sở dĩ cái này đoạn đường phụ cận cơ bản đều là tương đối an tĩnh căn cứ hai gã đặc biệt hành động đội đội viên tra xét kết quả ở nơi này lục quân ban chỉ huy bên trong căn cứ còn có hai người chạm gác ngầm đối với hai cái này chạm gác ngầm vị trí và nhân viên phân phối y ế n trung cũng đã từ hai gã đặc biệt hành động đội đội viên trong miệng tìm hiểu rõ ràng trong lòng hiểu rõ hắn khả di rất nhẹ nhàng điệu ở không kinh động đối phương điều kiện tiên quyết lướt qua cái này hai người chạm gác ngầm ngoại trừ hai cái này chạm gác ngầm ở ngoài y ế n trung hoàn t ỉ mỹ xác nhận cái này trong bộ chỉ huy mỗi một chỗ trọng điểm gác nhưng tổng thể xem ra cái này lục quân bộ chỉ huy đề phòng cũng không toán sơ nghiêm sở dĩ nếu như t ế n trung thực sự dự định đánh lén cái này ban chỉ huy hiển nhiên cũng không phải không thể làm việc chỉ là t ế n trung lấy được mệnh lệnh thị bí mật điều tra không giống với vậy đột kích hành động tiến trung mục tiêu của bọn họ cũng không phải phá hủy cái này lục quân ban chỉ huy sở dĩ tiến trung bọn họ đối lục ít quân hệ thống chỉ huy không có hứng thú mà là thẳng đến lục quân lầu bốn phòng nghỉ tiến trung đội viên tận mắt kiến mục tiêu đi vào một gian phòng nghỉ hay gian phòng này phòng nghỉ sao yến trung hạ thấp giọng hỏi đội viên gật đầu yến trung t h ấ y thế hội ý cười hắn đầu tiên khinh khẽ tựa vào trên cửa tĩnh tâm lắng nghe gian phòng động tĩnh bên trong yến trung nghe được lúc này ở trong phòng ít nhất có hai người còn đối với ngay ngắn ở tương hô đối thoại tựa hồ chính đang bàn luận chuyện gì nhưng bởi vì bọn họ thanh em lúc cao lúc thấp hơn nữa loằng thoáng trong lúc nhất thời yến trung vô pháp nghe rõ bọn họ đang nói luận cái gì nhưng ở ngoài cửa nghe xong một hồi lúc yến trung đã trên cơ bản có thể xác định người ở bên trong sổ hay chỉ có hai người sự phát hiện này đối y ế n trung bọn họ mà nói rất có lợi ở nhân số bắt đầu thuyết y ế n trung bọn họ có ưu thế tuyệt đối thế nhưng y ế n trung vẫn đang ở trong lòng tính toán vì để tránh cho đả thảo kinh x à kinh động phía ngoài lục quân thủ vệ đưa tới lớn hơn chiến trận sở dĩ chỉ cần vừa vỡ môn mà vào bọn họ phải dĩ tốc độ nhanh nhất chế phục bên trong cánh cửa hai người bảo chứng đối phương vô pháp hương cái khác lục quân đồng bạn phát sinh tín hiệu cầu cứu vì vậy y ế n trung ý bảo một tên trong đó đội viên chuẩn bị phá cửa mà còn lại bao quát hắn ở bên trong bốn gã đội viên phân bài ở ngoài cửa hai bên mọi người chuẩn bị sắp xếp hậu m u n lập tức bị cấp tốc đá văng mà yến trung bọn họ tắc dĩ xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế ngay sau đó nhảy vào bên trong cánh cửa trong phòng hai người thì hai gã nam tử chính ngồi đối mặt nhau mỗi người bọn họ trước mặt chính bày đặt nhất n ộ tẹp u hiện nhiên hai người đang dùng máy vi tính sách tay lý vật ghi chép tiến hành thương thảo cố gắng bởi vì bọn họ đang tập trung tinh thần ở chuyện của mình thượng cũng liền một phát hiện ngoài cửa có di động đồng thời hoàn đột nhiên xông vào mấy người nam tử xa lạ yến trung bọn họ đột nhiên xông tới nhượng giá hai gã lục quân bộ chỉ huy nam tử nhất thời không khỏi sửng sốt bọn họ tựa hồ thật không ngờ như lục quân ban chỉ huy loại này vùng cấm cũng sẽ có ngoại nhân x lập tức vừa nhìn yến t r u n g bọn họ c ò ầ n áo hai gã nam tử thì càng ra xác định mấy người này cũng không phải bọn họ đồng l i ê u ý thức được sự tình nghiêm trọng tính bọn họ đang muốn yếu mở miệng tiêu to hướng ra phía ngoài phát ra cảnh báo và cầu cứu thì lại còn chưa kịp phát ra âm thanh chi tế cũng đã bị yến t r u n g một trường giải quyết một người trong nháy mắt bị đánh ngã trên đất lập tức hai tên đội viên khác cấp tốc tiến lên khống chế được giá hai gã lục quân nam tử để cho bọn họ vô pháp n ú c n í c h hơn cũng vô pháp mở miệng nói tất cả tựa h ầ ngay trong nháy mắt phát sinh nhanh như thiểm điện thậm chí làm cho ở còn chưa kịp phản ứng chi tế cũng đã kết thúc xong việc tiến trung đón nhìn kỹ một chút hai người mặc để sơ bộ giám định hai người ở lục quân trong bộ chỉ huy thân phận địa vị không m u ố n cũng một quá h i ệ n hai gã nam tử ở giữa ngoại trừ một người trong đó tránh tránh hay t i ế n t r u n g bọn họ lần hành động này mục tiêu ở ngoài một người khác thân mặc chính là lưu ni á lục quân quân phục trên vai mang chính là cấp bậc tiểu ý Hiện nhiên, thân họ thể nhập, đích tình báo tin hơi thở. Tiến trung thấy thế, khỏe chỉ họ dịch nơi người, tin Tiến miệng này trên bọn càng quân Trung dưng lên, chỉ cần đem bọn họ mang từ một ít tở. xâm được báo có có lục cấp đem về về Cùng càng có tức, trên người bọn họ song càng nhiều hơn có lợi tin tức, Tiến Trung biết, nhất định phải đem bọn họ bắt sống mang Tiến với mới lợi biết, phải đi. từ bắt Trung họ họ đem Sở dĩ, không chỉ ó tại c ỗ hạng thủ, hai họ. Không h an người bọn giết c có như vậy bởi vì hai người bị phát hiện thì chính thị ở trong phòng quay máy vi tính mật đàm giá dẫn dắt tiến trung liên tưởng sở dĩ hoặc là không làm tiến trung hoàn phân p h ó đội viên nhất tịnh bà trong phòng máy tính thiết bị tồn chữ thiết bị tất cả đều cấp tháo d ỡ mang đi thế nhưng tựa hồ l ẹ n vào lục quân ban chỉ huy thì không phải là chuyện dễ dàng đương yến trung bọn họ kéo giá hai gã nam tử rời phòng chuẩn bị lúc rút lui còn là không thể tránh khỏi gặp phải một gã vừa vặn đi tới quan quân quan quân này vừa thấy được yến trung bọn họ phát hiện hành động của bọn họ khác thường trạng lập tức mở miệng chất vấn các ngươi là ai cũng không chờ quan quân tới kịp lĩnh hội chuyện gì xảy ra yến trung cựu không nói một lời cấp tốc t ư ờ n g kỳ kích vượng yến trung bọn họ ở toàn bộ trong hành động đều là che mặt xuất thủ ngược lại không phải là sợ phiến p h ứ ớ c hậu sẽ bị tên này quan quân nhận ra mà t r e u chọc tới phiền t h á gì chỉ bớt quá t ế n trung nhiệm vụ đã hoàn thành kế tiếp là không cần thiết ở lại lục quân trong bộ chỉ huy hà chiến mà mới có thể đưa tới người nhiều hơn. trở ngại bọn họ l u i lại sở dĩ dứt khoát đánh x ỉ u tên này quan quân là vì cho mình tranh thủ thời gian mau chóng rút lui khỏi tên này quan quân điều không phải mục tiêu mang theo đi tuyệt đối là phiền phức sở dĩ tiến trung một chút cũng không có hậu đại hắn chỉ là tùy ý đối phương ngã vào quá đạo thượng sau đó t i ể u mệnh lệnh đội viên mang hai gã bắt tù binh l u i lại những đội viên này đều là binh lính tinh nhuệ xuất thân thân thể tố chất không tầm thường mặc dù là mang nhân nhưng vẫn là tuyệt không ngại nặng như trước khả di động tác nhẹ nhàng hành tẩu tiến trung bọn họ không còn có một tia đình lại cấp tốc rút lui khỏi hiện trường ly khai đại lâu lúc tiến trung bọn họ không còn có lúc tới chư nhiều cố kỵ cũng bởi vậy không cẩn thận kinh động c h ạ m gác ngầm thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ lui lại bởi vì đã không có cố kỵ cũng sẽ không có cả tay tiến trung bọn họ càng buông tay chân lên ra thế cho nên những c h ạ m gác ngầm cho dù là phát hiện tiến trung bọn họ xông vào còn chưa kịp hướng trong quân phát ra cảnh báo cũng đã bị đặc biệt hành động đội đội viên đánh bại rất nhanh tiến trung đoàn người phải dĩ thuận lợi ly khai lục quân ban chỉ huy vẫn lái xe ô tô trở lại trụ sở bí mật hưng hoa đặc biệt hành động đội trụ sở bí mật kỳ thực cũng không xa cựu dưới á n h trang sơn cốc hưng hưng ơ hoa đặc biệt hành động đội đội viên dịch tinh thần yêu cầu bọn họ thường trú hưng ơ hoa thành trong vương cung một ngày dịch tinh thần có cần bọn họ cần di thời gian nhanh nhất xuyên qua không gian thông đạo xuất hiện ở dịch tinh thần muốn bọn họ xuất hiện địa phương t i ế n chung bọn họ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên là s o n g dịch tinh thần tán thưởng về p h ầ n bị bắt được hai gã hư hư thực thực lưu ni á quân quan người của dịch tinh thần tắt chút nào không dài dòng địa ném cho bố lai ân do hắn bức cung dịch tinh thần tin tưởng hắn hội đem bọn họ bình sinh có chuyện bí ẩn nhất nhất ép hỏi g a lai mấy ngày kế tiếp hưng hoa đặc biệt đi đội bằng vào không ngừng lấy được t ì n báo vài lần xuất động, quét sạch đám ảnh hoặc sáng hoặc tối cứ điểm thật to đả kích đám ảnh ở lưu ni á nước thực lực cũng đúng lúc này nước hoa đặc s ứ ứng với dịch tinh thần mời cũng đến đến rồi nước hoa đặc s ứ là người quen từng là nước hoa kinh thành m ẫ u cảnh vệ đội, đội đội trưởng lý kiên quyết hiện tại lý kiên quyết không còn là một gã cảnh vệ xuất ngoại tiền thị nước hoa bộ quốc phòng hậu cần trang bị bộ một gã khoa trưởng xuất ngoại hậu đã rồi thị lưu ni á nước đại sứ quán một gã nước hoa thiếu giáo võ quan lúc này lý kiên quyết ăn mặc nước hoa quân phục xuất hiện ở dịch tinh thần trước mặt của đương nhiên hai người gặp địa điểm vẫn là thư thái nhà hàng lý kiên quyết đáo thư thái nhà hàng lý do thì đại nhân viên làm việc của sứ quán thỉnh hắn giá một vị con người mới liên hoan an dịch tinh thần giữ lý kiên quyết gặp thì một lần bí mật gặp mặt lý thiếu giáo hồi lâu không gặp lên t r ư ớ c dịch tinh thần nhìn thấy lý kiên quyết trên vai lượng ra ngột sao mỉm cười nói rằng dịch tiên sinh bị chê cười lý kiên quyết không tiêu không nóng nảy địa cười nói nếu tới ta sẽ không nhiều lời ta cần nước hoa phương diện thừa nhận hưng ơ hoa đảo là việc chính quyền quốc gia đồng thời song phương thiết lập quan hệ ngoại giao d ị tinh thần nói rằng lý kiên quyết mỉm cười nói rằng chúng ta bộ ngoại giao đang ở xác nhận trung dịch tinh thần hơi bất mãn cái gì gọi là đang ở sát nhật chung không phải là tưởng mình rốt cuộc có thể xuất ra thứ tốt gì song phương tiến hành giao dịch hưng hoa đảo thì hưng hoa thương thành địa bàn chỉ có các ngươi thừa nhận hưng hoa đảo chủ quyền địa vị hưng hoa thương thành tài năng kế tục cùng các ngươi hợp tác dịch tinh thần giọng nói hơi cường ngạnh nói rằng lý kiên quyết cũng không nóng nảy mỉm cười nói dịch tinh thần ta là mang theo rất lớn thành ý tới chỗ này quả nhiên nói mấy câu thì không có hồ lọc người dịch tinh thần ở trong lòng thầm nghĩ ô tô không gian giới trì các ngươi muốn không dịch tinh thần giọng nói cho ăn tiếp tục nói g i ữ hưng hoa đảo quốc thiết lập quan hệ ngoại giao các ngươi là có thể s o n g càng nhiều hưng hoa thương thành thương phẩm lý kiên quyết nghe được dịch tinh thần nói ra điều kiện chăm chú nói rằng trao đổi ích lợi đúng vậy trao đổi ích lợi các ngươi còn có thể thu được ta hữu nghị dịch tinh thần đáp lý kiên quyết suy nghĩ một chút ở trong lòng tính ra giá trị nói rằng hai mươi mai ô tô không gian giới trì còn có một bình chí ít một trăm chút nào thăng tiêu trừ dịch thể dịch tinh thần nghe vậy cho ăn cười khổ nói ngươi muốn hai mươi mai ô tô dành riêng không gian giới trì nhiều lắm tối đa ngũ mai ô tô không gian giới trì tiêu trừ dịch thể cũng tối đa hai mươi chút nào thăng Lý k i、so、ừ nếu như các ngươi có thể cung cấp một ít hữu quan vu không gian giới chỉ kỹ thuật tư liệu nước hoa phương diện hoàn có thể giúp hưng hoa đảo thêm vào liên minh quốc tế dịch tinh thần tỉ mỉ tự định giá lắc đầu đối lý kiên quyết nói là nói không gian giới chỉ kỹ thuật tư liệu thì cơ mật tối cao tư liệu ta chưa từng thấy qua canh không có tư cách làm ra quyết định không lâu ô tô không gian giới chỉ bị sao đến rồi cực cao bằng giá vẫn đang có giới vô thị không gian kỹ thuật thị vô giá dịch tinh thần không có khả năng bả không gian kỹ thuật giao cho nước hoa phương diện nghe dịch tinh thần nói lý kiên quyết liền biết dịch tinh thần không muốn để cho ra không gian giới chỉ kỹ thuật tư liệu hiện tại đây là dịch tinh thần điểm mấu chốt đã như vậy lý kiên quyết t i ể u nhu phải thật tốt cân nhắc một chút có thể hay không đa đạt được một ít chỗ tốt lại không thể phá hư đáo hai phe trong lúc đó quan tâm lý kiên quyết trái lo phải nghĩ nói rằng ta cần hướng về phía trước cấp hội báo kết quả cuối cùng thượng cấp quyết định dịch tinh thần nghe vậy t i ế t nuối nói rằng ngươi không thể làm chủ sao ai được rồi ngươi bả điều kiện đảm b á o bất quá ta mong muốn n g ư ơ i mới có thể mau chóng hồi phục bằng không ta không kịp đợi nói ta sẽ trực tiếp hướng quốc gia khác đưa ra ta điều kiện trao đổi dịch tinh thần nho nhỏ uy hiếp một chút lý kiên quyết nói cho h ắ n biết không nhất định thị nước hoa quốc gia khác cũng có thể bang chợ hưng hoa đảo làm được những chuyện tương tự lý kiên quyết biết dịch tinh thần nói không loa âu mỹ các quốc gia khẳng định để song ô tô không gian giới trì nguyện ý bang chợ hưng hoa đảo thêm vào liên minh quốc tế không nói ô tô không gian giới chỉ khoa học kỹ thuật hàm lượng quang làm một quả nhận giá thị trường cách là có thể làm cho đa quốc gia cao tầng tâm động c h ô n g nớt dịch tinh thần muốn rời khỏi cấp lý kiên quyết một đơn độc không gian lý kiên quyết lại mời dịch tinh thần lưu lại cùng nhau đợi chỉ thị lý kiên quyết liên lạc nước hoa quốc nội sử dụng thị lạc thủ đoạn đi qua nước hoa thông tin vệ tinh liên tiếp gửi đi ba lần mã hóa bưu kiện thỉnh cầu làm ra quyết đoán dịch tinh thần nghe vậy cũng không già mồn cãi láo cứ như vậy ngồi xuống chờ lý kiên quyết liên lạc nước hoa quốc nội kết quả chỉ chốc lát sau lý kiên quyết xong hồi phục d ị c tinh thần mỉm cười nhìn hắn lý kiên quyết cười nói chúng ta đồng ý điều kiện của ngươi đáp đáp ứng điều kiện nước hoa phương diện tuyệt đối sẽ không lỗ lạ những người lớn đồng ý của người điều kiện trao đổi ngũ mai ô tô không gian giới chỉ còn có một bình nhỏ hai mươi chút nào thăng tiêu trừ dịch thể bất quá đại người hay là mong muốn hưng hoa thương thành có thể tận lực lùi lại mỹ châu âu tóc đẹp đạt quốc gia mua được ô tô không gian giới chỉ thời gian lý kiên quyết nói rằng cái này không thành vấn đề dịch tinh thần cao hưng nói đây là một cái n h ấ c tay hắn có thể đem tranh mua ô tô không gian giới chỉ trong danh sách b ả mỹ tên của người hoa đi không bán cho bọn hắn là được trong vòng một tuần lễ nước hoa bộ ngoại giao sẽ phái quan ngoại giao đi trước hưng hoa đạo hai nước tiến hành bình thường giao lưu hoạt động sau đó chủ hạch tiến lập nước hoa đại sứ quán lý kiên quyết nói rằng dứt lời hai người xa nhau đều tự phản hồi lý kiên quyết kế tục trở lại trong phòng an t h ư ở n g thụ đại sứ quán c h ú c mừng hắn đến nhận t r ư ớ c tiệt diệu dịch tinh thần tắc phản trở về phòng của mình mở q u a n môn từ không gian trong thông đạo lấy ra ngũ mai ô tô không gian giới chỉ chương ba trăm chín mươi ẩn nút từ dịch tinh thần thành lập hưng nước hoa cho tới hôm nay hưng nước hoa đã từ lúc ban đầu cô độc nhấn khẩu phát triển cho tới hôm nay tọa ủng hưng hoa tây lâm nam đất tam thành phố lớn nhân khẩu quá triệu quy mô Tuy rằng hoàn không cách nào cách sở o sao sánh phát nhưng thủy thực làm lực, một gia ít đạt quốc quyên quốc mà nói, đã vượt qua không ít tiểu quốc. tiểu nói, không tri vượt ít mà đã Sở dĩ giờ này ngày này g này hưng ơ nước hoa làm việc tự nhiên phải có chú ý hay nhất đang đánh giặc trước phải có tránh nghĩa lý do để tránh khỏi rơi vào nước hắn mở cớ Ly lý, là linh ly là ông không không không đông không nói, cũng vì không hề có đạo lý, ý của hắn, dịch tinh thần rất rõ ràng.、Dịch、tinh thần không phải là không muốn chiếm linh toàn bộ đông ly nước, nhưng hắn suy tính, có phải chiếm phải của dịch Dịch cực vì hề hạt đạo đã ý tứ rất rõ suy bộ hưng nước hoa chiếm lĩnh đông ly nước những khu có hay không hội thành như ly ông nói bởi vì ngày hôm nay bọn họ không có đúng lúc xuất binh thiệp nhập đáo hạ nước và đông ly quốc chi đang lúc trong chiến tranh mà ở ngày khác đại hai nước thế cục ổn định mà đã bị bất luận cái gì phe thắng lợi quá dày trên thực tế dịch tinh thần lo lắng thì đặt chân vô toàn cục hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là nếu như hắn phê chuẩn ly ông xuất binh đồng thời cố u i vẫn có thể thành công chiếm lĩnh đông ly nước toàn cảnh tại đây lần giả thiết điều kiện tiên quyết kết quả là điều không phải tiểu ý nghĩa có thể cấp hưng nước hoa mang đến phát triển không được phép dịch tinh thần không nhiều lắm lần lo lắng sự quan trọng đại trừ phi hắn có thể xác định cục này thế là đúng hưng nước hoa tình hình trong nước có lợi bằng không nếu như chiếm lĩnh đông l y nước mang tới kết quả sẽ chỉ là có thể dùng quốc gia quân đội lực lượng bị dính dáng mà rơi vào vũng bùn càng sâu người hoàn dẫn đến thực lực của một nước suy giảm như vậy m ặ trái t hiệu ứng nói dịch tinh thần cần gì phải nóng lòng chiếm lĩnh ê bởi vì dịch tinh thần muốn thu phục là người tâm mà không phải quốc thổ hắn càng nhiều hơn lo lắng cũng là ở chỗ hắn quốc dân có thể sinh hoạt tán ổn quốc gia có thể phồn hoa hưng thịnh bằng không mặc dù là chiếm được lớn như vậy lãnh thổ nhưng không ai k ứ kinh doanh và quản lý đó chính là chiếm cũng không dùng sở dĩ dịch tinh thần mong muốn không chỉ có là đông ly nước còn muốn yếu đông ly nước quốc dân cũng có thể hài lòng thành ý địa quy thuận trở thành hưng nước hoa quốc dân đồng thời dịch tinh thần kỳ thực định liệu trước dĩ hưng nước hoa hiện nay phát triển sức mạnh cùng với hắn từ làm sao thủy quần quận không ngừng chi trì bằng vào đã đánh hạ hưng ơ hoa tây lâm và nam đất thành ba tòa đại thành làm căn cơ mặc dù là không có hạ quốc quân đội s â m lấn dịch tinh thần tin tưởng hưng nước hoa tối hậu như nhau sẽ từ từ tằm ăn lên đông ly nước thay thế được đông ly nước thù dân tâm sở dĩ dịch tinh thần cũng không phải là không đồng ý xuất binh chỉ là hiện tại Cũng n xuất b i hẳn thật là tốt cơ hội. Tương hội. phản, hương nước hoa h là cơ nước tạm thời không đếm xỉa đến. Thả đếm không kháng chanh còi tranh nhau, ngồi đến. ngao nhau, xỉa là ợ i ngư ông đắc lợi. Hẳn là tinh tâm đợi hay nhất cơ hội tắt nên đông ly nước quốc dân thân ở nước sôi lửa bỏng thời gian chỉ có ở đông ly nước hộ dân vô lực hạ nước công thành đoạt chỉ cử chỉ cũng đánh mất dân tâm sở hướng đến lúc đó hương hoa quân tái di cứu thế người thân phận xuất hiện thứ nhất khả dĩ đoạt được thành trì thứ hai còn có thể nhất cử lãm lấy được dân tâm loại này nhất cử lưỡng tiện chuyện đẹp mới là phù hợp nhất d ị c tinh thần nguyện vọng mà những ly ông tự nhiên là không được biết dịch tinh thần phê chỉ thị hoàn tất suy nghĩ một chút cũng không có b ả văn kiện trực tiếp g ắ t lại mà là phóng tới bên trái vị trí phóng ở vị trí này văn kiện giống nhau đang thi hành trước còn có thể cố ý chia nội các nội các cũng nếu như nội các c h u n g có đại thần đối dịch tinh thần sở phê chỉ thị mệnh lệnh chỉ có bất đồng ý kiến dịch tinh thần có thể cùng bọn họ tái thảo luận một chút một ý kiến biểu thị nội các cũng chi trì mới có thể do nội các hạ chia tây lâm quân đoàn đây là dịch tinh thần giao cho nội các sứ mệnh một chồng đối quốc vương mệnh lệnh thực thi phụ tá tác dụng sau đó dịch tinh thần hiệu t h ê m thự một cái mệnh lệnh mệnh lệnh chú đóng ở hưng hoa thành đệ nhị quân đoàn hưng hoa quân đoàn quân đoàn, quân đoàn trưởng n h i áo xuất linh ba hưng hoa quân đoàn đi trước tây lâm thành tùy thời chuẩn bị thế nhưng dịch tinh thần hạ đạt cấp n h i áo giá đệ nhị quân đoàn nhiệm vụ điều không phải đánh nắm đông thành mà là tùy thời đánh b ắ c sa thành hôm nay đông ly nước b ắ c sa thành nắm giữ ở lao đông ly vương tay của lý thủy t r u n g là một thái họa dịch tinh thần rất lo lắng tây lâm quân đoàn hắn chiêu một ngày tham gia hạ nước giữ đông ly nước ở đông trong chiến tranh bắc sa thành đông ly quân đoàn hội đánh lén tây lâm thành dịch tinh thần bất năng cho phép lo hậu viện lại đồng thời cháy đích tình huống xuất hiện vì để tránh cho tây lâm quân đoàn có đối mặt hai mặt giáp công khả năng dịch tinh thần phải sớm giải quyết hết cái này thái hoa chỉ có như vậy ngắm đông thành tài sẽ trở thành cô thành đến lúc đó hưng ơ nước hoa nghĩ muốn cái gì thời gian chiếm lĩnh ngắm đông thành có thể chiếm lĩnh ngắm đông thành phê chỉ thị hoàn chứ hai người mệnh lệnh l ú c dịch tinh thần kháo ngồi ở ghế tử thượng vốn nên có hoàn thành đại sự nhàn h ạ nhưng trong đầu lại nhưng đang suy tư hưng ơ nước hoa tây lâm quân đoàn tình cảnh dịch tinh thần không phải không thừa nhận ly ông lại nhiều lần kiến nghị xuất binh đối với hắn mà nói đúng là một vô pháp bỏ mặc lòng của động kiến nghị dịch tinh thần nhìn trần nhà bắt đầu suy tư tây lâm quân đoàn được không quân sự xét lược đ ồ n g nhiên dịch tinh thần nghĩ tới hạ nước từ trước tình báo dịch tinh thần biết được hạ nước sở dĩ giờ này ngày này xảy ra binh xâm chiếm đông ly nước cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì xâm l ư ợ c ý trên thực tế ngược lại thì đông ly nước chọn trước động chiến sự điểm này giữa hưng nước hoa và đông ly quốc chi đ a n g lúc nhưng thật ra không phải là độc nhất vô song vừa khớp sở dĩ dịch tinh thần nghĩ tới thị h á n thị không phải có thể đầy đủ lợi dụng giá một vừa khớp điểm phái ra một vị sứ giả đi trước hạ nước thỉnh cầu kết minh giữ hạ nước hoàng đế đạt được chung nhận thức hai nước hợp lực đánh đ ô n g ly nước dịch tinh thần tin tưởng hạ nước hoàng đế vừa đăng cơ không lâu sau vị trí còn không có ngồi vững vàng cũng là cực độ nhu phải nhanh một chút thành lập u y vọng thời gian nếu như ở phía sau có một quân đồng minh xuất hiện thứ nhất khả dĩ nhanh hơn bắn rơi đ ô n g ly nước nhượng hạ nước hoàng đế ở quốc dân và đại thần trước mặt tạo quân uy thứ hai cũng có thể giảm thiểu hạ quốc quân đội nguyên khí tổn thương đối với bảo đảm bọn họ quốc gia thực lực cũng có bán trợ bởi vậy suy bụng ta ra bụng người d ị c tinh thần biết hạ nước hoàng đế nhất định sẽ lo lắng bọn họ hưng nước hoa kiến nghị vì vậy d ị c tinh thần lập tức đoan chính thân thể dùng một phần khác văn kiện đem mình cái ý nghĩ này viết xuống lai chờ nội các thủ tướng hy dạng triệu tập đại thần thảo luận hoàn thành một kiện sự này lúc dịch tinh thần mới chính thức địa cảm giác được trong óc cuối cùng cũng năng chạy xe không tâm tình thật tốt d ư ớ i liền phóng tỏa sở hữu công văn trở lại vương cung trong phòng ngủ sử dụng năng lượng tinh thạch tu luyện một hồi kiếm khí không biết qua bao lâu mất đi vương cung thị vệ nói nhắc nhở dịch tinh thần tái kết thúc tu luyện thoáng thu thập mình phản hồi làm sao thủy dịch tinh thần trở lại thư thái nhà hàng thời gian sợ cắt l ệ c cũng sớm đã dùng cơm hoàn tất đồng thời đã ly khai nhà hàng sở dĩ dịch tinh thần hay là từ yến dạ trong miệng mới biết được mình nữ trợ lý đã từng tới thư thái nhà hàng chỉ là nghe được tin tức này thì n g ả y vào dịch tinh thần trong đầu lại làm cho chính hắn đều thật bất ngờ điện dĩ nhiên là có chút không vui mà không phải nghĩ đến sở cắt l ệ c ố gắng có chuyện gì tới tìm hắn dịch tinh thần nhìn tiểu thời gian chín giờ tối đa còn không toán quá muộn suy nghĩ một chút dịch tinh thần liền thẳng thắn cấp sở cắt l ệ gọi một cú điện thoại hỏi nàng có chuyện gì s ở cắt l ệ nhận được dịch tinh thần điện thoại của thì ngược lại có chút kinh ngạc thứ nhất nàng nguyên bản hoàn cho là mình đã rồi bị lao bản quên mất thứ hai nàng cũng không nghĩ tới dịch tinh thần ở lúc này còn có thể gọi điện thoại cho nàng bất quá nếu nhận được điện thoại s ở cắt lệ cũng liền ở trong điện thoại hội báo vương nếu nam ở mỹ tình huống công tác dịch tinh thần biết vương nếu nam ở mỹ giữ độc quyền về điếm chính đang sửa chữa chung nhất định là cần tiền bạc chi chỉ, liền nhượng sở cắt lệ ở trong vòng hai ngày tựu i vương nếu nam đụng phải vấn đề tố một cần bao nhiêu chi báo cáo giao lên đón dịch tinh thần hỏi lại sở cắt lệ có còn hay không sự tình s ở cắt lệ không có kỳ tình huống của hắn yếu hội báo dịch tinh thần liền trả lời vài câu sau đó tựu cúp điện、thoại. dịch tinh thần lẳng lặng ngồi ở trong phòng ngủ suy tính một sự tình hôm nay bởi vì hưng hoa thương thành tồn tại lưu nhi á nước thế cục biến hóa càng lúc càng lớn làm cho chóc đoán không ra dịch tinh thần mở tv lưu nhi á nước buổi chiều tin tức đang ở c h u y ể n phát tin một cái tin tức trọng yếu lưu nhi á nước đan ni nhĩ tổng thống tuyên bố một tin tức căn cứ cục cảnh sát ghi lại lưu nhi á nước phát sinh đa khởi trộm cắp phạm tội để lưu nhi á nước trị an hoàn cảnh suy nghĩ phủ tổng thống hạ lệnh nghiêm khắc đà kích trộm cướp các loại trái pháp luật hành vi phạm tội sáu bất luận cái gì công dân đều có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát điều tra tuy rằng cái tin tức này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ thế nhưng dịch tinh thần làm mất đi hưng ơ hoa trí kho tình báo viên phân tích chung biết đây là lưu ni á chính phủ đang làm một lần sao sơn chấn hổ hành vi đồng thời cũng không bài trừ lưu ni á chính phủ hội g i a lớn hơn một chút động tác tỉ như lưu ni á nước lục quân ban chỉ huy xảy ra cùng nhau bắt có cán lệnh lưu ni á quân phương cảm thấy thật mất mặt quân đội bất mãn liền hướng chính phủ tạo áp lực chính phủ hiển nhiên là không muốn quân đội tham gia quốc nội sự vụ liền hướng lục quân phương diện hứa hẹn cảnh sát sau đó lực mạnh khứ điều tra tai án kiện sở dĩ đan ni nhĩ tổng thống tuyên ngôn là vì cấp cảnh sát kế tiếp hành động giao cùng h hợp o lúc kế tục phái hưng nước hoa quốc dân thêm vào lưu ni á quân đội tìm để cho bọn họ tấn trước nắm giữ thực quyền về phương diện khác dịch tinh thần đi qua mình nghị viên trợ lý trong tháp Cái á khứ giúp, giúp khứ đây ỡ là phòng ngừa thân phận nghị viên mất đi hiệu lực thời gian hưng hoa tập đoàn có thể kế tục ở lưu ni á nước đứng vững đắt đắt cửa phòng ngủ có người góp cửa cửa có yến trung đang bảo vệ yến trung không, có ngăn cản, hiển nhiên không là người ngoài dịch tinh thần nói rằng tiến đến cơ mở yến dạ đi tới hướng dịch tinh thần hành lễ nhẹ dọn g b ẩ m báo bậy hạ ẩn nút người chuyển đến tin tức ẩn nút người dịch tinh thần hơi có chút kinh ngạc hắn vừa mới cương quyết định tăng số người nhân thủ tiến nhập lưu ni á quân vương ẩn nút người t i ể u chuyển đến tin tức ra có chút vừa khớp bất quá dịch tinh thần tỉnh không có hoài nghi cái gì bởi vì ẩn nút người hay dịch tinh thần tạo tiền phái nhập lưu ni á quân chung vài tên hưng nước hoa vương cung thị vệ những thị vệ này bọn họ ở hưng hoa diệu hắn tiền bạc dưới sự ủng hộ trở thành lưu ni á quân quan t ổ n quân đường vẫn rất thuận lợi chỉ là bọn họ t ổ n quân không lâu sau hay bởi vì tư lịch v vẫn vô pháp đảm nhiệm trọng yếu chức vị b ậ y hạ thì ẩn nút người số hai truyền về tin tức sáu lưu ni h á thành canh gác bộ tư lệnh có một chức vị chống c h ố ra ẩn nút người số hai quân hàm đạt tiêu chuẩn phù hợp đảm nhiệm cai chức vị tư cách cho nên hắn muốn tranh thủ chức vị này thế nhưng số hai trong quân mạng giao thiệp tài nguyên b ấ t túc mong muốn quốc gia có thể bàn trợ hắn y ế n dạ tiếp tục nói số hai ẩn nút người tiến nhập trong quân ngay từ đầu thị dịch tinh thần bên người vương cung thị vệ cha lý g ữ ly ông phụ trách bí mật liên hệ cha lý g ữ ly ông hai người bọn họ cao thăng lúc liên lạc sự tỉnh giao cho h ế n dạ tiếp nhận song phương vẫn luôn là một tuyến liên hệ đơn giản không gặp lần này thì yến dạ lần đầu tiên xong tin tức của bọn họ yến dạ trước tiên hướng dịch tinh thần hội báo canh gác bộ tư lệnh chức vị gì dịch tinh thần hỏi hắn thật tò mò rốt cuộc là chức vị gì có thể làm cho số hai như vậy t â m động lưu ni á thành canh gác bộ tư lệnh lưu ni á thành phòng giữ bộ đội một doanh trại trưởng gây chống số hai muốn có được chức vị này yến dạ đáp dịch tinh thần hơi kinh hãi động dung nói vị trí này rất trọng yếu sao người biết cái này doanh đóng quân vị trí ở nơi nào quy mô bao lớn ta đã điều tra qua cái này doanh tựu chú đóng ở lưu ni á thành ngoại ô quân d o a n h lưu ni á thành là bọn hắn canh gác khu binh sĩ khoảng chừng có năm trăm l i a n h thị một thực quyền chức vị tiến giả đáp tiến giả nhận được số hai đích tình báo không lâu sau liền tiến hành rồi đơn giản lý giải đây là hưng nước hoa nắm giữ lưu ni á nước bộ đội một lần cơ hội chúng ta không thể bỏ qua dịch tinh thần đứng lên đi tới đi lui vài cái quân đội giữ bảo toàn công ty bất đồng nắm giữ một chi quân đội hiển nhiên đối hưng nước hoa có lợi dịch tinh thần suy nghĩ một chút tiếp tục nói n h ộ n số hai bả hắn đối thủ cạnh tranh tư liệu cùng hắn tranh cử trại trường trước gặp phải chắc trở cũng nhất định chuyển về t i ế n dạng nghe vậy lập tức lấy ra một tờ chỉ giao cho dịch tinh thần nói rằng đây là số hai chuyển về tin tức mặt trên ghi lại bộ phận tư liệu dịch tinh thần tiếp nhận vừa nhìn mặt trên đơn giản bày ra hai người tranh cử trại trưởng người hậu tuyển cùng với ẩn nút người số hai gặp phải chắc trở hiện nhiên số hai đã làm đơn giản một chút công phu dịch tinh thần tỉ mỉ quan khán nội dung phía trên tự hỏi lúc phát hiện r i hai gã người cạnh tranh thực lực cũng không yếu số hai có thể nói là một cơ hội gì tương đối v u ẩn nút người số hai mà nói bọn họ tư lịch cũng đủ sâu chương ả t q ba trăm chín mươi mốt chức trách chỉ bất quá ở dịch tinh thần xem ra tuy rằng số hai hướng hưng nước hoa xin giúp đỡ nhưng bởi vì số hai thì ẩn nước người không thích hợp giữ hưng hoa xí nghiệp có bất kỳ trên mặt nội liên quan sở dĩ dịch tinh thần bất năng áp dụng trực tiếp trợ giúp phương thức khứ chi chỉ số hai ẩn mức người nhưng không có nghĩa là dịch tinh thần thì không bao giờ vào tay số hai sớm b ả đối thủ cạnh tranh tư liệu giao cho hiến dạng h i ệ n nhiên cũng là mong muốn dịch tinh thần bọn họ có thể từ đối thủ cạnh tranh nơi nào bắt tay vào làm tìm được đột phá khẩu giá cái phương thức dịch tinh thần nhưng thật ra rất tán thành nếu không có phương tiện trực tiếp đứng ra dĩ nhân lực tài lực chi chỉ số hai thượng thai vậy liền đem tất cả đối thủ cạnh tranh toàn bộ đà khoa đã không có đối thủ cạnh tranh số hai hay trại trưởng duy nhất người được đề cử xuất nhâm phòng giữ trại trường chức cũng đã thành chuyện thuận lý thành trương dịch tinh thần suy nghĩ một chút liền chỉ vào trên giấy sở liệt số hai hai người người cạnh tranh tiên đối hiến dạ nói rằng hiến dạ n g ư ơ i nhượng hưng hoa trí kho mau chóng điều tra rõ hai người kia tin tức cặp kẽ mặt khác ta nghĩ yếu hai người kia trong thời gian ngắn nhất mất đi trại trưởng người được đề cử tư cách hưng hoa trí kho có điều tra kết quả lúc n g ư ơ i tương tin tức giao cho hiến trung nhượng hắn phụ trách giải quyết hết hai cái này người được đề cử sau khi ra ngoài bà hiến trung thiếu t i ề n đến dịch tinh thần làm một phen ăn nói lúc bà tư liệu trả cấp h ế n dạ đồng thời nhượng hắn đại chuyện h ế n trung h ế n dạ gật đầu xác nhận cung kính lui ra ngoài sau đó yến trung ứng triệu t i ề n đến vậy hạ yến trung phụng mệnh nhất kiến ta có một cái nhiệm vụ giao cho hưng hoa đặc biệt hành động đội nhưng ngươi cần phải ít ghi nhớ nhiệm vụ này phải là cao độ bảo mật tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết là các ngươi ra tay nếu như một ngày có bất cứ tin tức gì để lộ sẽ liên lụy rất rộng cái này trung lợi hại ngươi hiểu chưa dịch tinh thần vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ địa đối yến trung nhấn mạnh nhiệm vụ vấn đề mấu chốt xuyên thấu qua d ị c tinh thần vẻ mặt nghiêm túc yến trung đương nhiên lĩnh hội cần tuân bệ hạ chi mệnh d ị c tinh thần hài lòng gật đầu sau đó tiếp tục nói m ặ khác để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này đạt được mục đích các ngươi khả dĩ không từ thủ đoạn dịch tinh thần nói thế hàng nghĩa hàng b ạ n hàng nghìn y ế n trung văn chi cũng không miễn hơi bị chấn động bệ hạ thế nhưng tiên ít hạ đạt mệnh lệnh như vậy điều này cũng làm cho hắn càng thêm cẩn thận m à đ ợ i y ế n trung năng lực dịch tinh thần tự nhiên tín nhiệm vì để cho y ế n trung hiểu thêm nhiệm vụ này hắn khả dĩ có đúng mực dịch tinh thần sau đó còn là hướng y ế n trung kể lại ăn nói như thế nào không từ thủ đoạn thẳng đến y ế n trung hoàn toàn linh n g ộ dịch tinh thần liền p h t tay n ư ợ n g hắn đi ra ngoài tùy thời chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu chấp hành nhiệm vụ chỉ cần hưng hoa trí kho điều tra kết thúc có mục tiêu tài liệu c ắ kẽ cùng với mục tiêu phạm vi hoạt động lúc yến trung t i ệ u cần dẫn hành động đội khứ làm việc yến trung lĩnh mệnh sau khi rời khỏi đây t n nút người tranh cử phòng giữ trại trường chuyện tình cũng không tính thị tạm thời có xu hướng tâm lý bình thường chỉ đợi yến trung hành động của bọn họ bắt đầu lúc tái có cái gì thay đổi thế sau đó t à i tác ứng đối hay thoáng cái chỉ còn lại có dịch tinh thần một mình tại đây chống giống hoạt h ấ t không biết thế nào dịch tinh thần bỗng nhiên nhớ lại họ đông phương lan nhìn đồng hồ họ đông phương lan cũng đã trở lại nước hoa nghĩ vậy dịch tinh thần nhãn thần tối sầm lại nếu họ đông phương lan đã trở lại nước hoa dưới tình huống bình thường nàng hội cho mình gọi điện thoại báo bình an b ấ t quá nàng vẫn không có đánh điện thoại nhiều dịch tinh thần cũng không có gọi điện thoại tới trong c h ố p nhóm này dịch tinh thần cảm nhận được họ đông phương lan trước đối với hắn câu hắn hận nhưng cũng trong lúc đó dịch tinh thần cũng hiểu họ đông phương lan nản lòng t h o ả i trí cứ như vậy kết thúc sao dịch tinh thần ngược một trận c ư ờ i khổ một đoạn mới vừa bắt đầu cảm tình còn không có phát triển tự gặp phải kết thúc thật sự là cùng hắn ước nguyện ban đầu không hợp ngược định nhất định thần dịch tinh thần không muốn như thế đa sầu đà cảm vì việc này phiền nhiễu nhiều lắm hắn lu chuyện cần làm nhiều lắm chỉ là nhân vô hoàn nhân không phải nói muốn thu thập tâm tình dịch tinh thần là có thể lập tức như một người không có chuyện gì như nhau tâm thần có chút lo lắng trong lúc nhất thời cũng vô pháp kế tục tu luyện chán đến chết dưới dịch tinh thần thẳng thắn xảo sự n g h ỉ tạm đã thuê phòng dặm máy vi tính lên đất liền h ố liên tìm tòi xem lướt qua một chút thượng có hay không có và hưng ơ hoa đảo tương quan tin tức có thể đây là liên quan đến tình hình chính trị đương thời vấn đề đảo không cần thiết như tiêu khiển t ố n g nghệ tiết mục giống nhau quản g thụ truyền bá dịch tinh thần rất nhanh thì phát hiện ở hố liên thượng hữu quan vu hưng hoa đảo lập quốc tin tức tương đối mà nói tịnh không coi là nhiều c h có mấy người quốc tế tình hình chính trị đương thời tin tức chủ t r ạ n đối hương hoa đảo lập quốc tương quan tin tức có điều đưa tin và phân tích bất quá đại đa số cũng đều là đơn giản giới thiệu vài câu tối đa cũng liền mấy trăm tự dịch tinh thần sau đó hoàn tập quán địa mở nước hoa tin tức chạm không nghĩ tới dĩ nhiên càng một chữ không thấy suy nghĩ một chút dịch tinh thần lại cố ý tìm tòi pháp đài truyền hình phương diện đưa tin kết quả còn là quan tâm độ cũng không cao xem ra hương hoa đảo hiệu triệu lực còn chưa tới đạt chính trong tưởng tượng trình độ thủy trung không nhìn thấy tự mình nghĩ gì đó d ị c tinh thần còn chưa phải miễn hơi có chút thất vọng đắt đắt giữa lúc dịch tinh thần kế tục lật xem trang kiểm tra những thứ khác một ít quốc tế biến động tình thế tin tức thì lúc này từ ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt suy tư của hắn dịch tinh thần một bên đứng dậy một bên lên tiếng trả lời đi đi mở cửa không đợi hắn đi tới cạnh cửa đồng hân đã ở ngoài cửa đầu tiên chào hỏi nói rằng dịch đại ca ta chuẩn bị cho ngươi bữa ăn khuya dịch tinh thần b ả cửa vừa mở ra chỉ thấy đáo đồng hân bưng một tứ phương bàn tử vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn tại đây tứ phương mâm tử thượng mặt bay đặc nhất bắt lớn lạnh như băng nước trái cây cánh con gà tặc bánh trẻo chờ điểm tâm thực phẩm n g a hồ đã bị thức ăn ngon bị nhiễm dịch tinh thần bỗng nhiên cảm thấy trong bụng trống trơn một bên hướng đồng hân nói lời cảm tạ vừa muốn yếu tiếp nhận bản tử nhưng thật ra đồng hân hơi n g h i ê người n g h u y ể n tự dịch tinh thần động tác không thay đổi tiêu ý địa đối dịch tinh thần nói rằng dịch đại ca ngươi ngồi xong ta bãi c h á c tử thượng dịch tinh thần cười cười cũng không có kế tục kiên trì tùy ý đồng hân lâu hay chỉ chốc lát sau c h á c tử thượng đồ uống và thực phẩm dọn xong lúc đồng hân hoàn thiện giải nhân ý địa bố trí xong giao n ĩ a giữ khăn tay dịch đại ca ngươi ăn xong rồi ta tái tới thu thập đồng hân săn sóc địa đối dịch tinh thần nói rằng dịch tinh thần lắc đầu cười nói không cần sau đó ta n h ư ợ n g cửa nhân thu thập bắt lâu là được rồi nhà hàng đóng cửa sao ngươi đi làm việc của ngươi sự tình ba nếu như không có chuyện gì ngươi đi nghỉ ngơi là được ta tự đánh mình phát là được dù sao đồng hân đã ở thư thái nhà hàng mang hoạt một ngày đêm dịch tinh thần rất không có ý tứ để cho nàng lại tiếp tục đ ư ờ n g mình phụ t a riêng cũng không tránh khỏi lũy thảm nhà hàng đã đóng cửa ta t h ô n g thả đồng hân nói rằng dịch tinh thần nghe vậy ha h a cười nói rằng ngươi đ i ề u không phải còn muốn học c h ù nghệ sao đại trù còn ở đó hay không nắm chặt thời gian hướng hắn học tập đồng h â n nghe vậy cũng sẽ không kiên trì mịn người ly khai thực vật hương vị chuyển đến dịch tinh thần nhịn không được ngón trò đại đậu cầm lai、like、tự cận hưng ơ hoa đ ả o phủ tổng thống liệu là l ư ớ t nhìn trước mặt b ả n vẽ không khỏi c a o mày hỏi ai mễ ngươi những thứ này là cái gì đây là âm nhạc tính kiến trúc bản vẽ hưng ơ hoa tiệm bách hóa bản vẽ sáu ai mễ ngươi giới thiệu nói rằng liệu là l ư ớ t càng xem càng có chút nhớ nhung không thông không khỏi bưng cái chán nói rằng chúng ta có lớn như vậy địa phương khả dĩ tu kiến những kiến trúc này sao tổng thống chúng ta bước tiếp theo kế hoạch hay đền hải mở rộng lãnh thổ diện tích ai mễ ngươi lúc này mới nhớ tới cái hướng liễu là l ư ớ t tiên ăn nói cái tiền đề này kế hoạch liền mỉm cười đắp liễu là l ư ớ t nhất thời sáng tỏ vừa hưng nước hoa nội các hội nghị kết quả nàng còn chưa kịp nhìn xong toàn bộ hưng hoa đảo kiến thiết kế hoạch được rồi hiện tại công tác của ta là cái gì liễu là l ư ớ t hỏi trước mổ hưng hoa đảo các phương diện chính sách kinh tế văn hóa chờ một chút sau đó ngươi tương phụ trách quốc gia này ngươi khả dĩ đi qua phủ tổng thống khống chế toàn bộ hưng hoa đảo hoàn phải tùy thời ứng phó đến từ lam sao t h ủ các quốc gia chính khách sáu ai mễ ngươi nói rằng ngay xong ai mễ ngươi nói liễu lạ lước đ ố n g nhiên cảm giác việc này dường như như bài sơn đạo hải vào tới một gã sát thủ đột nhiên biến thành một vị tổng thống hành nghiệp chiều ngang quá lớn nhất thời không thích ứ n g nhượng liễu lạ lước không biết theo ai nếu không phần công tác này không thể cự tuyệt nàng thật đúng là tưởng từ chức không làm bất quá lúc này liễu lạ lước cũng chỉ có thể bất đắc di kê tục khán tư liệu học tập để cầu mau chóng cánh trên nghĩ tới đây liễu lạ lước đ ố n g nhiên bắt đầu sinh mong muốn mau chóng nhìn thấy dịch tinh thần ý niệm trong đầu người biết quốc vương bệ hạ hắn lúc nào có thể tới hưng hoa đạo sao liễu lạ lước hỏi Kỳ thực, l nếu là n l ớ c b thị giác, người quản lý cư dân là bị người quản lý từ thuộc về mà nói hay hai người giai tầng mặc dù là sẽ cùng thiện ở chúng cũng cuối cùng là đàm không được tâm giao không được bằng hữu bất quá liệu là l ớ c cũng không có oán giận tổng thống công tác nàng ở hưng hoa đảo cảm giác được trước nay chưa có tôn trọng nơi này cư dân thực sự xem nàng như làm bọn họ dân t â m quy y theo ta cũng không biết ai mễ ngươi đáp hắn suy nghĩ một chút nói rằng tổng thống ngươi khả di cấp quốc vương gọi điện thoại liệu là lướt hơi dừng lại một chút bỏ qua kế tục hỏi tìm cách nàng đương nhiên biết khả di gọi điện thoại thế nhưng nàng không muốn phiền phức dịch tinh thần pháp đài truyền hình tựa hồ không có bá thả bọn họ ở hưng ơ hoa đảo phỏng vấn liệu là lướt hoán nhất đề tài hỏi ai mễ ngươi cười cười đạm nhiên nói rằng bọn họ không chuyển phát tin mất đi độc nhất vô nhị đầu đề đó chính là bọn họ t ổ thất kế tiếp chúng ta hoàn có rất nhiều cử động tất nhiên hấp dẫn toàn thế giới á c âm nhạc tính sẽ biểu diễn hưng nước hoa truyền thống âm nhạc linh hồn ca khúc tiệm bách hóa chuyên môn tiêu thụ hưng nước hoa sản phẩm tỉ như không gian giới trì tệ thuốc chở một chút ai mễ ngươi kiến liễu là lướt không biết hưng hoa đảo tương lai phát triển chủ động hướng nàng giới thiệu nhuộm liễu là lướt mau chóng quen thuộc hưng hoa đảo đây cũng là ai mễ ngươi một trong công việc ai mễ ngươi suy nghĩ một chút kế tục cấp liễu là lướt giảng giải hưng ơ hoa đảo phát triển kế hoạch bất quá chẳng được bao lâu ai mễ ngươi tay của cơ hồng thư lý có một phong bưu kiện tống đạt ai mễ ngươi mở điện thoại di động hồng thư thấy nội dung bên trong mỉm cười đối liễu là lướt nói rằng tổng thống chúng ta có công tác liễu là lướt nghe vậy hiếu kỳ hỏi công việc gì chúng ta quốc vương bệ hạ đã cùng nước hoa phương diện đạt thành hiệp nghị nước hoa phương diện rất nhanh thì hội phái một vị đặc xứ phỏng vấn chúng ta hưng hoa đảo c ự hai nước trong lúc đó thiết lập quan hệ ngoại giao tiến hành hội ngộ ai mễ ngươi cười nói nước hoa thế nhưng làm sao thủy liên minh quốc tế lý là tối trọng yếu một thành viên có nước hoa chi chỉ, chúng ta hưng hoa đảo thêm vào liên minh quốc tế độ khó sẽ rơi chậm lại không ít càng trọng yếu hơn chính là quốc gia của chúng ta chủ quyền s o n g một đại quốc thừa nhận đối với chúng ta quốc tế địa vị đề thăng có bang trợ đề thăng quốc tế địa vị đối với chúng ta hưng hoa đảo có chỗ tốt gì liệu là lướt hỏi ai mễ ngươi suy nghĩ một chút đắp ở làm sao thủy quốc gia trong lúc đó giao lưu chúng ta phải nhận được tôn trọng hưng hoa đảo n u phải lấy được làm sao thủy các quốc gia tiếp nhận hưng nước hoa tài năng dựa vào hưng ơ hoa đảo thu được nhiều tư nguyên hơn kiến thiết quốc gia l i ễ u là lướt là người gật đầu hỏi đ ặ c sứ tới t a ứng với nên làm những gì ai mễ ngươi suy nghĩ một chút cười nói ngươi là hưng ơ hoa đảo quốc tổng thống ngươi quyết định đi chúng ta chi chỉ ngươi l i ễ u là lướt nghe vậy sửng sốt nói rằng ta quyết định đương nhiên ngươi là hưng ơ hoa đảo tổng thống ai mễ ngươi kế tục cười nói một lát sau ai mễ ngươi ly khai phụ tổng thống lưu lại liễu là lướt một người một mình phiền não suy nghĩ một chút liễu là lướt không cam lòng đ i ệ nắm lên vệ tinh điện thoại suy nghĩ một chút gọi dịch tinh thần điện thoại của rất nhanh điện thoại vang lên hai tiếng thiết thông này liệu là l ư ớ c ngươi có chuyện gì không b ậ y hạ ta nghĩ ta không thích hợp làm tổng thống mỗi ngày rời giường ta không biết ai dù thế nào thủ tiến hành công tác ngươi là khẩn trương chậm rãi học tập ai mễ ngươi hội hiệp trợ ngươi ta không biết nên xử lý như thế nào nước giữ nước quan hệ giữa ta sợ ta làm sai hội tổn hại đáo hích lợi quốc gia nga sáu không có việc gì ta cho rằng năng lực của ngươi đủ để đảm đương tổng thống chức ngươi cũng là hưng hoa trên đảo thích hợp nhất nhân thế nhưng ta cũng không biết ai thế nào tiếp đãi một quốc gia đặc xứ đặc s ứ cũng là nhân hữu đọc sách ngươi tự khi bọn hắn thị phương xa bằng hữu đến giống như bằng hữu chiêu đ á i ừ v i ệ c làm ra bất luận cái gì hứa hẹn là được rồi ta ta là một gã sát thủ như vậy ngươi liền đem giá coi như thị nhiệm vụ của ngươi vậy hạ nhớ kỹ chúng ta hưng nước hoa là người kiên cường hậu thuẫn chúng ta không gây sự nhưng là không e ngại bất kỳ một cái nào làm sao thủy quốc gia liệu là lướt rốt cục vẫn phải cấp dịch tinh thần gọi điện thoại thế nhưng dịch tinh thần lời giải khai nhưng không có để cho nàng cảm thấy dễ dàng trái lại cảm giác càng ngày càng có áp lực làm bằng hữu như nhau chiêu đãi liễu là lướt thầm nghĩ ừ kế tiếp có cần hay không khứ hỏi một câu cái khác cư dân ý kiến nên như thế nào tiếp đ ạ i bằng h ư u nghi chương ba trăm chín mươi hai thương thành tái khởi gợn so với việc liễu là lướt quấn q u y ế t hơi dịch tinh thần cũng ngược lại cái nhìn nguyên bản đối với liễu là lướt có thể không đảm nhiệm được hưng ơ hoa đ ả o tổng thống t r ư ớ c nội các một đám đại thần ở giữa vẫn tồn tại thanh â m nghi ngờ dịch tinh thần cũng không hơi bị tả hữu nhưng cũng cần một ít tính nhân l ạ i khứ bình phục nội các phản đối thanh â m cùng với đợi liễu là lướt lộ sắc thành một thành t h ụ người lãnh đạo mà ở giá mở điện nói lúc dịch tinh thần đối liễu là lướt năng lực trái lại tràn đầy l bởi vì là một biết quan tâm quốc dân hội động não tự hỏi khứ vấn đề biết được tiến tối tổng thống giả di thời gian nhất định có thể trở thành hắn nhất đáng tin cậy trợ thủ đắc lực tự nhiên là đáng giá hắn nâng đỡ liệu là lớp ư điện thoại của nhựa dịch tinh thần đánh một cha thoáng thu thập tâm t ì n h lúc dịch tinh thần vẫn là đem l ự c chú ý quay lại đáo hắn chuẩn bị ở làm sao thủy mua bán thương p h ẩ m thượng dịch tinh thần nghĩ thầm nước hoa phương diện nếu chiếm được n g ũ mai ô tô dành riêng không gian giới chỉ kế tiếp hưng hoa thương thành cũng có thể có nữa động tác mới tránh sở vị rèn sắc khi còn nóng dịch tinh thần nên vì hưng hoa đảo khai hỏa danh hảo phải bảo làm xong việc này dịch tinh thần liền đóng máy vi tính chuẩn bị nghỉ ngơi sang chọn người hợp tác chuyện tình dịch tinh thần tương sẽ giao cho hưng hoa trí kho tuyển trạch phù hợp điều kiện người tái phỏng vấn trò chuyện với nhau về phần tệ thuốc giữ ô tô dành riêng không gian giới chỉ tranh mua hoạt động trạm hệ thống sẽ đúng giờ tự động bắt đầu tranh mua hoạt động ngày mai hắn còn muốn đi một chuyến hưng hoa đảo cùng lúc tống nghệ lụy sệ chờ người ca học đồ đáo hưng hoa đảo về phương diện khác cũng muốn mở ra đ i ề đất mở rộng hải đạo diện tích trở đại quy mô kiến thiết công trình dịch tinh thần không nghĩ tới hắn một thông cáo lại kích khởi một ít quốc gia nhân tịch liệt tiế t h ì làm sao thủy thực lực tổng hợp mạnh nhất quốc gia nó có phú hào số lượng giữ thực lực kinh tế cũng là làm sao thủy đệ nhất ở chỗ này công nghệ cao công ty chỗ nào cũng có thậm chí thuyết có vô số nhân dựa vào công nghệ cao trở thành thế giới phú hào mỹ nhảy qua quốc xí nghiệp đại ngươi máy tính công ty đại cổ đông sử đế văn sơ lôi vừa mới hay hưng ơ hoa thương thành hội viên năm mươi ba mươi sáu tuổi sử đế văn tự nhận là một gã thành công thương nhân thân gia bách thức hắn cũng không thiếu tiền từ sử đế văn biết được thế gian có không gian giới chỉ tồn tại cựu vẫn muốn mua một quả không gian giới chỉ dĩ trương hiện thân phận của mình lại khổ nổi tranh mua không được tiếp nối vật vẩn vì thế hắn thuê làm ba gã công nhân hai mươi tứ tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm hưng ơ hoa thương thành t r ạ n g một gã công nhân phát hiện hưng ơ hoa thương thành đường b i ế n hóa đúng lúc báo cho biết sử đế văn sử đế văn cố ý chậm trễ một cao tầng hội nghị trước tiên lên đất liền t r ạ n g thế nhưng sử đế văn có chút thất vọng mỗi ngày hai quả ô tô không gian giới chỉ số lượng rất khó nhượng hắn thấy tranh mua đến mong muốn bởi vậy sử đế văn cũng giống đại đa số hội viên như nhau muốn tranh mua tê thuốc trở thành hưng hoa thương thành hộ khách sẽ chậm, chậm liên hệ thế nhưng ngay hắn muốn lọ gặp thời gian hắn nhìn thấy hưng hoa thương thành trạm lý hưng hoa công nghệ cao viện nghiên cứu chiêu mộ cứng nhắc máy vi tính thông cáo nhất thời trong lòng kích động và phần đây là một lần cơ hội một lần nhượng đại ngươi cứng nhắc máy vi tính trở thành lam sao thủy đ ỉ n h cấp điện tử sa vật phẩm trang sức cơ hội nếu như có thể giữ hưng hoa công nghệ cao viện nghiên cứu tiến hành hợp tác giá tương nói rõ đại ngươi cứng nhắc máy vi tính trở thành lam sao thủy không thể thay thế đệ nhất điện tử sản phẩm đồng thời ở xử đế phu tìm cách chung hắn cùng với hưng hoa công nghệ cao viện nghiên cứu cài đắc quan hệ cũng sẽ tăng hắn thu được không gian giới trị cơ hội. Nếu như thành công hợp tác, sử đế phu khẳng định có cơ hội thu được một quả cứng nhắc máy vi tính dành riêng không gian giới chỉ. sử đế văn thế nhưng biết mễ k ỳ nước gà xua điện thoại di động công ty cũng là bởi vì giữ hưng hoa thương thành cài đặt quan hệ kỳ người phụ trách a sủa tiên sinh tài không nên kinh qua thương thành tranh mua hoạt động nội bộ mua k ỳ mai không gian giới chỉ. a sủa mỗi ngày đều mang hắn mai hưng hoa điện thoại di động không gian giới chỉ, không nên hơn nữa m ì n h đã là ô u mỹ xã hội thượng lưu công khai bí mật sử đế văn phi thường ước ao a sủa giữ hưng hoa thương thành có có thể tiến hành câu thông trao đổi con đường từ sử đế văn lý giải ô tô dành riêng không gian giới chỉ gi hay một nhà họ phương ty một tô đồng công ô sở ả n xuất dĩ sử đế văn biết rất rõ nếu như hắn bất năng nắm lấy cơ hội nói đại ngươi công ty tất nhiên sẽ mất đi một lần bay lên cơ hội sở dĩ sử đế văn cơ hồ là không cần phải nghĩ ngợi Bà công ty mình nội bộ nghiên cứu bộ vào công cứu thác nhất căn cứ vào mới nhất chế tạo kỹ thuật siêu cấp cứng nhắc trước mình nội nghiên nhất khoản nhất tính nữa, tiên chỉnh lý, gửi ty tạo thuật tuyệt mật máy lấy mới khai siêu vi liệu, vừa ra kỹ số lý, đây i kiếm Tiến triển. đáo đ tác. hoa hương thương thành hỏng thư lý, tìm kiếm hợp Trước tìm lý, là nhất khoản vị công bố cứng nhắc máy vi tính dựa theo hưng hoa thương thành thông cáo d i ả m yêu cầu xử đế văn gửi đi số liệu chủ yếu là giá khoản cứng nhắc máy vi tính tính năng tham số mà vẫn chưa dính đến chế tạo công nghệ các loại trọng yếu hơn nội dung đây là bởi vì tuy rằng xử đế văn đại ngươi công ty để bảo hộ mới nhất đẩy rời đi giá khoản siêu cấp cứng nhắc máy vi tính đã vì giá khoản siêu cấp cứng nhắc máy vi tính thân thỉnh đa hạng quốc tế độc quyền cũng không phải người người khả dĩ tùy tiện mô p h ò n g theo cũng bởi vậy sử đế văn kỳ thực cũng không cần quá lo lắng vấn đề tiết lộ bí mật thế nhưng sử đế văn là một thành công thương nghiệp nhân sĩ không được tối có năm chắc thời gian đương nhiên vẫn là sẽ không đem tối làm trụ cột nội dung sớm tiết lộ ra ngoài nhìn thấy những r ầ m rạp chẳng t r ị vị độc bưu kiện dịch tinh thần nhất thời nghĩ ra đầu tê dại thậm chí bỗng nhiên kinh giác chính công khai hòm thư cử động là một ngu dốt sai lầm lớn Nhiều như vậy, nhất định phải tốn không ít thời gian và t i n h lực muốn cho một mình hắn để hoàn thành chuyện này còn không bằng trực tiếp viên kia thuốc ngủ lai quay về với chính nghĩa kết quả đều là đắc hôn thủy quá khứ dịch tinh thần suy nghĩ một chút quyết định đem sàng chọn biểu kiện t r u y ề n tình giao cho hưng hoa trí kho mà hắn chỉ giao phó chấp hành yêu cầu sơ tuyển bài trừ này xin nội dung không phù hợp thông cáo yêu cầu biểu kiện phục chọn hưng hoa trí kho kinh qua đơn giản điều tra tỷ như điện thoại cố vấn trở trực tiếp bài trừ không thật biểu kiện sau đó hưng hoa trí kho sàng chọn ra mười lăm tên trong vòng hợp cách người hướng bọn họ gửi đi hồi phục báo cho biết bọn họ mang theo hàng m giữ dịch tinh thần gặp mặt song phương tại nói chuyện ngày hôm nay dịch tinh thần muốn đi hưng hoa đảo bất quá cũng một mình hắn quá khứ lần này dịch tinh thần yếu t ử dị thế hưng nước hoa mang đến mấy trọng yếu quốc dân những quốc dân sắp sửa khởi động hưng hoa đảo một mạnh thiên lần trước e ã lì xê ở mỹ nước miễu thị cây hoa hồng sân vận động tiến hành qua biểu diễn linh hồn của hắn âm nhạc chiếm được rất nhiều nhân nhận đồng giữ thưởng thức dịch tinh thần quyết định coi h、e、ã lì xê là cho phép hoa đảo hình tượng đại biểu đẩy ra ngoài sở dĩ hắn nhất định phải cấp h、e、ã lì xê một tương đối hoàn mỹ lý lịch hệ lì s ệ bất năng đột nhiên xuất hiện ở hưng ơ hoa đảo hắn muốn cho ngoại nhân nghĩ hệ lì s ệ kỳ thực một mực lưu nhi á bí ẩn địa sinh hoạt thì hưng ơ hoa đảo tổng thống mời hệ lì s ệ thêm vào hưng ơ hoa đảo quốc dịch tinh thần sẽ mang chứa một nhóm người đi trước hưng ơ hoa đảo những người này chủ yếu là hệ lì s ệ cùng với lệ t á t phu nhân mấy vị khác người ca học đồ cái khác người ca học đồ tuy rằng bất năng nắm giữ linh hồn âm nhạc thế nhưng các nàng học qua người ca ngâm sướng kỹ xảo lại học tập làm sao thủy một ít biểu diễn kỹ thuật mới có thể thích ứng làm sao thủy sân khấu đến lúc đó hưng hoa đảo âm nhạc tính cũng sẽ do các nàng ph ăn sáng xong dịch tinh thần và bọn thị vệ cùng nhau ly khai thư thái nhà hàng phía trước vãng lưu ni á bến tàu bán trên đường dịch tinh thần phân phối yến dạ xe đỗ ở không người nơi mở t ử sắc quan môn an thông không gian thông đạo và hệ lì xệ chờ ba gã người ca cũng dẫn tới làm sao thủy sau đó dịch tinh thần n h ư ợ n g hệ lì xệ các nàng lên xe t a i chứ các nàng đi trước lưu ni á bến tàu phía trước vãng bến tàu dọc đường dịch tinh thần phân phối yến dạ chờ thị vệ giáo dục hệ lì xệ chú sách một làm s a thủy lớn nhất xã giao ngôi cao kiểm cá nhân tài khoản ở kiểm lý hệ lì xệ truyền lên cá nhân giới thiệu văn tắt đồng thời còn đ a n g cá nhân trong video đem nàng ở cây hoa hồng sân vận động biểu diễn tần số nhìn thiết trí vì nàng cá nhân tần số nhìn căn cứ dịch tinh thần chỉ thị ngày hôm nay hệ lì s ệ sẽ canh tân nhất cái tin tức nói rõ nàng thêm vào hưng ơ hoa đ ả o trở thành hưng ơ hoa đ ả o quốc dân hơn nữa hệ lì s ệ hoàn thiện tay chiếu tấm v ẽ lưu ni á nước ven đường phong cảnh ưu ư u đọc sách để vào cá nhân tương sách chung những hành vi tương sẽ trở thành hệ lì s ệ hoạt động quỹ tích một trong việc này đều ở đây đi trước hưng hoa đạo trong quá trình hoàn thành sau đó có thể cung cấp miến tìm đọc đến bến tàu dịch tinh thần bọn họ trực tiếp lên tàu du thuyền trải qua qua một đoạn thời gian đi bọn họ đến hưng ơ hoa đảo từ du thuyền xuống tới dịch tinh thần nhìn thấy hưng ơ hoa đảo bến tàu có một con thuyền lưu n i á nước tàu hàn g bò neo liệu là l ư ớ t chính mang theo hưng ơ hoa đảo mọi người tháo rỡ trên thuyền hàng hóa liệu là l ư ớ t nhìn thấy dịch tinh thần vội vàng tiểu đã chạy tới nên tiếp ngươi là tổng thống phải chú ý thân phận chú ý ảnh hưởng dịch tinh thần nói rằng liệu là l ư ớ t mỉm cười nói ngươi là của ta quốc vương cũng là hưng ơ hoa đảo sản nghiệp lớn nhất người đầu tư một trong ta nên tiếp ngươi là chuyện đương nhiên sự tỉnh d ị tinh thần nghe vậy sửng sốt hắn suy nghĩ một chút phát hiện liệu là lớp nói không có sai trên thực tế hưng ơ hoa đạo tài chính vốn là đến từ chính hưng ơ hoa thương thành chương ba trăm chín mươi lăm đại hội trên thực tế cũng khó trách phỉ lợi phổ đại công như thế h ầ m hực nam thư hắn trước đây phái đi ra người của gia tộc tất cả đều là vô công mà quay về thậm chí ngay cả dịch tinh thần hành tung đều nắm giữ không được đừng nói bắt liên bính một cái cơ hội cũng không có đối với bất luận kẻ nào mà nói nhìn mình cái đinh trong mắt suốt ngày bình yên vô sự địa ở trước mặt mình lắc lư đều là nhất kiện cực kỳ lo lắng ổ chuyện húng chi giá cũng một viên đơn giản cái đinh trong mắt mà là giết chết chính con một người của Phỉ lợi phổ đại công quyết định hướng ám ảnh tìm kiếm trợ giúp lúc này đây vô luận vận dụng bao nhiêu đại giới hắn đều nhất định phải tương dịch tinh thần đưa vào chỗ chết thị chủ nhân ta đây phải đi an bài quản gia sẽ phải rời khỏi khứ an bài giữa lúc hắn xoay người chuẩn bị rời phòng thời gian phỉ lợi phổ đại công lại gọi ở hắn quản gia nghe tiếng lập tức dừng bước chờ đợi phỉ lợi phổ đại công mệnh lệnh lệnh vì lợi phổ đại công muốn thân thủ vi nhi tử nhạc tư báo giá huyết hải thâm cứu quản gia nghe vậy lập tức cựu lĩnh hội đáo phỉ lợi phổ đại công lòng của ý vô ý thức muốn ra dị h u y ê n can Phỉ lợi phổ đại công không chỉ có là một vị truyền thống quý tộc cũng là một vị đại thương nhân hắn danh nghĩa chính mình số lớn tài chính sản nghiệp phòng địa sản rượu nho trang trở một chút tài lực kinh người sở dĩ quản gia muốn khuyến phỉ lợi phổ đại công ở lại pháp không cần phải t h i ế p hiểm ít thế nhưng khi hắn thấy phỉ lợi phổ đại công trong ánh mắt s á t ý thì quản gia không sai biệt lắm lời đến khoe miệng cũng liền nhất thời bị chặn hơn nữa vì phỉ lợi phổ đại công hiệu lực nhiều năm hắn tự nhiên rất rõ ràng phỉ lợi phổ đại công tính nết một ngày quyết định cái gì trên căn bản là sẽ không nghe theo người bên ngoài khuyên bảo húng chi quản gia cũng là cảm động lây như vậy thâm cựu đại hận nếu như không cho phỉ lợi phổ đại công bản bán khí thả ra ngoài chỉ biết càng ngày càng khó thụ sở dĩ dừng một chút quản gia còn là tuyển trạch vâng theo đơn giản đáp thị chủ nhân quản gia ly khai thư phòng lúc đóng cửa lại đưa lưng về phía môn hắn vẫn là không nhịn được hơi thở dài một hơi chuyện này phỉ lợi phổ đại công thị tuyệt đối sẽ không bỏ qua chỉ sợ sự tình hội không dứt quản gia nghĩ thầm nếu hắn không nớt trải qua bất hảo k h u y ê t can duy nhất có thể đến giúp phỉ lợi phổ đại công cũng chính là tận lực a n bại thân thủ bất phàm người của tăng mạnh bảo vệ lực lượng bảo vệ p h ỉ lợi phổ đại công mới là chuyện chính xác đương nhiên quản gia thậm chí còn nghĩ đến những người này thủ ở thời điểm mấu chốt cũng có thể trở thành là p h ỉ lợi phổ đại công lính hầu đấu tranh anh dũng có lẽ hành động p h ỉ lợi phổ đại công huyết đ ụ c chi là c h á n ở nguy hiểm thời khắc mấu chốt dùng tự thân vi p h ỉ lợi phổ đại công lui lại tranh thủ thời gian nghĩ tới đây quản gia con mắt khép hở nhãn thần â m lánh trong lòng bắt đầu có điều t ì n h toán lúc này sau buổi sáng tám giờ thập phần lưu ni a thành ánh trang sơn có phụ cận một trăm viên dịch tinh thần ngồi ở nhất cái ghế gỗ phía sau lưng cũng tựa ở hình cùng trên ghế r ư ợ nhàn nhã dày dịch tinh thần đang hảo hảo tự mình xem qua hoàn cảnh lúc phát hiện đặc biệt thích hợp cuộc sống của mình cảm giác liền không chút do dự tìm một trăm vạn đồng euro s à n g khoái mua trang viên nhuộm nó thành vì mình hưu nhàn sơn trang trang viên cảnh trí vốn là phong cảnh đặc biệt dịch tinh thần mua lúc đại thể thượng không cần quá lớn cải biến cũng đã khả dĩ vào ở mua cái này trang viên lúc dịch tinh thần quả thực sinh ra một có thể triệt để thả l ò n g địa phương của mình sở dĩ trên cơ bản chỉ cần là trong lúc ránh rôi thời gian dịch tinh thần cũng sẽ ở trong trang viên chạy xe không chính t hưởng thụ giá khó được thành thơi sinh hoạt không bao giờ nữa cần mỗi một lần trở lại lưu ni á nước ở đây đều chỉ có thể ở tại diệu hán tiểu cư thất có lẽ ở tại thư thái nhà hàng lầu ba trong phòng ngủ đương nhiên trang viên tác dụng không chỉ là dùng để ở lại hưu nhàn còn có thể dùng để đại khách ở buổi chiều tiệc tối cử hành trước dịch tinh thần chuẩn bị đem tham gia hưng ơ hoa thương thành gọi thầu sinh sản cứng nhắc máy vi tính các công ty đại biểu tập trung đáo trong trang viên cùng nhau thương nói chuyện hợp tác công việc một an t ĩ n h buổi sáng nhộ n dịch tinh thần lòng của thần buông l ò n g không ít đến rồi tám giờ ba mươi phút tả h ư u dịch tinh thần phân phó người đi theo hầu và bữa sáng vật triệt hạ khứ bọn họ lúc nào có thể dịch tinh thần hỏi t hưởng thụ một đoạn tốt đẹp chính là hưu nhàn thời gian lúc dịch tinh thần cũng nên thị thời gian làm chính sự dự tính bọn họ sẽ ở chín giờ chỉnh đến trang viên chín giờ ba mươi phân là có thể cử hành gọi thầu đại hội yến giả đáp lần này tổng cộng có bao nhiêu nhân dịch tinh thần kế tục hỏi tổng cộng hai mươi tám nhân thất gia công ty đại biểu yến giả đáp hảo dịch tinh thần gật đầu đáp kiến thời gian không sai bị lắm dịch tinh thần liền đứng dậy đi hướng n g o ạ i thất chuẩn bị hoán một thân đ ắ c thể y p h ủ để đợi tiếp đại khách nhân hôm nay tiếp khách rất trọng yếu hắn bất năng thất lệ những gần đến khách nhân trọng yếu lưu ni á thành lưu ni á tiểu điểm cửa nhất lượng hào hoa xe buýt chậm rãi dừng lại sơ cắt l ệ và en từ xa hoa xe buýt xuống tới sau đó các nàng an tình đứng chờ lập tức sẽ tới tôn quý khách nhân ngày hôm nay các nàng yếu n g h ê n tiếp nhóm đầu tiên khách nhân đi trước lão bản trang viên trao đổi hai nước hợp tác căn cứ sở cắt lệch giữ nr lina lý giải giá khách bên trong chủ yếu là quốc tế máy tính công ty tổng t à i có lẽ đại biểu những công ty này không có chỗ nào mà không phải là làm sao thủy máy tính hành nghiệp nội đ ầ u sỏ bọn họ những người này không nói khoa t r ư ơ n g chút nào cơ hội là mỗi người đối làm sao thủy máy tính sản nghiệp đều có chứa hết sức quan trọng ảnh hưởng các nàng tuyệt đối không thể ra thác bất năng mất hưng hoa thương thành và lao bản địa vị và danh tiếng năm tên ăn mặc tây trang bạch nhân từ trong t i ự u điếm đi tới thấy xa hoa xe buýt cũng nhìn thấy xe buýt thượng in hưng hoa thương thành bài bọn họ nghênh nhiều đối sở cắt l ệ t giữ e n z e l i n a hỏi các ngươi là hưng hoa thương thành nhân viên công tác sao đúng vậy chúng ta là hưng hoa thương thành đại biểu ta là s ở cắt l ệ t vị này chính là ta đồng sự e n z e l i n a chúng ta hôm nay là phụ trách đưa đón các ngươi đi tham gia gọi đ ầ u thương nói chuyện hợp tác công việc các vị mời lên xe sơ cắt l ệ c mỉm cười lễ độ địa giới thiệu mình và e n z e l i n a sau đó mời bọn họ lên xe tự tọa xe buýt năm người nhìn nhau tựa hồ đối với xe buýt có chút bất mãn tựa hồ phải có tốt hơn phương thức tới đón ứng với bọn họ mới là hợp lý một người trong đó càng trực tiếp hỏi không có k h á c phương tiện giao thông sao đây là hưng hoa thương thành n ă n bài duy nhất đưa đón các vị chuyến đặc biệt s ở cắt l ê n từ sắc mặt của bọn họ nhìn thấu ý định của bọn họ nhưng không dự định tố bất luận cái gì dư thừa giải thích trích tiếp tục bảo trì mỉm cười giản đơn trực tiếp áp chúng ta có xa các ngươi ở phía trước dẫn đường người nọ không có được sở cắt lệ trực tiếp trả lời tự a hồ có chút bất mãn ý liền hướng sở cắt lệ đưa ra lánh một cái yêu cầu nói rằng đối mặt với đối phương hơi có vẻ không theo hơn nữa vô lệ thái độ sở cắt lệ không có biểu hiện ra chút nào bất mãn còn la mỉm cười chịu nhịn tính tình giải thích rất xin lỗi có nhiều chỗ là c n g o ạ i lai、like、xe cộ tiến bảo sợ rằng nếu như ngươi cố ý mà đi đến rồi giới nghiêm đoạn đ ư ờ n g lúc sẽ cần khí xa bộ hành chúng ta thế nhưng bảo lai、like、máy tính chế tạo công ty đại biểu các ngươi dùng loại xe này tới đón đợi chúng ta vị miễn có tổn hại thân phận của chúng ta ba vị này đại biểu tự hồ không nghe theo không thông tha t còn g có có lại mấy đại biểu cũng lập tức nói phụ họa biểu đạt đều tự cường liệt bất mãn đồng thời nhất trí hướng sở cắt lệ đưa ra hoàn sa yêu cầu có lẽ cưới mình ô tô sở cắt lệ giữ angelina vẫn là bất vi sở động giống nhau cự tuyệt bọn họ hoàn sa yêu cầu đồng thời nói rõ nếu như các vị đại biểu cố ý phải ngồi tọa mình tọa giá các nàng cũng sẽ không phụ trách dẫn đường sơ cắt l ệ c và a n g e lina thái độ sở dĩ mạnh như vậy cứng rắn là bởi vì ở các nàng lâm đi chi tế dịch tinh thần tự minh sát hướng các nàng bày tỏ thái độ của mình lượng đến đây thương nói chuyện hợp tác quy tắc chi tiết người của chỉ có thể tiếp thu điều kiện của hắn không tiếp t h u người bằng bỏ qua bọn họ cùng hưng hoa thương thành hợp tác tư cách lần này gọi đầu hưng hoa thương thành mới là chủ đạo người hơn nữa liên quan đến không gian giới chỉ, đã định trước song phương hợp tác thị có hạn dịch tinh thần sẽ cho dư hợp tác phương nhất định chỗ tốt thế nhưng hợp tác phương phải là tiếp thu hưng hoa thương thành nói lên điều kiện bất luận cái gì muốn nắm chặt chủ đạo quyền công ty đều muốn sẽ bị dịch tinh thần bung tha nguyên nhân rất đơn giản cứng nhắc máy vi tính dành riêng không gian giới chỉ m ạ i điểm điều không phải cứng nhắc máy vi tính mà là không gian giới chỉ nhận thức không rõ chút chuyện này thật công ty đô hội bị thủ tiêu hợp tác tư cách nhĩ hảo hai vị nữ sĩ ta là sử đề phu sơ lôi chúng ta bốn người thị đại ngươi công ty đại biểu lúc này tiểu điếm hữu i trở ra bốn người bọn họ nhìn thấy xa hoa xe buýt mỉm cười đi tới e n z e l i n a lật xem trên tay một quyển danh sách sau khi xác nhận mỉm cười nói sờ lôi tiên sinh mời lên xe cho tọa bạ tỷ tương ở thập năm phút đồng hồ lúc thúc đẩy sử đế phu bắt chuyện bí thư giữ đại ngươi công ty nghiên phát bộ hai vị cứng nhắc máy vi tính chuyên gia hộ tống hắn cùng lên xe đại ngươi công ty không có thể như vậy vậy công ty bảo tới công ty thị một nhà Âu châu công ty bọn họ không cho rằng bọn họ bị đại ngươi công ty còn lợi hại hơn năm người nhìn thấy sử đế phu lên xe cũng không gây sự nữa đi lên xa đón tựa hồ hẹn nhau được rồi giống nhau thất ra công ty hai mươi tám danh nhân viên lục tục đi ra t i ể u điểm trong vòng m ộ ư ơ i năm phút toàn bộ lên xe kiến người đã đông đủ sờ cắt l ệ giữ nr lina cũng lên xe các nàng hai người không nói thêm gì s ử đế phu chờ hành khách cũng đều tự giữ yên lặng bởi vì đại gia rất nhanh thì phát hiện quan hệ giữa bọn họ thì cạnh tranh quan hệ rất nhanh xa hoa xe buýt thúc đẩy s ử suất lưu ni á thành ba mươi phút lúc s ử đế phu phát hiện mục đích của bọn họ thì một trang viên xe buýt đứng ở trong trang viên nhất ngôi biệt thự tiền các vị tiên sinh nữ sĩ chúng ta đã tới thỉnh có tự xuống xe s ở cắt lên dứt lời dẫn đầu xuống xe e n z e l i n a theo sau đó bởi vì xử đế phu bọn họ lên trước xa sở dĩ ngồi ở hàng nghe e n z e l i n a chính là lời nói xử đế phu bọn họ cũng theo e n z e l i n a đi xuống xa s ử đế phu xuống xe thấy biệt thự chu vi đứng v à i mang dùng súng thủ vệ nhất thời hơi kinh hãi bất quá hắn có chút suy nghĩ lập tức thoải mái làm nắm giữ không gian giới chỉ hưng hoa thương thành bọn họ như thế nào đi nữa thủ vệ sâm nghiêm đều là nhất kiện có thể lý giải chuyện tình đổi lại là s ử đế phu hắn cũng sẽ tận lực cẩn thận hoan n g h ê n các vị giá lâm hưng hoa trang viên chủ nhân đã xin đợi lâu ngày mời được trong phòng hội nghị tiến dạ ăn mặc một thân kiếm sĩ phục sức bên hông trang bị kiếm a y đã xuống xe mọi người nói tiến dạ dứt lời xoay người ở phía trước dẫn đường xử đế phu thấy thế bắt chuyện mình ba vị thuộc h ạ đuổi kịp diễn dạng còn lại công ty đại biểu bản đối lưng ơ hoa thương thành tiếp đai hắn môn quy cách không đủ lớn có câu oán hận người của nhìn thấy trang viên chung quanh vũ trang thủ vệ cũng b ả hoán khí đánh tan còn đem xí nghiệp lớn ngạo khí lặng l ẽ bông năm tên bảo tới công ty đại biểu càng không một lời cổ họng đuổi kịp xử đế phu bọn họ s ở cắt lệch giữ nr lina thấy thế cũng hiểu được tốt cười bất quá các nàng hai người không có kế tục đi về phía trước các nàng chỉ phụ trách đưa đón công việc dịch tinh thần không có cho phép các nàng tham gia gọi t h u đại hội kế tiếp các nàng còn có chuyện đi trước thư thái nhà hàng hiệp trợ đồng ân bố trí ván của kiến hội. Tiến dạ một bên bên bị, muốn. trí Tiến một trước một thận tránh phía vãn kiến dẫn đường, một bên cẩn thận phòng bị, tránh cho chuyện ngoài của cho hội. dạ ở ý、muốn. lần này tổng cộng có t h ấ t g i a cứng nhắc máy vi tính sinh sản công ty phù hợp sơ tuyển điều kiện quốc vương chuẩn bị đều cho bọn hắn một lần cơ hội để cho bọn họ giảng tố đều tự cứng nhắc máy vi tính ưu điểm lại do quốc vương quyết định sử dụng na nhất đang lúc công ty sản xuất cứng nhắc máy vi tính làm không gian giới chỉ dành riêng sản phẩm t h ấ t g i a cứng nhắc máy vi tính sinh sản công ty đến từ bất đồng quốc gia trong đó tham gia công ty đến từ mỹ tham gia công ty đến từ âu â u một nhà công ty đến từ nước hoa bọn họ cứng nhắc máy vi tính ở đều tự quốc gia lý đều là hành nghiệp nhân tài kiệt xuất đồng thời ở quốc tế thượng có rộng khắp nổi tiếng kinh qua một đạo kim trúc kiểm tra đo lường môn chúng công ty đại biểu theo hiến dạng tiến nhập biệt thự trong biệt thự phong khách bị đến lúc đổi thành phòng hội nghị dịch tinh thần nhìn thấy mọi người t i ế n đến đi lên trước n ê n tiếp nhất nhất trả hỏi dành cho ứng hữu tôn trọng đãi mọi người ngồi xuống dịch tinh thần đi lên thay nói rằng hoan n ê n các vị tham gia hưng hoa thương thành gọi thầu đại hội ta là dịch tinh thần hưng hoa thương thành người phụ trách một trong lần này gọi thầu đại hội do ta chủ trì dịch tinh thần dừng một chút kế tục cười nói đầu tiên ta phi thường cảm tạ các vị tham gia lần này gọi thầu đại hội lần này gọi thầu đại hội mục đích là tuyển ra nhất khoản ưu tú cứng nhắc máy vi tính giá khoản cứng nhắc máy vi tính tương sẽ trở thành không gian giới chỉ dành riêng sản phẩm trở thành hưng ơ hoa thương thành trưng bày thương phẩm tiến nhập tiêu thụ lĩnh vực đồng thời ta cũng vậy lần này gọi thầu đại hội bình ủy kế tiếp các ngươi mỗi một gia công ty đều chính mình chỉ ít hai mươi phút có thể nói m ộ t công ty của các ngươi sản phẩm ưu điểm có lẽ khuyết điểm sáu ta sẽ từ đó tuyển ra điều kiện phù hợp sản phẩm Chương 396, hợp tác. Dịch tinh thần vừa nói, một bên hài lòng nhìn trên mặt mọi người đều không hẹn mà cùng lộ ra dược dược dục thí thân sắc d ừ n g một chút dịch tinh thần tiếp tục nói tối hậu gọi thầu hội tương hội tại đại hội sau khi chấm dứt thập phần chung trong vòng thời gian công bố kết quả dịch tinh thần tiếng nói vừa dứt dưới bắt đầu có chút mơ hồ phát ra tiếng nghị luận ở mỹ vì vậy dịch tinh thần cũng không kế tục giới thiệu bắt đầu cắt vào chủ đề hiện tại na một nhà công ty lên trước thai giới thiệu các ngươi sản phẩm dịch tinh thần nói xong đại hội lại ngược lại một mảnh trầm mặc một có người nào dành trước lên này tựa hồ cũng ở tính toán đối thủ kết lượng chờ người khác đi lên trước mới đầu để cho mình ở sau giới thiệu cảnh có ũ n g c thể có cạnh tranh tính giống nhau cái tình huống này ở nhiều người gặp mặt nói chuyện tranh đoạt cùng một mục tiêu tràn g diện chung còn là rất bình thường sở dĩ dịch tinh thần chỉ là mỉm cười cũng không nói thêm cái gì ra dĩ d ụ tự l ặ n g lặng trờ tối hậu còn là đại ngươi công ty sử đế phu đầu tiên giơ tay lên tràn đầy tự tin nói rằng chúng ta đại ngươi công ty n g u y ệ n ý người thứ nhất giới thiệu sản phẩm của chúng ta dịch tinh thần thấy thế cười nói cho mời đại ngươi công ty lên đài giới thiệu bọn họ sản phẩm sử đế phu trên mặt hiện lên một tia như có tâm ý mỉm cười dẫn mình đoạn đội đi lên h a y tìm lớp phút bà tạo tự chuẩn bị xong di động số liệu tổn t r ữ n g â m s e n vào đầu ảnh cơ lý đối với sử đế phu mà nói hắn và khác thương gia thì không có cùng tìm cách hắn sở dĩ không có lập tức đón dịch tinh thần giới thiệu lên này cũng không như cái khác thương gia như nhau không muốn làm chim đầu đàn mà là sử đế phu muốn lợi dụng chút thời gian hảo hảo quan sát dịch tinh thần thái độ dĩ quyết định thế nào một cách t ứ c trung chỉ là một cách không n g ờ địa thấy dịch tinh thần trích bảo trì mỉm cười không có nói thêm nữa cái khác thì hắn tài cán giòn tiền bạc thứ nhất không hề kiềm chế bất động hắn thấy chỉ có đầu tiên biểu hiện mới có thể làm cho nhân khắc sâu ấn tượng hắn cần phải nhượng đại ngươi công ty trở thành duy nhất trúng thầu người dịch tinh thần hướng yến d ạ o g phất tay ý bảo một chút thương trong phòng thấu vào k i a sáng toàn bộ c h e đỡ. yến dạ o lĩnh mệnh lập tức hành sự chỉ chốc lát sau cửa và cửa sổ đều hạ xuống hậu hậu miếng vải đen cả phòng nhất thời giống như là dạp chiếu phim giống nhau chỉ còn lại có hai ngọn tỏa da yếu ớt ngọn đèn ngọn đèn nhỏ ở duy trì gian phòng chiếu sáng tác dụng đón sự chú ý của mọi người đều tập trung vào đầu ảnh cơ t ư ợ n g lúc này đã cho thấy một máy cứng nhắc máy vi tính hình xử đế phu đứng ở trên đài hợp thời tự tin hợp với giải thích nói đây là đại ngươi công ty mới nhất nghiên cứu nhất khoản cứng nhắc máy vi tính sáu nó là độc nhất vô nhị siêu cấp cứng nhắc phi thường ổn định trục chặt tỷ số cực đề sáu hai mươi phút trôi qua s ử đế phu giới thiệu song xuôi đồng thời phụ thượng nhất cú lời kết thúc cảm tạ hưng hoa thương thành cấp đại ngươi một lần cơ hội ta tin tưởng chúng ta mới là tốt nhất theo hắn vừa dứt lời dịch tinh thần tiếng vô tay nhất thời vang lên đây là đáp lại s ử đế phu của vũ nghe tiếng mọi người cũng liền lần lượt vô tay đại tiếng vô tay hạ xuống hậu dịch tinh thần nói tiếp cảm tạ sờ lôi tiên sinh giàn giải kế tiếp còn có na một nhà công ty kế tục lên đài giàn giải chúng ta bảo tới công ty vị thứ hai lên đài g i ả n giải g lúc này một đồng dạng hồn hậu hồ hữu lực thanh nhân của hợp thời vang lên bảo tới công ty âu châu tam đại máy tính chế tạo t h ư ờ n g một chòng tự có kỳ lo lắng bọn họ tình không cho là đại ngươi siêu cấp cứng nhắc thị tất thắng sở dĩ nhìn thấy đại ngươi công ty sử đế phu lên đài phát biểu lúc bọn họ cũng không cam lạc hậu đón cựu lên đài biểu hiện mình công ty thực lực chúng ta đẩy rời đi n h ấ t khoản quý tộc cứng nhắc tất cả phần cứng tài liệu bao quát sắc ngoài điện tử linh kiện đều tuyển dụng hay nhất quý nhất nhớ kiện sốt tốt nhất hệ thống sáu bảo tới công ty nói xong dịch tinh thần không có gì biểu thị nhìn không ra thái độ của hắn là cái gì nhưng đồng dạng duy trì lễ nghi hắn vẫn vô tay để bày tỏ lòng biết ơn tựa hồ thấy hai người đồng hành đầu sỏ đều có động tác kế tiếp bãi tựa hồ cũng dự nhiệt còn thừa lại ngũ ra công ty liền cũng đều trục vừa lên này triển hiện sản phẩm của mình mà giá ngũ ra công ty cũng tương đối chú trọng vô t i ể u cứng nhắc máy vi tính ngoại hình phần cứng phối trí nhuyết kiện s ố p tô giờ chờ công năng tiến hành biểu diễn đợi được thất gia công ty từng cái toàn bộ biểu diễn hoàn tất lúc dịch tinh thần liền phân phó h ế n dạ chờ thị vệ cấp hai mươi mấy danh đại biểu dâng t r à nóng giữ món điểm tâm ngọt để cho bọn họ trở chỉ chốc lát một bên nghỉ ngơi một bên đợi kết quả mà dịch tinh thần chính tắc tạm thời đứng dậy rời đi hảo hảo suy nghĩ một chút tuyển ra những thương gia trùng tương đối nhất phù hợp hắn trong lòng lý tưởng đối tượng hợp tác nói thật ra dịch tinh thần vốn có tương đối quan tâm duy nhất nước hoa chế tạo thương đáng tiếc giá một nhà nước hoa chế tạo thương sinh sản thành phẩm cũng không bị nước ngoài thấp nhiều ít hơn nữa không ít linh kiện còn là mua đồ ăn từ âu mỹ mà ở kỹ thuật phương diện nhiều ít có chút không bằng âu mỹ công ty nội tình cao điều này làm cho dịch tinh thần vốn có tương đối bất công lòng của tư không thể không gắt lại Loại bỏ nước hai o nhà h máy ệ u b nhà ở còn n giữ lại nhà máy hiệu b này ở giữa, s n chọn ra hai nhà nhà g hai ra Âu Mỹ m á hiệu bơn, theo thứ tự là đại ngươi buôn, tự là công ty giữ tiếp VU quyết công định ty, làm sản a Hai u cùng. công nhà này công ty s phẩm từ tính năng kỹ thuật thượng đều hoàn toàn thỏa mãn dịch tinh thần hữu quan vụ cao phối đưa vận hành ổn định các phương diện yêu cầu cũng là hắn mong muốn kế tiếp hợp tác nhà máy hiệu bơn có thể cụ bị điều kiện là trọng yếu hơn thị dịch tinh thần mong muốn nhà máy hiệu bơn có thể cung cấp không nên thị đã xuất hiện ở thị trên mặt chủ lưu máy dệt dịch tinh thần muốn xem đến thị bọn họ lấy ra nữa cơ hình đều là bọn hắn thời gian tới sắp sửa đẩy rời đi sang quý cơ hình bất quá hai nhà trong tối hậu sử dụng trong đó na một nhà sản phẩm có lẽ hai nhà sản phẩm đều chọn dùng dịch tinh thần tạm thời còn không có định luận hắn còn cần cùng bọn chúng nói một chút tài năng làm ra tối hậu quyết định thập năm phút đồng hồ lúc tiến dạ hướng thất gia công ty tuyên bố kết quả ngày hôm nay đi qua gọi thầu đại hội cứng nhắc máy vi tính thì đại ngươi công ty giữ vi ưu công ty cho chúng ta biểu diễn sản phẩm cảm tạ đại gia vi ngày hôm nay làm ra chuẩn bị cũng cảm ơn các người đến mong muốn tương lai chúng ta còn có những thứ khác cơ hội hợp tác hiện tại thì hai nhà này trúng tuyển công ty đại biểu tiên đi theo ta tái tác tiến một bước thương thảo xác định cặn kẽ hợp tác nội dung còn lại các vị mời xảo sự trở lập tức ta tái vi các vị lánh t á c c ạ n bài hiến d ạ n chính là lời nói vừa ra hiện trường lập tức xuất hiện hai cực phản ứng chúng tuyển hai nhà công ty mừng rỡ như đ i ê n mà còn lại không có chúng tuyển ngũ ra công ty đại biểu vội cảm thất vọng ở hiến dạng ý bảo hạ đại ngươi công ty sử đế phu đứng lên mỉm cười nhìn một chút người chung quanh và vi hữu công ty người phụ trách theo hiến dạng đi lên lâu sờ lôi tiên sinh bị ngươi tiên sinh các ngươi cứng nhắc máy vi tính phù hợp chúng ta hưng hoa thương thành yêu cầu hiện tại chúng ta không giữ quy tắc tác nội dung hai phe điều kiện tiến hành một lần thành khẩn giao lưu dịch tinh thần lễ phép mời hai vị đại biểu ở trước mặt của hắn ngồi xuống sau đó mặt mang mỉm cười đối lưỡng người nói xin hỏi đ ắ t thương thành điều kiện là cái gì s ử đế phu kiến dịch tinh thần nói thẳng nhận cũng không nói nhảm nói thẳng chủ đề hỏi dịch tinh thần mỉm cười nói hưng ơ hoa không gian viện nghiên cứu dự tính tương chế tác năm trăm mai không gian giới chỉ có thể dùng v u tồn chữ cứng nhắc máy vi tính về giữa chúng ta hợp tác phe ta yêu cầu rất đơn giản hưng hoa thương thành cần mua đồ ăn đắt công ty cứng nhắc máy vi tính đắt công ty ngoại trừ phải bảo đảm đúng hạn án lượng giao hàng ở ngoài hoàn phải bảo đảm cứng nhắc máy vi tính chất lượng giữ cứng nhắc máy vi tính bán h ậ u đương nhiên hưng ơ hoa thương thành phương diện cũng sẽ bảo đảm các ngươi sản phẩm độc quyền khả dĩ cho phép bảo lưu công ty của các ngươi đánh dấu dịch tinh thần ở trình bày và phân tích thì hữu tùy ý ném ra một hưng ơ hoa không gian viện nghiên cứu hàng đầu chế tạo một ít m à n khói tận lực không rõ bọn họ muốn dọ thám biết hưng ơ hoa thương thành nội tình khả năng xử đế phu nghe vậy hai mắt h i p một cái chút nào không ngoài suy đoán địa bị dịch tinh thần mán khói ảnh hưởng đến bởi vì bọn họ tự thủy trí chí chung đều chưa từng thấy qua nhân viên nghiên cứu. s ử đế phu suy nghĩ một chút cười nói dịch tiên sinh điều kiện này còn chưa đủ chúng ta xuất gia vị đưa ra thị trường mới nhất cứng nhắc máy vi tính mục đích không chỉ làm hại mấy trăm thai mà làm u ố n từ đó thu được càng nhiều hơn lợi ích ở thương nói thương dịch tinh thần đối s ử đế phu nói cũng không có phản cảm cười cười nói rằng ngươi có điều kiện gì ta nghĩ yếu thu được bộ phận cứng nhắc máy vi tính dành riêng không gian giới chỉ tiêu thụ quyền s ử đế phu thu hồi một ít nhỏ mọn tiểu tâm rực rực nói ra điều kiện của mình một trong giá lọt vào d ị tinh thần kiên quyết phủ quyết nói rằng không gian giới chỉ tiêu thụ mua cao Giới hưng thương hạn hoa thành. vua Sử đồng ế phu h tựa thời tinh thần hội phủ quyết, hội hai đưa ra lánh một cái lần lánh nói rằng, khả dĩ không có tiêu thủ quyền, thế nhưng phụ thứ khả đưa ra một cầu, có yêu mong muốn đại ngươi công dĩ đồ ăn hoa thương thành rành nhắc máy vi tính dành riêng không gian giới chỉ. Đồng thời, chúng ta cũng mong muốn thu được mua hưng hoa thương thành ô tô dành riêng không gian giới chỉ tư cách không cần tham gia tranh mua hoạt động còn ngươi bị ngươi tiên sinh dịch tinh thần không trả lời ngay s ử đế phu vấn đề ngược lại vẫn xử đế phu bên cạnh ví ưu công ty người phụ trách v i u công ty người phụ trách bị ngươi tiên sinh mỉm cười nói ta cũng muốn thu được không gian giới chỉ mua tư cách mặt khác chúng ta v i u công ty cứng nhắc máy vi tính có thể miễn phí biếu tặng cấp hưng ơ hoa thương thành đồng thời bảo chứng t hưởng thụ đẳng cấp cao nhất bán hậu phục vụ dịch tinh thần lo lắng chỉ chốc lát nhìn về phía sử đế phu sử đế phu mỉm cười nói bị ngươi điều kiện cũng là chúng ta đại ngươi công ty điều kiện bất quá ta mong muốn đại ngươi công ty có thể lợi dụng đại ngươi cứng nhắc máy vi tính trở thành không gian giới chỉ dành riêng sản phẩm tiến hành quảng cáo hoạt động dịch tinh thần mỉm cười nói hảo điều kiện của các ngươi đều rất ưu lẽi ô tô dành riêng không gian giới chỉ số lượng rất thưa thớt chúng ta dĩ thương thành giới cách mạng cho các ngươi mua ra một quả mặt khác các ngươi đều tự công ty khả dĩ thu được thập mai cứng nhắc máy vi tính dành riêng không gian giới chỉ mua đồ ăn tư cách ngũ chết ưu đ á i các ngươi nghĩ như thế nào đây s ử đế phu và bỉ ngươi nhìn nhau gật đầu đồng ý vậy chúc chúng ta hợp tác khoái trá các ngươi cần trong vòng một tháng đều tự cung cấp năm trăm h thai cứng nhắc máy vi tính chúng ta không gian viện nghiên cứu sẽ t ă n cứ chế tác dành riêng không gian giới chỉ khó dễ tình huống quyết định các ngươi phẩm bài số định mức dịch tinh thần đứng dậy hướng bọn họ đưa tay phải ra xử đế phu bởi ị n g ư đều đ vì lúc buổi tối dịch tinh thần sẽ cùng xử đế phu bị ngươi hai người đều tự giao dịch một quả ô tô dành riêng không gian giới t h ì xử đế phu giữ bị bọn ngư nhân tự nhiên vui vẻ đáp ứng còn lại ngũ nhà đại biểu cũng không có cự tuyệt dịch tinh thần tiệc tối mời hai giờ chiều lúc lưu nhi á bên trong thành thư thái nhà hàng chính thức treo khởi dĩ đặt bao hết không mở cửa bán chiêu bài thư thái nhà hàng quản lý đồng hân vài lần qua lại dò xét nhà hàng mục đích của nàng thị cần phải bảo chứng nhà hàng vệ sinh cái bàn trình tề nhân viên phục vụ diện b ạ o tinh thần chấn hưng mỉm cười đãi khách chờ một chút đón nàng hoàn kiểm kê đến từ các nơi nguyên liệu nấu ăn bảo chứng nguyên liệu nấu ăn mới mẻ thực vật cũng đủ đồng thời vẫn cùng chủ sư sư phụ thương thảo thức ăn chủng loại luôn mãi xác định mang thức ăn lên trình tự chờ một chút t ẩ m thực chi tiết bởi vì đây là dịch tinh thần ăn nói đồng hân rất nghiêm túc đồng thời nàng cũng minh mạch đây không phải là một lần đơn giản nàng ở một vòng tiền chỉ biết tân khách danh sách biết được dịch tinh thần chiêu đ á i tân khách trung đủ các nước âu châu phú hảo những phú hảo này lực ảnh hưởng không nhỏ song bọn họ khen ngợi thư thái nhà hàng có được một lần hướng thế giới biểu diễn phong mạo cơ hội một ngày thành công thư thái nhà hàng danh khí rất có thể đánh vào âu châu a n u ồ n g i ớ i ở đồng hân lòng của lý nàng thế nhưng vẫn muốn đáo âu châu thành phố lớn khởi đầu một gian thư thái nhà hàng chi nhánh gây dựng sự nghiệp kiếm nhiều tiền hơn ký có thể trở về báo dịch tinh thần có thể cải thiện cuộc sống của mình vẫn là đồng hân lòng của nguyện đồng hân nghĩ tới đây càng thêm dụng tâm tuần tra nhà hàng nội ngoại đích tình huống tỉ t ỷ t i ệ c tối khi nào thì bắt đầu đồng nhị đi vào chủ phòng do hỏi đồng hân ngừng đầu nhìn mội mội của mình mỉm cười nói rằng t i ệ c tối ở bốn giờ chiều ba mươi phân chính thức bắt đầu nàng cố ý bà đồng nhị từ học viện gọi về nhà hàng nói là lai、like、hỗ trợ kỳ thực cũng là để cho nàng tiến từng trải dịch đại ca cũng muốn tới sao đồng nhị hỏi ừ hắn cũng muốn lai、like. đến lúc đó chúng ta cũng không thể cho hắn mất thể diện đồng hân nói rằng đồng nhị gật đầu đắp t ỷ t ỷ yên tâm ta nhất định sẽ nỗ lực đồng hân mỉm cười kế tục công việc của mình cách thư thái nhà hàng hai con đường một đang lúc nhà dân lý hai gã ăn mặc thông thường hai gã nam tử nhất lớp m ộ ư ơ i sáu ngồi ngay ngắn ở một trên ghe salon đối mặt với tv bọn họ bên cạnh có một đàn vi ô lông xen hộp tv i thượng đang ở t r u y ề n phát tin nhất đương nhi đồng phim hoạt hình nếu có c o n nhỏ tâm quan sát tịu i sẽ phát hiện bọn họ mắt tính không chú ý trong tv tiết mục thế nhưng vẻ mặt của bọn họ h i ể u khác tầm thường chăm chú nhiệm vụ lần này ngươi có năm chắc không người nam tử cao nhìn chằm chằm tv nói rằng có năm chắc một năm chặt thì thế nào ám ảnh nghiêm không thể xâm phạm nhỏ gầy chút nam tử kháo ở trên ghế salon cũng là nhìn chằm chằm tv đắp hưng hoa thương thành rốt cuộc là một như thế nào tổ chức người nam tử cao than thở hắn đ ố i lần hành động này thịnh không coi trọng bởi vì hưng hoa thương thành diện trừ ám ảnh ở lưu ni h á nước cứ điểm bọn họ lại đối hưng hoa thương thành hoàn toàn không biết gì cả chương ba trăm chín mươi bảy ám sát trên thực tế tuy rằng ám ảnh sát thủ mỗi người phi kẻ đầu đường xóa chợ nhưng là không phải là bọn họ đều tùy thời tùy mà chuẩn bị chịu chết nếu như đối mục tiêu lý giải thiếu tự tùy tiện xuất thủ thực sự không là bọn hắn phong cách hành sự thế nhưng Đây c ũ n bởi vậy hai người bọn họ tự càng không thể nào từ chối nhiệm vụ này chỉ là bọn họ trên đầu về mục tiêu đích tình báo kỳ thực cũng không nhiều hoàn thật không biết từ đâu hạ thủ như thế cực nhỏ đối mặt tình huống người khai suy nghĩ một chút làm sao hoàn thành nhiệm vụ nam tử gây nhỏ nhữ mày một cái nói rằng ta có cái gì có thể tưởng tượng người nam tử cao đảo hiện làm ra một bộ không sao cả hình dạng quay về với chính nghĩa tổ chức dành cho điều kiện hữu hạn hắn đã bất cứ giá nào cùng lắm thì hay binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn m à t h ô i nam tử gây nhỏ thấy người nam tử cao phó không nhanh không chậm thái độ đảo là có chút vô pháp nhận đồng mặc kệ lần hành động này đích tình báo có nhiều h ạ hắn đều phải bảo đảm bạn vô nhất thất địa hoàn thành nhiệm vụ ám ảnh sát thủ một ngày nhiệm vụ thất bại mặc dù may mắn không bị luận tội trí tử cũng sẽ rước lấy một thân p h i phước đương nhiên nam tử g ầ y nhỏ sở dĩ tâm tư càng lộ vẻ kín đào ta là bởi vì lúc này đây nhiệm vụ hắn và người nam tử cao thị phân trúc hai người bất đồng tác dụng người nam tử cao chủ yếu phụ trách chấp hành hành động mà nam tử g ầ y nhỏ còn lại là phụ trách tiếp ứng người nam tử cao tin tức người liên lạc cũng chẳng khác nào thị người nam tử cao phó thủ phụ trợ người nam tử cao kế hoạch hành động lộ tuyến lui lại lộ tuyến và chuẩn bị các loại vũ khí t r ờ sở hữu tương quan nhân tố nguyên nhân chính là như vậy mặc dù người nam tử cao nhất phó k a i thế nào động thủ tiệu thế nào động thủ tâm tư nam tử gây nhỏ cũng không có khả năng so với hắn hoàn tùy tính xong việc ta mang đến ảnh giết vua hay ám ảnh vừa hoàn thành đặc biệt nghiên chế siêu cấp trọng hình súng ngắm khả dĩ hữu hiệu sát thương tam công lý trong phạm vi địch nhân sáu nhưng chúng ta dự tính ngươi chỉ có một lần cơ hội nổ súng nam tử g ầ y nhỏ thoáng sửa sang một chút trên đầu tài nguyên bắt đầu hướng người nam tử cao giảng thuật nhiệm vụ chi tiết người nam tử cao nghe vậy mỉm cười tựa hồ cũng không phải rất lo lắng nam tử g ầ y nhỏ s ợ giảng thuật hành động có nhất định tính nguy hiểm truyền thực hơi tự tin nói chỉ cần tình báo chuẩn xác hơn nữa ta có cơ hội nổ súng ta cũng sẽ không thất bại nam tử gây nhỏ nghe được người nam tử cao trong lời nói ý tứ híp mắt một cái một lúc sau ha hả cười nói rằng ra t i người t ư ở n n g nam tử cao nhẹ nhàng sờ một cái giá tổ linh kiện tự tin cười hai tay cấp tốc từng cái nắm lên mỗi một số không món hai mươi chín miều lúc một chi ước hai thước lớn lên trọng hình súng ngắm xuất hiện ở trước mắt của hai người đây là nam tử gầy nhỏ trong miệng nói ảnh giết vua người nam tử cao trong mắt lóe khác thường quan mang thân là ám ảnh tổ chức đứng đầu sát thủ người nam tử cao không có thể như vậy giống nhau mặt hàng nói không khoa trường am hiểu súng ống hắn đ ố i các loại súng ống có thể nói đều biết rõ một hai bốn chỉ cần nhất thương nơi tay coi như là ở đêm khuya tối tụi tái xa cự ly chỉ cần mục tiêu là ở súng ống tầm bắn trong phạm vi hắn đều có thể cấp tốc hơn nữa tinh chuẩn địa chấm dứt đối phương tính mệnh chính thị ở trong đen kịt vẫn đang tinh chuẩn nhan g i i n ư ợ n g hắn thu được á m dạ chi mắt danh hảo đương đích thân hắn xoa đáo ảnh giết vua thì người nam tử cao hài lòng gật đầu trên mặt lộ ra chỉ có chân chính hành r a mới có biết hàng thân sắc đây là thảo nào ảnh giết vua không chỉ là ám ảnh bên trong tổ chức bộ khó gặp cao cấp súng ống ở làm sao thủy trợ đem súng ống trên bảng xếp hạng cùng loại súng ống cũng là giới cao cũng có được bọn họ những sát thủ này mặc dù đang dĩ vãng nhiệm vụ chung tự nhiên đều là không thể thiếu hội tiếp xúc được các loại các dạng súng ống nhưng ảnh z vua đã phân chúc ám ảnh tổ chức kho vũ khí chung ngắm bắn loại súng ống thủ lĩnh một bên nam tử gây nhỏ thấy người nam tử cao cấp tốc lắp g á p ra ảnh z vua thì đang hâm mộ h đối với giá hiếm thấy thần cấp vũ khí cũng là áp không chế trụ được nội tâm kích động trong mắt loẹ ra đồng dạng q u a n mang bất quá trong lòng hắn cũng dần dần nổi lên một lo lắng chính là bởi vì tổ chức không tiếc vận dụng cấp bậc này vũ khí phối trí tài canh có thể nói rõ tổ chức đối với cái này hành động nhiệm vụ c o i trọng đối phó mục tiêu thận mà trọng chi cùng với đối với đạt được mục tiêu tính mệnh tình thế bắt buộc giá ở hai người bọn họ mà nói đều là áp lực bọn họ phải thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ còn có bao nhiêu thời gian người nam tử cao đối ảnh giết vua hào hào cảm thụ một phen tìm được rồi và súng này chi trong lúc đó ăn ý hậu sát thủ phải cùng hắn sử dụng vũ khí trăm phần trăm địa phối hợp mới sẽ không xử hành động xuất hiện bất kỳ cặp ấy liền thoáng nhắm mắt dưỡng thần mấy phút lúc tại như nam tử gầy nhỏ hỏi thời gian lưỡng mấy giờ nam tử gầy nhỏ đáp nghe nói như thế người nam tử cao trong lòng h i ể u rõ địa gật đầu dẫn theo súng ngắm đứng lên đẩy cửa ra đi ra ngoài cửa hay thang lầu nối thẳng nhà dân mái nhà thử lâu không cao thế nhưng mái nhà m ộ t góc phạm vi nhìn lại vừa lúc đối mặt thư thái nhà hàng cửa chính tuy rằng điều không phải một chỗ tuyệt hảo bắn tịa vị trí nhưng là lại thị một hoàn mỹ ẩn thân chỗ đơn giản không được nhân phát hiện vừa lúc thích hợp hắn t r à n h khẩn mục tiêu dĩ đợi mục tiêu xuất hiện cùng với tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất xuất thủ cao vóc dáng lên lầu đính bỏ tới mặt sàn xi、si、m a n g thượng nhấc lên súng n ắ m nhắm vào thư thái nhà hàng cửa chính ám ảnh nhiều lần ở dịch tinh thần trên tay của thất bại đủ thấy dịch tinh thần tay của đoạn bất phàm người nam tử cao là như thế này phỏng đoán sở dĩ hắn tự nhiên không muốn phó tiền bối tử lộ liền cũng không muốn giống như bọn họ tùy tiện xuất thủ hắn cần chính là có thể một kích thức chung điều kiện tốt nhất xuất thủ điểm bảo chứng mục tiêu không còn có bất kỳ phòng bị nào cơ hội tự hủy tính mệnh như vậy thì tốt nhất đương nhiên, hắn cũng có quá thiết tưởng nếu như mục tiêu vừa lúc từ cửa hồng tiến nhập thư thái nhà hàng cũng chính là của hắn cắm điểm vô hiệu nhưng như vậy thất bại cũng không có vấn đề gì một lần cơ hội phải không khả dĩ lần thứ hai nghĩ biện pháp hai lần ba lần c h u n g có một lần cơ hội thành công nhất lượng hào hoa xe buýt tự hưng hoa trang viên lái ra dịch tinh thần đứng ở cửa biệt thự hỏi nhà hàng bên kia chuẩn bị đ ắ c thế nào sau l ư n g yến d ạ đắp đã rồi chuẩn bị thỏa đáng liễu là lâm nhi d ị c tinh thần hỏi lại nàng đã cơi du thuyền lái g a lai một giờ sau mới có thể đến bến tàu yến g i đáp dịch tinh thần khẽ gật đầu hưng hoa đảo đã định trước điều không phải một lánh lợi chỗ sớm đặt chân vu làm sao thủy sân khấu cũng không phải chuyện gì xấu dịch tinh thần thấm nghĩ lần này tối kích thước không lớn bên trong tân khách cũng lực ảnh hưởng không nhỏ dịch tinh thần b ả l i ế u là lướt gọi ra làm sao điều không phải để cho nàng nhận thức một ít phú hảo hưng hoa đảo vừa lập quốc chưa ổn càng nhiều hơn danh khí vậy cũng có lợi cho hưng hoa đảo thêm vào liên minh quốc tế sở dĩ dịch tinh thần không bại xích đa nhuộng hưng hoa đảo xuất hiện ở một ít địa vị cao nhân trước mặt đồng thời cũng có thể hướng thế nhân cho thấy hưng hoa thương thành tri chỉ hưng hoa đảo t i n tưởng dĩ hưng ơ hoa thương thành danh khí nhất định có thể cấp tốc khiến cho lam sao thủy các giới danh nhân đối hưng ơ hoa đảo coi trọng sau đó chúng ta đi trước nhận liễu là l ư ớ c sau đó sẽ khứ nhà hàng dịch tinh thần nói rằng yến dạ gật đầu lui về phía sau khứ an bài chỉ chốc lát sau tam chiếc xe hơi chạy ra trang viên trung gian một chiếc xe hơi thì một chiếc họ đông phương chống đạn ô tô yến dạ lái xe dịch tinh thần ngồi ở ngồi phía sau trước sau hai chiếc còn lại là bảo tiêu tỏa giá tam chiếc xe hơi lái về phía lưu ni á bến tàu lưu ni á bến tàu một con thuyền du thuyền chậm rãi lai tới thái dương ngã về tây ánh dương quang không hề m á n h liệt có bảy người từ du thuyền xuống tới dịch tinh thần đứng ở bên cạnh xe liếc mặt một cái liền nhìn thấy liễu là lướt đi ở phía trước liễu là lướt chờ người rời thuyền không bao lâu cũng nhìn thấy dịch tinh thần lập tức nhanh hơn tốc độ bước nhanh đi trước bệ hạ tự mình lên tiếp thần không dám nhận liễu là lướt hơi cúc cung nói rằng dịch tinh thần thấy thế hơi có chút tức giận nói rằng không nên học những lễ nghi phiền phức hơn nữa ngươi là hưng hoa đảo tổng thống không nên hướng ta hành lễ thị bệ hạ liễu là lướt mặt mang dáng tươi cười nói rằng lên xe ba dịch tinh thần kiến liễu là l ư ớ t nụ cười trên mặt bất đắc dĩ nói rằng dịch tinh thần cùng là l ư ớ t lên xe ngồi ở ngồi phía sau tiến dạ phụ trách lái xe phía trước còn lại mọi người lên đều tự xa công đoa kế tục chạy liễu là l ư ớ t làm hưng hoa đạo tổng thống ngươi cảm thấy khổ cực sao dịch tinh thần nói rằng đương nhiên khổ cực vậy hạ ngươi phải cho ta tiền lương liễu là l ư ớ t đáp dịch tinh thần kinh ngạc hỏi ngươi không có tiền lương sao ngươi đã cho ta tiền lương sao liễu là lớp chừng hai mắt nói rằng dịch tinh thần suy nghĩ một chút h à n hậu cười nói rằng hình như là chưa cho ngươi tiền lương liễu là lớp thấy thế có chút bất đắc dĩ k h o á t k h o á tay một giây kế tiếp biến s á c hiệu cười ha ha một tiếng kỳ thực nàng vẫn chưa quan tâm cái gì tiền lương chỉ đùa một chút mà thôi dịch tinh thần nhìn thấy l i ê u là lướt dáng tươi cười liền cũng biết nàng đang nói đùa kỳ thực dịch tinh thần nhìn thấy l i ê u là lướt tâm tình tịnh không phức tạp cảm giác thật đơn giản thoải mái hắn cũng không thèm để ý l i ê u là lướt sát thủ thân phận hắn chỉ biết nàng là một gã làm sao thủy nhân hoàn là một gã hoa kiểu hơn nữa nàng biết gì thế tồn tại giữa hai người tựa hồ bí mật cũng tương đối ít một ít cố kỵ cũng thiếu rất nhiều sở dĩ d ị tinh thần hoàn cảm giác được dễ dàng dọ dịch tinh thần chủ yếu là tính h thính l i ế u là lướt g i ả n g hưng ơ hoa đ ả o đích tình huống nói ngắn lại hay tất cả thuận lợi tiếp qua không lâu sau hưng ơ hoa đ ả o thì có mình phi cơ trực thăng dịch tinh thần bọn họ đi trước hưng ơ hoa đ ả o khả dĩ tới mình phi cơ trực thăng bán một giờ có thể đến đón l i ế u là lướt hoàn hỏi t h ă m dịch tinh thần một ít hữu quan vu hưng ơ hoa thương thành t i ệ c tối t r u y ề n tình dịch tinh thần cũng nhất nhất đáp lại một giờ không được thời gian công đoa đến thư thái nhà hàng chỗ ở q u ả n g trường thư thái nhà hàng lầu ba một gian phòng xếp trong phòng khách eo lần ở nhất trường đáng tử thượng đạ tọa quân chân cũng không n ú c ních kỳ thực eo lần cũng không phải đang t u luyện mà tâm là bà t h ầ nếu c có nhân r phát sinh cường liệt sắc ý hay hoặc là hưng hoa binh sĩ kiểm tra thời gian gặp phải vô pháp xử lý vấn đề eo lần cựu sẽ đích thân xuất thủ giải quyết thai hoàng ẩm bảo chứng thư thái nhà hàng tiệc tối thuận lợi cử hành ở làm sao thủy e o lần đối với mình năng lực rất có lòng tin chỉ chốc lát sau e o lần cảm giác được một quen thuộc khí t ứ c theo một công đoa đến thư thái nhà hàng cửa chính e o lần mỉm cười quốc vương bệ hạ tới giữa lúc e o lần chuẩn bị xuống lầu đi vào tham kiến quốc vương thời gian một tiếng xe gió x ô n g vào một km p h ạ m vi cấp tốc xuyên tấu mà đến e o lần rất nhanh cũng cảm giác được đây là một cái tốc độ cực nhanh thật nhỏ vật thể cấp tốc nhằm phía thư thái nhà hàng cửa chính vị trí đây là đạn đang bay thanh â n của k o lần rất nhanh thì phân biệt ra được bất hảo k o lần biến sắc đạn m ụ tiêu thị quốc vương bệ hạ Kéo lần quá sau ợ hãi, phá c ử sổ ra, khứ nước bị bảo hộ vương. Ô tô dừng hẳn, dịch tinh thần cùng đồng thời nước vương. dừng cùng đồng lướt bị bảo Ô tô đi lả x ố n g xe hơi. Sau đó hai người chuẩn bị r ắ t tay đi vào nhà hàng làm một danh đã từng sát thủ liễu là lướt theo thói quen hướng chu vi nhìn một chút đột nhiên liễu là lướt bằng vào sát thủ trực giác phát hiện sai nàng theo bản năng đẩy một cái dịch tinh thần dịch tinh thần thiếu chút nữa ngã s á p xuống hắn đang muốn phát hỏa đã thấy liễu là lướt trước ngực phun máu nhất viên đạn xuyên thấu thân thể của hắn có thích khách tiến dạ yến trung trước tiên nhằm phía dịch tinh thần bà hắn bao quanh vây quanh ngăn chở bốn phía đường nhìn vận khí hộ thể bảo hộ dịch tinh thần an toàn di động tới chống đạn ô tô dịch tinh thần phản ứng kịp hắn thấy liễu là lướt trước ngực vết máu hô cứu liễu là lướt tiến dạ lập tức mệnh lệnh hai vị thị vệ bà liễu là lướt cũng tha nhiều nhét vào chống đạn ô tô lý người không sao chứ dịch tinh thần thấy liễu là lướt bị thương nặng kinh hái hơn phi thường lo lắng an nguy của nàng liễu là lướt hoàn có ý thức cường sanh điệm nói rằng đây là trọng hình súng ngắm tay súng bắn tỉa ở tây nam phương hướng dịch tinh thần nghe vậy hận ý khởi lúc này éo lần cũng tới đáo xe chống đạn tiền dịch tinh thần bà liễu là lướt phán đoán nói cho hắ Kéo lần l an n ò chương n phi t tức giận, hắn l ba trăm c nâng chín mươi tám cứu trị yến dạ cũng minh bạch dịch tinh thần lo lắng l i ê u là lướt bị thương hết thể đều dĩ dị dịch tinh thần an nguy và thương thế của nàng làm trọng hiện trường giao cho e o lần đã cũng đủ nhiệm vụ của hắn hay bảo chứng dịch tinh thần hai người lập tức an toàn lý khai vì vậy hắn cấp tốc suy động chống đạn ô tô mấy người chuyển biến lúc liền cấp tốc đến rồi nhà hàng cửa hông t i ế n dạ đi đầu xuống xe đồng thời ở bọn thị vệ hiệp trợ dưới sự hộ vệ nhuộm dịch tinh thần ôm đã hôn mê liếu là lướt thuận lợi tiến nhập nhà hàng dịch tinh thần vẫn ôm chặt liếu là lướt cấp tốc tiến nhập nhà hàng hậu thẳng đến nhà hàng cửa hông tiểu tạ vật đăng lúc sau đó d ị c tinh thần phân phó yến dạ và bọn thị vệ một tấc cũng không rời địa bảo vệ cho cái này tạ vật đăng lúc phòng ngừa bất luận kẻ nào tới gần sau đó h trở ỉ n h lại vương cung hậu dịch tinh thần lập tức mệnh vương cung thị vệ chuyển hẳn ý chỉ cho đòi lai hưng hoa thành ý thuật cao nhất y sư cũng chính là trước dịch tinh thần hoa lai trị liệu liệu rõ ràng ngu rốt đức hắc lý tư đồng thời để tranh thủ thời gian hắn hoàn cố ý bà liễu là lớp thương thế đại khái nói cho thị vệ nhượng hắn trước tiên chuyển cáo y sư đ lúc này bọn họ chính đang hưởng thụ bữa ăn ngon chỉ là xử đế phu bọn họ đưa ra muốn gặp ngươi một mặt tự mình biểu đạt bọn họ thiện ý tiến giả nói rằng dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói rằng ngày hôm nay coi như lòng ta tình điều không phải tốt thấy bọn họ có lẽ sẽ xuất hiện hiểu lầm ta không ra mặt ngươi đ ạ i biểu ta đi thấy bọn họ biểu thị hưng hoa thương thành thiện ý là được mặt khác hướng mua tê thuốc hộ khách tiết lộ một tin tức chúng ta hưng hoa thương thành sẽ xây thương thành thực thể điếm trường kỳ kinh doanh tê thuốc hiện giai đoạn chỉ cần báo cho biết bọn họ những tình huống cụ thể chờ lúc tất cả chứng thực tái cái khác thông chi được rồi hướng những khách hàng biểu đạt ta ngày hôm nay không có đứng ra hãy n ấ y đồng thời miễn phí để thăng bọn họ ở thương thành hội viên đẳng cấp dịch tinh thần suy nghĩ một chút tiếp tục nói đem bọn họ thăng làm vinh dự hội viên sau đó khai thông vinh dự hội viên tranh mua hoạt động bọn họ khả di thêm vào đa tham gia vài lần tranh mua mặt khác khai thông k h á c h phục trước cửa sổ cho bọn hắn chuyên môn k h á c h phục hỏng thư địa chỉ làm thương thành vinh dự hội viên ủng có thể trực tiếp hướng thương thành tầng quản lý biểu đạt cá nhân ý kiến quyền lợi vinh dự hội viên khai thông k h á c h phục cửa cửa sổ sự t ì n h ngươi không cần chuyên môn theo vào ăn nói máy tính nhân viên quản lý phụ trách xử lý thị ta hiểu được vậy hạ tiến giả gật đầu biểu thị minh bạch sau đó nên rời đi trước đi theo tiến dịch tinh thần giao phó sự t ì n h thủ tướng chúng ta đi gặp vừa thấy nhà hàng quản lý các ngươi quen nhau một chút ta một vị trọng yếu thuộc hạ dịch tinh thần xoay người đối hy dạ nói rằng hy dạ nghe vậy gật đầu xác nhận thị v gì ậ gì chỉ ạ dạ Khi kiến d chốc lát sau đồng hân tùy cựu từ bên ngoài tiền đến nhưng bất đồng trong ngày thường lúc này nàng có vẻ có chút lo lắng cơ hồ là cấp đã chạy tới nói đến đây dịch tinh thần nhớ lại liễu là lướt cũng nghĩ đến lúc đó nàng không để ý tự thân vì hắn đáng thương một màn trong lòng vẫn là có chút khổ sở đây thật là thật đáng sợ dịch đại ca bằng hữu tự là bằng hữu của ta hắn tình huống thế nào đồng hân cảm thấy phi thường nghĩ mà sợ loại sự tình này không chỉ là đương sự người sẽ cảm thấy kinh hãi chỉ cần là quen biết người của đều tránh không được hơi bị nóng ruột nóng gan lo lắng không ngớt húng chi đối với đồng hân mà nói dịch tinh thần bằng c ấ p nàng hai tỷ m ộ i ân nhân đồng hân ở lưu ni á nước lấy được tất cả đông tây đều là bởi vì dịch tinh thần bang chợ có được sở dĩ nói xác thực hai tỷ m ộ i đối dịch tinh thần cảm tình dĩ hình cùng thân nhân tự nhiên càng quan tâm vẫn còn đang hôn mê bất quá đã thoát ly nguy hiểm tính mạng dịch tinh thần á p n ự c đệ nén khổ sở hiệu tùy theo này lên mọi phần ta nghĩ hắn đồng hân nói rằng dịch tinh thần lắc đầu nói rằng nàng ở một c h â u bí mật ý viện tiếp thu trị liệu không thích hợp gặp khách dừng một chút dịch tinh thần tiếp tục nói ta hiện tại phải ly khai chuyện còn lại t i ể u giao cho ngươi đồng hân gật đầu đáp dịch đại ca xin yên tâm nếu dịch tinh thần ý tứ như vậy đồng hân minh bạch chính tối chuyện phải làm chính là chọn lượng làm tốt b ả n phận quản lý tốt thư thái nhà hàng v ì dịch tinh thần giảm bớt buồn phiền ở nhà để hắn an tâm xử lý chuyện của mình dịch tinh thần không có kế tục ở lại thư thái nhà hàng hắn gây chống đạn ô tô cấp tốc phản hồi hưng hoa diệu hán chương ba trăm chín mươi chín phát lệnh truy nã dịch tinh thần vội vã chạy về hưng hoa rượu hán thứ nhất là bởi vì quan tâm liếu là lướt đích tình huống thứ hai là bởi vì hắn đã có đối tượng hoài nghi muốn tìm chứng cứ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút dịch tinh thần nhưng thật ra dần dần rõ ràng hội gây bất lợi cho hắn thậm chí yếu l â y tính mệnh của hắn có khả năng nhất sẽ là ai muốn nói gần nhất ôn h ò a tinh thần có cái gì thâm cựu đại toán dục tương dịch tinh thần trừ chi sau đó m a u nhân quay lại cũng chỉ có hai phe nhân thứ nhất ám ảnh tổ chức dịch tinh thần phá hủy ám ảnh mỹ phân bộ đối với ám ảnh tổ chức mà nói loại này có tổn hại ám ảnh tổ chức uy nghiêm chuyện bọn họ tự nhi từ đó về sau ám ảnh tổ chức nhất định là muốn tìm dịch tinh thần tín h sổ chỉ là không biết hội dĩ hạng phương thức từ lúc nào xuất thủ thứ hai phỉ lợi phổ gia tộc dịch tinh thần giết nhạc tư phỉ lợi phổ nhạc tư phỉ lợi phổ thị phỉ lợi phổ gia tộc người thừa kế duy nhất dịch tinh thần lấy tính mạng của hắn cũng chẳng khác nào bị gậy phỉ lợi phổ gia tộc huyết mạch căn cứ hắn mổ lúc đó hắn ở du thuyền thượng giết nhạc tư lúc t ư ở n g đi qua bồ nước lúc rời đi phỉ lợi phổ gia tộc biết được hắn hướng đi cựu đã tưởng tượng ở bồ nước yếu vận dụng quan gia thế lực đi đối phó hắn nếu không phải lúc đó dịch tinh thần có thể lợi dụng hắn làm lưu ni á nước nghị viên thân p h ậ n cách sợ rằng phỉ lợi phổ gia tộc lực ảnh hưởng ở lúc đó đã lan đến gần hắn s ợ dĩ dịch tinh thần tin tưởng chỉ cần hắn từ hai phe này đi thăm dò tham tất nhiên có thể có điều đắc Phỉ lợi phổ gia tộc bên này dịch tinh thần giao cho hưng hoa trí kho lai điều tra khi tất yếu thậm chí khả dĩ bỏ tiền thuê làm chuyên môn điều tra công ty điều tra phỉ lợi phổ người của gia tộc viên về phần ám ảnh tổ chức dịch tinh thần cũng không quên ngay hưng nước hoa nhà giám lý hoàn giam giữ chứ không ít ám ảnh tổ chức mỹ phân bộ người của bọn họ hay dịch tinh thần lợi thế chờ dịch tinh thần trở lại hưng hoa diệu hán mặc nữa việc không gian thông đạo phản hồi hưng nước hoa lúc hắn lập tức phân p h ó bố lai ân đỗi bị giam áp ám ảnh người của tiến hành châm trích địa thẩm vấn quả nhiên dịch tinh thần rất nhanh liền được đầu mối căn cứ tên này bắt tù binh ăn nói ám ảnh có một chi tên là ảnh r ế t v u a trọng hình súng đắm khả dĩ đánh chết tam công lý trong phạm vi người của trong tổ chức còn có một vị siêu cấp tay súng thiện xạ ám dạ chi mắt người này thuật bắn súng thần chuẩn hơn nữa cho dù là trong đêm tối cũng, cũng không thất thủ chỉ cần là hắn để mắt tới mục tiêu trên cơ bản cũng không có chạy trốn khả năng lần này lời khai đưa tới dịch tinh thần cao độ coi trọng. mà bố lai ân thậm chí không cần dịch tinh thần chuyên môn ăn nói cũng đã nhượng phạm nhân đế á qua vạch á m dạ chi mắt tướng mạo đặc điểm đồng thời đồng thời an bài một vị tài nghệ phi phạm hoa sĩ căn cứ đế á qua ăn nói đồng bộ vẽ ra ám dạ chi mắt phát họa bức họa tỉnh giao cho dịch tinh thần trên tay Ở nơi này trong ư ơ n g đối p tháp cái á nhận được dịch tinh thần tin tức càng rất tận tâm địa đi một chuyến bót cảnh sát đích thân hắn bà bức họa giao cho bót cảnh sát cục trưởng thế nhưng hắn cũng không có tương tình hướng như thực chất địa báo cho biết cục trưởng canh không có nói ra dịch tinh thần gặp tập kết chuyện chỉ là tránh nặng tìm nhẹ địa báo cho biết hắn giá là một gã kẻ trộm bức họa hai danh kẻ trộm trộm cấp dịch tinh thần nghị viên giá trị ba trăm vạn đồng ơ dô thiên nhiên bảo thạch hiện tại dịch tinh thần nghị viên vô luận như thế nào đều phải tìm về giá nhóm thiên nhiên bảo thạch và nắm tên này to gan lớn mật kẻ trộm cần bọn họ bót cảnh sát toàn lực phối hợp đồng thời, dịch tinh thần nghị viên biểu thị n g u y ệ n ý treo giải thưởng hai vạn đồng euro tới bắt nã tên này kẻ trộm hứa hẹn bất luận kẻ nào chỉ cần là cung cấp đáo tin tức xác thực dĩ hiệp trợ thành công bộ hoạch đáo kẻ trộm hắn có thể thu được giá hai vạn đồng euro thường cho cuối cùng trong tháp hoàn hướng cục trưởng cố ý hứa hẹn vô luận cuối bắt được kẻ trộm na đạo nhân mã bóc cảnh sát đều có thể đồng thời xong ngũ vạn đồng euro thường cho trong thường dưới tất có dung phu chỉ cần có thể bắt được kẻ trộm bóc cảnh sát là có thể xong ngũ vạn tới thất vạn đồng ơ dô t h ư n thường đây chính là cực kỳ khó được bởi vậy bóc cảnh sát hầu như lập tức phát tản mát toàn lực phát lệnh truy nã giá kẻ trộm hiệu suất là kinh người ngắn ngủi k ỷ mấy giờ lúc một phần bạn có người bị tình nghi bức họa lệnh truy nã tự chuyển khắp toàn bộ lưu ni á nước đêm khuya lưu ni á thành một gian kinh doanh bữa ăn khuya bản địa nhà hàng vẫn đang ở doanh nghiệp mặc dù là một gian kinh doanh chợ đêm nhà hàng nhưng bởi vì đêm đã khuya lúc trên đường đi người đã rõ ràng rất thưa thớt càng chưa nói bữa ăn này q u ả n lý lúc này trong điếm chỉ có hai người khác nhân hai người này tận lực chọn trong điếm tối kháo giảm chỗ ngồi mỗi người bọn họ điểm một ít tiểu sao quay bịa giết thời gian tuy rằng hai người này thật lâu chưa từng hiện lộ phải đi y tứ nhưng bởi vì nhà hàng phụ cận có mấy gian khách sạn điếm lao bản đã sớm gặp qua không ít tương tự đêm khuya hoàn ở bên ngoài du đang không ngủ du khách hắn cũng tập mãi thành thói quen lại càng không t à n g hoài nghi hai người tương phản hắn không có chút nào muốn đi quay dối khách nhân tìm cách trái lại ở bị thỏa lưỡng vị khách nhân điểm hạ rượu và thức cắn hậu thẳng thắn chính đoa ở bên trong liền xem tv i i liền coi trường điếm hai người kia một cao vóc dáng cả người tài nhỏ g ầ y hình dạng phổ thông trên cơ bản đứng ở nhân trong đống thì thuộc về cái loại này không xuất chúng gặp qua cũng rất dễ dàng bị quên người của nhưng mà tại đây dạng bình thường tướng mạo h ạ hai người cũng chính mình không giống tầm thường thân phận bọn họ hay ám ảnh sát thủ cao vóc dáng ám dạ chi mắt á đương tư và nhỏ gây ám ảnh lính gác khả i ư ơ n tư nếu như một người biết được bọn họ hình dạng tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến đại danh đỉnh đ ỉ n h sát thủ máu lạnh ám dạ chi mắt á đương tư hộ i như một người bình thường như nhau trốn ở một tiểu trong cửa hàng ăn giá hạ ăn khuya nếu không phải hai người hôm nay dáng dấp có vẻ có chút t r ậ t vật bất ham thậm chí còn ở phía trên ngôi kể cận một bà tiểu hồ tử dĩ che giấu thân phận mà có thể dùng dáng dấp có chút g i à mua chán nạn sợ răng rất nhanh thì hội bị phát hiện hai người này tránh tránh hay ở Lưu Ni á nước bị quanh phát lệnh truy nã kẻ、trộm. hoàn phải tiếp tục nhiệm vụ sao á đương tư có chút bất đắc dĩ nhìn khải ân tư nói rằng kỳ thực á đương tư ngực cũng sớm đã mong muốn ám ảnh tổ chức có thể trực tiếp hạ đạt buông tha ám sát nhiệm vụ chỉ lệnh c h ỉ ít chính hắn ở lúc đó một k í c h không trúng lúc t i ự u đã vì tránh cho tiết lộ thân phận mà xa xa né tránh sau đó một mực đợi thượng cấp tân chỉ lệnh nhưng khải ân tư lắc đầu nói rằng ta cũng muốn rời đi thế nhưng hiện tại chúng ta khả năng không đi được không nói tổ chức còn không có trực tiếp mệnh lệnh nhượng chúng ta lưu lại cựu thị muốn rời khỏi lưu ni á nước phòng trừng cũng khó khăn nhiệm vụ này ta cũng không biết hoàn có nên hay không kế tục thảo nào khải ân tư vẻ mặt ngượng n h ị u hiện tại toàn bộ lưu ni á nước tất cả lớn nhỏ trên đường phố thậm chí ở tầm thường n g ậ t đáp địa phương tư n h i ê n đều dán đầy á đương tư bức họa hơn nữa bọn họ thỉnh thoảng hoàn thấy có cảnh viên ở bài tra cầm á đương tư bức họa khứ đối chiếu những bị chặn lại người qua đường h i ệ n nhiên á đương tư thị bị truy nã khải ân tư rất rõ ràng cũng đừng nói bị truy nã chỉ là á đương tư nhưng nếu như á đương tư bị nằm ở hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt sở dĩ nếu như bọn họ đ ề u không phải nhanh lên hoa lai mỗi người nhất phó dâu mép dán lên dĩ che dâu hai mắt người nói chỉ sợ sớm đã bị dẫn độ nhưng mặc dù là như vậy tình huống của bọn họ cũng không có thật tốt không nói đến ban ngày á đương tư là hoàn toàn bất năng trước mặt người khác lộ diện mặc dù là dán lên tiểu h ồ tử á đương tư cũng chỉ có thể ở lúc đêm khuya trên đường đi người l ắ c đ ắ c thời gian tài mới có thể thoáng đi ra hoạt động nói ngắn gọn hai người bọn họ đã thành chuột chạy qua đường á đương tư nghe vậy vừa nhịu nhữ mày nói rằng thì là tổ chức không có lui lại chỉ lệnh nhưng lúc này mục tiêu phòng ngự như thế cẩn thận ngươi cho là chúng ta còn có lần thứ hai cơ hội hạ thủ sao khải ân tư nói rằng ta điều không phải ý đó mục tiêu thế lực so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn một ít hôm nay lưu nhi á nước nơi trốn là của ngươi b ứ c h o ạ ngươi là không xảy ra cảnh đã như vậy ngươi khả dĩ lại tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên vô cùng nguy hiểm nói ngươi khả dĩ không làm tổ chức cũng không hy vọng ngươi rơi vào nguy hiểm trong cảnh điện á đương tư trầm mặc không nói một lát sau tài đáp ta sẽ suy nghĩ một chút nữa dứt lời á đương tư nhắc tới một bên đàn vị ô lồng xen hộp ly khai nhà hàng khải ân tư thấy thế không nói gì cũng không có đứng dậy tùy ý á đương tư ly khai tình huống hiện tại hai người xa nhau hành động mới là tương đối an toàn tuyệt trạch thằng đến đợi được á đương tư rời đi một hồi khải ân tư mới chậm rãi đi ra nhà hàng chú ý tới nhà hàng chu vi cũng không có tận lực quan tâm người của bọn họ tài vội vã ly khai nhà hàng thư thái nhà hàng cửa chính ám sát quá trình còn có một người rất quan tâm đó chính là phỉ lợi phổ đại công phỉ lợi phổ đại công ở thư thái nhà hàng yến hội cử hành tiền một ngày đem đến lưu ni á nước hắn không có ở tại trong tửu điếm mà là ở tại một trong biệt thự cái này biệt thự thì phỉ lợi phổ đại công sàng nghiệp ở vào lưu ni á thành vùng ngoại thành tới gần bãi cát phanh một gốm sứ bàn tử bị hung hăng n ã trên mặt đất vô năng phỉ lợi phổ đại công cả giận nói ám ảnh có tiếng không có miếng chủ nhân xin bất giận ta nữa thôi thôi ám ảnh để cho bọn họ mau chóng hoàn thành ám sát nhiệm vụ quản gia muốn phỉ lợi phổ đại công tức giận hòa hoan xuống tới khuyên nhủ ta muốn đích thân đậu thủ phỉ lợi phổ đại công nói rằng chủ nhân đối phương thị lưu ni á nước nghị viên chúng ta đậu thủ lưu ni á nước phương diện mới có thể hội ngăn cản quản gia kế tục khuyên nhủ phỉ lợi phổ đại công nghe vậy t hiệu căng ngã một vòng b à n tử giữ cái chén sau đó hán mệt mỏi tại an tĩnh nói rằng người tiên tra rõ tên kia hành tung quản gia gật đầu chỉ cần phỉ lợi phổ đại công không xung động hành sự hết thể đều tốt n h ấ trong ngày sau, dịch tinh thần thấy hương thấy sau, hoa dịch t í k h đưa tới t ì h hơi biến sắc mặt. Sự tình hắn báo, biến so với n sắc Sự mặt. t xa ư ở tượng trọng, còn muốn nghiêm trọng, nguyên bản, hắn chỉ lúc à là mà hoàn toàn thiết tưởng nhất trả thủ, kết tới, biết Trong chứ nhâm nhất phương cửu nhân hướng hắn trả thủ, nhưng không hai địch hắn không lai đại muốn, nguyên gì cựu cựu cả. quả đều l nhất thời dịch tinh thần vừa tức não hữu hối hận gần nhất thật sự là đ ề phòng t â m quá thấp đệ nhị phỉ lợi phổ người của gia tộc quả nhiên tới hơn nữa còn là phỉ lợi phổ đại công tự mình đái lĩnh một số đông người thủ nhập cảnh lai giả bất tiện k i ế n tình huống như vậy dịch tinh thần độc l ò n g nếu bất năng giải hòa đó chính là triệt để giải quyết tạm thời tìm không được cám giả trí mắt dịch tinh thần b à nhân liễu là l ư ớ t trọng thương lên lựa giận trực tiếp nhắm ngay phỉ lợi phổ đại công các ngươi t r a rõ phỉ lợi phổ gia tộc nhân viên tình huống cặn kẽ sáu dịch tinh thần tự mình gọi điện thoại cho hưng hoa trí kho người phụ trách yêu cầu bọn họ điều tra rõ phỉ lợi phổ người của gia tộc sổ ở lại địa chỉ vũ lực tình huống chờ một chút hưng hoa trí kho cũng không ổ n dịch tinh thần tốn hao cự tư tổ kiến không được nửa ngày bọn họ tiểu m ạ c thanh sở phỉ lợi phổ đại công và phỉ lợi phổ gia tộc nhân thủ vị trí yến trung n g ư ơ i có năm chắc không dịch tinh thần hoa lai yến trung nhượng hắn mang đến hưng ơ hoa đặc biệt hành động đội chấp hành tiêu diệt nhiệm vụ chúng ta nhất định diệt trừ phỉ lợi phổ gia tộc yến trung đáp từ quốc vương ám sát sự kiện bạo phát sở hữu hưng nước hoa người của đều nín một khí muốn báo đáp v ư ơ n g dạng dịch tinh thần bà thống kích phỉ lợi phổ gia tộc nhiệm vụ giao cho yến trung nhượng hắn làm tốt xuất chiến chuẩn bị thế nhưng tại trong chốc lát hắn tự nhận được trong tháp điện thoại của đan i nhị tổng thống hẹn hắn ngày mai gặp mặt lưu n i á tổng thống mặt mặt m dịch tinh thần còn là cho hắn liền tạm hoan yến chung hành động của bọn họ dịch tinh thần muốn tiên coi trộm một chút d a n n y n h ĩ tổng thống coi chuyện gì phải đặc biệt định ngày hẹn hắn ngày thứ hai dịch tinh thần mặc vào đắc thể hưu phục chỉnh lý ráng vẻ ở thị vệ dưới sự bảo vệ đi gặp d a n n y n h ĩ tổng thống lệnh dịch tinh thần cảm thấy có chút kỳ quái thị d a n n y n h ĩ tổng thống ư ớ c dịch tinh thần ở chính phủ đại lâu tổng thống phòng làm việc gặp mặt lần này định ngày hẹn có điểm phi bị tầm thường sở dĩ dịch tinh thần biểu hiện rất cẩn thận thế nhưng u u đọc sách đương dịch tinh thần đến lưu ni á chính phủ đ ạ i lâu muốn gặp mặt d a n n y nhĩ tổng thống tổng thống trợ lý lại báo cho biết dịch tinh thần d a n n y nhĩ tổng thống chính đang họp đồng thời nhượng dịch tinh thần ở tổng thống cửa phòng làm việc trên ghế dài đợi đợi hơn bốn mươi phút không thấy d a n n y nhĩ dịch tinh thần trong lòng phi thường khó chịu bất quá hắn không có lập tức xuất đông tây rời đi tìm cách nguyên nhân điều không phải dịch tinh thần có thể chịu mà là hắn muốn biết d a n n y nhĩ nhượng hắn đợi ra sao loại mục đích trước đây đan ni nhĩ tổng thống nhưng không phải như vậy từ đối lại hắn còn l là là tuy rằng hưng nước hoa ở lưu ni á nước bố trí mới vượt bắt đầu không lâu sau thậm chí còn không có thẩm thấu lưu ni á chính nghị giới đan ni nhị tổng thống ở lưu ni á nước chấp trưởng quyền to đối dịch tinh thần uy hiếp không nhỏ nhưng dịch tinh thần ở lưu ni á kinh doanh thời gian cũng không ngắn bình thường cách cũng không phải một không hề lực phản kích nghị viên trương bốn trăm phiên phức nhìn đồng hồ vừa lúc không sai biệt lắm một giờ dịch tinh thần tính nhẫn l ạ i cũng mòn đắc không sai bị lắm rốt c ụ c d a n n y nhĩ tổng thống phân phó phụ tá của hắn đi ra khiếu dịch tinh thần tiến tổng thống phòng làm việc tổng thống tiên sinh ngươi tìm ta có chuyện gì đại hai người tất cả ngồi xuống dịch tinh thần cũng không chờ d a n n y nhĩ tổng thống mở trọng tâm câu chuyện liền dẫn đầu đòn nói sắc mặt hơi có vẻ lạnh như băng hỏi d a n n y nhĩ tổng thống bị dịch tinh thần giá bỗng nhiên sạt một cái đầu tiên là sửng sốt nhưng lập tức liền minh bạch dịch tinh thần thái độ nhưng cũng không giận trích mỉm cười nói rằng dịch tiên sinh ngươi quý nhân bận chuyện ta tìm ngươi lai、like, tự nhiên là có sự trò chuyện với nhau vậy thỉnh cầu tổng thống tiên sinh nói rõ. dịch tinh thần đáp lại một câu giọng nói lãnh đạm hơn nữa thật là giải quyết việc chung song phương lần này gặp mặt không nói đến gặp mặt yêu cầu là đan ni nhĩ tổng thống nói lên ngay cả gặp mặt thời gian cũng là đan ni nhĩ tổng thống quyết định nếu như vậy sẽ không có đáo đạo lý ở dịch tinh thần đúng hạn đ ứ g ước đến đây điều kiện tiên quyết hoàn n h ư ợ n g hắn không công đợi một giờ lâu như vậy dịch tinh thần đối đan ni nhĩ tổng thống dĩ không nhiều ít hảo cảm nếu không phải k h á n ở đối phương thị lưu ni á nước tổng thống thân phận hơn nữa dịch tinh thần muốn nháo minh bạch đan ni nhĩ tổng thống nội bộ càn không nói dịch tinh thần đừng nói trái lại chờ một giờ lâu như vậy sẽ sáng sớm rời đi sẽ đại trước mắt dịch tinh thần lưỡng dạng cũng không có tố đã coi như là cho đủ mặt mũi sở dĩ cũng đừng nghĩ hắn còn có cái gì sắc m ặ tốt t đan nhi nhĩ tổng thống nghe vậy tự nhiên biết dịch tinh thần tính nhẫn l ạ i hữu hạn cuối cùng cũng, cũng không có tái quanh coi lòng vòng trực tiếp cười nói sáng tỏ ý tứ của hắn có người nói dịch nghị viên thị hương, hương hoa thương thành đáp tạ thiệp tối dịch tinh thần hơi sừng sờ sau đó nhãn thần trầm xuống tuy rằng dịch tinh thần tịnh không kỳ quái đan nhi nhĩ tổng thống có mình con đường biết được cái này nhưng đan nhi nhĩ tổng thống làm sao sẽ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú dịch tinh thần nghi hoặc rất nhanh liền được đáp án d a n n y nhĩ tổng thống không đợi dịch tinh thần đáp lời lập tức lại nói tiếp ta nghĩ yếu một quả ô tô dành riêng không gian giới chỉ ngay vậy dịch tinh thần vùng xung quanh lông mày không khỏi hơi nhữ đảo không phải là bởi vì ô tô dành riêng không gian giới chỉ thiếu hàng mà vô pháp hướng d a n n y nhĩ tổng thống cung cấp trên thực tế nếu như d a n n y nhĩ tổng thống nguyện ý tiền trả mua dịch tinh thần cũng không phải chú ý bán cho tổng thống một mặt mũi nhượng hắn một danh lệch mà là dịch tinh thần đã mơ hồ từ đan ni nhĩ tổng thống trong lời nói nghe được không giống tầm thường ý tứ hàm xúc điều này làm cho hắn rất phản cả d a nghĩ n y đến hương hoa thương thành khẳng định nguyện ý bán cho tổng thống một quả dịch tinh thần lời nói này đắt giống như là lần đầu và người khác nói chuyện làm ăn giống nhau n h ư u n m đan ni nhị tổng thống có chút không hài lòng lắm hắn tự hồ không nghĩ tới dịch tinh thần sẽ cho hắn như vậy trả lời thuyết phục d a n n y n h ĩ tổng thống không nói tiếng nào nhìn chằm chằm dịch tinh thần có trường tầm hiểu t à i tự tiếu phi tiếu đối dịch tinh thần nói rằng dịch tiên sinh hưng ơ hoa thương thành thiệp hiểm trốn thuế sáu đan n y n h ĩ tổng thống lời này không thể nghi ngờ là bà lãnh đạo tử ngụ ý hay nếu như dịch tinh thần không có cho hắn một hài lòng trả lời thuyết phục nói hắn có khi là một loạt hành chính thủ đoạn tự có phương pháp nhộn dịch tinh thần nang h a m lời này nhộn dịch tinh thần thoáng cái rõ ràng đan n h nhi tổng thống lập trường hắn rốt cuộc đã nhìn ra đan nhi tổng thống rõ ràng là muốn xào trá ý thức được điểm này. dịch tinh thần ở trong lòng âm thầm lạnh leo cười đã như vậy dịch tinh thần cũng lời kế tục ứng phó d a n nhi nhĩ trực tiếp t u giả vờ n g â y n ố c tổng thống hưng ơ hoa thương thành thiệp hiểm trốn thuế sao bản thân đối với lần này thịnh không biết chuyện d a n nhi nhĩ tổng thống nghe vậy sửng sốt hắn không nghĩ tới dịch tinh thần hội phủ nhận trong khoảng thời gian ngắn có vẻ có chút kinh ngạc bất định nhưng hắn làm lưu n i á nước tổng thống tự nhiên sẽ không tùy ý người khác khiêu chiến quyền uy của hắn thì là dịch tinh thần ở lưu n i á nước địa vị hết sức quan trọng nhưng đan nhi h ẹ tổng thống hay là muốn ngượng hắn minh bạch cái chỗ này đến tột cùng là tùy làm chủ vì vậy d a n nhi nhĩ tổng thống rất nhanh thì khôi phục đàm phán tư thế hưng ơ hoa thương thành giao dịch ngạch thật lớn nhưng chúng ta đã điều tra hưng ơ hoa thương thành thượng t r ư ớ c thuế khoản xa xa thấp hơn ứng với nộp thuế phí sở dĩ chúng ta có lý do tin tưởng hưng ơ hoa thương thành kẻ khả nghi trốn thuế đương nhiên chúng ta tự nhiên có con đường đi cầu chứng sự thật này nếu như dịch nghị viên ngươi cần chúng ta không ngại phái quốc thuế cục khứ cha một chút d a n nhi nhĩ tổng thống nói thực tại không khách k h í hắn là muốn dịch tinh thần chủ động hướng hắn nhận thức sai lầm của mình là trọng yếu hơn thị n h u dịch tinh thần túi đầu trước hắn thế nhưng hắn lần này tính toán dùng ở trên người, người khác có thể sớm đã thành thấu hiệu nhưng đối phương thị dịch tinh thần một hắn hiển nhiên đã đánh giá thấp dịch tinh thần dịch tinh thần đối đan ni g h nhĩ tổng thống lòng của t ư đến tận đây đã hết sức rõ nhưng dịch tinh thần tuyệt đối không có khả năng đơn giản n h ư ợ n g hắn như nguyện sở dĩ dịch tinh thần lại một lần nữa cất minh bạch giả bộ hồ đồ thương hoa thương thành không có quan hệ gì với ta nếu như tổng thống tiên sinh ngày hôm nay tìm ta nhiều chỉ vì việc này xin lỗi ta không có cách nào bang chút gì không không biết tổng thống tiên sinh ngươi hay không còn có chuyện gì khác tình dùng sòng tại hạ nghi dịch tinh thần giản đơn sáng tỏ nói rốt cuộc triệt để biểu thái coi n hương là chặt Danny lui. hoa thương thành rốt cuộc ô n hòa tô i n thần có quan h hệ h có a không mọi n gian đều giới trì hôm n t nay đã truyền bá tiếng tam quốc tế vô luận là hắn chính mình còn là tái bán trao tay đều là làm hắn động tâm đắc ích sở dĩ d a n nhi n h ĩ tổng thống tự nhiên là mong muốn s o n g ô tô không gian giới trì thậm chí hắn đường hoàng cho rằng nếu hưng hoa thương thành khi hắn lưu ni á l a n h thổ một nước nội khi hắn nhiệm kỳ nội dịch tinh thần chuyện đương nhiên hẳn là đối với hắn t h ư n g cống d a n nhi n h ĩ tổng thống không chỉ là đánh giá thấp dịch tinh thần giá mâm sinh ý đồng thời hắn cũng đánh giá cao chính độc đoán địa nhận định hắn làm lưu ni á nước tổng thống hưng hoa thương thành yếu ở lưu ni á nước kế tục mậu dịch hoạt động hắn t ự u có đầy đủ tư cách đối dịch tinh thần tiến hành xảo trá nhưng đang tiếp thị dịch tinh thần không chỉ có thì không cho là như vậy hơn nữa cũng căn bản không có hứng thú khứ lý giải đan n h i nhĩ tổng thống những tâm tư xét đến cùng hưng ơ hoa thương thành hiện hành tất cả mậu dịch sinh đều không phải là ở lưu ni á nước sinh sản cũng không phải ở lưu ni á quan hệ ngoại giao dịch đại bộ phận đều là ở lạc thượng hoàn thành giao dịch chỉ cần ngày nào đó dịch tinh thần đã không có hăng hái hắn thậm chí hoàn toàn khả dĩ lẩn tránh lưu ni á nước đương nhiên nếu như đan n h i nhĩ tổng thống do thủy tới chung thái độ t h a n h khẩn dành cho dịch tinh thần đầy đủ tôn trọng dịch tinh thần tự nhiên sẽ không như vậy không hợp tác có lẽ để bảo trì ổn định dịch tinh thần cũng có thể suy tính một chút d a n n y h i nhĩ tổng thống yêu cầu nhượng hưng hoa thương thành nộp thuế thế nhưng d a n n y h i nhĩ tổng thống sở tác sở vi mỗi tiếng nói cử động hoàn toàn nhất phó dịch tinh thần phải đi vào khuôn khổ thái độ bả dịch tinh thần cho đòi lai、like、chính phủ đ ạ i lâu rồi lại cố ý nhượng hắn không công đợi một giờ mở miệng vừa lường gạt dịch tinh thần h i ể u khởi hội vui vẻ nhưng d a n n y h i nhĩ tổng thống ngày hôm nay h i ệ n nhiên là không nên bả sự tỉnh cao cường một chuyện bị bình hiệu khởi một khác song g i đương nhiên hoàn có một việc yếu dịch nghị viên giải thích một phen ngày gần đây hưng hoa rượu hắn thượng trước mức thuế giảm ít đi không ít quốc thuế cục hoài nghi rượu của ngươi hàn trôn thuế lộ thuế cần ngươi nói minh bằng không quốc thuế cục sẽ phái quốc thuế cán sự tiến nhập hưng ơ hoa rượu hán kiểm toán dựa theo quy định ở quốc thuế cục hoàn thành điều tra trước hưng ơ hoa rượu hán yếu tạm thời phong hán đan nhi nhi tổng thống cưng rắn điện nói rằng cái này dịch tinh thần cũng không muốn tái dĩ lệ đối đ ã i hắn mặt mang sắc mặt g i ậ n d ữ điện nói rằng việc này thực sự sai lầm hưng ơ hoa rượu hán chưa từng có tránh được thuế nộp thuế ngạch giảm thiểu là bởi vì xuất khẩu ngạch giảm bớt nhưng đều có thể từ xuất nhập cảng mậu dịch số liệu chung song kết quả đan nhi nhi tổng tựa hồ rốt cuộc x í n h lập tức lộ ra cười đắc ý ý, đối dịch tinh thần đánh tràn đầy d i ọ t quan nói rằng quốc thuế cục dựa theo pháp luật làm việc ta cũng không tiện đúng tay dịch tinh thần nghe vậy trong lòng đại định đối đan ni nhị tổng thống vô s ỉ hành vi cũng có tìm cách hắn l ư ờ i lại tiếp tục cân đan ni nhị tổng thống lời vô ích lạnh lùng đứng dậy nói rằng đã như vậy ta cũng sẽ dựa theo pháp luật hành sự Kỳ không thực, hương hoa Diệu hán tạm thời đóng, đối dịch tinh thần mà nguồn cung cấp khả dĩ trực tiếp từ hương hoa hán dịch ảnh hưởng có rượu đóng, gì, đối d trên thực tế lưu nhi á nước trích là của hắn một người trong đó căn cứ địa nếu như hắn yếu lướt qua lưu nhi á nước tố bất luận cái gì sinh ý đều là dễ dàng không có nửa điểm tổn thất sự đan nhi nhĩ tổng thống muốn đắn đo dịch tinh thần diệu hán nhượng hắn khuất phục bất quá là tự c h o là đúng tìm cách ly khai chính phủ lại lâu dịch tinh thần gọi điện thoại cho hưng hoa trí kho để cho bọn họ tra một chút đan nhi nhĩ tổng thống quá khứ vài ngày rốt cuộc cùng ai tiếp xúc qua dịch tinh thần tin tưởng mỗi người đều có tham lam tâm thế nhưng tham lam tâm muốn hành động tất nhiên ở sau đó có một chút lực lượng ở thôi động nói ngắn gọn dịch tinh thần tin tưởng d a n n y nhị tổng thống cũng sẽ không áp dụng như vậy cứng rắn biện pháp bức bách hắn đi vào khuôn khổ lẽ nào hắn không sợ hưng ơ hoa rượu hắn dọn đi sao dịch tinh thần tưởng tôi cũng không quay đầu lại ngồi xe ly khai tổng thống phòng làm việc d a n n y nhị tổng thống xuyên thấu qua cửa sổ thấy dịch tinh thần lên xe sau khi rời đi liền lập tức xoay người cầm điện thoại lên gọi điện thoại người muốn làm sự t ì n h ta làm dứt lời d a n n y nhị tổng thống diện vô biểu tình cúc điện thoại ly khai lưu ni á chính phủ lại lâu dịch tinh thần ngồi xe phản hồi trang viên quá lai một giờ dịch tinh thần xong đan ni nhị tổng thống hành tung đi lại hắn thật đúng là từ đó phát hiện vấn đề điều này cũng làm cho hắn triệt để h i ể u đan n g i nhị tổng thống hôm nay tất cả hành vi ngôi lai、like, phỉ lợi phổ người của gia tộc viên đã từng b á i phỏng qua đan n g i nhị tổng thống mặt khác nhuộm dịch tinh thần cảm thấy hết ý thị đan n g i nhị tổng thống đã từng lưu h ọ c pháp hắn cùng với phỉ lợi phổ đại công t h ị bạn học thời đại học cái này có thể giải thích đan n g i nhị tổng thống vì sao phải ra sức như vậy đối phó dịch tinh thần dịch tinh thần bình tĩnh triệu hoán yến trung hỏi thăm bọn họ chuẩn bị tình huống kiến lời khuyên tố dịch tinh thần đặc biệt hành động đội đã chuẩn bị xong dịch tinh thần gật đầu. hắn ra lệnh nghiêm trung đêm nay tự đi giải quyết phỉ lợi phổ gia tộc về phần đan n i nhĩ tổng thống dịch tinh thần còn lại là mệnh lệnh hưng ơ hoa trí kho đối với hắn tiến hành hai mươi bốn tiếng đồng hồ giám thị một ngày hắn khác t h ư ờ n g động liền hướng hắn báo cáo đã giải quyết rồi phỉ lợi phổ gia tộc dịch tinh thần sẽ chậm chậm giữ đan n i nhĩ tổng thống tính sổ nhượng hắn nhận thức đến lực lượng của hắn buổi tối phỉ lợi phổ đại công cầm trong tay một chén rượu nho ngồi ở hẽ ra đại ghế từ thượng ở trước mặt của hắn có một vị mỹ nữ tóc vàng ăn mặc ti chất áo đôi ngắn thắt lưng nhũ vải đối diện chứng hắn tận h ứ n g địa biểu diễn tràn ngập mị hoặc vũ đạo mỹ nữ thân thể theo âm nhạc tiết tấu vũ động không ngừng làm ra liêu nhân động tác phỉ lợi phổ đại công cũng càng ngày càng hưng ấ p h a n phấn n ngủ, bị phá khai, một người tiến g phá Phỉ khai, phổ vội lợi đại một t vã đến. công t k i h nhìn hộ hắn phỉ phổ thẹn quá thành hô, chết thiệt, người rốt cuộc làm những gì? Đại công, có định nhân. khứ vội vàng vệ đội cuộc lại. lai lợi đại giận, người Đại gia ngài là làm Nguyên trưởng, công công, Quản gì. quá yêu cầu của có rốt t thế nhưng vòng ngoài đồng bọn đều mất đi liên hệ bảo tiêu đội trưởng nói rằng vị lợi phổ đại công nghe vậy biết tình thế nghiêm trọng liền lập tức đứng dậy theo bảo tiêu đội trưởng l ì khai ngoại thất không được ba phần chung vị lợi phổ đại công trốn vào biệt thự ngầm tị nạn thất báo cảnh sát sao vị lợi phổ đại công nhìn thấy quản gia hỏi quản gia đáp chúng ta đã báo nguy cảnh sát sẽ phải rất nhanh chạy tới vị lợi phổ đại công lắc đầu nói rằng giá còn chưa đủ chỉ là lưu ni á cảnh sát không có gì dùng hắn lấy điện thoại di động ra cấp đan ni nhĩ tổng thống gọi điện thoại đan ni nhĩ có người muốn giết ta ngươi phái người quá tới cứu ta hảo ta sẽ phái một c h i bộ đội vũ trang đi cứu ngươi ưu đọc sách phỉ lợi phổ đại công nghe d a n n y nhị trả lời tài thở dài một hơi hắn đối bảo tiêu đội trưởng nói rằng các ngươi phải kiên trì trí ít thập năm phút đồng hồ bảo tiêu đội trưởng nguyên bổn chính là phỉ lợi phổ gia tộc tư nhân vũ trang đội trưởng hắn hướng phỉ lợi phổ đại công bảo đảm nói chúng ta nhất định thủ vững thập năm phút đồng hồ bà địch nhân lưu lại phỉ lợi phổ đại công diện mục dự tận nói ta đ ả muốn nhìn rốt cuộc l ạ thủy muốn đối phó ta chủ nhân địch nhân hội không phải là mục tiêu của chúng ta lần này quản gia do dự một chút. vẫn là nói vì lợi phổ đại công nghe vậy vừa sửng sốt nói rằng chúng ta là bí mật đến lưu n i á nước hắn không nên biết tin tức của ta có phải hay không là đan ni nhĩ tổng thống người bên cạnh không cẩn thận thư xướng đề quản gia nói rằng v ỉ lợi phổ đại công lắc đầu nói rằng ta tin tưởng đan ni nhĩ tổng thống nếu như không phải chúng ta v ỉ lợi phổ gia tộc cho hắn một khoản to lớn tài chính hoạt động tiền cử hắn làm sao có thể ngồi trên lưu n i á tổng thống vị chương bốn trăm linh một chương bốn trăm linh một nghe được vì lợi phổ đại công kỷ độ phủ nhận quản gia cũng liền không cần phải nhiều lời nữa cố gắng thực sự là chính hắn quá lo lắng đ sở dĩ cái phòng dưới đất này là cả phỉ lợi phổ công quán bảo an hệ số tối cao chỗ ẩn thân hơn nữa bởi vì cũng đủ bí ẩn vô luận ở phía trên phỉ lợi phổ gia tộc bảo tiêu có thành công hay không đẩy lùi định nhân chỉ cần phỉ lợi phổ đại công ẩn thân nơi này nghĩ đến tạm thời là không có bất kỳ nguy hiểm nào t h ằ n g đến đây ế n đ trợ giúp lưu nhi á cảnh đến có lẽ trên mặt đất nguy nan triệt để giải trừ quản gia mới có thể mở giá phiến tầng hầm ngầm môn cái phòng dưới đất này ban đầu ở tu kiến thời gian t i ê u hoàn toàn là dựa theo phòng không tị nạn thất phố i t r í và yêu cầu để xây dựng sở dĩ mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra nhưng dưới đất này trong phòng bởi vì vẫn bị có một chút vò giữ nước khoáng ở trong khoảng thời gian ngắn phỉ lợi phổ đại công bọn họ đều không cần lo lắng ăn uống vấn đề thập năm phút đồng hồ lúc quản gia đánh giá một chút dĩ lưu n i á cảnh giống nhau hành động trình tự lúc này bọn họ cũng đã chạy tới vì vậy quản gia nếm thử liên hệ trên đất bảo tiêu đội muốn biết biệt thự tình huống thế nhưng liên tiếp gọi điện thoại nhiều lần bảo tiêu đội trưởng cũng không có nghe đây là thập phần khác thường trong khoảng thời gian ngắn phỉ lợi phổ đại công và quản gia đều tựa hồ ý thức được cái gì toàn bộ ngầm tị nạn thất rơi vào trầm tĩnh bầu không khí rất là áp lực đáng sợ khoảng t r ừ n g lại qua ba phần trung t ả hữu chính làm quản gia suy nghĩ có muốn hay không đi đầu đáo trên mặt đất đi thăm dò khán tình huống thì sắt thép phía ngoài cửa chính lại đột nhiên truyền đến len ken đương thanh â m của có người ở đầm môn nghe như là tiếng đập cửa rồi lại không giống quyền đương đây thật là có người ở ngoài cửa g ó cửa nhưng tiếng gõ cửa này vang lên rất đột ngột phỉ lợi phổ đại công và quản gia nghe vậy đều là cho ăn bọn họ cũng không dám đáp lại người ngoài cửa hiển nhiên đều không phải bảo tiêu đội trưởng điểm này phỉ lợi phổ đại công và quản gia đều là rất xác định bởi vì bọn họ điện thoại di động vẫn bảo trì khai thông trạng thái nếu như người ngoài cửa thì phỉ lợi phổ người của gia tộc bọn họ hẳn là trực tiếp gọi phỉ lợi phổ đại công có lẽ quản gia điện thoại xác nhận hai người bọn họ an toàn cùng với báo cho biết tình huống trên mặt đất mà không phải đi tới tầng hầm ngầm ngoài góc cửa điện thoại di động vẫn không có văng lên sở dĩ ngoài cửa tiếng đập cử hai người hai mặt nhìn nhau d a i không ra t ù y ý ngoài cửa nhân cho rằng nội bộ không có một bóng người ngoài cửa len ken đương thanh em của vang lên một hồi mà phỉ lợi phổ đại công và còn ra cũng càng phát ra xác định đây không phải là ở g õ c ử a nhưng chính khi bọn hắn tưởng biết rõ ràng thị thanh em gì thì không nghĩ tới tiếng vang lại đột nhiên tiêu thất vang ngay sau đó thay vào đó dĩ nhiên là nhất tiếng biết thai n h ớ c góc nổ thế cho nên toàn bộ ngầm tị nạn thất đều vì vậy mà phát sinh một trận m á n h liệt rung động tầng hầm ngầm bệnh đậu mùa trên đỉnh càng rơi xuống nhất đại trận bụi a bọn họ là đang sử dụng bom lẽ nào bọn họ là muốn bả cửa này nổ tung sao Quản gia ý t lúc được điểm này hắn thời kinh hoàng s c c h cũng không kịp nghĩ nhiều cái khác vô vị đông tây bởi vì trước mắt sắt thép đại môn đã rồi có chút biến hình duy nhất đáng được ăn mừng hay môn còn lạc khóa thế ỉ l nhưng đại c đan nghi nhĩ tổng thống rõ ràng đáp ứng bọn họ hội lập tức phái Nhi a quân cảnh đến đây trợ giúp bọn họ thì tối hậu không có phái ra quân cảnh còn là sáu phái tới quân cảnh ở nửa đường thượng gặp cái gì ngoài cửa gần yếu xông vào những người này h i ệ n nhiên là không sợ quân cảnh liên quân cảnh còn không sợ đó chính là không sợ hãi là chân tránh bỏ mặc đồ là trọng yếu h ơ n thị phỉ lợi phổ đại công còn muốn đáo có một khả năng lưu ni á quân cảnh có đúng hay không cũng bị thu mua không biết còn có thể làm cái gì phỉ lợi phổ đại công tránh không được trong đầu một trận miên man suy nghĩ muôn vàn tất cả tạp nhạc tư tự hốt trào tới các loại các dạng suy đoán đều biến thành vô cùng có khả năng đứng ở một bên đồng dạng hoảng sợ còn ra vô ý thức chuyển hướng phỉ lợi phổ đại công thì phát hiện phỉ lợi phổ đại công sắc mặt của cực kỳ xấu xí thấy thế, thế. quản gia biết lúc này không nên tái bằng thêm phỉ lợi phổ đại công tinh thân áp lực nhưng chính hắn cũng là vô kế khả thi ngạnh ngửa này cũng chỉ là toát r a nhất c u không có gì tác dụng thực tế lời an ủi chúng ta ngầm tị nạn thất là có thể phòng ngừa bạo lực không muốn theo tiếng nói của hắn vừa một tiếng vang thật lớn tựa h ồ toàn bộ phỉ lợi phổ gia tộc biệt thự đều chuyển đến kịch liệt chấn động cùng lúc đó yến trung cầm kiếm đứng ở biệt thự phòng khách lớn lý sắc mặt của hắn lại cũng không được khá lắm hắn trước mắt phỉ lợi phổ gia tộc biệt thự này đã bị hắn mang tới nhân khiến cho chật vật bất ham nhưng yến trung trên mặt của cũng không có một chút thắng lợi vui sướng Bởi vì, hắn mục đích cuối cùng vẫn là không có đạt được đội trưởng chúng ta mang tới thuốc nổ dùng hết rồi một gã đội viên vào lúc này còn là chỉ có thể kiên trì hướng yến trung hồi báo một sự thật yến trung tức giận không nớt nhưng rất nhanh cũng không được phép hắn kế tục động tác bởi vì xa xa đã mơ hồ chuyển đến một ít dị động thanh â m của hiển nhiên bọn họ khả dĩ hành động thời gian đã không nhiều lắm bà biệt thự này đốt khảo tử bọn họ yến trung trong mắt lóe lên một tia hàn quang sắc ý nhất thời lạnh lùng nói rằng hoặc là không làm nếu t ạ không mở cửa ta không chết bọn họ cựu kiền thúy liên nhân đái phòng duy nhất kết thúc các đội viên lĩnh mệnh càng không chút do dự nào lập tức ở biệt thự bốn phía châm lửa yến trung là phi thường xác định phỉ lợi phổ đại công đích thật là trốn vào tầng hầm ngầm. bởi vì căn cứ tình báo hắn x á c x á c thật thật thị ở nơi này trong biệt thự nhưng lục soát một lần đều không có tìm được phỉ lợi phổ đại công và hắn quản g i a hình bóng vậy hiển nhiên dưới đất này thất hay duy nhất khả năng thế nhưng có sắt thép đại môn chặt đường thuốc nổ đã dùng hết rồi mà bọn họ cũng, cũng không đủ thời gian tiếp tục ở đây lý hao tổ nữa ở phải cấp tốc hạ đạt lui lại chỉ lệnh lúc này yến trung chỉ có thể dùng phi thường pháp chỉ chốc lát sau phỉ lợi phổ gia tộc biệt thự tự rơi vào một mảnh hưng h ư n hỏa hoặc trong hỏa quan g kia rất nhanh chui lên giữa không trúng xa xa đều có thể thấy thiên đô bị ánh hồng vị lợi phổ đại công suy đoán thị không cần phải đan nghi n h ị tổng thống đích sắc ở nhận được điện thoại của hán hậu liền nhanh chóng điều động bộ đội đặc trùng chạy tới phỉ lợi phổ đại công biệt thự người thứ nhất chạy đến thị lưu ni á nước một tri bộ đội đặc trùng thế nhưng khi bọn hắn lúc chạy đến biệt thự hỏa thế đã lớn đến căn bản không có biện pháp tới gần chớ đừng nói phải cứu phát hỏa vô pháp cứu hỏa bọn họ chỉ có thể tìm tòi phụ cận cha tìm người bị tình nghi người thứ hai chạy đến thị cục cảnh sát cảnh sát tri đội Bọn họ đối gia tận trời hỏa thế cũng chỉ có dương mắt nhìn phân, chỉ có thể kéo cảnh tuyến, cho đòi xe cứu hỏa. Trận này lưỡng không hỏa thế chỉ chỉ thể cho hỏa. hỏa hỏa, chế đối đòi đủ để được. rốt trời rơi giờ, tài rốt cuộc triệt ra mắt có có cứu cứu cuộc mấy kéo xe sau đó bọn họ cấp tốc triển khai sưu cứu rốt cục từ một chỗ tầng hợp lý cứu ra hiểm điểm yểm nhất tức phỉ lợi phổ đại công giữ hắn quàng ra bọn họ bị cấp tốc đưa đến y viện tiến hành cấp cứu d a n n y n h ĩ tổng thống nhận được tin tức thời gian cũng là cả kinh hắn vội và đi trước y viện nhìn thấy nặng chứng phòng bệnh trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh phỉ lợi phổ đại công Ở quan chỉ huy nói rằng c đan g b ệ nghi h n nhĩ ư c u tổng thống nghe vậy không biết thế nào ngực dần dần dâng lên một trận cảm giác sợ hãi hơn nữa càng ngày càng mạnh hãng người thứ nhất hoài nghi nhân hay dịch tinh thần bỗng nhiên trong lúc đó một thương nhân biến thành một tiêu hủng thức chính là nhân vật gặp lại phỉ lợi phổ đại công tang o ộ d a n n y nhĩ tổng thống trong lòng không khỏi cảm giác có chút sợ hãi cảnh sát chúng ta c ụ c nhất định đem hết toàn lực phá án và bắt r a m án này bót cảnh sát cục trưởng chẳng biết d a n n y nhĩ tổng thống đăm chiêu suy nghĩ chỉ là rất sợ d a n n y nhĩ tổng thống trách trách bọn họ hành sự bất lực liền nhanh lên hướng d a n n y nhĩ tổng thống cam kết d a n n y nhĩ tổng thống trầm mặc tỉ mỉ suy tư còn là quyết định không nói ra đối dịch tinh thần hoài nghi dù sao hắn cũng không có thể vô duyên vô cớ hoài nghi một gã quốc gia nghị viên đón đan ni nhĩ tổng thống mệnh lệnh quan chỉ huy phái nhất tiểu đội đặc t r ù n binh sĩ bảo hộ phỉ lợi phổ đại công. mà bóc cảnh sát phương diện cũng phái cảnh lực 24 tiếng đồng hồ bảo hộ phỉ lợi phổ đại công ly khai y viện d a n n y nhĩ tổng thống cho đòi lai lưu ni á nước cơ quan tình báo thân tín c ụ c trường mệnh lệnh hắn phái người bí mật điều tra dịch tinh thần thu thập dịch tinh thần phạm tội tài liệu và thế lực của hắn lúc này d a n n y nhĩ tổng thống đối dịch tinh thần trong lòng k i ê n kỵ càng phát ra cường liệt mặc kệ hắn đoán rằng có hay không chính xác d a n n y nhĩ tổng thống đều không tha cho dịch tinh thần hắn cần một quang minh tránh đại mở cớ để diện trừ dịch tinh thần cùng với thế lực của hắn dịch tinh thần hoàn chân thật không ngờ yến trung hội thất thủ mà quay về h á n đảo không có gì bất mãn chỉ là có chút t i ế n m ố i thế nhưng mặc dù dịch tinh thần không có chút nào trách tội nhưng yến trung lại quỳ xuống đất tự phát hướng dịch tinh thần thình tội dịch tinh thần t h ấ y thế lập tức nhượng yến trung đứng dậy đái tội l ậ p công yến trung nhiệm vụ dịch tinh thần một mực quan tâm h á n hoàn ăn nói hưng ơ hoa trí kho quản chế tổng thống phản ứng không ngoài sở liệu lưu ni á tổng thống phái ra một tri bộ đội đặc trùng tiền đi cứu viện phỉ lợi phổ gia tộc dịch tinh thần phải tự hỏi tổng thống cử động giam hắng nghĩa có hay không quyết ý đối địch với hắn kinh qua một phen thận tr dịch tinh thần cơ h ộ i là khả dĩ cho ra một có cực đại có khả năng kết luận lưu ni á nước đan ni nhĩ tổng thống đã trở thành hắn giữ tại địch nhân rồi không lâu sau lúc dịch tinh thần quả nhiên lại từ hưng hoa trí kho nhận được tin tức phỉ lợi phổ đại công bị cứu ra đưa đến y viện đồng thời đã bị lưu ni á quân cảnh nghiêm mật bảo hộ song tin tức này dịch tinh thần để tránh tình thế bất hảo k h ô n g chế liền tạm thời đình chỉ nhằm vào phỉ lợi phổ đại công hành động chỉ là phái người kế tục giám thị phỉ lợi phổ đại công lưu ni á nước quốc thế cục còn là đúng giờ tới cửa niêm phong hưng hoa diệu hán dịch tinh thần điều không phải thích một nghịch lai thuận thụ nhân đan ni nhĩ tổng thống, vận dụng hành chính lực lượng đối phó hưng ơ hoa diệu hán muốn hắn q u ấ t p h ủ hắn cũng không phải một nê bóp người của hắn ra lệnh trong tháp thuê làm một luật sư đoàn cùng lúc chống hán lên án quốc thuế c ụ c cử động thì không phù hợp luật pháp về phương diện khác vận dụng truyền thông lực lượng liên tục tạo thế đồng thời nhằm vào đan ni nhĩ tổng thống chế tạo một ít chỉ tốt ở bề ngoài nhấn lại chất vấn đan ni nhĩ tổng thống chấp chính năng lực đón dịch tinh thần áp dụng sâu cư cạn ra cách sống ở bọn thị vệ dưới sự bảo vệ đem mình nhận dấu về công chúng ở ngoài thậm chí ở biết lưu ni á tổng thống nắm giữ một chi lực lượng vũ trang thời gian dịch tinh thần căn bản cũng không nhận lưu ni á phía chính phủ bất kỳ một cái nào điện thoại không để cho lưu ni á tổng thống l é n phái binh cơ hội dịch tinh thần cho là mình vẫn là an toàn không việc gì lưu ni á tổng thống cũng không dám ngoại sáng đối phó hắn trên mặt n ộ i sản nghiệp mặc kệ nói như thế nào hương hoa diệu hán phát triển cho tới bây giờ không còn là một tiểu xí nghiệp diệu hán chiêu mộ số lớn bản địa công nhân giải quyết rồi không ít lưu ni á tịch quốc dân vấn đề nghề nghiệp đồng thời dịch tinh thần hoàn đã làm nhiều lần từ thiện truyện tình trải qua tv báo chí nếu như lưu ni á chính phủ chưa từng có cứng r ắ n chứng cứ đối dịch tinh thần độc t h ủ bọn họ nhất định phải lo lắng một xã sẽ ảnh hưởng vấn đề lưu ni á kế lớn của đất nước một nước cộng hòa mà không phải một độc tài quốc gia tổng thống làm việc phải tiếp nhận dân chúng giám sát làm sai là muốn xuống đài quốc thuế cục người của điều tra hưng hoa diệu hán thời gian tìm tòi rất triệt đề thế nhưng không có được bọn họ mong muốn chứng cứ ưu đọc sách quốc thuế cục phải gọi đến dịch tinh thần để xong đột phá thế nhưng dịch tinh thần đối đan i nhị tổng thống lo lắng trọng, trọng. đ ố i quốc thuế cục gọi đến để ý cũng không để ý hắn căn bản cũng không xuất hiện quốc thuế cục tìm không được bản thân của hắn hưng hoa diệu hắn nhân viên công tác cản trở vài lần quốc thuế cục người của dịch tinh thần nghĩ thầm mình không thể kế tục ở lại lưu ni á nước đơn giản hắn liền mang theo hiến dạ yến trung trợ thị vệ ly khai lưu ni á đảo đi trước hưng ơ hoa đảo điều khiển từ xa chỉ huy lưu ni á chuyện trong nước tỉnh tách ra phiền phước、Dì、thế, hương hoa, hương nước thành một cái nhà dân cư nội. Là nằm ở trên một cái nội. Liêu Lạ Lước nằm chân xin lỗi nếu như không phải là bởi vì ta ngươi cũng sẽ không thụ thương dịch tinh thần hổ thẹn nói rằng bất quá liệu là lướt không có trách cứ dịch tinh thần ý tứ vậy hạ đây là chuyện ta nên làm liệu là lướt cười nói chương 4 0 n t n e w dịch tinh thần lấy được trọng yếu tin tức có bốn người tin tức thứ nhất phỉ lợi phổ đại công kinh qua cứu rút đã tỉnh lại hiện tại đang ở bệnh viện tinh dưỡng hơn nữa bởi vì phỉ lợi phổ đại công g ặ p sự hiện tại y viện phương diện đã tăng cường phòng ngự lưu ni á quân cảnh hoàn cố ý ở y viện phụ cận đặc biệt phòng bệnh chu vi tăng cường lực lượng thủ vệ người thứ hai tin tức lưu ni á quốc thuế cục ở hưng hoa d i ệ u một phen đại táy máy tay chân hậu thủy trung không có tìm được hưng hoa d i ệ u h á n trốn thuế căn cứ chính xác ư nhưng bọn hắn hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ bởi vì bọn họ vẫn đang muốn nỗ lực gọi đến dịch tinh thần thậm chí bọn họ hoàn vận dụng phía chính phủ lực lượng để cưỡng chế gọi đến quốc thuế cục kể cả lưu ni á nước cảnh sát cùng nhau hợp tác chuẩn bị ở toàn quốc trong phạm vi lục s o á t dịch tinh thần Người thứ ba tin Ni nước Liêu thứ tức, Á giá mỗi một tin tức đều phân minh rõ ràng biểu lộ ra lưu ni á nước tổng thống đã nói rõ lập trường giữ dịch tinh thần tương quan mỗi một môn sinh ý đều không hề ngoại lệ thành vi mục tiêu của bọn họ nói cách khác lưu ni á tổng thống đan ni nhĩ chuẩn bị công khai ôn hòa tinh thần tiến hành một phen đấu không muốn cho dịch tinh thần túi đầu trước bọn họ mới thôi dịch tinh thần xong những tin tức này thời gian ngực thực sự là t r ă m mối cảm xúc n ổ ngang rất hiển nhiên đến rồi ngày hôm nay hắn cùng với d a n ni nhĩ tổng thống trong lúc đó cũng sắp đao chính diện ngả bài lúc nhớ tới trước đây dịch tinh thần t u y ể n trạch lưu n i á nước lai、like、đầu tư tương nó tắc vì mình căn cứ địa đồng thời để cân đối hắn đồng dạng cũng đưa cho lưu n i á nước chính phủ không ít chỗ tốt khởi công xây dựng r ư ợ u hán nhà hàng chờ hưng ơ hoa diệu hán giữ thư thái nhà hàng không chỉ có cấp l u n i á chính phủ chưa nộp đại lượng về khoản hoàn cung cấp rất nhiều vào nghề cương vị thậm chí bởi vậy đái vượng lưu ni á nước khách du lịch dự án uống nghiệp không nói khoa trương hương hoa thương thành xuất hiện cùng với không gian giới chỉ chờ nhân tố cũng là gián tiếp có thể dùng lưu ni á nước quốc tế địa vị có tăng lên tỉ như đa nước để thu được không gian giới chỉ tàng giữ lưu ni á nước đạt thành các loại hiệp nghị lưu ni á nước thu được không ít quốc tế viện trợ tổng thống càng hoạch đích xa xỉ thế nhưng giờ này ngày này này, đan ni nhị tổng thống dĩ nhiên có thể không để ý s o n g phương tích nhật vắng lai trở mặt mọi việc làm được như thế tuyệt nói rõ quân mã đối phó hắn g i khó tránh khỏi nhượng d ị c tinh thần tâm lệnh Kỳ thực. dịch tinh thần giữ d a n nhi nhi trong lúc đó tranh đấu nói rõ ràng còn là thuộc về lợi ích tranh v ề phần phương diện này lợi ích tranh d a n nhi nhi là như thế nào suy tính trong đó hay hoặc là hoàn liên lụy đến cái khác nguyên nhân gì dịch tinh thần khó có thể biết được rõ ràng hơn nữa là một danh quốc vương hắn bây giờ không có hứng thú nhất định phải đi lý giải d a n nhi nhi tìm cách dịch tinh thần duy nhất để ý chỉ là một điểm nếu d a n nhi nhi tổng thống đã nói rõ lập trường muốn cùng hắn đối kháng d a n nhi nhi tổng thống nếu yếu ngăn cản dịch tinh thần con đường đi tới hắn liền trở thành c h ư ớ ngại vật dịch tinh thần để kế tục đi tới tuyệt đối không ngại bà tảng đá một cước đá văng ra sở dĩ dịch tinh thần cũng không có ý định nhượng đan ni g h nhĩ tổng thống có kế tục hồ tác phi vì cơ hội hắn yếu bắt đầu phản kích dịch tinh thần tiên là để phân phó trong tháp trở nghị viên trợ lý đ o à n đội dĩ hắn danh nghĩa gia tăng ở lưu ni á nước từ thiện độ mạnh yếu đầu nhập càng nhiều hơn tài chính ban trợ người nhiều hơn hoàn thành hậu tưởng đây là cơ bản nhất một dịch tinh thần nhất định phải trong thời gian ngắn nhất nhượng lưu ni á nước quốc dân đối với hắn trả ngập thừa nhận hắn yếu từ đan ni nhĩ tổng thống trên tay phân mỏng thậm chí hoàn toàn cướp giật dân tâm sở hướng sau đó dịch tinh thần mệnh lệnh hưng hoa trí kho phương diện t r i ể n khai thực â m nhập tận điều tra, l t h u t hưng ậ p một ít Danny Nhĩ, Tổng thống Tỷ Danny Nhĩ Đen. n Hồ h Sơ d a n Nhĩ y hoa ố n g tới chí t tương đối khó cảm n i h đích xác thật đúng là góp nhặt đan nghi nhị ở tranh cử tổng thống thời gian sử dụng diễn thuyết cương lĩnh cái này cương lĩnh sở dĩ hữu dụng là bởi vì d a n n y nhị ở thành công được tuyển tổng thống hậu cái này cương l ĩ n h thì tương đương với một đi làm tiêu chuẩn để mà so sánh d a n n y nhị chấp chính hành vi trên thế giới một có một tổng thống trong vòng nhậm kỳ có thể thực hiện hắn tất cả tranh cử lời hứa bởi vậy chỉ cần kết hợp với d a n n y nhị đang chấp tránh hậu trị quốc trong quá trình các h ạ n g quyết sách tiến hành có châm trích công khai bình luận và phê phán thị tình huống m à định hương hoa trí kho còn có thể chuyên môn thuê làm vài tên tình hình chính trị đương thời nhà bình luận tự đan ni nhị tổng thống thi hành biện pháp chính trị tiến hành bắt bỏ hướng hắn khai trụy pháo cửa này hồ lưu ni á quốc dân xanh sự t ì n h nhất định sẽ khiến cho dân chúng cao độ quan tâm chỉ cần công chúng nghe tình hình chính trị đương thời nhà bình luận kiến giải tự nhất định có thể thành công rơi chậm lại đan ni nhị ở lưu ni á nước quốc dân trong lòng nguy vọng ngoại trừ hảo hảo liệu lý đan ni nhị tổng thống ở ngoài còn có phỉ lợi phổ đại công dịch tinh thần thị nhất khắc cũng không tưởng bông tha hắn nếu không phải là bởi vì hắn hưng ơ hoa tập đoàn cũng sẽ không lọt vào phủ tổng thống c h ế n ép bởi vậy bước tiếp theo dịch tinh thần sẽ phai yến trung phản hồi lưu ni á nước tổ chức hưng hoa đặc biệt hành động đội chỉ cần thời cơ hợp t ư ơ n đối phỉ lợi phổ đại công tiến hành ám sát chỉ bất quá. kinh qua lần trước nhất an phỉ lợi phổ đại công đề cao cảnh giác và phòng ngự vẫn trốn ở trong bệnh viện không được nhưng lại mọi thời tiết có rất nhiều quân cảnh trong coi bảo hộ phạ làm u ố n hạ thủ không cần thiết sẽ là chuyện dễ dàng vì vậy dịch tinh thần đặc biệt ăn nói yên trung mọi việc phải đặc biệt coi chừng hai người này sự t ì n h an bài s o n g xuôi lúc dịch tinh thần sẽ không tưởng đa hòa tâm tư ở trên người bọn họ sở dĩ hắn kế tục ở lại hưng hoa đảo ở hai người thế giới trong lúc đó qua lại chỉ là dịch tinh thần không nghĩ tới chính là ngay hắn phái ra sát thủ tùy thời ám sát phỉ lợi phổ đại công đồng thời vì vậy hắn xoay người trở về lưu ni á nước lãnh thổ trực tiếp trở lại hắn giấu kín ảnh rết vua dân cư thu hồi vũ khí của hắn nhưng mà tựa hồ á đương tư thực sự ở số con rệ mọi việc không thuận trước lúc thi hành nhiệm vụ đã tiên hữu địa lũ tao ngăn trở thật to ảnh hưởng danh tiếng của hắn hiện tại đương á đương tư muốn lần thứ hai chấp hành ám sát nhiệm vụ lại phát hiện mục tiêu không thấy điều này làm cho á đương tư không khỏi có chút phỏng đoán lung tung lẽ nào cái mục tiêu này là của hắn c h ú n g mục tiêu khắc tinh sao bất đắc dĩ á đương tư chỉ có thể sử dụng bí mật phương thức liên lạc liên lạc với khải ân tư nhờ hắn vận dụng ám ảnh tổ chức mạng lưới tình báo lạc cứ điều tra dịch tinh thần hành tung khải ân tư vô pháp cự tuyệt á đương tư không thể làm gì khác hơn là trở lại kế tục hiệp trợ á đương tư vì hắn cung cấp tình báo cùng với các loại tiện lợi rất nhanh khải ân tư liền được tặng lại đích tình báo tình báo biểu hiện dịch tinh thần cũng không ở lưu ni á đảo mà là đã đi trước một tên là hương hoa đảo tiểu đảo á đương tư xong khải ân tư đích tình báo giờ nhất thời lại cảm thấy hốt làm đau cái này dịch t thật sự là bị d i vãng bất kỳ một cái nào mục tiêu đều khó khăn cảo hắn căn bản cũng không có cái gì quy luật sinh hoạt điều này làm cho á đương tư nhiệm vụ độ khó gia tăng không ít á đương tư và khải ân tư trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không được biện pháp gì đi hoàn thành nhiệm vụ cân nhắc dưới á đương tư muốn tạm thời kế tục đ á i ở lưu ni á đảo thủ chu đại thọ nhưng mà than thượng dịch tinh thần cái mục tiêu này hậu đối với á đương tư mà nói hoàn thật là thì không ta đợi hắn vừa mới muốn thủ chu đại thọ lấy tỉnh chế độ thì cố chủ này quy định áp lực lần thứ hai keo tới thúc đẩy ám ảnh tổ chức luôn mãi dù cá đương tư nhanh hơn tốc độ hoàn thành nhiệm vụ có thể dùng á đương tư phải mau chóng nghĩ biện pháp nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt thoát khỏi dịch tinh thần mang đến cho hàn bóng ma á đương tư giữ khải ân tư kính qua vài lần thương nghị quyết định chủ động xuất kích đầu tiên hai người bọn họ thuê làm ngư dân lái xe thuyền đánh cá vài lần lên đất liền hưng ơ hoa đảo tìm hiểu tình huống rất nhanh bọn họ tiểu ngư dân đối hưng ơ hoa đảo miêu tả dần dần phát hiện hưng hoa đảo cũng không phải một phong bế địa phương hưng hoa đảo hùng có một tốt đẹp tiểu hải cảng bến tàu tương đối hoàn thiện phương thiện. trừ h đánh thuận thiết thuyền u tàu mua tàu y ề n bến ăn viện, viên cũng có thể ở bến đồ cá có ở ở tiếp tế thể lợi i ngơi. cái ngoại lai viên tiến ê n nghỉ nhưng, hương không dàng nào thuyền nhập hương hoa đảo khu vực trung g khu kỳ khu Thế hoa cho phép hoa vực vực bất một tâm. t đảo đảo sẽ dễ r lần đó ra còn có một cái hạn chế cung cấp cấp thuyền viên dùng để nghỉ ngơi riêng khu vực dung nạp lượng hữu hạn sở dĩ đối t ù y tiện đến đây hưng ơ hoa đảo đội t h u y ề n cũng đồng dạng tiến hành rồi hạn chế bất luận cái gì không bị phê chuẩn nhân không cho phép giới tương đội thuyền cập bờ mặc dù có không ít hạn chế nhưng ít nhất á đương tư giữ khải ân tư có thể xác định hưng hoa đảo điệu không phải một cự tuyệt người ngoại lai phong bế đ ả o quốc giá coi như là một tin tức tốt sở dĩ có cái này cái hở á đương tư và khải ân tư có thể bàn bạc kỹ hơn bọn họ không c ó n ó n g l ò n g đáo hưng hoa đảo tiến hành ám sát nhiệm vụ mà là tiếp tục thuê làm nhân viên thậm chí phái ám ảnh ngoại vi nhân viên đi trước hưng hoa đảo vài lần xin tiến nhập hưng hoa đảo khu vực trung ương kế tục tìm hiểu bọn họ làm như vậy thứ nhất là tiên đối hưng hoa đảo địa hình tiến hành thực địa lý giải vẽ thành thị địa đồ để lúc lúc thi hành nhiệm vụ có thể càng thêm định liệu trước. thứ hai thì tiện thể yếu điều tra hưng hoa đảo có hay không tồn tại lỗ thủng có thể cung cấp á đương tư bọn họ lợi dụng thứ ba chính là muốn xác định dịch tinh thần có phải thật vậy hay không đang ở hưng hoa đảo đây cũng không phải việc khó bởi vì dịch tinh thần ở hưng hoa đảo mỗi một ngày đều phải ra khỏi lai công khai hoạt động sở dĩ á đương tư bọn họ đơn giản liền được dịch tinh thần vẫn đang thân ở hưng hoa đảo đích tình báo Kinh qua 5 ngày điều tra, á đương tư bọn họ đối với đại hiểu ngày đương bọn hưng hoa đảo đích, tình huống, họ hoa đích thể qua tra, đảo đã tư rõ r á có rất lớn tỷ lệ k h á dĩ dễ dàng hoàn thành ám sát nhiệm vụ á đương tư nói rằng ngươi còn là đừng có nằm n g khải ân tư cười khổ nói á đương tư bất đắc dĩ nói rằng như vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ hắn dơ lên một phần tư liệu oán giận nói rằng hưng ơ hoa đảo lục địa diện tích dài nhất cự ly cũng bất quá thị ngũ km ta là một gã tay súng bắn địa không có khoảng cách nhất định vô pháp phát huy sở trường đặc biệt khải ân tư ngươi là lính á c hay là chúng ta cần chính là gần vui ám sát kỹ năng phương diện này hay là do ngươi hẳn là da ngựa khải ân tư nghe vậy cũng rất bất đắc dĩ thế nhưng á đương tư nói cũng không sai khải ân tư năng lực cận chiến bị á đương tư mạnh hơn không ít lúc này đây thì ám ảnh tổ chức tối hậu cho bọn hắn cơ hội khải ân tư và á đương tư rốt cuộc khổn ở một cái thẳng thượng châu chấu nếu như vô pháp hoàn thành nhiệm vụ bọn họ bất kỳ người nào đều không thể chỉ lo thân mình sở dĩ ai cũng không ly khai thủy chỉ có cùng nhau hợp tác nghĩ hết tất cả biện pháp hoàn thành ám sát nhiệm vụ mới là đúng lý nếu như chúng ta mang theo thương hay là còn chưa lên n ạ đã bị nắm á đương tư nói rằng thế nhưng chúng ta không mang theo thương dùng cái gì giải quyết mục tiêu hai người phương án một người một bả i ế t cá đao có lẽ mang theo linh kiện lên mở, sẽ chậm chậm tổ kiến khải ân tư nói rằng ừ ta phụ trách thương người phụ trách đao á đương tư đáp khải ân tư nghe vậy n g ự c nhất trận nói rằng mục tiêu bên người có bảo tiêu căn cứ ám ảnh đích tình báo dịch tinh thần bên người thế nhưng hai mươi tứ tiếng đồng hồ đều theo một đám cao thủ nếu như khải ân tư dùng đao liên có thể hay không tới gần dịch tinh thần cũng thành vấn đề hơn nữa thì là thực sự may mắn có thể hoàn thành ám sát nhiệm vụ thế nào bình yên ly khai cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ nghĩ tới những thứ này khải ân tư mi tâm của n h ữ chặt thành một suyết à đương, đương tư nói, sai, hương hương đương tư chút, nói, tư nói rằng hưng hoa đảo có pháo hạng cano ở trên biển rất khó bị đạn pháo còn nhanh hơn phi cơ trực thăng nói một quả đạn đạo là có thể đem chúng ta đánh xuống à đương tư lắc đầu ngươi có đề nghị gì đây là một lần đại đan tổ t chức sẽ phải sẽ o à nếu l như ố i h chúng ta chính mình một con thuyền tàu ngầm ngươi nghĩ chúng ta có thể hay không ở buổi tối thời gian bí mật lẹn vào hưng hoa đảo hưng hoa đảo rất nhỏ chúng ta trước đó có thể an bài nhân viên tình báo lẹn vào hưng ơ hoa đảo khi chúng ta cởi tàu ngầm lên đất liền hương hoa đảo thời gian bọn họ nhu phải cho ta môn cung cấp tình báo chuẩn xác báo cho biết chúng ta mục tiêu vị trí sáu hoàn thành nhiệm vụ thời gian chúng ta khả dĩ cởi tàu ngầm thoát đi chỉ cần không có nước hắn tàu ngầm chặn lại hương hoa đảo phòng giữ lực lượng vô pháp đối với chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì khải ân tư nghe song á đương tư một phen miêu tả lập tức nhận đồng hắn mượn tàu ngầm lẹn vào hương hoa đảo kế hoạch xoay người thao tác máy vi tính dùng hô lệ đ ư c liên hệ tổ chức yêu cầu trợ giút c ư ơ n g bốn trăm linh bốn lẻn bảo một tuần lễ sau hương hoa đảo khắp nơi đều là khí thế ngất trời ô n độ tại đây loại hơi có vẻ viêm trời nóng khí hạn mọi người hành động tính tích cực nhiều ít đô hội bị ta ảnh hưởng một tòa hình nửa vòng tròn kiến trúc gần đây xuất hiện ở khu trung tâm chính là bởi vì nó chỗ khu trung tâm tự động công ngày đó trở đi đã chịu đủ hương hoa đảo dân chúng quan tâm ngày hôm nay nó rốt cục lạc thành toàn bộ phản quang thủy tinh chế tạo nóc nhà dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh bảo đảm bên trong lấy ánh sáng độ nhưng bên ngoài nóng rực cũng không hội chuyển bảo lai、like. nhà này thiết kế đặc biệt kiến trúc chính trị hương hoa đảo quốc công cộng phương tiện một trong hương hoa đảo âm nhạc tính âm nhạc tính thiết kế và khở từ hưng ơ hoa đảo kiến quốc bắt đầu đã là xếp vào kiến thiết nhật chính t r u n g cho tới hôm nay hưng ơ hoa đảo âm nhạc thính rốt cục lạc thành để ăn mừng cái này việc trọng đại dịch tinh thần cũng tương ngày hôm nay định vì hưng ơ hoa đảo âm nhạc thính kiến thành mở ra nhật nhượng hưng ơ hoa đảo cả nước cùng khánh đồng thời hơi bị tổ chức một lễ mừng hệ l ụ sệ chờ hành khúc truyền thụ cũng sẽ ở âm nhạc trong phòng biểu diễn các nàng âm nhạc vì lễ mừng trợ hứng tin tức này công khai lúc hưng ơ hoa đảo cư dân đều rất chờ mong bởi vì có người nói hệ l ụ sệ chờ hành khúc truyền nhân âm nhạc, dung hợp làm sao thủy một ít âm nhạc đặc điểm loại này hoàn toàn mới âm nhạc phong cách, tự nhiên rất có manh lưới. Cái ngày việc hôm nay hắn cố ý sáng sớm ở vị thế hưng nước hoa xử lý quốc sự khai tác an bài công việc hắn toàn bộ nhất nhất hắn nói thỏa đáng lúc liền nhanh chóng xuyên qua không gian thông đạo chạy về hưng hoa đảo không chỉ có như vậy dịch tinh thần hoàn sáng sớm ước định khang phục không lâu sau liễu là lướt cùng đi âm nhạc thính tham gia cái này lễ mừng hiện trường thưởng thức ghệ lì xệ các nàng âm nhạc bởi vì trước đó cùng là lướt ước định ở âm nhạc cửa sành miệng hội hợp sở dĩ để tỏ vẻ phong độ dịch tinh thần sớm đ á o âm nhạc cửa sành miệng chờ liễu là lướt mà liễu là lướt cũng một nhượng dịch tinh thần chờ bao lâu nàng đúng giờ đến âm nhạc cửa sành miệng nhưng ngoại ý muốn phát hiện dịch tinh thần đã ở cửa chờ nàng vậy hạ nhượng ngài đợi lâu liễu là lướt lòng có bất an lập tức hướng dịch tinh thần hơi không người nói rằng dịch tinh thần thấy nàng vẻ mặt quý liền biết liễu là lướt hiểu lầm đối với nàng mỉm cười một chút nói rằng không ngươi không có tới trễ đừng lo lắng kỳ thực chúng ta ước định thời gian còn chưa、tới. Like、c đạm đạm nhưng g c mỗi lần đều tương đối vội vội vàng vàng sở dĩ cảm thụ không sâu dịch tinh thần nghe vậy sửng sốt nhưng rất nhanh thì ý thức được chính hỏi một điều không phải rất thỏa đáng vấn đề dựa theo liễu là lướt thuyết pháp khi đó liễu là lướt cũng còn là một gạo mỹ nước cám ảnh tổ chức sát thủ đây không phải là giống nhau có thể trong lúc danh rôi đi dạo phố mua sắm chức nghiệp sở dĩ mặc dù là có cơ hội khứ diễn sướng hội hiện trường nếu là l ư ớ t nhất định là đang thi hành nhiệm vụ cũng chính là khứ ám sát m ỗ một người bằng không t i ự u căn bản không thể nào biết xuất hiện ở đây trồng trọc phương dưới loại tình huống này thử hỏi có ai hội khả năng có như vậy nhàn hạ thoải mái còn có thể h à o h à o hưởng thụ âm nhạc bởi vậy trong lúc nhất thời dịch tinh thần đều có chút muốn rào rơi đầu lưỡi mình cảm giác cũng không biết tai thế nào tiếp theo nhìn thấy dịch tinh thần ít có địa x ư sở nếu là lức cũng ý thức được dịch tinh thần xấu hổ vì để cho dịch tinh thần cảm thụ nhiều l i ế u là lướt săn sóc địa đối với hắn mỉm cười ý bảo dịch tinh thần không cần đối việc này để bụng đồng thời nói sang chuyện khác được rồi ta chưa chợt nghe cái khắc quốc dân giới thiệu qua hễ lì xệ âm nhạc phi thường tốt tính có thể khiến cho nhân trong lòng tộc minh ta còn thực sự rất chờ mong có thể thưởng thức được của nàng âm nhạc bọn họ không có nói sai ta nghĩ ngươi thị sẽ không hối hận tham gia đêm nay âm nhạc hội dịch tinh thần đồng dạng báo dĩ mỉm cười lập tức tiếp nối trọng tâm câu chuyện trong lòng âm thầm bởi vì liễu là lướt săn sóc mà bình tiêm hảo cảm với nàng vốn có hai người ở cửa gặp nói chuyện phiếm bầu không khí hoàn thất tốt nhưng bởi vì la、like xa xa không ngừng hai người bọn họ bởi vậy càng ngày càng nhiều đi tới âm nhạc thính cửa hưng hoa đảo cư dân đều phát hiện đứng tại cửa dịch tinh thần cùng là lướt mỗi một đứng hàng dân khi tiến vào âm nhạc thính trước nhất định đều phải hướng dịch tinh thần hành lễ hướng liễu là lướt ân cần thăm hỏi giá tân suất theo nhân càng ngày càng nhiều cũng liền càng ngày càng cao cắt đứt hai người nói chuyện t h i ế m không ngừng cũng rốt cục nhượng hai người bọn họ ý thức được đứng tại cửa nói chuyện t h i ế m h i ệ n nhiên điều không phải nhất kiện thỏa đáng sự mắt thấy lúc này cũng không sai biệt lắm đến rồi âm nhạc hội chính thức bắt đầu thời gian vì vậy dịch tinh thần cùng là lướt đều đều đặt l tầng. Tầng không không ngồi, ngồi hơn đều đây nữa bởi vì bọn họ là đúng giờ vào bản sở dĩ vào bản không lâu sau âm nhạc hội cũng liền chính thức mở màn theo mở màn âm nhạc vang lên hai người cũng không có nhiều hơn nữa trò chuyện cái gì không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhắm ngay sân khấu tỉ mỉ đợi hệ lì xệ lên sân khấu chỉ có dịch tinh thần biết trên võ đài hệ lì xệ còn hơn trước sở kiến có rất biến hóa lớn trước kia hệ lì xệ đã có loại thoát tục khí chất nhưng giờ này khắp này hệ lì xệ mặc làm sao thủy trang phút m ố t đồng thời ở sân khấu ngọn đèn làm nổi b ậ t hạ cánh càng lộ ra thánh khiết dị thường quan g lạc của nàng lên sân khấu đã nhuộn dịch tinh thần bội cảm kinh diễm dịch tinh thần vô ý thức đưa ánh mắt đặt ở tinh mỹ s á c nhỏ từ thượng hắn muốn nhìn một chút hệ lì xệ gần yếu biểu diễn khúc con mắt âm nhạc hội cũng có thể càng hiểu hơn âm nhạc bối cảnh tư liệu sở dĩ ở sách nhỏ lý phụ có giới thiệu b u ồ n tràng âm nhạc hội khúc mục đích nội dung đ i ể m chính hệ lì s ệ yếu biểu diễn người thứ nhất khúc con mắt tên là mùa xuân ý là một năm bắt đầu cuộc sống khai đoan bởi hệ lì s ệ chờ người chưa quen thuộc l à m sao thủy nhạc khí các nàng sử dụng thị hưng ơ nước hoa đặc chế hành khúc trước nghiệp nhạc khí tỷ như cự tê r a c h ố n g trận viên mục ống sáo thú sừng hào t r ở dị quốc nhạc khí hơn nữa tiếng người phối hợp hình thành nhất mặt mạc, mạc đối tự nhiên đối cuộc sống càng ngộ ngược lại tạo thành đặc biệt biểu diễn phong cách không ai kỳ quái các nàng nhạ hệ l ì y xe biểu diễn đã trong mơ hồ chạm đến linh hồn của con người bởi vậy ở hệ l ì y xe bắt đầu ngâm sướng hậu không được một phút đồng hồ dịch tinh thần liền phát hiện bên cạnh liễu là lướt tựa hồ bị bị nhiễm mà tùy lâm vào nào đó tâm tình trong trên mặt thỉnh thoảng cho thấy tiêu ý sáu dịch tinh thần t h ấ y thế mỉm cười rất là thỏa mãn lập tức hắn tâm thần hơi đổi cũng thả lòng chính dung nhập vào hệ l ì y xe ngâm sướng ý cạnh trong thiết thân khứ thể nghiệm hương hoa đảo âm nhạc trong phòng mọi người đều đắm chìm trong hệ lụy x âm nhạc mỹ lực trung không ai ý thức được bên ngoài đã màn đem từ từ phủ xuống cho đến h tám lúc này hưng hoa đảo vùng duyên hải một chỗ bình tĩnh ngoài khơi một trận nước g ư ợ t văn từ đáy biển dâng lên một đen k ỳ sắt thép tự thú từ dưới mặt biển chậm rãi mọc lên chỉ chốc lát sau một con thuyền tàu ngầm xuất hiện ở trên mặt biển đương giá tàu ngầm dừng hẳn làm lúc tàu ngầm van từ bên trong bị từ từ mở ra sau đó có năm nhân bỏ ra ngoài năm nhân vừa đi ra trong đó bốn người không nói câu nào lập tức phân công làm việc mỗi người bọn họ mặc vào hào tám lưng bình giữ khí đón còn lấy tốc độ nhanh nhất suy hảo một con thuyền loại nhỏ khí đ i ế thuyền sau đó bà kỳ hạ vật phẩm đặt ở khí đ i ế trên thuyền chuẩn bị hoàn thành hai người lẻn vào đáy nước cầm lấy khí điếm thuyền hai người khác ngồi ở khí điếm trên thuyền cũng chuẩn bị dùng tường chèo thuyền để không phát ra âm thanh bí mật lên đất liền bọn họ chuẩn bị thị thông thường khí điếm thuyền không có động cơ toàn dựa vào nhân thủ thao tác ba giờ thì lúc tàu ngầm hội trở về thượng di động tập h năm phút đồng hồ trong vòng m ộ ư ơ i năm phút các ngươi chưa có trở về chúng ta sẽ châm xuống ly khai cái hải vực này vẫn đang đứng ở tàu ngầm người của phía trên lại một lần nữa và đồng bạn thẩm tra đối chiếu hành động chi tiết đồng thời tiến hành thời gian đối với ứng mới sau khi nói xong hắn cũng không có bọn bốn người đáp lời cựu trực tiếp phản hồi tàu ngầm n g ồ i ở khí điếm đ ỉ n h thượng á đương tư giữ khải ân tư liếc nhìn nhau phát hiện mặt của đối phương sắc đều rất nghiêm túc không cần bất luận cái gì ngôn ngữ bọn họ đều có thể từ đối phương trên mặt thần thái cảm thụ được cùng mình nội tâm đồng dạng cảm xúc chúng ta chỉ có một lần cơ hội khải ân tư nói rằng á đương tư nhàn nhạt nói rằng dựa theo kế hoạch dự định vô luận có thành công hay không đúng giờ về tới đây khải ân tư gật đầu không thèm nói nhắc lại ở trong biện tiềm hay người của cũng là ám ảnh sát thủ bọn họ là ám ảnh tổ chức âm thầm phái tới hiệp trợ á đương tư bọn họ hoàn thành lần này ám sát nhiệm vụ đối với lần này á đương tư và khải ân tư đều rất o a n g đen chỉ là những người này có vẻ nghiêm trang trên cơ bản dựa theo trình tự hành sự giữa á đương tư và khải ân tư hai người hầu như không có dư thừa ngôn ngữ giá kỳ thực cũng để cho á đương tư hai người tăng thêm vài phần áp lực bọn họ kỳ thực chỉ có thể dựa vào đây đó đương nhiên từ t r ì n h thể nhiệm vụ bắt đầu thuyết bốn người bọn họ còn là sẽ phối hợp với nhau hết mọi khả năng ở trong thời gian quy định hoàn thành ám sát nhiệm vụ khi điếm thuyền hành sự thập năm phút đồng hồ đến hưng hoa đảo một chỗ bãi biển á đương tư bọn họ bà khí điếm thuyền g i ở một đại nham thành phía đón bốn người chỉnh lý vũ khí t nhất nhất hưng hoa đảo cư dân đại đa số đều đi trước khứ mới xây âm nhạc trong phòng thưởng thức gậy lì xệ âm nhạc bởi vì bọn họ vốn là hưng nước hoa quốc dân đều biết gậy lì xệ thị hành khúc trước nghiệp giả lắng nghe tiếng hát của nàng không những được đái cho bọn hắn tâm hồn sung sướng có đôi khi còn có thể cho bọn hắn nào đó thần bí cảm lộ thế nhưng hưng ơ hoa đảo cư dân vốn cũng không đa quá nhiều cư dân đi âm nhạc tính dẫn đến khu dân cư có chút vắng vẻ hưng ơ hoa đảo khu vực trung tâm chỉ có đảo nội cục cảnh sát hai gã cảnh sát thường thường địa tuần tra nhai đạo bến tàu trách nhiệm nhân viên công tác có hơn m ộ ư ơ i nhân bất quá bọn họ nhiệm vụ chủ yếu thì trông giữ bến tàu khu vực ngoại lai đội thuyền cùng với người ngoại lai viên bởi vì kiến thiết d u y ê n c ớ hưng ơ hoa đảo tới không ít kiến trúc công nhân buổi tối bọn họ không làm việc thời gian bộ phận công nhân ở lại bến tàu khu vực giản dị trong phòng nghỉ ngơi còn có bộ phận công nhân t ắ ở lại thuyền của bọn họ thượng hưng hoa đảo phương diện ở bến tàu khu vực thiết chí hai người phục vụ phương tiện một căn tin một người thị quầy bán quả vặt bất kỳ một cái nào ngoại nhân cũng không thể ở không có được cho phép dưới tình huống ly khai bến tàu khu vực còn có một cái hải quân liên lạc bộ muốn cùng hai chiếc hưng hoa đảo pháo hạm bảo trì liên lạc sở dĩ phải có nhân trách nhiệm bỏ những chỗ này địa phương khác đều phi thường an tĩnh toàn bộ hưng hoa đảo cư dân hầu như đều đ á o âm nhạc phòng khách thưởng thức gậy lì xệ biểu diễn á đương tư và khải ân tư cơ hồ là một phí cái gì kính mượn dây thừng tự vượt qua thành t ư ở n g tiến hưng hoa đảo bọn họ cũng từ một địa phương khác l ê n bảo ẩn nút qua t ư ờ n g đây á lương tư và khải ân tư dựa theo trước đó điều tra đạt được đích tình báo bắt đầu c h i a c ô n g hai nơi địa điểm trong đó một chỗ thị dịch tinh thần biệt thự mặt khác một chỗ thị hưng ơ hoa đảo âm nhạc tính bọn họ biết đêm nay có âm nhạc hội người đi nhìn chằm chằm âm nhạc tính cửa ta đi biệt thự tìm tòi khải ân tư nói rằng á lương tư gật đầu hắn cầm một bà súng tự động cẩn thận chạy về phía âm nhạc tính ở âm nhạc cửa sành miệ phụ cận tìm được một cái nhà dân cư khải ân tư tắt chạy về phía dịch tinh thần biệt thự lần này á đương tư trong tay không có trọng hình ngăn chặn t h ư ờ n g thế nhưng trong tay hắn súng tự động cũng không phải vậy mặt hàng trong tay hắn thị một cây bước lực không kém bán tỉa tính năng cũng không t ệ lắm m ị thức súng tự động loại này súng tự động nếu như n h ấ t đầu súng chung mục tiêu đầu tất nhiên là một kích phải g i ế t á đương tư ở cự ly âm nhạc cửa s ả n h miệng còn có hai trăm thước vị trí tìm được một cái nhà lâu hắn leo đến mái nhà sau đó cả người ghé vào trên nóc nhà họ nhắm ngay âm nhạc thính đại môn sau đó mượn bóng đêm che đậy thân thể mình hưng hoa đảo diện tích quá nhỏ cho nên hưng hoa đảo nội cư dân chưa từng có nghĩ tới sẽ có địch nhân l ệ n vào đồng thời ẩ dựa theo hưng ơ hoa đảo nội trên giới tìm cách bất luận cái gì một gã nhập đảo người của hữu h u đọc sách đều muốn đã bị k h ô n g chế sở dĩ căn bản cũng không có vài người có phòng bị ngực hơn nữa ế lì x ệ âm nhạc hội hấp dẫn tuyệt đại đa số cư dân dịch tinh thần mấy vương cung thị vệ cũng tụ tập ở âm nhạc trong phòng bởi vậy không ai phát hiện hưng ơ hoa đảo nội tình huống dị thường t r ì n h trang âm nhạc hội hầu như không có khán giả phát ra âm thanh thẳng đến ế lì xê người cuối cùng âm phù hạ xuống âm nhạc trong phòng mọi người tai cố lấy tiếng vô tay nhiệt liệt thật là dễ nghe liệu là lớp thở dài nói ta chưa từng có nghe qua như vậy lệnh động lòng người dịch tinh thần cười nói ê、e, lì xệ các nàng là hưng ơ hoa đạo cư dân hiệu gánh vác văn hóa truyền bá trọng trách sau đó ngươi có khi là thời gian chậm dãi thưởng thức nói cũng phải liệu là lướt cười nói t r ư ơ n g bốn trăm linh năm sát thủ ngày diệt vong liệu là lướt dáng tươi cười thị phát ra từ nội tâm cũng bởi vậy đặc biệt có sức cuốn hút dịch tinh thần nhìn liệu là lướt dáng tươi cười trong lúc lơ đảng lại nhớ lại họ đông phương lan dịch tinh thần không khỏi ám ám thở dài một hơi hiện tại họ đông phương lan tựa hồ đã trở thành tim của hắn kết dịch tinh thần không biết nàng về nước lúc quá thế nào hắn đã từng cấp họ đông phương lan nói chuyện điện thoại mấy lần nhưng họ đông phương lan cũng không có nhận hơn nữa nàng cũng không có tái gọi điện thoại về sự quan hệ giữa hai người đến rồi băng điểm dịch tinh thần không biết họ đông phương lan tìm cách nàng tự hồ cũng không muốn cùng mình câu thông mà dịch tinh thần cũng không có cái gì phương pháp có thể làm cho hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước mặc dù dịch tinh thần đích tình tự cũng không có biểu lộ rất rõ ràng nhưng tỉ mỉ liễu là l ư ớ t còn là đã nhận ra thân là sát thủ đặc hữu nhẹ cảm cảm để cho nàng phát hiện dịch tinh thần mang trên mặt nhàn nhạt khuôn mặt u sầu v ậ hạ ngươi có đúng hay không gặp phải việc khó gì liễu là lớp nhìn d ị c tinh thần nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà hỏi tham không có gì lớn sự trích là mới vừa nghĩ đến một ít không quá như ý chuyện tình liễu là lướt thanh â m của truyền đến dịch tinh thần như một xuân phong mưa phùn lo lắng tư tự trong nháy mắt tiêu tán không ít liền dẫn vẻ mỉm cười đáp tuy rằng dịch tinh thần ở họ đông phương lan trên người tâm tư theo trận này chiến tranh l ạ n h mà trở nên càng lúc càng m ở nhạt nhưng tỉnh không có nghĩa là hắn muốn cùng liễu là lướt đàm luận mình tình cảm riêng tư đàm luận họ đông phương lan chuyện tình liễu là lướt thị xuất phát từ quan tâm nhưng nàng dù sao chỉ là một bằng hữu hơn nữa thị thuộc hạ của mình giữa bọn họ vẫn có sở giới hạn tương đối khá dịch tinh thần cũng không muốn bởi vì mình một ít phiền lòng sự mà dối loạn hai người hăng hái liền hỏi tiếp được rồi có chuyện này muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi ngươi nghĩ e l y s ê có hay không thích hợp thành cho chúng ta hưng ơ hoa đ ả o quốc gia hình tượng đại sứ n h i liệu là lớp chăm chú suy nghĩ một chút lập tức kiên định đáp rất thích hợp tiếng hát của nàng nếu có thể chinh phục ta t i ể u nhất định có thể chinh phục rất nhiều người của nga nói như vậy ngươi đã có cụ thể tìm cách như vậy các ngươi bước tiếp theo cần e l y s ê thế nào phối hợp dịch tinh thần nghe vậy n h ữ mày lập tức hỏi hắn nhưng thật ra không nghĩ tới liệu là l ư ớ t đã sớm có tìm cách và trong lòng mình kế hoạch còn có hiệu quả như nhau chi hay ta nghĩ khả dĩ mua một bộ ghi âm phương tiện đồng thời số tiền lớn mời một âm nhạc chế tác đoàn đội tiên vi hệ lì xệ các nàng đa thu mấy người âm nhạc tiết mục đưa đến lạc đi tới tăng dân chúng quan tâm độ d a n h d ụ người nhiều hơn ký h lúc sau đó sẽ ở hưng ơ hoa đảo âm nhạc tính vì các nàng cử hành kỷ chàng buổi biểu diễn dành riêng âm nhạc hội liệu là l ư ớ t vừa muốn vừa nói dịch tinh thần hai mắt sáng n ờ i đây quả thật là kỳ diệu liệu l i l ư ớ c nói ra tránh tránh cựu thị ý nghĩ của chính mình vì vậy hắn ngạc như đáp khả dĩ bất quá Lạc làm làm, bằng không hưng hoa đảo không có tương ứng lữ khách cơ sở nguyên bộ phương tiện thứ nhất không có phương tiện đảo ngoại du khách nhập đảo thưởng thức tiết mục thứ hai cũng mới có thể dẫn đến nhất định dòng người ủng đồ nói vậy mặc dù âm nhạc tại mỹ thể nghiệm hiệu quả còn là hội không tốt lưu lạ lướt ngay vậy suy nghĩ một chút lập tức gật đầu xác nhận dựa theo dịch tinh thần an bài đích sắc canh năng chú ý toàn cục tự a hồ để phối hợp dịch tinh thần quyết định liễu là lớp ư đón hoàn cố ý hướng dịch tinh thần hội báo tiểu đ i ế m xây dựng cơ bản tiến độ dự tính đ ả o nội tiểu đ i ế m hội trong vòng một tháng kiến thành Đảo nội tiểu điếm, đăng đơn điếm đồng khả giản trong nội hiện nay tính, cung người chuẩn phòng xếp, 100 giản đơn nhân tiêu chuẩn phòng lớn. Mặt khác, tiểu điếm tương ứng nguyên bộ phương tiện, tỉ như thương vụ trung tâm, nhà hàng, quán bar, bên trong nhà hát, nhi đồng tiêu khiến thất, liên bộ tiểu tiêu tiêu tiểu tiêu hối Mặt tỉ tâm, thất, quy xếp, mô dĩ dự dĩ chỉ, khác, hác, bar, cấp lúc l vụ liệu là lướt ứ nghĩ thị nếu như hệ lì xệ âm nhạc hội gần có hướng đảo ngoại tuyên truyền kế hoạch nói người của quán diệp thủ cố gắng không đủ để ứng phó số lớn bản địa nhạc mê và ngoại lai du khách sở dĩ nàng cần dịch tinh thần bán chợ liệu là lướt lo lắng cũng xác thực có lý dịch tinh thần gật đầu suy tư một hồi hậu chậm dãi nói rằng đảo nội dung nạp du khách số lượng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không nhiều lắm cho nên những nguyên bộ phương tiện không cần nhiều lắm có là được rồi nhân thủ không đủ vấn đề chúng ta khả dĩ chậm rãi bồi dưỡng tận lực không sử dụng đảo người bên ngoài về phần sau đối ngoại tuyên truyền hạng mục tai an bài thế nào tắt tất cả dĩ đảo nội phụ hà lực là việc chính nếu như hưng hoa đảo người của thủ và phương tiện phần cứng chờ điều kiện đến lúc đó thượng bất năng ứng đối vô cùng phức tạp cục diện nói ở đối ngoại tuyên truyền thời gian tự nhiên cũng là cần hạn chế nhập đảo du khách nhân số liệu là lớp một bên tính một bên lần đầu được rồi tạm thời cứ như vậy để ba chúng ta đi nhìn một cái hệ lì xệ các nàng dịch tinh thần nhìn quanh một chút l ầ u một khiến khán giả ly khai đắc không sai b i ệ t lắm liền bắt chuyện liễu là lướt đứng dậy cùng đi và hệ lì s ệ các nàng chào hỏi dịch tinh thần thị hưng nước hoa quốc vương mà liễu là lướt thị hưng hoa đạo tổng thống hệ lì s ệ sẽ là truyền bá hưng nước hoa văn hóa đại sứ hai người bọn họ nếu để thưởng thức các nàng lần đầu tiên biểu diễn cũng không có thể không an ủi một phen hệ lì s ệ đối với hai vị đồng tình tự nhiên cũng là mừng rỡ cảm động không thôi mọi người hoàn cự hệ lì xệ biểu diễn tiến hành rồi một phen giao lưu một lát sau dịch tinh thần tài cùng là lướt cáo biệt hệ lì xệ nên rời đi trước âm nhạc phòng khách. Nhưng mà, chính đương hai người bọn họ đi mau đáo âm nhạc đại sành cạnh cửa thì yến dạ lại mang theo hai gã vương c u n g thị vệ vội vã chạy vào ngăn cản đường đi của hai người xảy ra chuyện gì dịch tinh thần thấy yến trung ít có địa hiện lộ ra gương mặt lo lắng trong lòng xảy ra bất an lập tức hỏi vậy hạ khu biệt thự phát hiện một gã sát thủ chúng ta lo lắng an toàn của ngài cố ý nhiều bảo hộ ngài yến dạ nói rằng dịch tinh thần nghe vậy nhất thời n h ư n g mày lại có phiền phức tìm tới cửa gần nhất cuộc sống này thì không cách nào quá được a n xanh sao nghe được đối phương lại vẫn năng hiện thân ở khu biệt thự dịch tinh thần nhất thời sinh lòng lựa giận lãnh chứ thanh n g h ĩ hỏi người từ ngoài đến bọn họ là thế nào lên nào a i danh sát thủ là một ga ám ảnh sát thủ hơn nữa bọn họ không phải chỉ một người chúng ta chính đang gia tăng bài tra trong hiến dạng nhanh trong tương đã điều tra rõ đích tình báo hướng dịch tinh thần hội báo b y hạ ta đối ám ảnh tay của đoạn so sánh mổ hay là năng tìm ra một ít chu ti m ạ t tích thỉnh cho phép ta xuất kích một bên đồng dạng trong lòng bất an liễu là lướt vừa nghe người tới đúng là ám ảnh người của liền lập tức hướng dịch tinh thần đưa ra xuất chiến yêu cầu dịch tinh thần nghe vậy trong lòng có chút mâu thuẫn liễu là lướt đích thật là hiện nay bên cạnh hắn thích hợp nhất ứng đối nhân thủ nhưng thân thể của hắn tình huống lại ngược lại là tối không thích hợp vì vậy dịch tinh thần cũng thẳng thắn nói ra nghi ngờ trong lòng ta tin tưởng năng lực của ngươi thế nhưng ngươi trước đây không lâu tài bị trọng thương vừa mới khắc phục nếu để cho ngươi xuất kích sợ rằng thân thể của ngươi hội ăn không tiêu thương thế của ta đã hoàn toàn được rồi liễu là lớp ư kiên định nhìn về phía dịch tinh thần đáp dịch tinh thần kiến liễu là lớp ư thần tình kiên quyết liền không ngăn cản nữa hắn phân p h ố yến dạ cho liễu là lớp ư một cây xú lục mặc nàng ly khai liễu là lớp vừa ly khai yến dạ liền lập tức mệnh lệnh kỳ dư thị vệ bảo vệ cho âm nhạc phóng khách không cho bất luận kẻ nào từ ngoại tiến nhập i ế n dạ thử cử bằng trực tiếp tương âm nhạc phòng khách chuyển thành đối chiến căn cứ địa chỉ cần bảo vệ cho âm nhạc phòng khách thứ nhất nhưng để bảo vệ dịch tinh thần chu toàn thứ hai cũng tránh cho ám ảnh sát thủ có cơ hội xúc phạm tới hệ l ì y sệ chờ người ca dịch tinh thần ở yến dạ đám người dưới sự bảo vệ tạm thời thối lui đến âm nhạc đại sảnh một gian trong phòng nghỉ ngơi phía ngoài hưng hoa đảo cư dân hầu như toàn bộ viên xuất động nơi tìm tòi thế nhưng nửa giờ quá khứ vẫn đang không có tìm được sát thủ đồng bọn dịch tinh thần thực sự không thích loại này bị người từ một nơi bí mật gần đó mưu tính cảm giác trong lòng càng địa bất mãn hắn suy nghĩ một chút mở ra không gian thông đạo. đá hưng nước hoa thỉnh tứ cấp kiếm sĩ éo lần nhiều cùng lúc thẩm vấn sát thủ xác nhận sát thủ có hay không có đồng bọn về phương diện khác nhuộm éo lần sử dụng kiếm sĩ cảm ứng tra tìm sát thủ nguyên bản á đương tư vẫn nằm ở trên nóc nhà trong lòng vô cùng bình tĩnh đương âm nhạc trong đại s ả n h khán giả chậm rãi tác cuộc hắn bắt đầu tập trung tinh thần nhìn thẳng mỗi một một từ âm nhạc trong đại s ả n h đi r a nhân tỉ mỉ bài cha chuẩn bị bắt được mục tiêu thực thi ám sát thế nhưng cũng không lâu lắm á đương tư liền phát hiện tình huống có chút gì thường g á hưng hoa người trên đảo tựa hồ thoáng cái trở nên khẩn trương trên đường cái khắp nơi là người lui tới dân cư lý còn có một chút cư dân tựa hồ ở lục tùng bọn họ ra vẻ đang tra hoa chút gì là trọng yếu hơn thị á đương tư mục tiêu chậm chạp không có đi ra sát thủ trực giác nói cho á đương tư những người khác rất có thể đã xảy ra chuyện mà mục tiêu rất khả năng đã có phát giác lẽ nào lần này ám sát hành động lại muốn thất bại sao á đương tư biến sắc nội tâm phải âm thầm tức giận mắng đồng bạn vô năng nhưng lúc này cũng không phải đoán trách lúc nếu như hắn suy đoán không sai trước mắt á đương tư tương đối mặt hai người lựa chọn nhất thị cứ vậy rời đi hưng hoa đảo nhị tiếp tục đợi thời cơ loại thứ nhất kiên trạch nhiệm vụ thất bại thế nhưng có rất lớn tỷ lệ khả dĩ bảo trụ tánh mạng của mình lựa chọn thứ hai nhiệm vụ mới có thể hội hoàn thành thế nhưng cựu thành đã ngoài hội mất đi tánh mạng của mình giữa lúc á đương tư do dự thời gian một loại cảm giác nguy hiểm đ ỗ n g nhiên nhảy lên trong lòng không xong á đương tư nội tâm đại trấn đây là nguy hiểm gần đến cảm giác là một danh đỉnh cấp sát thủ á đương tư tin tưởng trực giác của mình hắn lập tức nhắc tới súng tự động mấy người c u ấ n rất nhanh đi xuống lầu đính á đương tư xuống lầu một liên tục tách ra cư dân h ư ớ n g bãi biển phương hướng rất nhanh bô tẩu âm nhạc t h n h an toàn thế nhưng ở âm nhạc thính bên ngoài ta cảm thấy s ắ c ý e o lần mở mắt nói rằng dịch tinh thần bả e o lần mời đi theo e o lần liền đà tọa bắt đầu tiến hành cảm ứng rất nhanh hắn liền phát hiện cự ly âm nhạc thính không xa á đương tư bất quá e o lần cũng lập tức phát hiện đối phương lại có thể cảm giác được hắn cảm ứng cấp tốc thoát đi tại chỗ b ậ y hạ ta muốn đi đuổi bắt địch nhân rồi mời tạm thời ly khai hưng ơ hoa đ ả o e o lần không có vội vã đuổi theo trốn chạy sát thủ hắn khuyến dịch tinh thần về trước không gian trong thông đạo tạm thời tránh một chút dịch tinh thần không có cậy mạnh đương anh hùng tìm cách phối hợp thị tốt nhất sở dĩ hắn tiếp thu hẹo lần thật là tốt ý tiến nhập không gian thông đạo dịch tinh thần ly khai hưng hoa đảo tiến dạ chờ người liền không cần kế tục nước bị bảo hộ vương hẹo lần dẫn theo kiếm tiến dạ chờ vương cung thị vệ cầm trong tay thương cùng nhau ly khai âm nhạc phóng khách đổi bắt sát thủ chuyện phát triển thường thường khó có thể dự liệu giống như là á đương tư hắn nghĩ đến sau đó thất bại lại thật không ngờ quá chính cơ hội nổ súng cũng không có tự thất bại lúc này á đương tư chật vật bất kham chạy về khí điếm thuyền sở tại hắn nhìn thấy còn lại hai gã sát thủ bọn họ cũng đã rút về lai chúng ta phải ly khai á đương tư nói rằng thế nhưng còn có lưỡng mấy giờ tàu ngầm mới phải xuất hiện còn lại hai gã sát thủ đồng ý á đương tư ý kiến lại khổ não vu không có tàu ngầm lý khai các ngươi còn lại đều đừng chạy đột nhiên á đương tư chờ người cảm giác được bọn họ phía trên có người ở nói á đương tư n g n g đầu mượn ánh trăng thấy một thân ảnh mơ hồ đây là một cái thẳng tắp thân ảnh của hắn đứng ở hắn môn phía trên trên tảng đá mặt mắt nhìn xuống bọn họ nhìn như quỷ mị giống nhau xuất hiện éo lần á đương tư chờ người thất kinh bọn họ giật mình là bởi vì không có phát hiện éo lần ra sao thì xuất hiện ở trên tảng đá mặt đ ô n nhiên trong lúc đó trong lòng bọn họ bội cảm sợ hãi bang bang á đương tư không h ổ là đ ỉ n h cấp sát thủ không để ý tới sợ h ã i trong lòng mình vô ý thức t i ệ u giật lại súng tự động bảo hiểm nhắm vào é o lần t i ệ u nổ súng bắn phá thế nhưng á đương tư rất nhanh thì phát hiện é o lần thân ảnh biến mất không thấy đạn thất bại á đương tư chờ người thấy thế sửng sờ một chút ngừng bắn ngay á đương tư tưởng muốn tìm é o lần thời gian é o lần thân ảnh của lại đang liền nhau trên một khối nham thạch mặt xuất hiện rất vụng về thuật bắn súng é o lần quay á đương tư ba người nói trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thị ý tứ hàng ú c á đương tư nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ hắn thế nhưng ám ảnh đứng đầu nhất ngắm bắn sát thủ luôn luôn tự ngạo thuật bắn súng cánh bị người ta nói thị v ụ về đáng sợ hơn thị á đương tư cánh không lời c h ố n g đ ỡ giết hắn ưu đọc sách bằng không chúng ta ai cũng chạy không được một g ã khát sát thủ hô á đương tư mới đột nhiên t ỉ n h ngủ kế tục đoan khởi thường nhắm ngay l o lần liền phải tiếp tục bắn phá thế nhưng quốc vương đang chờ lợi éo lần như thế nào hội cho hắn thêm môn cơ hội éo lần cầm lấy kiếm trong tay về phía trước giờ giờ sáu tam đạo kiếm khí bính ra phốc phốc phốc sáu ba đạo vết máu hầu như đồng thời xuất hiện ở á đương tư ba người trên người của máu phun trào、à. cũng không lâu lắm liệu là lức cũng dẫn hai gã cảnh sát mang theo thiết bị chiếu sáng chạy tới ở ngọn đèn chiếu dọi xuống mọi người tinh thần thấy trên mặt đất đã đổ không ít thi thể á đương tư chờ ám ảnh tổ chức sát thủ đã bị héo lần kể hết giải quyết rồi ở héo lần phân phối nhất bọn thị vệ và cảnh sát đối giá vài tên ám ảnh sát thủ thi thể tiến hành s o á t người kiểm tra thì liễu là lướt cầm đèn chiếu sáng chung quanh kiểm tra khi nàng hiện trên mặt đất những sát thủ này thi thể mặc trên người dĩ nhiên là áo làn thì liễu là lướt sắc mặt của nhất thời biến đổi nàng vô ý thức nhìn ngay lập tức hướng cách đó không sang ngoài khơi thuận thế càng làm đèn chiếu sáng đề cao tấn ngắm nhìn một phía từng lại ám ảnh tổ chức sát thủ đối với tổ chức hành sự tác phong và hành động bố cục chờ một chút liễu là lướt đều rõ như lòng bàn tay cố gắng chính là bởi vì như vậy. giờ này khắp này nàng trong lòng dâng lên một dự cảm m á h liệt eo lần ở chỗ này tìm được những sát thủ này rất khả năng bọn họ còn có đồng bọn ở p h ụ cận tiếp ứng sở dĩ liễu là lướt là ở tấn kiểm tra chu vi có hay không mới có thể còn có phục kích đ ị c h nhân không nghĩ tới thật đúng là bị liễu là lướt đón chúng nàng rất nhanh t h ì hiện cách đó không xa mở tối bên bờ biển thượng có một không giống tầm thường di động c á i bóng liễu là lướt nhãn thần lạnh lẽo nàng lập tức phân phó cảnh sát dọc theo đường ven biển một đường tìm tòi quả nhiên rất nhanh thể hiện một con thuyền loại nhỏ khí điếm thuyền liễu là lướt ở cảnh sát dẫn đường h ạ tấn chạy tới trước này khí điế nàng c ẩ n thận tra xét một lần trong ánh mắt hàn ý nhất thời mọc lên bọn họ là làm sao mặc quá tuần tra pháo hạng phòng tuyến liễu là lướt lập tức mở miệng hỏi nàng biết đây là vấn đề lớn nhất lúc đầu liễu là lướt còn tưởng rằng những sát thủ này đang sáu hưng ơ hoa đảo chắc là kháo nhập cư trái phép có thể lẹn vào hưng ơ hoa đảo thế nhưng hiện tại dựa theo các loại dấu hiệu xem ra hiển nhiên điều không phải đơn giản như vậy bởi vì hưng ơ hoa đảo đ ề u không phải tiếp giáp sáu địa bán đảo cũng một tòa tứ diện toàn biển thả cự ly gần nhất sáu địa ít nói cũng có hơn trăm hải lý cô độc đảo nhỏ mà nhìn kỹ dưới không có hiện khí này điếm trên thuyền căn bản không có động cơ rất hiển nhiên những sát thủ này từ quá s đoan đang sáu hưng ơ hoa đạo dĩ nhiên thuần túy dựa vào nhân thủ c h è o thuyền giá lại như thế nào d ư ỡ n g yêu? phải biết rằng mặc dù là thuật gió nhưng muốn từ quá s đoan đến nơi đây tác dụng bao lâu thời gian nhưng bọn họ lại chính là để không bị nhân hiện có thật không làm như vậy nhưng bọn hắn vừa thế nào chống nổi d à i như vậy một khoảng cách đây rõ ràng điều không phải rất hợp lý phương thức bọn họ đến tột cùng là làm sao làm được éo lần chiếu tướng chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ nếu là l ớ p trầm tư một hồi lâu cũng hoàn toàn lý thanh sở sát thủ lẹn vào hưng ơ hoa đảo hoàn chính cách vì vậy nàng cung kính nhìn về phía e o lần hỏi cái nhìn của hắn giữ gì thế hưng ơ hoa thành tiếp xúc nhiều lần hơn nữa nhậm chức hưng ơ hoa đảo tổng thống liễu là lướt đối dịch tinh thần thân phận bối cảnh cùng với người đứng bên cạnh hắn đều việt địa lý giải nàng biết e o lần thị hưng ơ nước hoa duy nhất tứ cấp kiếm sĩ vừa hưng ơ nước hoa đại tướng quân thân thủ bất p h ẳ m hơn nữa kinh nghiệm mười phần dĩ nhiên đối với e o lần bội cảm kính trọng liêu tổng thống nơi này là của ngươi quận hiện nay là tối trọng yếu là muốn yên ổ nhân tâm ẻo lần đối liễu là lướt nói rằng m o n cũng không phải là thể m nhưng đón kéo lần quay đầu đối hiến dạ lúc nói chuyện cố gắng cùng là nam tính kéo lần rộng của là hơn vài phần kiên cường nói ba người này giao cho hiến dạ các ngươi bả nhân mang về giao cho quốc vương bệ hạ ta hội tiếp tục ở đây phụ cận tuần tra lại lục lại o một lần toàn bộ đảo kiểm tra có hay không người khả nghi dĩ bảo đảm chân chính sạch sẽ lưu loát kéo lần dứt lời thân hình loại lên sẽ không k i ế n hình bóng kéo lần trong miệng sạch sẽ lưu loát là chỉ phải hưng ơ hoa đảo lai một hoàn toàn dở có người lẹn vào hưng hoa đảo bọn họ dĩ nhiên không hề phát hiện còn đối với phương cánh còn kém điểm đất thủ tính nguy liệu m cao như vậy, là lướt h ậ n mà c sở dĩ bà tiêu điểm tập trung ở cảng ở đây là bởi vì nàng biết toàn bộ hưng ơ hoa đảo chủ yếu nhất ngoại nhân tụ tập địa hay cảng bến tàu khu vực nàng mong muốn ở cảng ở đây tìm một chút cố gắng hoàn có thể tìm tới cái khác bị sơ xót vết tích hưng hoa đảo rất nhanh bị lục xoát một để hướng lên trời dịch tinh thần để phối hợp trở lại dị thế hưng nước hoa đợi sau nửa giờ đoán chừng tình huống hẳn là không sai biệt lắm tài mang theo người nhiều hơn xuyên qua không gian thông đạo trở lại hưng hoa đảo nhìn éo lần bọn họ xử lý thế nào tình báo đại thần b ố ọ i h n cũng t h e nào tình t á o đại t n nhiều hãn tương phụ trách thẩm v ẫ n bắt được sát thủ cưng trở về không lâu sau d ị c tinh thần chỉ thấy đảo hiến dạ chờ người cùng với dưới chân bọ ba gã sát thủ so sánh phát lệnh truy nã bước hoa lúc dịch tinh thần lập tức tự hiện ra ở giữa một gã sát thủ lại chính là lần trước ở nhà hàng cửa ngắm bắn hắn mà dẫn đến liễu là l ư ớ t trúng đạn sát thủ á đưa tư dịch tinh thần ý thức được điểm này thì trong ánh mắt sát ý t i ệ m k h ở i cứ thật ta còn chưa có đi đem ngươi bắt được lai、like, ngươi lại còn ăn hùng tâm báo tự đảm lần thứ hai chạy tới chỗ ta h a n h có thể nào không để cho ngươi vị này khách quen một ít càng đặc biệt hậu đãi trong lòng chú ý nhất định dịch tinh thần lập tức phân phó bố l i ân hào hào cấp p h đương tư nạc liệu thuận tiện cũng muốn t r à một chút á m ảnh ở l u ni á nước hoạt động tình huống bố lai ân song dịch tinh thần đặc biệt mệnh lệnh thủ pháp tự nhiên càng thêm tắt đắc hay mất đi á đương tư còn là ám ảnh tổ chức đặc biệt huấn luyện một nhóm kinh nghiệm phong phú sát thủ một trong lúc đầu cãi lại cứng rắn rất nhưng ở bố lai ân hậu đại dưới trải qua không thuộc mình dằn vặt á đương tư rốt cục vẫn phải không chịu nổi chỉ chốc lát sau bố lai ân liền chiếm được kẻ khác hài lòng đáp án đến đây hồi báo cho dịch tinh thần lúc này đây tổng cộng có bốn g ã ám ảnh sát thủ đang sáu hưng hoa đảo những sát thủ này thì đang cưới một con thuyền tàu ngầm bí mật lẹn vào hưng hoa đảo quanh thân hải vực dịch tinh thần đang nghe tin tức này hậu một cực lớn phản kích hình ảnh nhất thời này lên đầu góc của hắn thậm chí nhiều lần dịch tinh thần đều là muốn ra lệnh nhuộm hưng ơ hoa đảo phòng pháo hạm đi đối phó tàu ngầm dịch tinh thần hận không thể lập tức tự đưa bọn họ tàu ngầm t ạ c một p h â n thân tay quất phá thành mà nhỏ để cho bọn họ nếm thử len lén l ẹ n vào hưng ơ hoa đảo tưởng muốn ám sát kết quả của mình nhưng sau đó dịch tinh thần phải tỉnh táo lại nguyên nhân có chút vạc khí bởi vì ám ảnh tổ chức xuất động g i tàu ngầm cũng không phải vậy tàu ngầm dĩ hưng hoa đảo phòng pháo hạm thực lực cũng không có mười phần nắm chặt có thể ho ám ảnh tổ chức thật đúng là cho mình mặt mũi để giết chết hắn dĩ nhiên xuất động cao như vậy cấp vũ khí dịch tinh thần khỏe miệng vung lên n h ấ t tịa cười lạnh kinh qua nghiêm túc lo lắng dịch tinh thần cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời đẻ xuống phản kích t h n i ệ m trong đầu không dĩ một thời xung động luận sự nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ sự kiện lần này bằng lưới dịch tinh thần một l ú c ra nhượng hắn rõ ràng thấy lai lịch của mình nguyên lai hưng ơ hoa đảo sau khi dựng nước quăng cô chứ cơ sở thiết thi kiến thiết các cái chức vị nhân viên phố trí lại đa đa thiệu bỏ quên cường hóa hưng hoa đảo hệ số an toàn cái này bạc được điểm thúc đẩy dịch tinh thần quyết định lấy thêm gia n h ấ t ư ớ c đồng ở rô đi trước nước hoa mua hai chiếc cụ bị chống tàu ngầm công năng tàu chiến phái càng nhiều hơn hưng nước hoa binh sĩ chuyên môn học tập tàu chiến thao tác kỹ thuật dĩ tăng mạnh hưng hoa đ ả o phòng bố lai ân thẩm vấn còn chưa kết thúc ở tiến một bước đề ra nghi vấn dưới bố lai ân chiếm được người trọng yếu hơn h ơ nữa n tin tức kinh người giá tàu ngầm dĩ nhiên là đến từ lưu ni á nước dịch tinh thần nghe được thanh thanh sở sở trên mặt càng vẻ lo lắng rậm rạp rất hiển nhiên giá đã đầy đủ nói rõ l u ni á tổng thống đan i nhĩ có cực lớn có khả năng thậm chí dịch tinh thần có thể kết luận. d a n n g h nhĩ thị tham dự lần này ám sát hành động của hắn c h ỉ ít tuyệt đối là cảm kích bằng không bọn họ căn bản không khả năng đơn giản vận dụng tàu ngầm đồng thời tham dự việc này cũng tuyệt đối không chỉ là d a n n g h nhĩ tổng thống bởi vì lần hành động này là có người cho ám ảnh tổ chức một số tiền lớn chỉ mặt gọi tên muốn giết dịch tinh thần mà người này hay phỉ lợi phổ đại công chân là có thể nguyên lai、like、đều tới đông đủ dịch tinh thần đ ỗ n g nhiên vung lên khỏe miệng h anh cười ra tiếng phi thường tốt quả thực phi thường tốt đều tới đông đủ cũng không cần hắn tái xa nhau hầu hạ hai vị đại nhân này vợt dịch tinh thần tiên yếu đối phó thị phỉ lợi phổ đại công lần này dịch tinh thần thị vô luận như thế nào cũng sẽ không tái phóng phỉ lợi phổ đại công sống ly khai lưu ni á nước vì vậy dịch tinh thần lập tức ra lệnh nhượng đã tiềm hồi lưu ni á nước k i ế n trung xuất lĩnh hưng ơ hoa đặc biệt hành động đội ám sát phỉ lợi phổ đại công về phần lưu ni á tổng thống đan ni nhĩ nghĩ đến hắn dịch tinh thần trên mặt hiện ra giữ kín như bưng thần sắc hắn nhưng thật ra tạm vị đối đan ni nhĩ tổng thống hạ sát tâm bởi vì hắn còn muốn vi đan ni nhĩ tổng thống tố ta đặc biệt tan bài tối thiểu dịch tinh thần nghĩ đây là liệu là l ư ớ c đề nghị bạn ý là muốn nhượng tàu ngầm hướng ra phía ngoài nhắn nhủ một cái tin tức hương hoa đảo điệu không phải không có một người phòng tiểu quốc gia lại qua ba giờ thì thái dương vừa mọc lên thời gian một con thuyền tàu ngầm phản hồi lưu n i á nước quân cảng đồng thời hướng phụ tổng thống trở về một đạo bí mật ti n tức đan nhi n h ĩ tổng thống vẻ mặt phức tạp thân sắc vài lần hơi nghi ngờ địa nhìn về phía để ở trên b à n hải quân quay về ti n tức hắn có vẻ có chút bất an vào phiến táo rốt cục qua một hồi hậu trên mặt hắn hiện ra lau một cái tức giận nắm lên trên b à n báo cáo dùng sức đem ném vào trong thùng rác đan n h nhi tổng thống chỉ là ta van ngươi hải quân tàu ngầm cấp phỉ lợi phổ đại công hỗ trợ vận chuyển vài người mà thôi những chuyện khác không có quan hệ gì với hắn hắn không muốn để ý tới. Thế nhưng, Thì h là ắ nguyên k h ô n m ố n quản, phiền phức cũng không ít theo hắn phức theo ít đ â là này này nhượng hắn giờ này, khác này như thế tâm phiền n khác thế giờ g y tâm u nhân Chỉ bất quá, hiện tại, nhị tổng thống thật bất tại tổng quả, Ni Đăng sự là phân không gì ra Cái trước i tới n những chuyện này Nguyên nhân h hứ lực là, để ý t đây không lâu lưu ni á nước quốc nội hai đại truyền thông lưu ni á đài truyền hình giữ lưu ni á đô thị báo tựa hồ điên như nhau ghim hắn chấp chính tới nay thi hành các hạ n g phương châm chính sách tiến hành các loại điều tra xem kỹ cùng với tiến hành các loại tương đối ứng bình luận giữ phê bình cái tình huống này dị thường kỳ quái khi hắn cầm quyền tới nay là từ vị đã xanh hắn thực sự không nghĩ ra thế nào việc này khi hắn tham gia tranh cử thời gian chưa có tới phiền hắn nhưng ở hắn đã chấp chính lâu như vậy lúc tại như mọc lên như nấm giống nhau đột nhiên s u n g ra hơn nữa thế tới rào r ạ t nhượng hắn trở tay không kịp hơn còn có chút chiêu không chịu nổi càng thêm nhượng d a n n y nhĩ cảm thấy bất a n thị ở hai đại truyền thông dưới sự công kích hắn cầm quyền tới nay tám mươi phần trăm thi hành biện pháp chính trị phương châm chính sách tựa hồ cũng có chuyện thế nhưng d a n n y nhĩ lại biết giá tám phần mười chỉ trích đại bộ phận đều là chỉ tốt ở bề ngoài d a n n y nhĩ muốn cãi lại thế nhưng tổng thống phụ tá lại nói cho đan ni nhĩ hắn một ngày ra cãi lại sẽ rơi vào các loại đối thoại trong mệt mỏi việc cấp bách phụ tổng thống phương diện phải giải quyết truyền thông thanh vấn đề tiên ngưng hẳn truyền thông phê bình tái lợi dụng truyền thông cải thiện tổng thống hình tượng để tiếp theo nhâm kế tục được tuyển d a n nhi nhi tiếp nhận rồi phụ táo ý kiến Linh linh linh Điện thoại việc Nhi điện thoại tai Mười trên bàn làm việc văng lên. Danny nhi, Tổng thống vô ý thức cầm điện thoại lên, phóng ở bên nghe. Mười mấy giây lúc, Danny Nhi thức thoại xuống, sắc mặt đột biến, hung hăng vỗ một cái mặt bàn. Ba một tiếng, nhất thời để điện đột mặt một mặt một tiếng, làm bàn. cầm mấy vô vỗ lúc, sắc cái giây xuống, Ba ý biến, dĩ nhiên cự tuyệt ta h ả o ý d a n n y nhĩ cả giận nói hắn phụ tá vừa đã trả lời điện thoại báo cho biết hắn tiếp xúc lưu n i á đài truyền hình thất bại đối phương không chịu đ ì n h chỉ đối tổng thống phê bình các h ạ n u ưu đọc sách chúng ta khả dĩ sử dụng thủ đoạn khác trợ lý đề nghị d a n n y nhĩ nghe vậy tân tỉnh táo lại suy nghĩ một chút nói rằng ngươi có biện pháp nào không bằng chúng ta phái trong sạch hóa bộ máy chính trị bộ môn cha ra lưu n i á đài truyền hình trường đ ạ i trợ lý nói rằng đan n h nhĩ lắc đầu nói rằng không có bằng chứng cha không xảy ra vấn đề chúng ta thì phiền phái chúng ta không cần cha xảy ra vấn đề dựa theo quy định đối với hắn tiến hành điều tra ở đài truyền hình lý làm áp lực tái thu mua mấy người đài truyền hình người phụ trách thì có thể giải quyết vấn đề trợ lý nói rằng đan nhi nhĩ gật đầu đón trợ lý nói tiếp tục nói đối với lưu ni á báo c h i ề u tự áp dụng kỷ cái lý do tiên phong nó một nhất lương kỳ cảnh cáo một chút đúng vậy chúng ta còn có thể liên hệ hai nhà truyền thông quảng cáo khách hàng lớn nhất là báo c h i ề u khách hàng lớn uy hiếp bọn họ một ngày kế tục bôi đen tổng thống các hạ sẽ không kế tục mua báo chí quảng cáo vị Chương 407, tái giết phỉ lợi lưu n i á nước phủ tổng thống không hề bảo trì trầm mặc mà chống đỡ mà là cấp tốc triển khai hành động nhằm vào hai nhà truyền thông luân phiên nhằm vào tổng thống phê bình có tiếng làm ra công khai chính diện đường đối ít bọn họ sử dụng thủ đoạn thừa hành chính là dĩ kỳ nhân chi đạo hoàn tri một thân thân đồng dạng là dĩ dư luận áp lực là v i ệ chính c phủ tổng thống nhân cho rằng chỉ có làm như vậy mới là có lực nhất tay của đoạn mới có thể làm cho tổng thống ở dân chúng trước mặt ở thời gian ngắn nhất vãn hồi uy nghiêm vì vậy l u n i á chính phủ công khai phát biểu l u n i á đài truyền hình người phụ trách bị cha gia phạm vào tội t h a mô nhân chứng vật chứng câu toàn đã lập tức bị lệnh cưỡng chế tạm thời cách trước tỉnh tiếp thu thâm nhập điều tra mà lưu ni á báo triều bởi vì lời nói và việc làm không lo đã bị h ư u quan đương cục giao trách nhiệm trong vòng một tuần lễ chỉnh đốn và cải cách sở dĩ làm như vậy là bởi vì p h ủ tổng thống cho rằng chỉ có hướng công chúng bãi làm ra một bộ dĩ nhìn thẳng vào tính thái độ mới có thể làm cho công chúng càng thêm vững tin lần này phê phán tổng thống chấp chính dậy sóng thì nguyên nhân vu lưu ni á đài truyền hình ác ý trả thù chính là bởi vì bọn họ sáng sơm phạm vào những hành vi phạm tội chính phủ tạo tiền bí mật đối với bọn họ tiến hành siêu chứng điều tra nhưng bị bọn họ có điều ý thức sở dĩ tiên phát chế nhân địa đối chính phủ và tổng thống luân phiên tiến hành phê phán và chửi tới một chiêu này phi thường n g oan không chỉ có lợi dụng công chúng suy đoán t ầ m liên tiêu đái đà địa phủ định lưu ni á đài truyền hình trong khoảng thời gian này lai đối chính phủ và tổng thống nghi vấn ngôn luận nhưng lại tá lực đả lực tiến thêm một bước xác lập chính phủ theo nếp trị quốc cương trực công chính liêm khiết làm theo việc công chính diện tư thái bước này lúc vẫn chưa x o n g kết đan ni nhĩ tổng thống sau đó di cá nhân danh nghĩa lần thứ hai công khai phát biểu thanh minh tiên hướng công chúng lần thứ hai minh xác sự kiện trận tướng sau đó sẽ khiêm tốn một phen không c thể không nói đan h nhi nhĩ tổng thống nguy cơ xử lý đoàn đội những chiêu số dùng đến điểm thử thượng chính phủ luân phiên thanh minh dường như vạch trần thiên đại âm lưu giống nhau n h u ộ n công chúng thổn thức không nớt đồng thời đan n i nhĩ tổng thống khiêm tốn nhận sai càng làm cho công chúng tin tưởng bọn họ lần này chọn đi ra ngoài tổng thống là thật đang ở vị bọn họ dân chúng làm việc thật kiển hình tổng thống đối đan n i nhĩ tổng thống tự nhiên bình thêm không ít lòng tin đến tận đây lưu ni á đài truyền hình đối đan n h i nhị tổng thống sở chế tạo ảnh hưởng dư luận hiển nhiên đã tiêu phai n h ạ t không ít lưu ni á trung tâm ý viện bệnh viện này thị lưu ni á quốc nội sở hữu ý viện ở giữa thiết bị nhất hoàn thiện chiếm diện tích lớn nhất chữa bệnh lực lượng nhất tiên tiến đại hình ý viện là cả lưu ni á nước giai cấp tư sản dân tộc đã ngoài gia đình chọn đầu công cộng ý viện không nói khoa trương bệnh viện này nhưng xưng là thị giống nhau lưu ni á quốc dân chúng trong lòng xa hoa bệnh viện vì lợi phổ đại công và hắn quá ra ở trung tâm ý viện ở lại một vòng tà hữu ở chỗ này vị lợi phổ đại công nhận hết cực ưu g i ả đã trên thân thể bị phòng dấu vết đã chuyển tốt rất nhiều nếu không phải phỉ lợi phổ đại công chức chưa có hoàn toàn xác định tình huống bên ngoài nói thân thể của bọn họ điều kiện kỳ thực đều đã khả dĩ xuất viện nhưng mà mặc kệ phòng bệnh này điều kiện tốt bao nhiêu bị hộ lý có bao nhiêu sao chú đáo cũng không thể nhượng phỉ lợi phổ đại công quên nơi này là y viện hắn tại sao phải vào ở y viện là ai nhượng hắn vào ở y viện mọi thời tiết giữ ở ngoài cửa thủ vệ thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở phỉ lợi phổ đại công hắn s ở bị vô cùng nhục nhã trên thực tế từ hắn khôi phục thần chí nhất khắc khởi đáo giờ này này này phỉ lợi phổ đại công chỉ cần là nhớ tới hắn trải qua tất cả vô thì vô khác điều không phải cảm thấy khuất nhục điều không phải cảm thấy tức giận chuyện này thậm chí có thể nói thì phỉ lợi phổ đại công suốt đời cũng không tàn gặp qua dĩ hắn đường đường phỉ lợi phổ gia tộc gia chủ cho tới bây giờ chỉ có người khác dựa vào hơi thở của hắn làm việc chưa từng có nhân nhượng hắn như thế không có mặt địa tùy ý xâm lược vì lợi phổ đại công hắn không thể b ả đối phó người của hắn giữ lại người sống trộm tới sau đó sẽ tự mình đối với hắn thiên nao v ạ n quả hết sức gian vặt mới có thể thoáng phát tiết trong đầu của hắn mối hận thế nhưng từ hắn gặp chuyện không may lúc vẫn không có nam n ố i phương n ã địch nhân không có biện pháp điều này làm cho hắn phiền m u ộ n yếu mệnh t h ẳ n g đến một vòng tiền quản gia cấp ám ảnh tổ chức lần thứ hai phát h ứ ám sát nhiệm vụ yêu cầu đồng thời tăng thêm mức cực cao tiền t ư ở n g có lẽ là khán ở phỉ lợi phổ đại công thân phận địa vị và kết xù tiền thưởng phân thượng ám ảnh tổ chức rõ ràng hợp lý cũng hướng phỉ lợi phổ g i a tộc hứa hẹn nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ mặc dù ám sát còn không có chứng thực nhưng nghe đến ám ảnh tổ chức đầu lĩnh tự mình bảo chứng đăng báo thù có hy vọng phỉ lợi phổ đại công tâm tình tài thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít nhưng mặc kệ thế nào tim của hắn kết cố gắng chỉ có nhìn thấy dịch tinh thần thi thể phương có thể chân tránh địa xòe giá khai buổi tối chín giờ ba mươi phần có hậu ở săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh phỉ lợi phổ đại công hưởng thụ y tá mỹ nữ một lần đặc thù phục vụ lúc hắn hài l nhắm mắt d ư ỡ n g thần thưởng thụ dư ôn đắt đắt đắt lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên bị người từ ngoại gõ Phỉ lợi phổ đại công nghe rõ tiếng đập cửa hậu lập tức tự xác định ngoài cửa nhân là của mình quản gia vào đi Phỉ lợi phổ đại công lập tức can tâm cửa đố diện ngoại hô một tiếng quản gia lên tiếng trả lời đẩy cửa mà vào chủ nhân ngày mai khoang hạng nhất vé máy bay đã đính được rồi chúng ta vừa đến đạt pháp lan k h ắ c thủ đô sân bay sẽ có lạc phỉ nhĩ bệnh viện xe cứu thương nhận chúng ta đào ý viện quản gia vẫn đang cần ngồi ở xe lăn nhưng hắn tựa hồ cũng đã thích t i n g cái này thay đi bộ công cụ công tác thật là dứt khoát khi hắn nhìn về phía phỉ lợi phổ đại công thì trên mặt hiển lộ ra vẻ mỉm cười bọn họ đã đặt trước vé máy bay qua một ngày nữa phản hồi pháp y viện kế tục trị liệu ly khai lưu nhi á nước c h u y ệ n nghi đã an bài thỏa đáng rốt cuộc giải quyết rồi hai người sầu lo Tốt. thật tốt.、Dưỡng、túc tinh thần, chúng ta ngày mai muốn máy bay. Quản gia mang theo muốn Sở sướng dĩ, Dưỡng phỉ phổ đáp. phỉ phổ khai, chủ nhân nghỉ chúng mỉm lợi làm lợi đại mi miệng cười vui điệu Xin ngơi mai đổi gia cười, nói đại địa công cũng công ngày Quản mang ngắn gọn địa nói rằng, máy bay. vì lợi phổ đại công rất có tinh thần áp lực cùng lúc chuyện báo thủ tình phải mượn tay người khác vô nhân ở một phương diện khác chính đa ở tại chỗ này một ngày đêm là hơn chia ra nguy hiểm sở dĩ vì lợi phổ đại công chuyển biến tâm tính không suy nghĩ nữa chính tự mình báo thủ tìm cách vì lợi phổ đại công là có tiền tự nhiên khả dĩ mời sát thủ hắn muốn thị tương cự nhân bầm thây vạn đoạn kết quả quá trình là thế nào t h y để hoàn thành chuyện này hắn điều không phải rất lưu ý nếu hắn điều không phải rất xác định lai lịch của đối phương và thực lực chỉ cần ám ảnh có thể dẫn theo người của đối phương đầu tới gặp hắn vì lợi phổ đại công tựu hài lòng cần gì phải tự mình đứng ra cậy mạnh nghĩ tới những thứ này phỉ lợi phổ đại công trong ánh mắt của cựu hiện lên một tia sát ý phỉ lợi phổ gia tộc biệt t ự hỏa hoạn đã nói lên đây không phải là nhất c h u y ệ n đơn giản quay đầu thấy quản gia còn ở bên cạnh đợi chờ mình đáp lại có lẽ kỳ hắn ra lệnh phỉ lợi phổ đại công liền mỉm cười nói quản gia n g ư ờ i cũng sớm đi nghỉ ngơi ngay phỉ lợi phổ đại công giữ hắn quản gia ở bên trong phòng bệnh nói chuyện với nhau thời gian lưu ni h á trung tâm mỹ viện cách đó không xa một cái nhà hai tầng lầu cao trên lầu chót mười tên hưng hoa đặc biệt hành động đội, đội viên ở h ế n trung dưới sự hướng dẫn đang ở chỉnh lý trang bị lần trước mục tiêu của chúng ta vận khí tốt đoá dưới đất thất tránh được một k i ế p cũng liền ý nghĩa nhiệm vụ của chúng ta thất bại ta ở quốc vương trước mặt vô pháp văn nói tiến trung đối mặt ở trước mặt hắn xếp thành một hàng một đám đội viên thần tình nghiêm túc bắt đầu bố trí nhiệm vụ hắn đầu tiên muốn nói hay đối những đội viên này ẩn cần dạy bảo cường điệu nhiệm vụ lần này điểm mấu chốt và tầm quan trọng n g h e được hiến trung chút nào không che giấu vạch trần lần trước hành động cả b ấ y trên mặt mọi người đều tràn đầy x ấ hổ không ai dám ra nghi vấn h ế n trung t u y ế t pháp t ế n trung tiếp tục nói tuy rằng quốc vương không có đối với chúng ta ra dĩ trách phạt nhưng chúng ta thân là quốc vương chính là thủ hạng không hề k h i ế m khuyết địa hoàn thành nhiệm vụ là của chúng ta căn bản sứ mệnh lần này nếu quốc vương nguyện ý lần thứ hai cho chúng ta cơ hội chúng ta nhất định phải nắm chặt để cầu lập công chủ tội hiện tại địch nhân t i ể u dấu ở trung tâm ý viện đã bị lưu ni á quân cảnh nghiêm mật bảo hộ kế hoạch của chúng ta rất đơn giản đó chính là đánh bất ngờ t hình đội trưởng ă n bài lần này mặc kệ mục tiêu lên trời còn là xuống đất chúng ta đều nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ một gã đội viên đáp mọi người nghe vậy cùng nhau nhẹ dọn đáp chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ trong lòng rất hài lòng đón tiến trung bắt đầu an bài nhiệm vụ tiến trung cùng với một ư ơ i tên tinh nhuệ đội viên bọn họ đều là nhị cấp kiếm sĩ mặc dù còn không có nắm giữ kiếm khí phương pháp thế nhưng thân thủ dị thường mất tiệp hơn nữa mang theo người súng lục h á m t h à n h lựu đạn và đạn khói tiến trung lòng tin m ư ờ i phần không hề nhuộm ư vị lợi phổ đại công chạy thoát hai gã tinh nhuệ đội viên coi chừng cửa trước hai gã coi chừng hậu môn còn có hai gã phụ trách giám thị y viện đại lâu b ộ n phía sáu người phụ trách ngoại vi cùng lúc vây quanh y viện để tránh khỏi vị lợi phổ đại công bọn họ lần thứ hai chạy trốn Ở mọi ộ t phương người n cản bất luận bất gì muốn đáp hiện tại chúng ta lên đường đi tiến trung hạ lệnh mọi người xoay người nhảy xuống lâu chạy về phía trung tâm ý viện bởi vì phỉ lợi phổ đại công tồn tại trung tâm ý viện tăng cường an ninh cửa chính nhập khẩu thì có hai gã cảnh sát gác bọn họ cũng không ngăn cản người thường tiến nhập bọn họ tồn tại mục đích chủ yếu là kinh sợ hiển nhiên bọn họ đối lưng hoa đặc biệt hành động đội không có một tia uy hiếp sáu gã đội viên trong vòng vây tâm y viện tiến trung xuất lĩnh bốn gã đội viên vượt qua tường vây tiến nhập trung tâm y viện đại lâu cơ bản che giấu hay là muốn có tiến trung và bốn gã đội viên đều đội một khẩu trang ở y viện mang khẩu trang không ít người cho nên không có gì nhân đối với bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc t ế n trung vừa tiến vào ý viện đại lâu phái một người đi trước quản chế trung tâm cứ phá hư giam không thất quản chế thiết bị lần này tập sát rất to gan tiến trung bọn họ bất năng lưu lại bất kỳ chứng cứ còn lại bốn người lập tức chạy về phía lầu ba săn sóc đặc biệt phòng bệnh khu vực hai người ngồi đi thang máy hai người đi thang lầu căn cứ hưng ơ hoa trí kho điều tra phỉ lợi phổ đại công vào chỗ vào trong đó một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh phỉ lợi phổ đại công cửa phòng bệnh mỗi ngày có ít nhất năm tên quân cảnh hai mươi b ố tiếng đồng hồ vũ trang gác thang máy cửa vừa mở ra tiến trung và một gã đội viên chỉ thấy đáo cửa thang máy đối diện an vị trứ một gã cảnh sát tiến trung giơ tay lên giơ lên súng lục hắm thanh phù một tiếng bắn chúng tay phải của hắn ngăn cản bắt thương một ga khác đội viên bổ sung công kích kích vượng cảnh viên cảnh viên ngả xuống đất kinh động lối đi nhỏ dặm còn lại quân cảnh t h ì có người kinh vấn sát thủ rất có nhân cảnh báo hoàng có người bạc thương lạp bảo hiểm yến trung ném hai người đạc khói ném tiến hàng lang thông đạo phanh phanh sáu bốn ga quân cảnh vội vàng đang lúc lung tung mở kỳ thường nỗ lực ngăn cản yến trung bọn họ thế nhưng yến trung bọn họ đón hiệu đánh nát quá đạo thượng mặt mấy người bóng đèn ánh đèn sáng ngời tối xâm lại tái đại yên vụ lan tràn toàn bộ thông đạo không nữa nhân khả dĩ tiểu rõ ràng chu vi một thương mại h o à cảnh tiến Trung chờ người cảm giác chờ cảm mặc quân phục binh, lính này thị lưu ni á tổng thống lưu lại bảo hộ hắn bộ đội đặc trùng binh sĩ lợi của hắn phỉ lợi phổ đại công rất tín phục hơn nữa liên vụ nhảy vào phòng bệnh phỉ lợi phổ đại công không dám chần chờ lập binh sĩ nói rằng rất nhanh bộ đội đặc trùng taxi binh đang ở phía trước tiểu h ộ phỉ lợi phổ đại công ly khai phòng bệnh không lưng túi lầu thế hướng phòng cháy chữa cháy thang lầu cửa ra vào lưu lại thế nhưng vừa đẩy ra thang lầu môn đang luôn xuống lầu phỉ lợi phổ đại công liền giật mình phát hiện hai người cầm kiếm nhân xông tới mặt quả đóng của đánh bại bảo hộ phỉ lợi phổ đại công đặc trùng binh sĩ phỉ lợi phổ đại công t h ấ y thế thất kinh hồ không nên không nên ta có tiễn có thể cho ngươi môn rất nhiều tiền sáu thế nhưng sát thủ không để ý đến chương bốn trăm linh tám đan ni n h ị kế sách kiếm sắc bên phong xét qua phỉ lợi phổ đại công muốn hại rốt cục phỉ lợi phổ đại công t h ế trên mặt đất tái không nửa điểm tiếng động sinh mệnh đặc t h ủ cũng dần dần tiêu thất lúc này trong thông đạo hiến chung hai người cũng thuận lợi kể hết giải quyết rồi ngày hôm nay phụ trách ở ngoài phòng bệnh thủ vệ lưu ni á quân cảnh đi tới cửa thang lầu và những người khác hội hợp thấy đã đổ trên mặt đất phỉ lợi phổ đại công tiến trung cũng chưa hoàn toàn yên tâm một bên ngồi s ổ m xuống tự mình xác định phỉ lợi phổ đại công có còn hay không hô hấp một bên hướng bên cạnh đội viên hỏi hắn đã chết sao đã không có hô hấp đội viên áp tiến trung hài lòng gật đầu đứng gậy thần s ắ c bình thản nói rằng nhiệm vụ hoàn thành chúng ta rút lui khỏi nhưng không nghĩ tới chính là tiến trung vừa d ấ t lời bên ngoài lại đột nhiên t r u y ề n đến băng một tiếng vang thật lớn tiến trung nghe tiếng mánh ngẩm đầu một cái vô ý thức nhìn về phía tiếng vang chuyển tới địa phương đây là lựu đạn tiếng nổ ngay yến trung sửng sốt thần thời gian bên ngoài ngay sau đó tựu lại chuyển tới liên tiếp vang vọng phía chân trời xe cảnh sát cảnh tiếng trung đội trưởng lưu nhi á cảnh sát chạy tới đội viên nghe giá liên xuyến tiếng vang tự nhiên ý thức được cảnh sát đã nhận được tin tức chính tới rồi hiện trường bởi vậy hắn lập tức hướng yến trung báo cáo yến trung minh bạch bọn họ hẳn là cấp tốc rút lui khỏi để tránh khỏi rơi vào cảnh sát m ậ cớ rước lấy càng nhiều hơn phiền thức nhưng hắn nhưng không có vì vậy tiếng khỏi xe cảnh sát mà hiện hiện ra nửa điểm hỗn loạn chỉ là nhàn nhạt đối đội viên của hắn môn nói rằng thông chi ngoại vi đội viên có tự lưu lại ở dự định vị trí tập hợp lưỡng mấy giờ lúc yến trung chờ người ở lưu ni á cảnh sát không hề phát giác điều kiện tiên quyết toàn bộ trở lại ánh trăng sơn cấp phủ cận bí mật cứ điểm trốn đã di tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường lưu ni á cảnh sát lại chỉ tới kịp xong một vô pháp thay đổi sự thực phỉ lợi phổ gia tộc người lãnh đạo tối cao ở lưu ni á lãnh thổ một nước nội bị mất mạng trở lại ánh trăng sơn cốc hậu tiến trung hướng vẫn đang xa ở hưng ơ hoa đảo dịch tinh thần giàu to rồi một phong mật mã biểu kiện giàn lược báo cho biết nhiệm vụ hoàn thành đây là một phong chỉ có dịch tinh thần tài năng xem hiệu biểu kiện mục đích chính là vì hiểm hộ bí mật này mặc dù là lưu nhi á cảnh sát tra được dịch tinh thần giữ phỉ lợi phổ gia tộc kết thù kết toán do đó hoài nghi dịch tinh thần giữ phỉ lợi phổ gia tộc tự hữu quan sau đó di hợp pháp lục soát vi mở cớ tìm đọc dịch tinh thần biêu kiện và thông tin ghi lại cũng vô pháp di thử làm chứng cớ tương dịch tinh thần nhập tội đây cũng là dịch tinh thần trước đó cố ý giao phó những chuẩn bị là phi thường cần thiết dịch tinh thần đã phi thường xác định đan ni nhị tổng thống và phỉ lợi phổ gia tộc là có sở cấu kết nếu mình đã và phỉ lợi phổ gia tộc là địch đan i nhị tổng thống cũng đã có hành động bằng công khai hướng mình tiên chiến vậy đối với dịch tinh thần mà nói hắn là phải phòng bị hiện thời lưu ni á chính phủ bởi vậy dịch tinh thần cố ý ăn nói yến trung như phi cần phải tạm thời không nên giữ lưu ni á chính phủ và cảnh sát chính diện giao p h ò n g đối dịch tinh thần mà nói một ngày hắn khai đối phó đan ni nhị tổng thống cũng chính là muốn cùng lưu ni á chính phủ ngã bài lúc ngày thứ hai đương dịch tinh thần mở hỏng thư thì lập tức liền thấy yến trung bữ kiện bởi vậy biết được yến trung lần này chút nào không ngoài suy đoán địa hoàn thành nhiệm vụ được như nguyện địa biết được phỉ lợi phổ đại công vấn đề đã giải quyết rồi dịch tinh thần một n g ụ hờn rỗi tàn ra tâm tình nhất thời tốt không chỉ có như vậy ngày hôm nay còn là một đặc biệt ngày lành tốt t sự người h theo nhau đến. mà thứ nhất tin tức tốt thị về dịch tinh thần tạo tiền đối lưu ni á quân vương làm ăn bài khi đó dịch tinh thần chỉ biết nếu muốn nhượng hắn cơ nghiệp ở lưu ni á nước vững chắc phát triển tốt nhất là có thể thích hợp thẩm thấu một ít trích chung với lực lượng của hắn tiến nhập lưu ni á nước chính phủ hoặc quân đội sở dĩ dịch tinh thần toàn lực c h i chỉ người của hắn tranh cử lưu ni á thành trại trường chức vị thậm chí không t i ế c vì hắn diệt trừ dị kỷ quả nhiên dịch tinh thần kế hoạch trước mắt cựu phái lên công dụng dịch tinh thần an b à i ở lưu ni á quân đội ẩn nút số hai bởi vì song tiền mặt rút hơn nữa hưng hoa trí kho phối hợp nhiều mặt đánh cờ lúc r ú t c ụ c thuận lợi thu được lưu ni á thành trại trường trước hiện tại ẩn nút số hai trên tay nắm giữ thì một chi năm trăm người quân đội tin tức này ở phía sau chuyển đến đối dịch tinh thần mà nói quá trọng yếu bởi vì này đối với hưng nước hoa khống chế lưu ni á nước mà nói thì một lần tiến bộ rất lớn tương đương với dịch tinh thần ở lưu nhi á quân vương cũng có lực lượng của chính mình tuy rằng cái này nằm trăm nhân quân đội lực lượng cũng không toán rất sung túc cường đại nhưng chỉ cần là tuyệt đối trung thành với dịch tinh thần đồng thời ở có cần thời gian phát huy then chốt tác dụng mặc dù chỉ là năm trăm nhân cũng đã tốt h í một người tin tức tốt còn lại là giữ đan ni nhĩ tổng thống hữu quan phát động truyền thông chế tạo dư luận áp lực đối phó đan ni nhĩ tổng thống phương pháp này là phi thường t ấ u hiệu đan ni nhĩ tổng thống bởi vậy phiền phức chiến thần để đối kháng huyên náo mà lên nghe đồn và nghi vấn đan Nhi nhĩ tổng thống tự nhiên là trước hết tập trung hỏa lực bảo vệ hắn chính quyền cũng liền phân thân thiếu phương pháp vô pháp đồng thời chú ý hơi dịch tinh thần d à n h nghĩa vật nghiệp kế hoạch hơn nữa tạo tiền quốc thuế cục đại trương kỳ cổ cho thấy yếu điều tra hưng hoa diệu h á n trốn thuế hiệp nghi thậm chí cưỡng chế hưng hoa diệu h á n ngừng kinh doanh tiếp thu điều tra nhưng trung uy tiếng sấm mưa to chút ít thủy trung vô pháp bắt được thực chất chứng cứ trái lại đưa tới hưng hoa diệu hãn bản địa công nhân luân phiên chửi b ệ n không tiếc phát động tính t ọ biểu thị kháng nghị ảnh hưởng không nhỏ bởi vậy cuối cùng vẫn chỉ có thể không giải quyết được gì mộ phong việc này thậm chí trở thành một thời trò cười mà biết được cái tin tức tốt này hậu dịch tinh thần càng nhịn không được cười ha ha tình báo viên đón nói cho dịch tinh thần lưu nhi á tổng thống đan ni nhị các loại thủ đoạn ứng đối ở giữa đặc biệt bao quát đan ni nhị tổng thống tương mới có thể làm sao đối phó dịch tinh thần các loại tình báo tin tức sở dĩ bọn họ trịnh trọng xin chỉ thị dịch tinh thần bước tiếp theo kế hoạch nếu xác định đan ni nhị tổng thống đối với hắn nổi lên sát tâm dịch tinh thần đối đan ni nhị nhưng cựu không có gì nhân ý nghĩ dịch tinh thần suy nghĩ một chút lập tức mệnh lệnh hưng hoa trí kho gia tăng độ mạnh yếu điều tra đan ni nhĩ tổng thống các loại giữ lỗ thủng kế tục hát suy đan ni nhĩ chấp chính năng lực mặc kệ đan ni nhĩ tổng thống ở lưu ni á trước mặt công chúng làm sao vãn hồi danh dự của mình bình phục thượng một vòng lưu ni á truyền thông đưa tới dư luận manh động dịch tinh thần đều quyết định kế tục phục hồi không chê phiền phước tha cho một chiêu này đối với một chính giới cao tầng mà nói không có gì bị công chúng hình tượng trọng yếu hơn sở dĩ hưng ơ hoa trí kho còn có thể từ phương diện này vào tay duy trì liên tục không ngừng mà ảnh hưởng đan i nhĩ tổng thống bình thường hành chính sinh hoạt hay nhất có thể đoạn tuyệt hắn tiếp theo nhầm tổng thống kế tục liên nhiệm cơ hội tình báo viên ghi chép xuống dịch tinh thần mệnh lệnh chuẩn bị đi trở về truyền đạt đúng lúc này dịch tinh thần vệ tinh điện thoại di động đột nhiên văng lên dịch tinh thần cầm điện thoại di động lên vừa nhìn nguyên lai、like、là trong tháp đ i ệ n báo liền không chút do dự chuyển được điện thoại trong tháp thì dịch tinh thần nghị viên trợ lý sở dĩ h ã n điện báo nhất định là giữ dịch tinh thần nghị viên thân phận hữu quan cũng chính là giống như là giữ lưu ni á chính phủ hữu quan ở phía sau bất luận cái gì liên quan đến lưu ni á chính phủ hương đi dịch tinh thần đ ô hội càng quan tâm trong tháp nói cho dịch tinh thần một việc lưu ni á nước hội nghị đến lúc mời dự họp toàn thể đại hội yêu cầu toàn thể nghị viên đều phải dự họp hội nghị người vắng mặt tương sẽ phải chịu cảnh cáo nhiều lần không tham gia hội nghị người sẽ bị yêu cầu từ khứ nghị viên không phải tiếp tục đảm nhiệm nghị viên trước yêu cầu này đối dịch tinh thần chế ư ớ t tính h i ệ n nhiên là cực lớn tự hắn trở thành lưu nhi á nghị viên tới nay đích thật là cực nhỏ tự mình dự họp nghị viên hội nghị điều này làm cho dịch tinh thần không khỏi đoán rằng cái này đến lúc nghị viên đại hội yêu cầu sẽ không phải là ghim hắn ba lưu nhi á nước phủ tổng thống thư phòng đan i nhi tổng thống ngồi ngay ngắn ở chỗ rửa của hàn g ế trên mặt thần sắt lại cực kỳ vẻ lo lắng lúc này đứng ở trước mặt h ắ n là của h ắ ngay phụ tá đoàn đội. n n n hai ĩ ngày thống trước hắn l hải nạp trợ lý kiến nghị đối lưu ni á đài truyền hình tiến hành tham ô điều tra đồng thời dĩ hủy bỏ quảng cáo áp chế đan nhi nhi tổng thống lòng tràn đầy cho rằng đài truyền hình hội bách vu chính phủ can thiệp áp lực từ nay về xã hội theo khuôn phép cũ không hề gây chuyện thị phi cùng hắn đối nghịch nhưng d a n n y h i nhĩ trăm triệu không nghĩ tới chính là thế cục dĩ nhiên hoàn toàn không án hắn dự đoán tình huống phát sinh còn chưa tới nhất ngày đài truyền hình tất cả nhân viên dĩ nhiên toàn bộ đoán kết lại kháng nghị trong sạch hóa bộ máy chính trị bộ môn vô cớ điều tra trường đại vì thế bọn họ thậm chí không tiếc b à sự t ì n h đến thai vô pháp dọn dẹp cục diện mượn dùng nghị hội quyền lực cối u thành công nhượng mười mấy nghị viên liên danh đăng báo hội nghị yêu cầu đối tổng thống điều tra trưởng đài mệnh lệnh đầu tiên tiến hành thẩm tra đan nghi h ĩ tổng thống biết được việc này thì cơ h ộ là nhịn không được tại chỗ vô án thế sự dĩ nhiên như vậy mượn cười ngay hắn vừa sụp sôi phân trần về phía công chúng phát biểu vừa thông s u ố t thanh minh cuối cùng là bà công chúng đối với hắn đánh giá từ lưu ni á truyền thông ác ý phê bình trung bài tránh trở về còn chưa kịp đắc chí dĩ nhiên tự tự làm bậy giống nhau địa dẫn phát rồi một khắc c h à n g lớn hơn nghi vấn đan n i n h ĩ tổng thống phát hiện mình lần thứ hai rơi vào trong k h ố n cảnh phải đem mình phụ tá cấp tốc triệu tập đến phải trong thời gian ngắn nhất thương nghị r a hữu hiệu nhất biện pháp giải quyết nhưng mà nhất ba vị bình nhất ba hiệu khởi rất nhanh đan nhi, nhi tổng thống tựu chân chính lĩnh giáo cái gì gọi là phúc vô nạ tới họa vô đất trí nguyên bản Đan lợi, lợi chính chính tin tức ổ n g t này lần thứ hai lệnh đan ni nhĩ trả hướng càng thêm chắc trở bởi vậy tin giữ chuyển đến đan ni nhĩ tổng thống nhất thời cảm giác đầu giống trong nháy mắt hẹ giống nhau đau đớn và phần phải biết rằng phỉ lợi phổ đại công không có thể như vậy một vô danh tiểu tốt hắn ở pháp không chỉ có danh vọng cực cao ự c c hơn nữa thế lực rất lớn không nói khoa trường chút nào phỉ lợi phổ gia tộc ở pháp có thể nói là hô p h o n g hoán vũ cấp bậc lúc này phỉ lợi phổ đại công dĩ nhiên chết ở lưu ni á lãnh thổ một nước nội đây cũng không phải là nhất cái cọp tầm thường án mạng mà là một vô cùng có khả năng dẫn phát hai nước ngoại giao nguy cơ quốc tế án mạng tin tức chỉ cần nhất truyền quay lại pháp tất nhiên sẽ dẫn đến pháp chánh phủ bất mãn thậm chí còn đại bộ phận âu châu quốc gia cũng vô cùng có khả năng cũng sẽ nghi vấn hắn chấp chính năng lực bây giờ nên làm gì Danny giá tất nhiên có người ở phía sau thôi động chúng ta bây giờ nhu chuyện cần làm đó chính là bả người chủ sử sau màn tìm ra giải quyết hắn một gác phụ tá nói rằng d a n n y n h ĩ tổng thống nghe vậy suy nghĩ một chút nói rằng hưng ơ hoa diệu h ắ n dịch tinh thần hiểm nghi lớn nhất dịch tinh thần vì sao phải châm đối với chúng ta thủ tịch phụ tá nhớ mày một cái không hiểu hỏi d a n n y n h ĩ không có cách nào trả lời nguyên nhân hắn hiệp trợ phỉ lợi phổ đại công ám sát dịch tinh thần chuyện tình thế nhưng tránh những phụ tá sở dĩ đan n h nhi tránh nặng tìm nhẹ địa giải thích ta cần hắn đất đoán đã là liên quan đến ngươi chết ta sống thủ tịch phụ tá nghe vậy tiêu thức thời địa không có kế tục truy vấn mà là tự hỏi lúc nói rằng xuất động quân cảnh bà hắn bắt lại khống chế được hắn hắn trốn được hải ngoại d a n n y nhi tổng thống bất đắc dĩ nói rằng hắn đã từng nghĩ tới bạo lực biện pháp thế nhưng dịch tinh thần vẫn không có lộ diện như vậy chúng ta liền đem hắn dẫn trở về thủ tịch phụ tá nói rằng thế nào dẫn trở về d a n n y nhi hiếu kỳ hỏi hắn là một gã hoa kiểu tốn không ít tiễn thật vất vả tranh cử trở thành nghị viên hắn khẳng định rất quý trọng lưu ni á nước nghị viên thân phận tổng thống người khả d i hướng hội nghị đệ trình một chương trình nghị sự yêu cầu toàn thể nghị viên đến họp thảo luận nếu như không trở lại nghị viên lần đầu tiên tiểu tiến hành cảnh cáo xử phạt lần thứ hai hủy bỏ thân phận nghị viên thủ tịch phụ tá đề nghị đan nhi nhi có chút hoài nghi thủ tịch phụ tá biện pháp có thể thành công hay không hắn có tiền như vậy có thể đi bất kỳ một quốc gia nào định cư sẽ ở hồ cái thân phận này sao ta nghĩ hắn hội quan tâm ở những quốc gia khác hắn cũng không có cao như vậy chính trị địa vị hơn nữa hắn ở quốc nội còn có sản nghiệp thủ tịch phụ tá kết luận nói rằng hảo vậy thử xem biện pháp này đan nhi nói rằng chỉ cần dịch tinh thần trở về liền lập tức bắt tổng thống hắn là nghị viên chúng ta bất năng công khai bắt thủ tịch phụ t á nhắc nhở vậy b í mật bắt d a n n y nhĩ vung tay lên nói rằng dịch tinh thần đứng ở du thuyền khoang điều khiển lý mắt nhìn tiền phương kinh qua một phen tự hỏi dịch tinh thần còn là quyết định quay về lưu ni á nước quay về với chính nghĩa nghị viên triệu khai đại hội d a n n y nhĩ hiển nhiên là không dám quang minh chính đại đối phó hắn như vậy dịch tinh thần tự không có gì phải sợ về phần mầm chiêu thuật dịch tinh thần canh không thèm để ý hắn hoàn toàn có năng lực ứng phó chương bốn trăm linh chín ứng đối dịch tinh thần không chỉ có quyết định tự mình phản hồi lưu ni á nước và đan ni nhị tổng thống chính diện giao p h ò n g hơn nữa lần này phản hồi lưu ni á nước dịch tinh thần quyết định không hề ẩn giấu hành tung của mình chuẩn bị công khai lộ diện dị thế xuyên qua đế quốc bốn trăm linh chín c h ư ờ n g dịch tinh thần rất rõ ràng h ắ n chỉ cần công khai lộ diện rất nhiều chuyện sẽ theo nhau mà đến nhưng dịch tinh thần sớm có chuẩn bị tâm lý bởi vậy cũng làm ra vạn toàn chuẩn bị căn cứ lưu ni á nước hiến pháp quy định nghị viên hưởng có mấy người là quyền ở hội nghị cử hành hội nghị trong lúc nghị viên bất luận cái gì lời nói đều thụ quốc gia hiến pháp bảo hộ được hưởng tuyệt đối quyền được miễn mặc kệ nghị viên ở hội nghị thượng có bất kỳ lên tiếng và hiện hành chính sách quốc gia có bất kỳ không gặp nhau đều chính mình không bị bắt quyền lợi đây là vì nghị viên có thể càng thêm công chính địa toàn diện địa chút nào không hạn chế và lo lắng địa vì dân chúng phát ra tiếng mới có thể làm cho hội nghị chân chính có hiệu địa tiến hành trừ lần đó ra mặc dù là không ở hội nghị trong lúc nghị viên cũng được hưởng nhất định bảo hộ bất năng bị tùy ý bắt coi như là nghị viên kẻ khả nghi bất luận cái gì tội danh sẽ đôi kỳ tiến hành bắt nói cũng một u đầu ố n tiên xong nghị h i đồng ý sở dĩ, r ê ngày cơ bản, chỉ cần bản, n h k ô có xác thực chứng cứ, có hiện h nắm lẽ bị n nhi á nước bất luận cái gì bộ môn, cũng không thể bắt nghị viên. n h thể lưu cái á bất bộ bắt Một gì g à bắt nghị viên hội nghị phương diện cũng sẽ yêu cầu ngành tương quan thả ra hắn t ị n h xin lỗi bởi vì hiến pháp đối nghị viên có đầy đủ bảo hộ sở dĩ dịch tinh thần t ị n h không cho là đan ni nhị tổng thống có thêm vào quyền lực khi hắn tham dự hội nghị trong lúc có thể đối với hắn có bất kỳ làm khó dễ cơ hội dịch tinh thần lu phải đề phòng kỳ thực chỉ là đan ni nhị tổng thống hội ở trong bóng tối sử dụng một ít rất không thượng nói chiêu số đương nhiên thì là dịch tinh thần biết rõ đối thủ của hắn là một dạng gì vay cũng không có nghĩa là hắn sẽ đối với đan nghi nhĩ tổng thống có bất kỳ kiên kỵ tương phản dịch tinh thần đã có yếu trái lại đối phó đan nghi nhĩ tổng thống quyết định chỉ quan tâm sớm muộn gì mà thôi nhưng nếu như đan n g i nhĩ tổng thống không nên ở phía sau đến gây chuyển hắn dịch tinh thần cũng không ngại tương giữa hai người chiến sự sớm tiến hành dịch tinh thần thượng không biết vậy nghị viên phải tự mình dự họp nghị hội mới nhất quy định thật đúng là đan ni nhĩ tổng thống đối phó dịch tinh thần khúc nhạc dạo công phu mặc dù hắn suy đoán hội phủ cùng mình có quan hệ nhưng nếu quyết định dự họp dịch tinh thần cũng tự nhiên có điều ứng đối biện pháp ngược lại cũng hoàn giả n đơn đó chính là tăng mạnh bên người an ninh lực lượng hưng hoa bảo toàn công ty an bài hai đội bảo toàn nhân viên hai mươi b ố tiếng đồng hồ cắt lượt tiếp thân bảo hộ dịch tinh thần sở dĩ dịch tinh thần vừa mới cương bức trên l u n i á bến tàu tự đưa thân vào mười hai danh bảo an vũ trang bảo hộ dưới hơn nữa bên người vốn là có đồng hành mà đến hưng nước hoa vương cùng thị vệ sở dĩ dịch tinh thần xuất hành thời gian hộ vệ bên cạnh lực lượng đã không dưới hai mươi nhân hơi có chút châm chen vào không lọt và chiến trận đồng thời ở dịch tinh thần bước trên nạn g tiền một giờ lưu nhi á nước mới nhất đồng thời qua báo chí tự hầu như toàn bộ đều đã đăng ra ôn hòa tinh thần có liên quan tin tức tin tức đây là dịch tinh thần cố ý an bài hắn không chỉ có tận lực không có g i ấ u diếm hành trình của mình hoặc cố ý dùng tiền ở báo chí thượng để cho bọn họ thường thường đưa tin hành t u n g của mình giữ nghị viên cử động nhượng công chúng lý giải hắn một ít tình hình gần đây cũng để cho một ít hữu tâm nhân nghị đã nắm giữ đáo hành tùng của hắn dị thế xuyên qua đế quốc bốn trăm linh chín dịch tinh thần nghị viên tích cực tham gia nghị hội thảo luận hội hữu vi lưu ni á yếu thế quân thể q u y ề n giúp bao nhiêu tiền ban trợ bọn họ chờ một chút đây là một ít cần thiết trang đệm bởi vì dịch tinh thần từ tranh cử nghị viên lúc đại bộ phận nghị viên công tác đều là trong tháp đang cùng tiến hoặc là dị hắn danh nghĩa đi hoàn thành sở dĩ lưu ni á nước công chúng trên cơ bản không có chính diện lý giải dịch tinh thần nghị viên chuyển tình kỳ thực công chúng hầu như đều rất ít hội lý giải đáo cụ thể một cái nghị viên hành sự diễn xuất quyền này chúc hiện tượng bình thường nhưng nếu dịch tinh thần yếu giao thủ đối tượng thị đan ni nhị tổng thống như vậy Vị miễn đúng n ni nhị tổng thống xử xuất triệu, lực bôi đen, nhiên chế lúc này cách đó không xa có một năm ấy thất bát tuổi tiểu hải tử đang ở cơ trên tay một phong thư tựa hồ là cấp cho dịch tinh thần thế nhưng ở tình huống chưa minh sát trước mặc dù chỉ là một tiểu hải tử hương hoa bảo toàn công ty hộ vệ còn là xuất phát từ an toàn lo lắng mà đầu tiên ngăn cản hắn không chính xác hắn tới gần dịch tinh thần hỏi tiểu hài tử chỉ chốc lát sau tiến dạ tiếp nhận tín để kiểm tra có hay không gặp nguy hiểm cô ý rút ra nhìn thoáng qua khán thôi hắn cho tiểu hài tử hé ra thiền giấy tiểu hài tử sau khi nhận lấy t i ê u hoan hoan hỉ hỉ ly khai hiển nhiên bất quá là bị người nhờ làm một hồi người đưa tin mà thôi tiến dạ cầm thư tín trở về cung kính đưa đến dịch tinh thần trước mặt của dịch tinh thần tiếp nhận thư tín nhìn xong nội dung bên trong hậu cảm giác có chút ngoài ý muốn giá phong nội dung bức thư kỳ thực chỉ có một câu nói tổng thống hạ lệnh yêu bí mật bắt ngươi kế tiếp l ạ khoản cũng không phải bất cứ người nằm bệnh trái lại chỉ là một số điện thoại rất hiển nhiên người nọ là hướng dịch tinh thần mật báo nhưng thân phận của hắn t ỉ n h không cho phép hắn công n h i ê n tố chuyện này sở dĩ hắn tài chẳng chọc thắc một đứa bé lai、like、truyền tin chính là vì che giấu thân phận chân thật của mình dịch tinh thần ngực khé động nhưng điều không phải ngoài ý muốn đan ni n h ị tổng thống sẽ đối phó hắn chuyện này ra hắn sớm có dự liệu chỉ là tạm thời hoàn không thấy được nhâm hà miêu đầu mà thôi nhuộn dịch tinh thần hết ý thị có người lai、like、thông chi hắn câu nói này tin tức bao quát hắn lu phải đề phòng đan ni nhĩ tổng thống đồng thời hoàn báo cho biết tổng thống thì như thế nào đối phó hắn rốt cuộc là thủy thông chi hắn chẳng lẽ là tổng thống định nhân dịch tinh thần đoán rằng chứ thân phận của người này cũng không đơn giản thì là điều không phải tổng thống định nhân chí ít hắn rất có thể là tổng thống người bên cạnh bởi vì đan nghi nhị tổng thống nếu yếu bí mật bắt chính nhất định điều không phải tương hành động mệnh lệnh công chư hậu thế có cơ hội biết được cái này hành động nhân sẽ hay thân thiệp trong đó sẽ ngay cả có năng lực biết được bí mật này tạm thời vô pháp xác định người này thân phận nhưng có thể xác định người này đối với mình là thiện ý như vậy đối phương như thế dụng tâm lương khổ địa thông chi chính dịch tinh thần tự nhiên yếu thận mà trọng chi dịch tinh thần đi vào họ đông phương chống đạn ô tô lý phía trước hậu lục chiếc xe hơi dưới sự bảo vệ quốc vương tọa giá cấp tốc lái rời bến tàu trên đường dịch tinh thần lần thứ hai chở mình nhìn một chút giấy viết thư sau đó giao cho yến dạ nói rằng mau chóng xác định một chút thân phận của đối phương hắn có mục đích gì yến dạ tiếp nhận giấy viết thư gật đầu lĩnh mệnh lần này phản hồi lưu ni án ư ớ c dịch tinh thần tuyển trạch ở tại hưng ơ hoa trong trang viên hộ tống dịch tinh thần trở lại hưng ơ hoa trang viên hậu tiến dạ lập tức rời đi đi hoàn thành dịch tinh thần giao phó sự tỉnh mà ở một giờ hậu tiến dạ lần thứ hai phản hồi nói cho dịch tinh thần hắn điều tra kết quả kết quả này nhuộm dịch tinh thần bội cảm ngoại ý m u ố n hắn là lưu ni á nước phó tổng thống la là làm t í n bên trong tin tức là hắn ở p h ụ tổng thống nội tuyến lấy được la là làm phó tổng thống sở dĩ hướng bệ hạ truyền lại cái này cảnh giác tin tức thứ nhất là bởi vì hắn giữ đan ni nhĩ tổng thống xưa nay bất hòa không khỏi đã từng ở tổng thống tranh cử trung bại bởi đan ni nhĩ hơn nữa song phương ở chính kiến h ư ợ n g rất lâu đều có rõ ràng phân kỳ. ở trong báo cáo không chỉ có bao quát la làm phó tổng thống lý lịch hoàn mang vào hắn cùng với d a n ni nhĩ tổng thống vài lần cạnh tranh quá trình phần báo cáo này đặc biệt chú ý la làm và đan ni nhĩ ân đoán các loại dấu hiệu cũng quả thư cân chứng phó tổng thống la làm đích sắc có muốn mượn hơi dịch tinh thần khả năng dịch tinh thần quả thật có chút ngoài ý mướn Hắn đúng vậy la làm muốn cùng ngươi nói một chút sang năm tổng thống tuyển cử chuyện tình yến dạ nói ra chân chính then chốt dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói rằng phái người cấp la làm tống hẽ ra thư thái nhà hàng ngũ chiết chiêu đại khoán thuận tiện hỏi hắn cái gì lúc giành dối đáo nhà hàng phẩm thường mỹ thực nếu như hắn nói một ngày kia khứ thư thái nhà hàng p h ầ m thưởng như vậy chúng ta chẳng khác nào ước ở một ngày kia gặp mặt dịch tinh thần cố ý nhắc nhở yến dạ miễn cho hắn phái đi người của quên mất vấn một ít yến dạ đáp ta sẽ đích thân đưa qua dịch tinh thần mỉm cười nói rằng phân phó hưng hoa trí kho kể lại điều tra la làm cùng với hắn nhân tế quan hệ bối cảnh sáu ở làm sao thủy chúng ta hưng nước hoa cần các quốc gia vật tư cần một hòa bình phát triển hoàn cảnh bởi vậy ta có một cái ý nghĩ nếu như la làm cá nhân điều kiện phù hợp thế lực sau lưng k h mạnh sẽ không giống đan n h i nhĩ tổng thống như nhau đối với chúng ta tạo thành uy hiếp đồng thời hữu nguyện ý hợp tác với chúng ta ta nguyện ý bà hắn phủ thượng tổng thống bảo tọa dịch tinh thần ở lưu ni á nước phát triển thời gian không ngắn nơi này quốc dân sinh hoạt thái độ cũng không tệ lắm hưng ơ công nhân người hoa trong xưởng công nhân cũng không có mấy người thâu gian dùng mạnh lưới xã hội bầu không khí cũng không tệ lắm sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ nói dịch tinh thần cũng không muốn cùng cả một lưu ni á chính phủ là địch hiện tại dịch tinh thần ở lưu ni á nước chịu tổn hại thì đan ni nhị lợi dụng tổng thống đặc quyền đai cho hắn chỉ cần đan ni nhị không còn là lưu ni á nước tổng thống hắn tin tưởng tình huống hội chuyển biến tốt đẹp Tư để hạ dịch tinh thần đồng dạng tư để hạ ứng đối là được còn có hương hoa rượu h á n tạm thời đình công trình đốn công nhân tiền lương khả di y theo mà phát hành bỏ thư thái tử quán không hề ở lưu ni án ề n tảng lập q u ố c địa tiêu thụ bất luận cái gì nhất khoản hương hoa rượu dịch tinh thần nhớ lại một việc đố i yến giả nói rằng thông chi liếu là lướt để cho nàng tu kiến một ít rượu kho cũng giống vậy treo biển hành nghề hương hoa rượu h á n sau đó cái khác hai nhà giữ độc về bề điếm rượu ngay hương hoa đào nhập hàng chỉ cần đan ni nhĩ một ngày đêm ở nhầm dịch tinh thần cũng không muốn cho hắn tăng thu nhập từ thuế cung cấp chính thức với lúc hưng hoa diệu hắn và la lai công ty hợp tác cũng ngưng hẳn mượn cớ chỉnh đốn một chút tiến dạ tuân lệnh ly khai đi làm sự lại một lát sau dịch tinh thần hai vị nữ trợ lý sở cắt lệch dư n g i lina đáo hưng hoa trang viên hướng hắn đưa tin đây là dịch tinh thần yêu cầu xử lý thương vụ có hai vị này nữ trợ lý bên người bán t r ợ công việc của hắn hiệu suất cũng sẽ cao một chút dịch tinh thần ở hưng hoa trang viên chuyên môn cấp hai vị nữ trợ lý an bài nhà một gian đồng thời hoàn bắt cho các nàng một người một chiếc chuyến đặc biệt ở hoàn thành công tác thời gian khả dĩ tùy thời ly khai hưng hoa trang viên nhìn hai vị nữ trợ lý dịch tinh thần cảm giác còn là rất phức tạp hai vị nữ trợ lý năng lực làm việc đều là tốt thế nhưng một người có dị tâm một người có gia đình chi luy luôn cảm thấy thiếu thư thái bất quá hiện tại dùng đắc thuận lợi dịch tinh thần cũng không có tưởng hoa quá bởi vì lưu ni á quốc thuế cục đ h ú n g tay dẫn đến rượu h á n k h o ả n bị đóng cửa một đoạn thời gian dịch tinh thần liền n h ư ợ n g hai vị nữ trợ lý tổng kết một chút ánh trăng sơn cốc hưng hoa rượu h á n kinh doanh t r g hướng còn có hải ngoại hai nhà giữ độc quyền về điểm tiêu thụ tình huống cho hắn mặc một để thiết xác thực biết hưng hoa rượu gần nhất nhất quý thu chi trả húng dịch tinh thần ngay vậy có chút vô cùng kinh ngạc tiếp nhận điện thoại nhượng cảnh vệ kiểm tra quốc thuế cục căn cứ chính xác o ó n đồng thời vấn hai người bọn họ vấn đề h ư n g hoa rượu hán chuyện tình điều không phải kết thúc sao còn có chuyện gì quốc thuế cục quan viên kể lại trả lời hương hoa rượu hán chuyện tình quả thực kết thúc thế nhưng quốc thuế cục hẳn có mấy người nghi vấn muốn làm mặt hỏi dịch tinh thần dịch tinh thần suy nghĩ một chút đồng ý quốc thuế cục yêu cầu thế nhưng hắn hữu i mệnh lệnh cảnh vệ hạn chế quốc thuế cục tiến nhập hưng hoa trang viên nhân số của hai người nhưng lại yếu soát người không được mang theo bất kỳ vũ khí chỉ chốc lát sau một gã thị vệ b ả hai gã nhị ba mươi tuổi thanh niên lĩnh tiến đến tư liệu của bọn họ dịch tinh thần đã đi qua cảnh vệ mổ bọn họ một người thị quốc thuế cục giò xét viên một người thị quốc thuế cục trợ lý giò xét viên bọn họ ở lưu ni á q u ố c thuế trong cục chức vị không thấp dịch tinh thần đối với bọn họ vẫn chưa yên tâm thì bọn họ ngồi ở phòng khách trên ghế salon dịch tinh thần tắc tọa bản học phía giữa song p ư ơ n g khoảng cách hơn m ư ơ i thước trung gian còn có hai gã thị vệ thủ hộ dịch tinh thần hai bên quốc thuế cục hai người t h ấ y thế sắc mặt có chút đục nhã bọn họ biểu đạt muốn cùng dịch tinh thần đơn độc nói chuyện ý tứ dịch tinh thần trực tiếp c ự tuyển dịch tiên sinh chúng ta quốc thuế cục có mấy vấn đề muốn hướng ngươi hỏi giữ xác nhận quốc thuế cục d ò xét viên nói rằng các ngươi vấn tà chi vô bất ngôn dịch tinh thần mỉm cười đáp chương bốn trăm mười gặp mặt d ò xét viên lần thứ hai nhìn một chút dịch tinh thần bên cạnh thân hai gã thị vệ trong lòng còn là cảm giác rất không thoải mái nhưng hiển nhiên dịch tinh thần thị không có yếu kiện thối ý của bọn họ nếu như vậy hắn cũng chỉ có thể đem bất mãn trong lòng đẻ xuống mặt lạnh hỏi vì sao tiền một tháng tới nay hưng ơ hoa diệu hán mức tiêu thụ đại phúc độ giảm xuống thậm chí đạt tới năm mươi toàn chữ xem dịch tinh thần không nghĩ tới do xét viên dĩ nhiên sẽ hỏi vấn đề như vậy khi nào thì bắt đầu quốc thuế cục cư nhiên hội quan tâm hưng ơ hoa diệu hán có hay không hội kinh doanh bất thiện công trạng không tốt bất quá nghĩ lại vừa nghĩ dịch tinh thần lập tức cũng hiểu xem ra do xét viên vấn đề chắc là muốn hỏi hưng ơ hoa diệu hán có đúng hay không tận lực tương công trạng báo rất xoa để diệu hán khả di chuyện đương nhiên cho thuế cái này dịch tinh thần cũng đã nghĩ thông suốt tự có một bộ ứng đối thuyết pháp trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ đắp diệu hán trước La c người biết do quốc thuế cục sẽ đối diệu của ngươi hắn tiến hành điều tra vì sao ở toàn bộ điều tra trong lúc ngươi cũng không lộ diện do xét viên nghe được dịch tinh thần nói lúc phát hiện hắn nói song cẩn thận đường đường chính chính cũng chỉ có thể lánh tầm hắn lộ kế tục người gây sự địa chất vấn dịch tinh thần lời này thực sự là biết rõ còn hỏi dịch tinh thần tùy theo suy cởi một tiếng cũng không tác bất kỳ phản bác nào chỉ là lệnh giọng hỏi ngươi thật không biết nguyên nhân sao bị dịch tinh thần như thế s ậ c một cái thanh do xét viên sắc mặt của lúc sáng lúc tối tựa hồ để che giấu cái gì do xét viên đột nhiên đứng dậy một bên vãng dịch tinh thần bên này đi tới một bên hồ làm một danh công dân ngươi ứng với nên phối hợp điều tra mà không phải lặp đi lặp lại nhiều lần địa lãng phí thời gian của chúng ta thế nhưng hắn vừa mới đi hai bước dịch tinh thần nhất thời sắc mặt trầm xuống mặt băng bó nói rằng ngươi hay nhất ở lại tại chỗ nếu như ngươi lại đi một ta không có thể bảo đảm tính mạng của ngươi an toàn không nghĩ tới dịch tinh thần đột nhiên dở mặt đồng thời ngôn ngữ sắp bén do xét viên nghe tiếng động cũng không dám động Nguyên nhân, không chỉ là do ị c h tinh thần t r n giọng nói g hiếp uy hàm ý tứ x ú c là t r trước ọ n hơn thì, dịch tinh thần trước người g yếu thị, dịch hai viên ị bảo t u đã đ ồ g thay ờ i động tác, t phải đã mở bao súng ú n thế buộc, đồng t ờ i cầm thương bả, tựa hồ h bả, tự sức căng thẳng. Do viên xét thế thế, t Do nhiên không dám lỗ mãng dịch tinh thần thấy hắn không dám tái bước lên trước trái lại im lặng không lên tiếng lui ra phía sau ngồi trở lại sofa trên mặt hữu khôi phục vừa mới dáng tươi cười phản phát hết thệ đều không có phát sinh qua như nhau nói rằng ta không chỉ có là một gã người đóng thuế còn là một vị nghị viên các người động tác võ thuật đẹp mắt ta chưa nộp thuế khoản g tùy ý vũ nụp thân phận của ta là ai cho các ngươi quyền lợi như vậy dịch tinh thần lần này giữ nụ cười trên mặt tuyệt nhiên tương phản lãnh cứng rắn trí cực chất vấn cũng điều điều có lý nhuộm do xét viên cây bản không có chỗ để phản bác hơn nữa chính là bởi vì dịch tinh thần thị cười nói lời nói này tài càng làm cho nhân rắc đến đáng sợ dịch tinh thần dừng một chút nói tiếp ngươi nói với ngươi nói phải bị trách hơn nữa ta phân phút đều có thể cáo các ngươi phỉ bắn hai gã thuế vụ viên hai mặt nhìn nhau cũng không dám ngôn ngữ nửa phần dịch tinh thần nhưng không có bởi vì bọn họ hai người không dám phản bác mà l hắn tiếp tục nói n g ư ơ i đã môn đều tìm tới cửa ta cũng không cần phải tái với các ngươi khách sáo đại gia không ngại nói trắng ra ba kỳ thực các ngươi là ai người của ta không cần sai cũng biết như vậy vừa lúc các ngươi thay ta tống một câu nói cho hắn ta là định hót nhân không đáng ta ta không đáng nhân đạo lý sở dĩ hắn hay nhất đừng nữa cho ta bằng sáu ta cũng không phải dễ chê ơ n g ư ơ i không nên quá kiêu ngạo phó giỏ xét viên nghe thế nhất thời không n h ị được mà đứng lên trùng dịch tinh thần quát dẹp đường ta kiêu ngạo sao ta đảo nghĩ ta đã thái có thân sĩ phong độ thùy vô duyên vô cơ phong ta nhà xưởng thì ở không đi gây sự chuyện gì xảy ra tất cả mọi người rất rõ ràng ba cho dù là tổng thống cũng không có thể như vậy khi dễ một vị công dân một vị hội nghị nghị viên dịch tinh thần cười lạnh nói cái này hắn bằng đem lời đều nói một cách thẳng thừng cũng không cấp đối phương nói quanh co kỳ từ d ư địa cũng rõ ràng minh bạch bề mặt quả đất minh lập trường của hắn và hắn nắm giữ tin tức hai gã quốc thuế của quan viên nhất thời không lời nào để nói dịch tinh thần nói những câu như mũi nhọn châm ở thứ hơn nữa thái độ của hắn cường đánh đắc phản phất hai cũng không để vào mắt là trọng yếu hơn thị dịch tinh thần đích thật là nói chúng rồi phía sau đích t h ự tương hai gã quốc thuế cục quan viên bất quá là phụng mệnh hành sự nếu dịch tinh thần liên bọn họ phía sau màn lao đại đều không thèm để ý thử vấn hai người bọn họ còn có cái gì nói chuyện dư địa sở dĩ hai gã quốc thuế cục quan viên rất nhanh thì tìm một t h u y ế t pháp cáo tử dịch tinh thần phân phó bảo an một đường tiết khách hai gã quốc thuế cục quan viên nghe vậy đương nhiên minh bạch dịch tinh thần kỳ thực hay biến tướng địa để phòng cấp như nhau áp giải bọn họ ly khai nhưng mà thì là hai gã quan viên bởi vậy bất mãn cũng không dám nhiều hơn nữa ra ngôn ngữ thấy hai gã quốc thuế quan viên lên xe ly khai dịch tinh thần khinh thường thở ra một hơi để cho bọn họ cấp đan ni nhĩ tổng nói thuần túy hay chuyển p h í a m ộ t chút h á n tịnh không phải là vì hướng đan ni nhĩ tổng thống đòi một công đạo thuyết pháp trên thực tế hôm nay song phương không thể nào biết đ ạ t thành giải hòa dịch tinh thần đã sẽ không tái tín nhiệm đan ni nhĩ quốc thuế cục hai gã quan viên trở lại trang viên cửa đi lên xe của mình dịch tinh thần người của tài xoay người lý khai thấy thế tên thanh niên kia dò xét viên lập tức biểu lộ ra mình bất mãn nói rằng chúng ta hoàn toàn không có tiếp cận cơ hội của hắn hắn có rất mãnh liệt để phòng tâm lý hơn nữa ngươi xem hắn nói là phái người tổng chúng ta nhưng thực tế rõ ràng là giám thị chúng ta lý khai Quả quốc quan chuyện tiêu biểu Lưu đều thuế muốn bảo phải thực thời tách ta. xét tức thị xét tạm thời trở lại, hướng Tổng thống báo. Lưu lại một chiếc xe, kế tục chầm chầm trang trong xe một rằng, thực, này, Tổng thống ra, bắt tinh thần trùng. như Cho hai chúng Phó nghĩ chính mình, hướng hội chiếc nhìn chằm chằm hưng hoa khác những đích không họ phụ phái dịch cũng có cũng của Các sắc cái cục đặc nói gian, viên đồng viên nói. người viên. Ngồi người nói rằng. người này, viên, bọn vậy. lập báo. dù dò dò là lại, lại là là đội gã gì ra ra, bộ xe, xe ý ý ở kế Kỳ nguyên bản bọn họ muốn phái người đi vào trên mặt nội này đây quốc thuế cục quan viên kiểm toán thuyết pháp yếu gặp mặt dịch tinh thần nhượng hắn phối hợp điều tra nhưng trên thực tế lại là vì hoa một thời cơ thích hợp n g h ĩ cách khống chế được dịch tinh thần sau đó những người khác trở lại một nội ứng ngoại hợp tiên bả nhân nắm hơn nữa ai biết dịch tinh thần cảnh giác đã vậy còn quá nặng phòng ngự nghiêm mật như vậy bọn họ đừng nói phải bắt được dịch tinh thần ngay cả tới gần bên cạnh hắn cũng không nhiều ít cơ hội xem ra lần hành động này thị thất bại lúc này bọn họ cũng vô pháp có nhiều lắm làm liền quyết định đi đầu trở lại hướng đan ni nhị tổng thống hội báo tỉnh cái khắc t ỉ n h cầu chỉ thị dịch tinh thần một phen nói để hai người này vô pháp đợi lâu sớm cho kịp rời đi đây càng nhuộm dịch tinh thần nghĩ hắn suy đoán bị ân chứng lập tức hắn càng nhận được tin tức có một chiếc quốc thuế cục xa không có ly khai mà là đứng ở hương hoa ngoài trang viên mặt một lộ khẩu giám thị trang viên đại môn xem ra bọn họ vẫn là không có triệt để bông tha hay là đang đợi thời cơ đối với lần này dịch tinh thần cũng không có ý định ngồi chờ chết lập tức hạ một rất là cường ngạnh mệnh lệnh bên trong trang viên bảo an và thị vệ chỉ cần có bất luận cái gì ngoại nhân dám can đảm ở không lịch sự cho phép dưới tình huống xông vào trang viên khả di trực tiếp nổ súng ra dĩ ngăn cản tiến dạ gọi điện thoại về hắn hướng dịch tinh thần báo cáo hắn và la làm phó tổng thống gặp mặt tình huống la làm phó tổng thống không chỉ có tự mình tiếp k i ế n đ ế n dạng hơn nữa ở gặp mặt nói chuyện kết thúc tiền hoàn hăng hái bừng bừng biểu thị hắn buổi tối có thời gian một khứ thư thái nhà hàng hưởng thụ mỹ thực dịch tinh thần rất nhanh hồi phục buổi tối gặp mặt để tìm hiểu một chút la làm tránh cho song phương gặp mặt thì sẽ phát sinh cái gì chuyện lúng túng dịch tinh thần tìm được hương hoa trí kho yếu la làm tư liệu vừa lúc hương hoa trí kho có một phần về hắn tài liệu cặp kẽ liền trực tiếp chuyển cho dịch tinh thần la làm lưu ni á nước phó tổng th lưu n i á nước một cái đảng phái người của sĩ cũng là thượng một lần tổng thống tranh cử người được đề cử một trong ở tổng thống tranh cử trong hoạt động la làm từng là đan ni nhị đối thủ cạnh tranh đáng tiếc hắn tối hậu bại bởi đan ni nhị để chính trị thỏa hiệp phải tuyển trạch trở thành một danh phó tổng thống đành phải đan ni nhị dưới nhìn xong sở hữu về la làm tư liệu hậu dịch tinh thần càng phát ra xác định la làm tuyệt đối không phải là đan ni nhị phụ tá một trong cũng lại không biết thị đan i nhị m à g ó i sở dĩ la làm lần này xuất hiện l a ôn hòa tinh thần tiếp xúc tuyệt đối điều không phải đơn giản gặp mặt càng không thể nào thị đương cái gì thuyết khách đương nhiên, la làm cũng sẽ không là bởi vì muốn cùng dịch tinh thần giao hảo đơn giản như vậy trên thực tế la làm nhất định là ý thức được dịch tinh thần giữ đan ni nhị chi thấy đấu tranh đồng thời phát hiện bên trong có cái gì đối với hắn có lợi chỗ tốt mới đến tìm tới dịch tinh thần dịch tinh thần đoán rằng la làm muốn gặp ý nghĩ của hắn nhất là muốn lợi dụng hắn kế tục đả kích đan ni n h ị hắn hảo thừa cơ thừa vị nhị nhi g không ngoài hai người kết minh liên thủ vì sau đó khả dĩ được cái gì đối với hắn có lợi giá lưỡng trường hợp vô luận là na một loại khả năng dịch tinh thần đều không ác huy sở dĩ hắn tài đáp ứng cùng la làm gặp mặt về phần đi gặp la làm có thể hay không bản thân hay một cái bẫy dịch tinh thần không lo lắng hắn đương nhiên sẽ không không duyên cớ vô cớ địa hoàn toàn tín nhiệm la là làm phó tổng thống đối với song phương gặp dịch tinh thần sớm có phòng bị húng chi thư thái nhà hàng nói như thế nào đều thị địa bàn của hắn hơn nữa dịch tinh thần còn có đông đảo thị vệ giữ bảo ăn ở nơi nào hắn hay sân nhà tác chiến sở dĩ một ngày biết ơn hưu sai dịch tinh thần sẽ trực tiếp mở quang môn l y khai bởi vậy mặc kệ la là làm phó tổng thống trước đó có hay không sẽ làm ra đối dịch tinh thần bất lợi bất luận cái gì an bài cũng sẽ không làm bị thương dịch tinh thần bảy giờ rơi tối ở thị vệ dưới sự hộ vệ dịch tinh thần cưới chống đạn ô tô đến thư thái nhà hàng vừa xuống xe yến dạ liền báo cho biết dịch tinh thần la làm đã ở thư thái nhà hàng lầu hai ghế lô dùng cơm dịch tinh thần mỉm cười gật đầu phân phó yến dạ đi theo la làm chào hỏi hắn lập tức quá khứ thấy hắn dịch tinh thần là từ nhà hàng chủ phòng hậu môn tiến nhập thư thái nhà hàng đại lâu lần trước c ắ m sát thế nhưng dọa hắn vừa nhảy ăn xong mực huy dịch tinh thần là thế nào cũng không muốn mạo hiểm vào nhà hàng dịch tinh thần đầu tiên đạo phòng ngủ của mình sau đó yến dạ chờ thị vệ và hưng hoa bảo an tiếp quản chỉnh đống đại lâu cẩn thận kiểm tra kiểm tra qua hậu không có an toàn thai hoàng ẩm dịch tinh thần tài đi xuống lầu ghế lô kiến la làm nhĩ hảo phó tổng thống các hạ t r i ê u đại không chủ toàn dịch tinh thần vừa vào ghế lô liền cười nói trong bao xương chỉ có ba người la làm la làm nữ bi thư giữ trợ lý la làm đứng lên cười nói đâu thức ăn nơi này ăn thật ngon dịch tiên sinh k h á c h khí hai người nắm tay lấy lỏng một phen khách sáu lúc hai người tất cả ngồi xuống lần này gặp mặt cũng mà bắt đầu tiến nhập chính đề nghị viên tiên sinh ta muốn hợp tác với ngươi la làm nói rằng hợp tác thế nào dịch tinh thần hỏi lẽ nào ngươi không cảm thấy quốc nội thương nghiệp bầu không khí thật kỳ quái sao la làm cười nói ngươi cũng cảm thấy sao ta cũng vậy cảm thấy như vậy tỉ như ta không ăn trộm không thường dựa theo pháp luật quy định bạn nhà xưởng việc buôn bán thuế khoản đóng đủ đều có thể có thuế vụ bộ môn tới cửa phòng hán thật sự là quá hoang đường dịch tinh thần đối la làm hơi chút oán giận vài câu cảm giác của ngươi và cảm giác của ta như nhau ta cho rằng loại này kỳ quái thương nghiệp bầu không khí lý lưu ni á nước thương nghiệp phát triển bị nghiêm trọng chế ước la làm nói rằng ta chỉ là một tiểu nhân vật ngươi là phó tổng thống ngươi có biện pháp gì tốt sao dịch tinh thần phối hợp nói rằng ta cũng chỉ là một phó tổng thống mà thôi n ă n g có biện pháp nào la làm bất đắc dĩ nói rằng tuy rằng ngươi điều không phải tổng thống thế nhưng ngươi ở quốc nội u y vọng không nhỏ t h ị số một số hai chính đàn đại nhân vật ta nghĩ ngươi nhất định có biện pháp xoay loại này kỳ quái bầu không khí ba dịch tinh thần cung duy nói la làm ha hạ cười thấy mình d ẫ n không ra dịch tinh thần nói chỉ biết dịch tinh thần điều không phải một khả dĩ tùy tiện hồ lộng người của nhân tiện nói ngươi n g h ĩ tiếp theo r ơ i hoán một tổng thống mới thế nào ta tán thành lưu ni á nước tất nhiên sẽ phát triển được càng tốt hơn một chút dịch tinh thần biểu thị chi trì biến tướng đ i ệ u biểu đạt chính đối đan ni n h ị bất mãn đúng vậy ta cho rằng đan ni n h ị tổng thống rất không xứng trước không thích hợp liên nhiệm la làm kiến dịch tinh thần tán thành lời của hắn sẽ không có tái che giấu cái gì dịch tinh thần mỉm cười nhìn la làm ngũ lục dây không nói lời nào mới chậm rãi nói rằng ta nghĩ ngươi bị đan ni n h ị càng thêm hợp lưu ni á nước chính tổng thống vị la làm nghe được dịch tinh thần thuyết r a mình muốn nghe trong lòng thật cao hứng nụ cười trên mặt không ngừng dịch tinh thần lại nói ngươi có biện pháp nào có thể cho đan i nhĩ tổng thống nửa đường xuống đài la làm nghe vậy lại càng hoảng sợ hắn quả thực muốn làm tổng thống thế nhưng hắn nghĩ cũng tiếp theo giới tổng thống vị dịch tinh thần nói rất hiển nhiên là hắn muốn bà d a n ni nhị tổng thống kéo xuống mã giá giữ la làm tìm cách không hợp la làm chăm chú suy nghĩ một chút nói rằng trừ phi tổng thống mình từ t r ư ớ c có lẽ hắn xúc phạm hiến pháp đã bị hội nghị buộc kinh qua pháp viện thẩm lý và phán quyết sáu la làm không có nói hết lời thế nhưng dịch tinh thần lại biết ý tứ của hắn ý kiến của hắn rất đơn giản đó chính là d a n ni nhị tổng thống nửa đường xuống đ à y cơ hồ là không thể nào d ị c tinh thần cũng không sợ la làm chuyện nói cái gì nói rằng ta cùng với tổng thống có mâu thuẫn hắn cả ngày liền muốn tuy n hắn nhâm ngày h ta. một ta Sở dĩ, hắn ở dĩ, đêm, i ề khó chịu một n g à đêm. Chương biết nói dịch tinh thần và đan ni nhĩ tổng thống xưa nay có chút liên quan nhưng thật ra không có biết được rõ ràng như vậy hội này xạ vừa nghe dịch tinh thần lời này nghe hơi có chút thâm cựu đại hận ý tứ hạng xúc nhưng thật ra âm thầm có chút giật mình bất quá la làm cũng không muốn làm rõ ràng việc này nghe tự có vẻ phức tạp sở dĩ la làm cũng không cho là dính vào t i ế n hai người ân đoán ở giữa n ă n g đối với mình có chỗ tốt gì lúc này là tối trọng yếu thị dịch tinh thần đích sắc có ý định cùng mình trở thành bạn đường là được sở dĩ la làm trong lòng càng nghĩ năm chắc khí nói cũng càng ra gọn gàng dứt khoát liền đối với dịch tinh thần nói rằng chúng ta hợp tác ba ta khả di cung cấp một ít đầu mối ngươi kế tục cho hấp thụ ánh sáng tổng thống không hợp pháp cử chỉ Dịch dịch cũng tác được tinh thần thái độ cũng thật là thẳng thắn lưu loát, đắc, hợp tác không thành vấn đề. Nghe được dịch tinh thần loát, vấn độ đắp, đề. là lưu dịch tinh thần hữu i nói chuyện thế nhưng ta không thể làm một ít rõ ràng đối với người khác mới có lợi đối với mình chuyện không có lợi la làm nghe tiếng nhất thời cả kinh vô ý thức nhìn về phía dịch tinh thần lúc này mới phát hiện dịch tinh thần chính ý vị thâm trường nhìn hắn hội này la làm mới hiểu được hắn tới đây dễ nhưng tới đây tỉnh muốn đạt được mục đích tự u thật không có nhẹ nhàng như vậy trước mắt giá thấy không rõ để tế nam nhân thật đúng là điều không phải ngồi không đây là la làm từ dịch tinh thần trên người thấy lớn nhất cảm thụ đột nhiên la làm nghĩ đến đan ni nhị tổng thống tựa hồ chọc một không nên dây vào người của cái này n h ậ thức nhượng la làm kế tiếp ôn hỏa tinh thần thương nói chuyện hợp tác việt thì nhưng thật ra thiếu mới vừa tự tin trái lại sinh ra một phần lo lắng hắn dừng một chút mới chậm rãi đối dịch tinh thần nói rằng lợi này đã có thể không đúng chuyện này làm sao sẽ đối với n g ư ơ i không có lợi nghi tuy rằng trên mặt nội là n g ư ơ i giữ đan nghi nhị ở tránh diện đối chiến nhưng phía sau ta thế nhưng vẫn cung cấp đạn không phải là tại bang t r ợ ngươi sao như vậy ngươi ký có thể giải quyết cái đinh trong mắt hiệu không cần nhiều phí khí lực đây không phải là hào chứ sao thế nhưng dịch tinh thần cũng không mãi sổ sách nói dù sao cũng phải tiên nói rõ ràng thế nhưng ta không tin vô duyên vô cố bang chợ hơn nữa hợp tác t i ự u đại biểu cho song phương đều phải xuất thủ mà không phải chỉ có nhất phương xuất thủ một phương khác theo ở phía sau kiểm tiện nghi la là làm đối dịch tinh thần giá thẳng thắn đắc gần như không lưu đường sống nhưng cũng tịnh không tức giận phản phất dịch tinh thần nói chỉ là nhất cú tầm thường bất quá nhưng hắn vẫn suy tư một hồi tài đón đối dịch tinh thần nói rằng dịch tiên sinh ngươi quá lo nếu ta đây chuyến tới cửa lai cùng ngươi kết minh dĩ nhiên không phải chỉ có ngươi nhất phương đang chiến đấu ta tự có sắp xếp kỳ thực ta bên này hoàn có mấy người truyền thông con đường đều là tin được cũng có thể thêm vào dư luận chiến trung tăng ảnh hưởng mặt khác ta ở hội nghị giảm chi chỉ độ mạnh yếu cũng không nhỏ nhưng đều có thể đánh hảo cơ sở chỉ cần dư luận quy tắc c ó sắc công tổng thống một ngày phạm sai lầm ta có thể phát động bọn họ đồng thời khởi xướng buộc chỉ cần tổng thống đã bị buộc hắn thì không thể tái ý sử dụng tổng thống quyền lực chèn ép ngươi dừng một chút la làm suy nghĩ một chút kế tục giải thích nói rằng đương nhiên cho nên ta không ra mặt tịnh không phải là bởi vì ta giả ý cùng ngươi hợp tác t ỏ a thu hoạch quả mà là ta không hy vọng sẽ có người cho rằng ta là vì tổng thống vị công tích đan i nhĩ bằng không dân chúng chỉ biết cho rằng đây là một lần chính trị đấu tranh Vậy với vì luận thật tuy này, hội thành hiệu khi họ khó hưu nghi nhị thống chân họ chỉ biết khúc ý lý giải. Ngược lại cho là chúng ta cho nhau thẳng thắn thành khẩn, tuy rằng ở giữa đủ vì mình khởi ý tứ, nhưng dịch tinh thần mộ trái tin cái trái tin tại, biết giải, lại đối gia lợi. nói giữa giác, tạo mặt rất tưởng, bất tổng mặt tức tồn ta kết, bất tứ, đạo song là là làm là bọn quan đan bọn ngược rằng hắn những lời này còn cảm quả, cấu quốc đó, đồ đủ có sẽ ở gì lý La lời lý. ý ý ý sở dĩ hắn cũng không có cưỡng cầu la làm nhất định phải đứng ra chỉ là la làm chi bằng thực hiện hắn ngày hôm nay theo như lời nói t i nơi dịch di có bác chút, chữ, cho chuyển tinh thần không có phản nhìn hắn thư thư dịch tinh một một một tổ bắt toàn thần. liền lai kiện giáp giao giao đón, nã văn động bọn nó n đầu cấp bảo bí bí bộ ý, ý La làm La làm La làm, mà La làm quay và mà về này có một ít chúng ta bao năm qua lai、like、bắt được tài liệu sáu la làm một bên đưa tới một bên mỉm cười nói tránh sở vị làm nghề ngội sớm nhiệt la làm đó là định dùng những lai、like、biểu thị đối dịch tinh thần thành ý dịch tinh thần tiếp nhận giá văn kiện giáp giữ di động tổ chức lần này gặp rốt cuộc ở chính sư thượng song phương có một kết luận sở dĩ dịch tinh thần sau đó lại từ h i ế n dạ cầm trong tay một bình rượu đặt ở c h á t từ thượng hướng la làm ý bảo một chút n g ư ờ i nói trai này vong hữu rượu là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt cầu chúc sự hợp tác của chúng ta thành công vừa nghe trên bàn rượu này thì vong hữu rượu la làm nhất thời trước mắt sáng lời hắn thế nhưng nghe tiếng đã lâu vong hữu rượu danh khí chỉ là vẫn không có cơ hội thử một lần lập tức tự nhiên đại hỷ nói rằng vong hữu rượu nghe tiếng đã lâu từ chối thì bất kính ta thiệu thu nhận thỉnh hảo hảo p h ẩ m thường bữa tiệc này thính cho ta dịch tinh thần chuyên gia nói rằng dịch tinh thần từ h i ế n dạ trong tay đưa qua la làm cung cấp toàn bộ tư liệu độc từ trở lại lầu ba tỉ mỉ lật xem không nhìn không quan trọng giá vừa nhìn dịch tinh thần cũng không cấm có chút t h ư n thức tuy nói chính giới không thiếu được sẽ có quyền dùng hơn tâm chuyện nhưng giá đan ni nhị tổng thống thật sự là trong đó nhân tài kiệt xuất nếu không rõ ràng đan ni nhị tổng thống người của khả năng thật đúng là sẽ bị hắn giấu giếm được bởi vì từ trên mặt nội khán đan ni nhị tổng thống tựa như một vò nước trong d ư n g như hoàn toàn một có bất kỳ tham ô nhận hối lộ chuyện tựa hô đích thật là một vi dân làm việc thân gia thuần khiết người lãnh đạo nhưng ở lật xem trước mắt những tài liệu này hậu dịch tinh thần phát hiện giá đan nghi nhĩ ở trong đáy lỏng thật đúng là không ít tố một ít trái pháp luật tổn hại công mập t ừ các loại sự trước mặt giá hậu hậu tư liệu liền có thể thấy hắn ở phương diện này công tích vĩ đại là trọng yếu h ơ n thị đan nghi nhĩ tổng thống lối làm việc thật là mịt mở cao minh bởi vì nếu như suy nghĩ điểm là ở đan nghi nhĩ tổng thống trong chức mục quả thực không sẽ phát hiện đầu mối gì cái này nhượng hắn ở trên mặt nội có một lý trực khí tráng thuật thiết thế nhưng tế cứu xuống tới sẽ không nan phát hiện đan i n h tổng thống người bên cạnh đã đều từ từ bất đồng trình độ địa trở nên giàu có d a n nhi nhĩ tổng thống có mấy thân thích cùng với hắn mấy người tâm phúc thuộc hạ thân thích đồng loạt cầm giữ lưu ni á l a n h thổ một nước nội mấy người quy mô cực lớn phòng địa sản hạng mục hầu như đều là hiển nhiên có thể thấy được có thể thu được lớn lợi nhuận đại hạng mục hơn nữa những hạng mục này đầu tư vốn cũng không tiểu cũng không đủ tài lực và mạng giao t h i ệ p còn không quá dễ dàng có thể thừa kế tiếp ở giữa dễ thấy nhất tắt phải kể tới một thương nghiệp sân rộng hạng mục cái này thương nghiệp sân rộng tên đầy đủ vi lưu ni á minh châu bãi biển mua sắm công viên g i không giống với vậy điển sàn thương thừa k ế hạng mục là bởi vì đây là một song chính phủ tài lực nâng Liêu nhưng i Á nước c í n h phủ, t r ớ c sau t ổ cộng đầu nhập đầu vào mà n tương y khởi cái ô n dựng trở thành cung g xây du trở một h k c h h mua sắm, đồng t ờ có thể trở t h à này h l Liêu Ni tiêu tính kiến nghiệp nước tính thương sân rộng. Nhưng n Á cái trúc địa mà, à thương nghiệp sân rộng sắp sửa khởi công xây dựng thành bao nhiêu quy mô dịch tinh thần kỳ thực căn bản không quan tâm h ắ n chú ý chỉ là quảng trường này hạng mục tự thành lập tới nay thì có một không vị ngoại nhân biết tin tức ở trước mắt phần này hát tư liệu lý thế nhưng bày ra đắt rõ ràng người lai、like, ở hạng mục này bắt đầu hậu đan n i nhĩ nhi tử mà bắt đầu càng không ngừng cửa địa đan là dựa vào buôn bán thổ địa cũng đã từ đó thu lợi nhất ước đồng euro đã ngoài nhưng mà giá vượt lên trước nhất ước đồng euro lớn tài chính dĩ nhiên đại bộ phận thị c h u y ể n vào đan nhi nhĩ nhi t ử hải ngoại trong chương mục cái này tài chính chạy về phía tình huống h i ệ n nhiên là rất không bình thường thế nhưng bởi vì đan nhi nhi tổng thống thân phận địa vị duyên cớ c ư nhiên một có bất kỳ một cái nào bộ môn theo nếp khứ thẩm tra cái khoản tiền này chạy về phía cũng sẽ cùng vu làm như không thấy trên thực tế chỉ cần sân rộng tối hậu xây xong tự lại càng không có nhân đi thăm dò lớn như vậy nhất khoản tiền lớn như vậy hạng nhất công trình Muốn tham chuyện, tuyệt thống đối nói Danny nhị tổng thống hoàn toàn không biết chuyện, tự là tuyệt đối không thể nào, húng chi, giá ở giữa tham ô cái khoản tiền này, hoàn con hắn. biết chi, giá giữa cái thể thị tự là ô ở sở dĩ rất hiển nhiên d a n n y nhị tổng thống không chỉ có là cảm kích canh có thể là tham dự trong đó hát tư liệu lý hoàn bày ra nhiều sự t ì n h chẳng qua là giữ thương nghiệp sân rộng hạng mục so sánh v ớ i vậy tương đối nhỏ một chút tỷ như d a n n y nhị nhi t ử lụa xe tràng nhân mà chạy d a n n y nhị thân thích kỳ hạ nhà xưởng sản xuất sản phẩm không h ợ p cách còn có d a n n y nhị tổng thống lén hội kiến ngoại quốc khách thường từ đó được cái gì chỗ tốt mà không thích làm thương tổn lưu ni á nước thương nhân lợi ích chờ một chút bất quá tiếp nối thị tuy rằng những tài liệu này liệt chuyện xảy ra đích xác không ít nhưng đại bộ phận thật ra thì vẫn là thiếu khuyết có lợi bằng chứng sở dĩ mặc dù là ngày nào đó tương những tài liệu này công khai d a n n y nhị tổng thống phòng chừng cũng vẫn có biện pháp đem mình viết đắc không còn một mảnh không có biện pháp thoáng c á i bà hắn định tội phòng chừng khả năng này cũng chính là vì sao la là làm không có trực tiếp xuất ra những tài liệu này khứ công kích d a n n y nhị tổng thống mà muốn mượn dịch tinh thần xuất thủ d u y ê n cớ những tài liệu này giao cho hưng hoa trí kho để cho bọn họ tra một chút chứng thực tình huống tối hậu hoa một ít chứng cứ tái từng điểm từng điểm thả ra ngoài nhượng công chúng biết được dịch tinh thần bản năng nghĩ cái hội nghị này có chút kỳ quái rất đột nhiên hơn nữa trước đó không có một chút tiếng gió tội không khỏi có chút kỳ quái bởi vì hội nghị yếu ở một tuần lễ sau cử hành sở dĩ hắn ta và người trong tháp tràn một chút hội nghị hội đàm nội dung dịch tinh thần thậm chí dĩ vi người nghị viên này đại hội không đúng thị đan ni nhĩ tổng thống làm ra bằng không tại sao có thể có kỳ quái như thế nghiêm phạt quy định càng nghĩ dịch tinh thần không nghĩ ra đây đối với đan ni nhĩ tổng thống có chỗ tốt gì thẳng thắn dịch tinh thần cũng không thèm nghĩ nữa chuẩn bị kiến chiêu sách chiêu giữa lúc dịch tinh thần chuẩn bị xuyên qua không gian thông đạo quay về hưng nước hoa mượn năng lượng tinh thạch kế tục kiếm khí tu luyện lúc này một xa lạ điện thoại đã tiến điện thoại di động của hắn d ị c tinh thần nhìn thoáng qua trác tử thượng tay của cơ hiện, kỳ bình, điện báo biểu hiện tiền tố cho thấy đây là một cái nước hoa số điện thoại dịch tinh thần không có án đoạn cầm điện thoại di động lên hỏi xin hỏi ngươi tìm a i tinh thần là ta một giọng nữ dịch tinh thần lại nghe ra t h ị họ đông phương lan thanh e m của có chút ngoài ý m u ố n có chút không giải thích được nhưng không biết vì sao một giống như trước hội cảm thấy khẩn trương lan tỷ n g ư ơ i có khỏe không dịch tinh thần hỏi ta còn hảo còn ngươi họ đông phương lan thanh e m của tựa hồ có chút thất lạc ta rất khỏe dịch tinh thần dừng một chút kế tục hỏi ngươi chừng nào thì trở về ta, ta không thể quay về mụ mụ bị bệnh ta yếu ở quốc nội theo nàng họ đông phương lan do dự vài giây kế tục hỏi còn ngươi có muốn hay không trở về gặp vừa thấy mẹ ta、Tốt. ta ố t t hẳn là khứ b ã i phỏng một chút bá mẫu dịch tinh thần không chút do dự đáp lưỡng người hay là tình lữ quan hệ dịch tinh thần không có chối tử họ đông phương lan ừ một tiếng không nói chuyện bá mẫu bệnh nghiêm trọng không dịch tinh thần lại hỏi họ đông phương lan còn chưa phải nói dịch tinh thần lặng lặng chờ họ đông phương lan trả lời đón hai người tựa hồ có chút tương đối không nói lưỡng ba phần chung mụ mụ không có việc gì nàng mong muốn ta sau đó ở lại trong nước theo nàng họ đông phương lan nói rằng dịch tinh thần vừa nghe t i u minh bạch họ đông phương lan ý tứ cười khổ nói lan tỷ lưu ni á nước chuyện tình ta tạm thời hoàn không bỏ xuống được ngày hôm nay nàng hoàn giới thiệu cho ta thân cận đối tượng họ đông phương lan không trả lời dịch tinh thần nói ngược lại nói ra một chuyện khác người đi sao dịch tinh thần dừng một chút hỏi ta còn chưa có đi sáu họ đông phương lan giọng nói có chút đông cứng nói rằng ngươi có muốn hay không về nước dịch tinh thần nhất thời không thích nói rằng ngươi không có nói cho bám ẫ u ngươi có bạn trai sự tính sao ta không thể nói ta sợ ta nói nàng mất hứng họ đông phương lan có chút oán giận ta cũng không thể nói cho nàng biết nàng n g ã bệnh nữ nhi của nàng nam bằng hữu có việc không có thời gian đến xem nàng sáu lan tỷ ta ngày mai đính vé máy bay b a y về đi xem bám mẫu dịch tinh thần ngực thở dài một tiếng hắn nói không rõ chính ý nghĩ trong lòng nhưng cũng thực sự không muốn họ đông phương lan vô cùng hơi ta nói điều không phải chuyện này họ đông phương lan đ ố n g nhiên hết lớn ngươi thì không thể cho ta một hứa hẹn sao dịch tinh thần trong lòng không thích nói rằng ta đã cho ngươi hứa hẹn hắn quả thực cho họ đông phương lan hứa hẹn chỉ cần nàng có thể chi trì sự nghiệp của hắn hắn sẽ cho hắn một kết quả thế nhưng họ đông phương lan không hề chi trì hắn kế tục ở lại lưu ni á nước hoàn mong muốn hắn quay về nước hoa điều này hiển nhiên phải không thực tế dịch tinh thần vô pháp dứt bỏ thật vất vả ở lưu ni á nước tạo dựng lên thế lực n g ư ơ i thì không thể để ta về nước sao muốn kiếm tiền nói sau đó ta có thể đem họ đông phương tập đoàn giao làm cho người chủ họ đông phương lan mang theo khóc nước n ợ nói dịch tinh thần thở dài một hơi tố cố gắng cuối cùng nói rằng ngươi giao cho ta của ngươi tất cả tiền đề là ta yếu bông thà ta tất cả nếu như ngươi tin tưởng ta xin cho ta một ít thời、gian. Ta s họ, họ đông phương lan chuyện dịch, dịch tinh thần nhìn chăm chăm điện thoại di động màn hình ngây mẩn cả người chương bốn trăm mười hai vực họ đông phương lan chuyện dịch tinh thần không để ý tới đắm chìm trong tỉnh này tự trung vài ngày ngay sau đó thì có cú hắn mang hoạt vô đạn xong xin mọi người tìm tòi Mấy ngày. đây là bởi vì như là hẹn song giống nhau đột nhiên trong lúc đó lưu ni á nước đài truyền hình băng tần tin tức lưu ni á báo triều lưu ni á kinh tế nhật báo chờ kỳ đại chủ yếu tin tức truyền thông dẫn đầu đi đầu kể cả lưu ni á nước các địa phương một ít khổ báo chí truyền thông tiền tiền hậu hậu tổng cộng không dưới hơn mười gia truyền thông đột nhiên đều tập trung liên lụy đưa tin lưu ni á lãnh thổ một nước nội kỷ khởi tương đối trọng đại kinh tế phạm tội tham ô chở một chút tương tự phạm tội án lệ cùng loại hình án kiện tập trung đưa tin nhất thời như là dẫn dắt giới truyền thông thủy triều xử đến cơ hồ toàn bộ lưu ni á nước dân sinh trong cuộc sống đầu đề tin tức hay tham ô nhận hối lộ chờ kinh tế phạm tội trọng tâm câu chuyện giá không chỉ có thành công chúng trà dư t i ể u hậu trò chuyện nhiều nhất đ ể tài câu chuyện cũng để cho công chúng không khỏi có loại cảm giác loại này trái pháp luật phạm tội hành vi tự a hồ thoảng cái đều tập trung phát sinh ở bên cạnh mình lợi như vậy để trung tâm ở dân chúng trải qua đàm luận và truyền bà dưới dần dần hướng chính phủ hạch tâm cao tầm g i a rất nhanh ở truyền thông có ý định nhuộm đấm dưới sự thôi thúc l u ni á nước dân chúng tự nhiên bắt đầu quan tâm đạo quốc gia chính phủ người lãnh đạo cũng bởi vậy bởi vậy khi đó việc này thế nhưng chấn động một thời sở dĩ mấy ngày nay truyền thông đưa tin triệu dân g lại một lần nữa tương lúc đầu đề tài của dẫn lần này lưu ni á nước dân chúng trước sau nhất liên tưởng dưới sau đó ở nghị n viên đại hội mời dự học tiền lưu ni á báo triều cư nhiên hiệu thả ra một quả tạc đạn nặc ký ném ra một bằng chứng như núi đặc biệt trường đại học đề tin tức tổng thống thân thuộc kẻ khả nghi tham ô xâm chiếm quốc gia tài sản tổng thống thân thuộc phạm hình sự tội không có được ứng hữu khiển trách sáu tích nhật chính giới hỗn loạn thoáng cái vừa nặng phát hiện lúc này đây hết thảy đầu mâu còn là lần thứ hai chỉ hướng đan y en tổng thống nhưng mà bất đồng thị daniel、n. tổng thống lần này vô pháp đơn giản chỉ lo thân mình báo cáo tin tức qua đi dân gian chân chính bạo phát mãnh liệt tiếng vọng mà không chỉ là trà dư t i ể u hậu vài câu g á n giận đầu tiên là trẻ tuổi sinh viên v ẫ n nộ rồi đầu tiên là hơn mười người sinh viên làm học sinh đại biểu trên đường phố du hành yêu cầu chính phủ cha rõ hữu quan v ụ tổng thống tham ô án giữ t ì n h tiết vụ án giữ g ì n quốc gia chính phủ cai có chức trách hòa thanh liêm thứ nhì người của mọi tầng lớp cũng đều thuận theo các loại con đường dẫn phát dư luận đều cường liệt yêu cầu daniel、n. tổng thống thuận theo dân ý sớ ngày tự mình đối mặt công chúng đối xử hữu đưa tin làm ra nói rõ một lại một cổ phản đối song triều dường như biện gầm giống nhau xông về lưu ni á nước phủ tổng thống tựa hồ muốn đem phủ tổng thống xông đến phá thành mà nhỏ thẳng đến tất cả thưởng phạt đều nhất nhất chứng thực thẳng đến sở hữu t a i gánh nội chức trách đều nhất nhất sáng tỏ mới có thể bỏ qua giống nhau lúc này đây kiên quyết không giống với lần trước trên thực tế những tin tức này đưa tin đều là ở dịch tinh thần dưới chỉ thị hương hoa trí kho vận dụng đại khoản tiền lợi dụng la là làm phó tổng thống cung cấp toàn bộ hồ sơ đen căn cứ trong đó sở hữu tương quan nhân viên hướng đi cùng với sở hữu liên quan đến trong đó sự kiện đối đan y en tổng thống cùng với người của hắn tế mạch lạc Tiến rồi hành chỉ i ề n chống d ù bất quá ngoại trừ này do hưng hoa trí cốt ý tiết lộ những cơ mật truyền thông ở ngoài một ít đ ố i chấp chính đảng bất mãn truyền thông cũng tại lúc này tiến hành rồi cao độ phối hợp không ít đài truyền hình hoàn đặc biệt vì thử mở một ít siêu tầm tiết mục m ờ i tới một ít vô cùng cá tính thảo luận chính sự ra nương đối lưu ni á nước một ít chính sách quốc gia và thi hành biện pháp chính trị phương châm tiến hành nghiên cứu và thảo luận hơn cũng vô tình hay cố ý đối cầm quyền chính phủ cao tầng một ít làm ra dĩ trình bày và phân tích vô hình chung bằng vi t u ầ n vui này c ò n ngựa thêm mắm thêm mối nghị luận dạy sóng vẫn kéo dài rất nhanh đã đến hội nghị triệu khai lúc đầu lưu ni á nước hội nghị đại đường thì một cái nhà chỉ có hai tầng cao mặt bằng đại lâu tuy rằng không cao thế nhưng chiếm diện tích quảng Buổi sáng dịch tinh thần ở hẻo lần yến dạ đám người bảo hộ cùng với trong tháp cùng đi an toàn đến hội nghị đại đường cửa lúc này đã lục tục có những nghị viên khác từ bốn phương tám hướng chạy tới như nối đuôi nhau nhập chờ nghị hội mời dự họp bởi vì đây là quốc gia cao tầng hội nghị hội nghị cấm không phải chê viên nhân sĩ tiến nhập để tránh khỏi dối loạn nghị hội trật tự sở dĩ hẻo lần yến dạ chờ người cũng chỉ có thể ở lại đại đường bên ngoài không được hộ tống dịch tinh thần đi vào đối với lần này dịch tinh thần chỉ là cửa trừ tuyệt không lưu ý bất quá hắn cũng không có ở cửa dừng lại lâu lắm giống như những nghị viên khác như nhau đơn độc đi vào hội nghị đại đường Đợi sở dĩ dịch tinh thần vốn có cho rằng ngày hôm nay cũng liền lai、like、một buổi tọa sẽ không có hắn chuyện gì nhưng không ngờ hắn vừa ngồi xuống không lâu sau thì có mấy nghị viên đi tới cân hắn chào hỏi dịch tinh thần khách khí đứng dậy cùng bọn họ giao lưu mới biết được những nghị viên này là đúng dịch tinh thần kỳ hạ n g việc thiện nghe tiếng hỏi thăm một chút dịch tinh thần có cái gì không mới cử động còn có những nghị viên này giữ dịch tinh thần không có gì lợi ích thượng c ũ n g xuất hiện đồng thời đều là rất rõ rệt vô đảng phái nhân sĩ bọn họ muốn mượn hơi dịch tinh thần dịch tinh thần đối với bọn họ không có gì ác ý cũng vui vẻ ý đại gia bảo trì một tốt đẹp chính là quan hệ liền đứng lên cùng bọn họ hàn huyên một hồi lưu ni á nước phát triển lại một lát sau chủ tịch quốc hội cùng với hội nghị thường vụ nghị viên nhất tề trình diện dịch tinh thần và các nghị viên xa nhau đều tự ở đều tự vị trí ngồi xong đón một n h ư ợ n g dịch tinh thần cảm thấy hết ý nhân xuất hiện la làm dĩ phó tổng thống thân phận đứng ở phát ngôn thái thượng chủ trì hội nghị đầu tiên la làm bắt đầu điểm danh hội nghị phương diện quả nhiên đối tất cả nghị viên tiến hành điểm danh có mấy không được chàng nghị viên ă n bài nhân xin nghỉ điểm danh qua đi la làm tuyên bố hội nghị chính thức bắt đầu lần này hội nghị chủ yếu để t à i thảo l u ậ n thị lưu nhi á nước thời gian tới phát triển vấn đề sáu ở la làm giới thiệu cái này để tại thảo luận dính đến bùn quốc pháp luật sửa chữa lưu n i á nước quốc tế định vị cùng với một cái hải dương công pháp quốc tế dịch tinh thần ở dưới nghe xong nửa ngày cảm giác rất buồn chán việc này tựa hồ không có quan hệ gì với hắn dịch tinh thần nhàm chán đồng thời cũng càng phát ra cảnh giác hắn thực sự hoài nghi có người lợi dụng cái hội nghị này bà hắn dẫn trở về bất quá dịch tinh thần đoán rằng dani en tổng thống không đến mức ở hội nghị đại đường động thủ hắn ly khai hội nghị đại đường mới là động thủ thời cơ tốt kế tiếp lưỡng m ấ y giờ lý dịch tinh thần hay không ngừng mà thính trên đài nói chuyện nói nói t ự nhất tay tâm tình không tốt sẽ không nhất tay sáu lưỡng lấy giờ hậu đề tài thảo luận thảo luận song tất dịch tinh thần cho rằng sắp kết thúc ai biết chủ tịch quốc hội lại ra cho đòi mở một lần khẩn cấp hội nghị có m ộ ư ơ i năm vị nghị viên vừa đề nghị khởi động buộc tổng thống trình tự sáu hội nghị nội nhất thời một mảnh ồ lên dịch tinh thần cũng phi thường ngoài ý muốn ánh mắt của hắn tìm được la làm phát hiện la làm đã ở tuy rằng la làm diện vô biểu tình thế nhưng dịch tinh thần lại phát hiện hắn dị t h ư ờ n gì Hiện nhiên, thống chuyện đối với buộc Tổng buộc t n hắn là cảm kích. Không đúng. h kích. là cảm Buộc thường ổ n g t ố n n g g hay la làm một đám i làm được sự t ì h Dịch tinh t nhất cử bôi xấu daniel cái này tổng thống buộc chỉ cần khởi động mặc kệ daniel tổng thống có tội còn là vô tội h ắ n ở trước mặt công chúng đều là người bị tình nghi mất đi dân tâm tiếp theo giới khẳng định thì không thể tham gia nữa la là làm bọn họ tiếp theo giới tham gia tổng thống tuyệt cử phần thắng t i ể u gia tăng thật lớn nói ngắn gọn dịch tinh thần cũng là bị lợi dụng người của bất quá dịch tinh thần thì là biết mình bị lợi dụng cũng sẽ không phản đối bởi vì daniel tổng thống xuống này đối với hắn thị mới có lợi la là làm bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không trêu chọc dịch tinh thần nhiều lắm dù sao dịch tinh thần có tiền hữu nắm giữ nhất định dư luận con đường đương nhiên dịch tinh thần đối la làm bọn họ vẫn luôn là tràn đầy đề phòng tâm lý hắn không muốn mình bị người lợi dụng còn muốn mông tại cổ lý bằng không tiếp theo nhất định sẽ bị chết rất khó bởi giờ một gã nghị viên lên này giản g thuật daniel tổng thống các loại không hợp pháp cử động đồng thời đệ trình một ít chứng cứ căn cứ lưu ni á nước hiến pháp quy định một gã tổng thống ở nhâm thời gian bất luận cái gì ngành tránh phủ đều không được điều tra hắn chỉ có hội nghị mở ra buộc trình tự ngành tương quan tài năng tham gia điều tra lại do tối cao pháp việt oan tiến hành thẩm tra xử lý qua căn cứ pháp luật xác định tổng thống có hay không có tội một ngày xác định tổng thống có tội hội nghị phương diện sẽ ở chủ tịch quốc hội dưới sự chủ trì giải trừ tổng thống chức vụ tuyên bố phó tổng thống đến lúc chủ trì quốc gia quyền to thẳng đến tân một lần tổng thống tranh cử đến Dịch diễn. nghị thị nghị thị nước các có tức tức chất Có tắc trước tinh thần tính, thỉnh thoảng thành, pháp bình tâm tự trên tán luật mặt, To đi viên biểu Đại người giận giận biểu đài viên nói người biểu người người án đương mắng, vấn, đẳng. ôm đều bậy. lý, là ở ở ở ở Đối thống Daniel kinh hay N. Tổng thống lớn nhất lên án, hay kinh tế h p ạ một t i 15 v ngày h h viên có lý i n g h dani en l tổng thống cãi lại không bị quảng đại nghị viên tán thành đại đa số nghị viên đầu phiếu tán thành mở ra buộc chính tự dani en tổng thống sẽ rơi vào phiền phức trong trên thực tế dịch tinh thần cho rằng dani en tổng thống đã lâm vào phiền phức chuyện phát triển không hề dịch tinh thần giữ dani en trong lúc đó tranh đấu mà là một quốc gia phương diện tránh trị đấu tranh dịch tinh thần không nói gì vẫn là lẳng lặng ngồi ở đại đường lý quan biểu diễn đợi dani en đến dani en tổng thống không để cho ở đây các nghị viên đợi lâu chuyện lớn như vậy đại đường nội nghị viên sẽ không không thông chi dani en tổng thống nghị viên ở trên đài nói xong lên án các nghị viên h i ể u thảo luận nửa giờ dani en tổng thống đến hội trường ta là vô tội dani en tổng thống phủ nhận tất cả đối với hắn lên án thế nhưng ngươi có thể không nói rõ ngươi ở đây việc này lý vai trò vai một gã nghị viên đứng lên chất vấn dani en tổng thống phương diện này tùy thuộc nhân đúng là ta thân thuộc nhưng thì hành vi của bọn họ không có quan hệ gì với ta đồng thời hành vi của bọn họ có hay không phạm pháp cần p h á p viện định tội dani en tổng thống nói rằng chủ tịch quốc hội cùng với chư vị nghị viên ta cho rằng dani en tổng thống vấn đề rất nghiêm trọng thậm chí nghiêm trọng đến ảnh hưởng chính phủ công tín lực h á n tin tức ở trình quốc gia lý truyền lưu nước ngoài cũng có tương quan đăng lại ở quốc dân lòng của lý tổng thống của chúng ta tự là một gã tham ô phạm đây là ta bất năng dễ dàng tha thứ sự tình không ai mong muốn bọn họ tuyển cử đi ra ngoài tổng thống sẽ trở thành một ga lích k ỳ tổng thống chỉ có điều tra rõ tài năng cọ r ử a tất cả hoài nghi sở dĩ ta đề nghị hẳn là khởi động tổng thống buộc chính tự đương nhiên coi như là không b á n h ậ c trong sạch hóa bộ máy chính trị bộ môn cũng muốn đối sự kiện tương quan tiến hành điều tra đồng dạng là hoán tổng thống một t h u ầ n khiết có nghị viên đang trộm hoán khái niệm một thời kỳ nào đó trở về sau tổng thống thuần khiết vì danh tưởng muốn thuyết phục nghị sẽ đồng ý buộc một ngày khởi động buộc chẳng phải là cấp quốc dân một sai lầm tín hiệu biểu thị ta là có hiểm nghi sao đối tổng thống nói không sai tổng thống tôn nghiêm hay quốc gia tôn nghiêm chúng ta bất năng mất mặt một ít chi chỉ dani en nghị viên phân phó hô dịch tinh thần lạnh lùng cười dani en nói mình thị t h u ầ n khiết hắn thế nhưng tuyệt không tín một thuần khiết nói như thế nào đi nữa cũng sẽ không tùy ý phong h ắ n thậm chí phái quân hạm an bài sát thủ tới giết hắn dịch tinh thần rất muốn ra sang dani en bài câu thế nhưng hắn rốt cuộc ngày hôm nay đại đường giảm diễn viên đều không phải hắn thì la là làm cùng với thế lực sau l ư n g hắn d ị c h tinh thần kế tục quan sát, ni quan hắn h kế ư t ổ n g t bốn g Daniel trăm n thống cũng dịch tinh thần, trên mặt nay, này, dịch tinh thần, tranh, nhưng, hắn một, một dân, lên, hắn tràn t đầy mươi n ba tan họp khi nhìn đến dịch tinh thần nụ cười trên mạng hậu nguyên bản vẫn chỉ là đoán rằng chứ khả năng này đan y en tổng thống thì canh à n g r xác đ ị dịch tân i giữ hội nhiên khởi việc đối khỏi liên quan, lập tức trong lòng tiểu càng tức giận hơn. Vong xin mọi người tòi, tối n thần nghị đống động hắn này, không quan, trong lòng càng hơn. Vong khán toàn、bộ. Canh h thoát tuyệt tức tức tìm t buộc bộ. yếu lập nhanh nhất tiểu thuyết nhờ hình mặc dù là đối dịch tinh thần ở sau lưng đối với hắn hạ thủ phi thường chắc chắc trước mắt daniel、n. tổng thống lại không để ý tới khứ ôn hòa tinh thần tính toán bởi vì hắn đầu tiên yếu ứng phó hội nghị thượng những yếu chất vấn và buộc thanh âm của hắn đối dịch tinh thần khiêu khích trong khoảng thời gian ngắn hắn tự hồ không thể làm gì nhưng hắn trăm triệu không vui lúc đó bông tha dịch tinh thần nói như thế nào để ngày hôm nay có thể làm cho dịch tinh thần lộ diện hắn đã hạ không ít công phu cũng không thể lúc đó thất bại trong g ă n tước Bằng không lần sau cũng không biết còn có thể dùng cách gì nhậu dịch tinh thần hiện thân mâu thuẫn tư tự ở trong đầu lưu chuyển một liên tục tối hậu daniel hay là đối với hiện trường nghị viên đều nghị viên n mảnh mặt làm nơ g cấp tốc động khởi suy nghĩ chỉ chốc lát daniel trong lòng hơi đ ổ i hội nghị buộc chuyện tuy rằng nghiêm trọng nhưng quay về với chính nghĩa cũng không phải ngày hôm nay n ă n g có kết luận gì vô luận như thế nào hay là trước đối phó rồi dịch tinh thần hơn nữa không đúng giải quyết rồi người này lúc hội nghị chuyện bên này Nói không chừng cũng có trên h hy ể có một t vọng. o trong n lòng ý nhất định, Daniel N. Tổng thống g lóe l chú ý mắt lau m ộ thực cái i t n quang. Hắn đối dịch tinh thần, không có thể như vậy một chút biện pháp cũng không、có. Trên dịch thể chút pháp h đối có có. một t vậy tế ngày hôm nay hắn đã bố được rồi một cục giữa lúc daniel tổng thống như đi vào coi thần tiên thái hư chi tế bên này nghị hội chất vấn chương trình hội nghị vừa lúc kết thúc sau đó hiệu kinh qua một vòng g i ả n đoàn thảo l u ậ n lúc chương trình hội nghị tiến nhập về có hay không buộc daniel tổng thống đầu phiếu trình tự dịch tinh thần tự nhiên là đầu tán thành phiếu tán thành buộc thế nhưng dịch tinh thần sau đó phát hiện muốn t h o n g cái ban đảo daniel tổng thống tự a h ồ cũng không phải chuyện dễ dàng nguyên lai、like, hắn ở chính phủ cao tầng ở giữa tập kết thế lực xa bị dịch tinh thần trong tưởng tượng đại chỉ chốc lát sau chủ tịch quốc hội lên đài tuyên bố đầu phiếu kết quả tuy rằng buộc đề án là do mười lăm tên nghị viên liên danh đưa ra nhưng kinh qua đầu phiếu đi sau hiện cái này đề án căn bản vô pháp đi qua nguyên lai、like, căn cứ lưu nhi á quốc pháp yếu buộc hiện giữ tổng thống nhất định phải xong hai phần ba nghị viên đầu ra đồng ý phiếu mới có thể khởi động đề án nhưng một t u r này đầu phiếu ở giữa có tương đương số lượng nghị viên đầu bỏ quyền phiếu hơn nữa nghị viên ở giữa có tương đương bộ phận thị đa n g i ê n người ủng hộ sở dĩ tối hậu số phiếu cân đối xuống tới t n h không có được hai phần ba đồng ý phiếu nói cách khác buộc daniel tổng thống để hắn cũng không có thuận lợi đi qua n g h e được kết quả này dịch tinh thần cảm giác có chút tiến bối lập tức hắn nhìn về phía la làm đã thấy la làm trên mặt của dĩ nhiên không có mảy may ba động thân sắc mặc dù nói không hơn la làm sẽ đối với kết quả này sớm có biết trước nhưng như vậy không vui không giận bình thản cũng không tránh khỏi có chút ly kỳ dịch tinh thần hơi trầm tư một chút đông nhiên cũng liền nghĩ đến chỗ mấu chốt hẳn là hiểu như vậy la làm cũng không phải là không quan tâm hôm nay đầu phiếu kết quả mà là ngày hôm nay vô luận là phủ đi qua buộc đề án đối d a n i e l tổng thống hy vọng đều tuyệt đối có thể hình thành một nặng nề trúng kích hơn nữa nếu như tổng thống thật không có bất cứ vấn đề gì hội nghị phương diện căn bản liên cử hành đầu phiếu trình tự cũng sẽ không bắt đầu nói cách khác ngày hôm nay mục đích lớn nhất đã đạt được hội nghị đã bắt đầu đối d a n i e l tổng thống đích mưu chính còn nghi vấn nghĩ vậy dịch tinh thần khỏe miệng dương lên lau một cái ý vị thâm trường tiêu ý không có gì bất ngờ xảy ra hội nghị hôm nay sau khi chấm dứt la là làm bọn họ nhất định còn có hậu chiêu dịch tinh thần nhất thời thoải mái lẳng lặng đợi chủ tịch quốc hội tuyên bố tan họp hơn nữa hắn cũng chưa nhớ ngày hôm nay sau khi tan họp daniel、n. tổng thống cũng có thể có chút lễ vật yếu cho mình đích xác ngay hội nghị đại đường lý đều nhốn nháo thời gian hội nghị đại đường bên ngoài cũng không có nửa điểm quận cũ k giờ này k h ắ c này hai chiếc s u n g phong xa sớm đã thành d ừ n g ở hội nghị đại đường cửa chính đối diện tựa hồ đối với được rồi thời gian như nhau ở hội nghị gần kết thúc chi tế từ s u n g phong trên xe cấp tốc xuống tới một đội võ trang đầy đủ công nhân trích thấy bọn họ nghiêm trình huấn luyện địa lần lượt hành động tương toàn bộ hội nghị đại đường chật như nêm tối địa bao vây lại đồng thời hoàn gác chứ nghị hội các xuất khẩu do cục chủ tịch quốc hội tuyên bố giải tán Các vị n không ị i chỗ, ngoài h t hội nghị đại ngoại đường sở liệu daniel、n. tổng thống quả thực phái người bao vây hội nghị đại đường bởi hiến pháp quan hệ bọn họ không dám tiến nhập hội nghị đại đường bắt dịch tinh thần sở dĩ chỉ cần dịch tinh thần không ly khai đại đường hắn hay an toàn đương nhiên dịch tinh thần tự nhiên cũng sẽ không vẫn trốn ở đại đường lý không đi ra bằng không daniel、n. tổng thống rằng có nhiều như vậy chẳng lẽ không phải hưởng phí tâm cơ giữa lúc hắn chuẩn bị an bài nhân thủ khứ ứng đối thời gian la làm cố ý đi tới trước mặt hắn thấp giọng nói rằng dịch tinh thần ngươi phải cẩn thận một chút ta nhận được tin tức hiện tại ở cửa có một đội c ô n nhân bọn họ có thể là daniel phải tới ta đã biết dịch tinh thần gật gật đầu nói la làm ngay vậy nhất thời cũng liền minh bạch dịch tinh thần đã tiên hắn một biết tình huống thấy thế hắn cũng i ể u không nói thêm gì phản phất giữ dịch tinh thần thiết thanh quan hệ một chút cấp tốc nên rời đi trước đ ư a dịch tinh thần đi ra phòng học thì hắn mới phát hiện nguyên lai đi trước một bước dani en tổng thống dĩ nhiên cũng không có thực sự l y khai chỉ thấy hắn ở hai gã tổng thống bảo tiêu dưới sự bảo vệ ở lại cửa phòng học đi thông hội nghị đại đường ngoại trên lối đi tựa hồ cố ý đang chờ người nào nhìn thấy dịch tinh thần đi ra cửa phòng học dani en tổng thống lập tức hướng hắn đi tới dịch tinh thần giờ mới hiểu được dani en nguyên lai yếu chặn người ở chính là mình chỉ thấy dani en tổng thống đi tới dịch tinh thần trước mặt nhất phó cơ cao tự ngạo tư thái như là ra lệnh giống nhau đối dịch tinh thần nói rằng nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta hãy bỏ qua ngươi hắn vẽ mặt tràn đầy tự tin hình dạng tự a hồ ở hướng dịch tinh thần biểu hiện hắn thân là tổng thống quyền uy nhựa dịch tinh thần không thể khâm phục cũng tự a hồ nghĩ ngày hôm nay thắng cục đã định dịch tinh thần đã đi không ra lòng bàn tay của mình sở dĩ nhìn dịch tinh thần tựa như nhìn vật trong bàn tay giống nhau dịch tinh thần đạm đạo nhất yếu đạo cũng không muốn lập tức quét hắn hưng như là đùa dani en giống nhau nói rằng nếu như thần phục đại biểu cho mất đi sinh mệnh ngươi nghĩ ta sẽ thế nào cũng không có như nguyện địa ở dịch tinh thần trên mặt thấy thần sắc kinh khủng dani en tổng thống trên mặt của nhất thời một trận bạch một trận hồng hắn ngược lại bởi vì dịch tinh thần không khỏi bình tĩnh mà có chút hoảng hốt vô ý thức nói rằng ta cũng không muốn giết ngươi ta cũng, cũng không muốn cùng ngươi là địch dịch tinh thần đối chọi gây gắt nói dani en tổng thống bị bữa tiệc này sang thanh khiến cho sắc mặt tái xanh lập tức không cần phải nhiều lời nữa phủi rời đi dani en tổng thống hội này rốt cuộc lấy rõ hắn thì là nói cái gì nữa dịch tinh thần cũng sẽ không trở lên lương bởi vì dịch tinh thần câu nói đầu tiên nói trúng rồi tâm tư của hắn trên thực tế Daniel dịch dịch tha tha không là hoàn toàn không muốn quá, yếu bông tha dịch tinh thần,、thế、nhưng, bông tha dịch tinh thần là thế quá, yếu đúng i kiện tiên ni nội, nghiệp ề u quyết lưu quốc hữu hắn cần chủ động bông sản hắn. tha là chủ của đ á sở vậy daniel tổng thống cảm giác mình tổn thất rất lớn canh coi trọng dịch tinh thần nhật nhập đấu kim hương hoa diệu h á n daniel tổng thống ý tứ rất sáng tỏ ngày hôm nay hắn là thế ở phải làm muốn tìm dịch tinh thần p h i ề n thái o vừa chính là hắn cấp dịch tinh thần một cái cơ hội cuối cùng dịch tinh thần chưa cho daniel nói ra điều kiện cơ hội liền đem hắn tức giận bỏ đi đối với lần này dịch tinh thần mặt không đổi sắc một điểm sợ hãi tâm lý cũng không có nhìn d a n i e l rời đi bóng lưng dịch tinh thần càng lạnh g i ọ n g cười tuy rằng hắn chưa bao giờ tưởng chủ động gây phiền thoái thế nhưng tỉnh không có nghĩa là phiền phức chính hoa tới cửa dịch tinh thần còn có thể sợ nó có chút phiền phức cuối cùng là nhu phải giải quyết dịch tinh thần nghĩ thầm vì vậy hắn cầm điện thoại di động lên cấp cửa e o lần tiến dạ gọi điện thoại sáu một giờ sau lưu ni h á nước phủ tổng thống phòng làm việc của từ bên trong phòng làm việc đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận b ù n bùm thanh em của lập tức thị tổng thống tiến mắng chửi các ngươi một đội người ba mươi danh võ trang đầy đủ binh lính tinh nhuệ đều đang không bắt được hắn đây là bực nào chê cười. Daniel nổi giận nói giờ này k h ắ c này Daniel đã như là nhập ma giật mình giống nhau căn bản nghe không vào bất luận cái gì nói duy nhất tưởng nhìn thấy hay dịch tinh thần bị nắm đ a o trước mặt hắn q u gối dưới chân hắn cầu xin tha thứ thì tổng thống yên tâm hành tung của bọn họ vẫn ở vào chúng ta trong không chế bị daniel、N. tổng thống vẫn tức miệng mắng to thì lần hành động này chủ quan chỉ huy quay daniel、N. vẻ mặt sắc mặt giận dữ hắn cũng không thể làm gì chỉ có thể đáp dịch tinh thần ở éo lần tiến dạ đám người dưới sự bảo vệ bình yên ly khai hội nghị đại đường trở lại hưng ơ hoa trang viên để không làm thất vọng daniel、N. tổng thống vì hắn dốc lòng an bài chiến trận dịch tinh thần cương vừa về tới hưng ơ hoa trang viên tự mệnh lệnh hưng ơ hoa trí kho lần thứ hai vận dụng nắm trong tay truyền thông con đường tiến hành một vòng mới tin tức thế tiến công đêm ụ c hay tổng thống đã bị nghi vấn hội nghị khởi sướng buộc tổng thống đề án chỉ lệnh nhắn nhủ xuống phía dưới hậu d ị c tinh thần tự gương m ở ghế nằm thượng t a dựa vào trong óc của hắn lại là đang suy nghĩ giống ngày mai báo chí vừa ra tới daniel phó nổi trận lôi đỉnh buồn cười rằng r ấ t đáng tiếc nếu như daniel hạ thai đối với chúng ta hưng nước hoa chỗ tốt hội càng nhiều hơn một chút suy nghĩ một chút dịch tinh thần vẫn cảm thấy tuy rằng ngày hôm nay là làm thị đối phó rồi daniel nhưng chúng quy có chút thiếu hòa mỹ vậy hạ nếu không ta đi đem hắn giết kéo lần nghe dịch tinh thần thở dài liền chủ động hướng dịch tinh thần xin đi giết g c không thích hợp một quốc gia tổng thống tao nổ ám sát thả không liên quan thanh danh của hắn vô luận như thế nào đều là một đại sự không có vạn toàn chuẩn bị hữu có thể nào triệt để phiết thanh chúng ta hiểm nghi sở dĩ hiện giai đoạn tạm thời không thích hợp độc thủ dịch tinh thần nghe vậy lắc đầu h ư a nghẹo lần giải thích một phen lưu ni á nước ở l a m sao thủy mà nói như thế nào đi nữa nhỏ yếu cũng là một chính mình một chi hiện đại hóa quân đội quốc gia h ư n g nước hoa h ư n g hoa quân giữ lưu ni á quân hỗ tranh đối h ư n g nước hoa không có gì hay chỗ hơn nữa dịch tinh thần điều không phải một vị thích chiến tranh quốc vương hơn nữa lưu ni á nước cự ly h ư n g hoa đạo rất gần giữ lưu ni á quan hệ ngoại giao ác lưu ni á nước hải quân sẽ ảnh hưởng h ư n g nước hoa mua đồ ăn làm sao thủy vật liệu tiến trình hưng ơ nước hoa phát triển ở lam sao thủy cần chính là một hòa bình phát triển mậu dịch hoàn cảnh đương nhiên đại động tác không thích hợp chúng ta vẫn là có thể lai điểm tiểu tư tưởng cấp daniel tổng thống sẽ tìm một điểm phiền p h ớ c chí ít chúng ta quản lý thống phụ tá đắc lực chặt đức các ngươi nghĩ như thế nào đây đề nghị của éo l ẩ n hãy để cho dịch tinh thần có tìm cách hắn đón cười nói ta đoán tổng thống nhất định sẽ không cam l ò n g sẽ còn tiếp tục phái người nhiều bệ hạ chúng ta nhất định để cho bọn họ có đến mà không có về t ế n dạ nói rằng hưng hoa thành phát triển nhu cầu cấp bách sức lao động tăng thêm nữa mấy người tình tráng nô lệ cứ mỏ trang b ạ c toạt mỏ và vân vân cũng là nhất chuyện tốt tình nghi dịch tinh thần vừa nói một bên lộ ra lau một cái r à o hoạt tiêu ý đối này gần tự động đưa tới cửa lính tôn tướng của tiến hành một phen tính toán chú ý nhất định dịch tinh thần liền không chuẩn bị ở hưng ơ hoa trang viên rừng lâu lắm ở đây giao cho kẹo lần d i y ế n dạ bọn họ t i ể u dư dạ bọn họ tự nhiên sẽ hảo hảo liệu lý liệu lý bất luận cái gì trong lúc ránh rôi tới cửa gây xích mít con rồi mà chính hắn tắt đi qua không gian thông đạo ly khai lưu ni á nước trở lại hưng hoa thành d ị c tinh thần trở lại vô cùng kế tục quan tâm đông ly nước tình hình chiến đấu đông ly nước tình hình chiến đấu không ra hưng nước hoa mọi người sở liệu hưng nước hoa quân đội thành công chiếm lĩnh bắc sa thành lao đông ly vương lại một lần nữa bị hưng nước hoa sở bắt tù b i n h còn lại b ắ c sa thành quân đội tàn quân hướng ngắm đông thành di động hiện tại đông ly nước cận dư ngắm đông thành nhất tòa thành thị hưng nước hoa cơ quan tình báo nằm vùng ở ngắm đông thành trung gián điệp chuyến quay lại tin tức hiện giữ đông ly vương văn biết b ắ c sa thành đình trệ càng vạn phần hoảng sợ triệu tập quần thần nghị sự ở trên đại điện đông ly vương cũng không gửi hy vọng vào hưng nước hoa hỗ trợ đi giải quyết hạ quốc quân đội hắn văn biết hưng nước hoa quân đội công hãm bắt sa thành đông ly vương trong lòng chỉ có Quân thần cấp đông ly nước cầu hòa sứ giả trạm thứ nhất hay tây lâm thành tây lâm thành phương diện tiếp đãi đông ly nước cầu hòa sứ giả một gân chuyển quay lại tin tức hướng dịch tinh thần giữ nội các xin chỉ thị nên xử lý như thế nào bọn họ dịch tinh thần mệnh lệnh một cơn hảo hảo chiêu đãi cầu hòa sứ giả tài bảo dự m ị nữ tiên không nên cử động cũng không cần tống bọn họ đáo hưng hoa thành hưng nước hoa nội các đại thần cũng không có muốn hòa ngắm đông thành kết minh dự định hiện tại dịch tinh thần giữ nội các các đại thần chủ yếu đang quan sát đông ly nước giữ hạ quốc chiến tranh thế cục phát triển chương bốn trăm mười bốn bắt tù m i n h đông ly nước lòng của tư dịch tinh thần cũng không khó phòng đoàn áo đáng tiếp thị dịch tinh thần ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không có muốn làm ra thay đổi t í n cách bắt độ tìm tòi vong canh tân nhanh nhất tối ổn định trên thực tế đông ly nước tình cảnh cũng không phải dịch tinh thần quan tâm mà hắn đối đông ly nước tính toán tự nhiên cũng sẽ không bởi vì đông ly nước giờ này ngày này hai mặt thụ địch khốn cảnh mà có thay đổi dịch tinh thần không có chỉ lệnh mới hạ đạt hương hoa quân đội tự nhiên cũng là quân lệnh không thay đổi vẫn đang dựa theo nội các chức hạ đạt trước phương châm hành động tương đối ứng hương hoa thành phương diện cũng như trước duy trì liên tục không ngừng mà ở phía sau chuyên cần thượng án nhu thỏa mãn hương hoa quân đoàn dĩ bảo chứng quân nhu bất loạn Sở dĩ? hưng ơ hoa khu công nghiệp mấy nhà s ú n g ống đạn được nhà xưởng càng mấy ngày mấy đêm liên tục không ngừng mà tăng giờ làm việc tận khả năng đ i ệ u nhanh hơn s ú n g ống đạn được sinh sản dĩ bảo chứng s ú n g túc vũ khí đạn, đạn dược để ứng đôi gần đến quyết định đông ly nước thuộc sở hữu chiến lĩnh dịch ngắm đông chiến lĩnh dịch trang chiến dịch này đã bị hưng nước hoa nội các mệnh danh đồng thời xác định vì hưng nước hoa tương lai chủ yếu chiến lĩnh dịch sẽ đối hưng nước hoa thời gian tới phát triển đại cục mang đến ảnh hưởng về phần đông ly nước phái tới cầu hòa sứ giả dịch tinh thần chỉ lệnh còn lại là bất động không tính vì bất động không tính còn lại là cũng không tiếp kiến nhưng cũng không bất đãi đối đãi sứ thần khai có cấp bậc lễ nghĩa và chiêu đ á i kể hết không ít không làm cho đối phương hạ xuống hưng hoa thành cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn chỉ trích chỉ bất quá cũng không cùng những sứ giả luận cập chiến sự vấn đề bất hòa sứ giả nói rõ hưng nước hoa đối đãi đông ly nước đến tột cùng là chủ chiến hay là chủ hòa quyền để cho bọn họ ở lại tây lâm thành tự ta đoán là được dịch tinh thần cũng không tưởng hoa thái nhiều thời gian ở chuyện này thượng sở dĩ tương ra mệnh lệnh đặc hậu hắn cũng liền chuẩn bị phản hồi làm sao thủy ly khai hưng nước hoa trước chính phùng nam đất chạm tình báo dêm phụ mệnh triệu hồi hưng hoa thành thế thế, dịch tinh thần thẳng thắn xào tác lùi lại ở vương cung đại thính nghị sự tự mình tiếp kiến rồi d i ê m đối dịch tinh thần mà nói nhân tài đặc biệt trọng yếu giá d i ê m cũng là một nhân tài hơn nữa vốn là đến từ lam sa o thủy nếu như tương kỳ an bài đáo lam sa o thủy tự nhiên đáng sợ hơn n h ư thế chỉ bất quá hãn b ả n là gián điệp thân phận có hay không năng cho mình sử dụng còn còn chờ khảo sát sở dĩ dịch tinh thần triệu kiến d i ê m thì cố ý tự mình hỏi d i ê m cá nhân ý nguyện có nguyện ý hay không theo chính phản hồi lam sa thủy công tác có lẽ là bởi vì có cơ hội phản hồi lam sa thủy sở dĩ biết được dịch tinh thần có ý định đưa hắn a n bài đáo làm sao thủy công tác d i ê m trích thoáng suy tư lập tức liền biểu thị nguyện ý phục tổng dịch tinh thần a n bài hắn trả lời thuyết phục nhuộm dịch tinh thần rất hài lòng nhưng để chứng minh d i ê m trung thành dịch tinh thần còn là đúng giờ cấp d i ê m dùng con kiến t ế thuốc thứ ngay hôm đó khởi d i ê m phải cách mỗi một đoạn cố định thời gian tái dùng con kiến t ế thuốc đây là dịch tinh thần phòng bị d i ê m phản bội một loại thủ đoạn đương nhiên nếu như giêm một có dị tâm đợi được hắn lần thứ hai phản hồi dị thế hưng nước hoa thời gian dịch tinh thần tự nhiên còn là sẽ cho hắn giải dượng kế tiếp chính là muốn lo l Đối dêm tốt nhất bài, tự nhiên dêm nhất tự tương án là kinh ỳ đặt đảo. thủy ở làm sao thủy hương hoa đảo. Nhưng lúc l này, sao hoa hương Nhưng ế u là lướt tiếp đã ậ n hương tổng thống vị, sở dĩ, tự nhiên nên vì dêm lánh án Kinh hoa đảo tự tác vị, vì sở dĩ, bài. dêm qua tỉ mỉ tự hỏi dịch tinh thần cho rằng hưng ơ hoa đảo trăm nghề đại hưng ơ dêm hay nhất còn là đi trước hưng ơ hoa đảo hiệp trợ liễu là lướt công tác trợ kỳ r ú t một tay bảo chứng hưng ơ hoa đảo phát triển dịch tinh thần tương ý nghĩ của chính mình nói ra đồng thời hỏi dêm ý nguyện dêm tại chỗ biểu thị không có dị nghị thay thế dịch tinh thần cũng không chỉ hoa nữa liền dẫn dêm đi đầu phản hồi lưu ni á nước hưng hoa trang viên dịch tinh thần sở dĩ tịnh không có lập tức tương xem đưa hưng ơ hoa đảo là bởi vì hắn càng thêm lưu ý hắn rời đi trong khoảng thời gian này hưng ơ hoa trong trang viên trả thù đương dịch tinh thần trở lại hưng ơ hoa trang viên thì éo lần hiến dạ lập tức đến đây b m o báo không ra dịch tinh thần sở liệu khoảng thời gian này lý daniel、n. tổng thống quả nhiên bởi vì an bài người đang hội nghị đại đường ngoại phục kích dịch tinh thần lại cuối thất bại không cam lòng dưới mà lại có một phen động tác bởi vậy lưu thủ ở hưng hoa trang viên éo lần và h ế n dạ bọn họ có thể nói là chiếm được to lớn c h í n quả éo lần bọn họ cứ nhiên bắt được một đội lưu n i á bộ đội đặc trùng ng dịch tinh thần khỏe miệng dâng lên d a n i el tổng thống đối với hắn thực sự là hận thấu xương hà c ư nhiên bỏ được ra lớn như vậy thủ bút lai chiêu đ á i một mình hắn thật sự là hậu đãi é o lần hướng dịch tinh thần bẩm báo bọn họ thu hoạch hai mươi lăm danh s â m chiếm hưng ơ hoa trang viên bộ đội đặc trùng binh sĩ chút nào không lộ chút sơ hở địa toàn bộ bị tức vũ khí bắt làm tù binh dịch tinh thần nhất thời hăng hái quá hưng ớ é o lần bọn họ ý bảo một chút rất nhanh bị bắt làm tù binh hai mươi lăm tên lính liền tất cả đều bị trói gô đ i ệ lao tù trói lại dẫn tới biệt thự trước cửa bị nhung trên mặt đất vô pháp núc rồi lại cảm thấy có chút rất không thú vị bởi vì xạ vừa nhìn giá ở giữa tựa hồ không có đặc biệt thân phận nhân năng xác định thân phận của bọn họ sao dịch tinh thần hỏi bọn họ là lưu ni á nước bộ đội đặc trùng binh sĩ tiến giả đáp bọn họ có cái gì lý do thoái thác dịch tinh thần hỏi lại nhất trâm tiến huyết bọn họ thuyết bọn họ đang tiến hành quân sự diễn tập tiến giả đáp dịch tinh thần ha hạ cười hoàn toàn không tin những binh lính này sai lầm đắc gần như buồn cười lý do quân sự diễn tập cần sấm nhà dân sao hơn nữa ta cực độ hoài nghi bọn họ là bộ đội đặc trùng quân nhân d ị tinh thần cười nói lời nói này t h ì làm trò trước mắt những lưu ni á quốc sĩ binh mặt nói không hề cấm kỵ nhưng giá hai mươi lăm danh lưu ni á nước q u n binh cũng không người trả lời câu đều cúi đầu chúng ta nên xử lý như thế nào bọn họ tiến dạ hướng dịch tinh thần xin chỉ thị bọn họ chắc là bí mật hành động tiến nốt mấy ngày dịch tinh thần suy nghĩ một chút hủy bỏ trước muốn b ả những người này đưa đến dị thế hưng nước hoa đương lao công tìm cách bởi vì hắn có khác chủ ý những binh lính này t h ì lưu ni á nước trong biên chế quân nhân sở dĩ bọn họ thất tùng nhất định sẽ khiến cho lưu ni á quân đội quan tâm đây mới là dịch tinh thần mục đích tương phản nếu như dịch tinh thần thật nếu để cho bọn họ triệt để t i ê u thất hắn ngược lại t i ể u vô pháp xác định lưu ni á quân mới là phù hộ truy cứu tới cùng đương nhiên t ử tội như n g miễn mang vạ khó thoát nếu xâm chiếm hưng ơ hoa trang viên dịch tinh thần hay là muốn hào h ả o giáo huấn bọn họ cho ăn là trọng yếu hơn thị dịch tinh thần cần từ những quân nhân này trong miệng biết một ít dani en tổng thống chuyện này j a m e sung s phong nhận việc tự mình đi thẩm vấn những quân nhân này dịch tinh thần âm thầm suy nghĩ nếu dani en tổng thống thực sự phái người mạnh mẽ xông vào hưng hoa trang viên muốn bắt hắn giá hạ tử nếu như dịch tinh thần còn muốn cần thủ đoạn mềm dẻo lần tiến giả thống vị r nói, tìm cách trực tiếp bọn họ đều nói chỉ cần dịch tinh thần hạ lệnh bọn họ sẽ cứ bà d a n i e n người của đầu mang về làm như vậy quá tàn nhẫn dịch tinh thần hạ không được cái này lệnh còn là dêm ra chủ ý bà đan yen tổng thống nắm p hưng á i h hoa, hoa trang viên cửa vũ trang cảnh vệ không cho phép bọn họ tiến nhập nơi này là tư nhân lãnh địa không được đi vào hưng hoa trang viên cửa vũ trang cảnh vệ thị hưng hoa bảo toàn công ty bảo an bọn họ vũ khí trên tay thị hợp pháp sở dĩ lưu ni á nước bộ đội đặc trùng quân bình thật đúng là bất năng mạnh mẽ xông vào bọn họ mấy lần uy hiếp thế nhưng cảnh vệ song dịch tinh thần bày mưu đặc kế nhất chút mặt mũi cũng không cấp thậm chí chỉ cần lời của bọn họ vừa qua phân cảnh vệ thứ uy hiếp báo nguy hoa ký giả lưu ni á quân người hay là sĩ diện bọn họ dù sao cũng là lệ thuộc trực tiếp phủ tổng thống bộ đội đặc trùng quan chỉ huy cũng rất lo lắng sự tình làm lớn chuyện trở nên mọi người đều biết sau đó quả là bọn hắn vô pháp thừa nhận hơn nữa bí mật bắt hành động thất bại không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng n ề sở dĩ bọn họ tài không thể không nhịn t ụ cảnh vệ có trách c ử sự tình dịch tinh thần biết được nhất thanh nhị sở hắn tuyệt không chuẩn bị đứng、ra. mặt khác để phòng bị những lính đặc biệt này lần thứ hai xâm phạm hưng hoa trang viên dịch tinh thần lại từ dị thế hưng nước hoa điều tới một nhóm hưng hoa hoàng gia quân cận vệ taxi binh ra lệnh cho bọn họ phối hợp kéo lần tăng cường trang viên phòng ngự dịch tinh thần ngồi ở biệt thự phòng khách trên ghế salon t hưởng thụ vừa tháo xuống không lâu sau mới mẹ mỹ vị hoa quả cảm thụ bên ngoài biệt thự cảnh giới thị vệ hơi thở dài m ộ t hơi hưng hoa trang viên từ từ biến thành nhất cá thị phi chi điện dịch tinh thần phát hiện mình tựa hồ ở lam sa thủy càng ngày càng khó tìm được một s ố yên ổn địa phương kế tiếp lưu n i á bộ đội đặc c h ủ n g quan chỉ huy một ngày lòng có không tâm lòng không đúng hay lần thứ hai tiến công mặc kệ bọn họ áp dụng dạng gì tiến công yên tâm hương hoa trang viên cũng sẽ không tái bình tĩnh dịch tinh thần t u làm u ố n tu luyện đều tìm không được nhất một chỗ yên tĩnh thâm tư có t ặ m nghiệm tu luyện hiệu quả tự nhiên cũng là không lớn sở dĩ dịch tinh thần thẳng thắn ngay hương hoa trong trang viên t hưởng thụ một phen điển viên an nhàn bất quá dịch tinh thần điều không phải một thích ngoạn phòng thủ trò chơi nhân đang tra hỏi hoàn tất lưu n i á đặc trùng binh sĩ bắt tù binh g i m giữ yến dạ chờ năm tên nhị cấp kiếm sĩ sáu nhân cùng nhau Từ lúc này g h lưu ni á đài truyền hình một tin tức bình luận tiết mục đang ở bình luận một phần báo t h i ề u vừa ra lọ tin tức mặt trên tự viết tổng thống thiếu chút nữa đã bị buộc để cho Daniel、n. tổng thống căm tức thị người dẫn chương trình hoàn tránh nhi b ắ t kinh ở trên tv phân tích tổng thống tại sao lại thiếu chút nữa bị buộc b à nguyên nhân từng bước từng bước bày ra t ự c lực n h ư ợ n g người nghe minh bạch mười lăm tên nghị viên nói lên chương trình nghị sự không phải là không có bất luận cái gì để ý cư vô căn cứ thậm chí hoàng cấu kiến như thế một bầu không khí tổng thống sở dĩ không có đã bị buộc thì hội nghị đầu phiếu không có đi qua cũng không phải tổng thống hoàn toàn một có trách nhiệm các loại quan điểm còn kém ở trong bóng tối t u y ế t tổng thống có vấn đề rất nhanh Daniel、n. bả tv đập lần thứ hai Daniel、n. triệu tập phụ t á môn cùng nhau nghị sự thảo luận một chút nên làm cái gì bây giờ phụ tá cấp daniel ra chủ ý đi qua pháp luật hướng đài truyền hình phương diện tạo áp lực trên thực tế là một nước tổng thống daniel vẫn có một ít đặc quyền thì như địa vị của hắn đại biểu cho một quốc gia tôn nghiêm đang không có định tội điều kiện tiên quyết bất luận cái gì cơ cấu bất luận kẻ nào cũng không thể ở công khai trường hợp nói xấu một vị tổng thống thì là đối chính sách bất mãn cũng chỉ có thể phê bình toàn bộ chính phủ Trước, Daniel N. lần này không giống với lưu nhi á đài truyền hình rõ ràng q u a giới trực tiếp ám chỉ tổng thống có chuyện daniel nghe vậy nghĩ phụ tá biện pháp cũng không tệ lắm hắn phân phó phủ tổng thống hướng đài truyền hình ra thông báo cân đài truyền hình luật yêu cầu đài truyền hình phương diện sau này không được bôi đen tổng thống đương nhiên đã phát hình tin tức daniel thị không có cách nào nhượng đài truyền hình thu hồi hắn vẫn cảm giác có chút tích phụ tá h i ể u ra chủ ý mau chóng an bài một nhà khác đài truyền hình cấp daniel t ẩ y địa vạn hồi một chút ảnh hưởng qua một giờ mệt mọi daniel kết thúc hội nghị cất bước phụ tá môn không sai biệt lắm thị than ngồi ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi đón daniel thê tử lo lắng hắn thức đ ê m thương thân cố ý đưa tới một chén bổ thân thang daniel cảm tạ thê tử đưa thang nhượng thê tử về trước ngoại thất nghỉ ngơi daniel thê tử an ủi hắn nói mấy câu liền rời phòng làm việc đi về nghỉ thê tử ly khai daniel uống song thang tinh thần h i ể u khá hơn một chút hắn nhìn một chút phòng làm việc chống không một bóng người thật sâu hít một hơi lúc này daniel thị không có gì khẩn cấp xử lý sự vụ đột nhiên daniel rất muốn phóng lòng một chút khoe miệng hắn vung lên mỉm cười hắn nhớ lại chính hai tháng tiền tổng thống bí thất mới tới nhất vị mỹ nữ bí bởi vì tổng thống hoàn đang làm việc thất sở d ĩ trách nhiệm bí là không thể rời đi dani e l phiên liếu phiên trên bàn bí trách nhiệm biểu muốn xem vừa nhìn là vị nào bí ở trách nhiệm đón dani e l thấy mỹ nữ bí tên trong lòng vui mừng hắn lập tức cầm điện thoại lên gọi cho bí thất yếu mỹ nữ bí tự mình tống nhất ly cà phê đáo trong phòng làm việc ngũ p h ú t không được mỹ nữ bí đơn độc một người bưng nhất ly cà phê đi vào phòng làm việc đưa đến dani e l trên bàn mỹ nữ bí yếu lúc rời đi dani e l ngồi ở ghế trên ônu gọi lại nàng bắt chuyện nàng nhiều đỡ nàng để cho nàng cẩn thận ở trước mặt của hắn ngồi xồn số sáu chương bốn trăm mười lăm chuyện giữ hải tặc dễ tự động tự giác hướng dịch tinh thần xin đi dễ giặc chuyên môn đi đối phó dani tổng thống mạng n g h i thẩm nên vì dani en tổng thống hảo hảo quay chụp nhất tập đặc biệt anh chụp để quảng đại lưu ni á quốc dân khả dĩ thưởng thức những cảnh đẹp ý vui nghệ thuật đồng thời Si、c ũ nguyên có h bản g i e m còn không có cụ thể phương án hành động trích là chuẩn bị căn cứ thực địa tình huống tái thiết pháp uy hiếp dani en tổng thống đi vào khuôn khổ nhượng hắn chụp được một ít bất năng vi ngoại nhân thấy ảnh chụp dĩ thử áp chế dani en tổng thống nhưng không nghĩ trước mắt thu hoạch ngoại ý mới thật đúng là không phụ chuyến này jem vừa mới cương lẹn vào tổng thống phòng làm việc của dĩ nhiên xin ý kiến phê bình đại kiến mục tiêu đang tiến hành một hồi hoàn toàn mới đích thực nhân biểu diễn dêm rất vui vẻ hắn đều đã đã quên có bao nhiêu k i ể u không có đụng tới như thế thú vị trang diện cái này hắn căn bản cũng không cần khứ đặc biệt bày ra thật sự là thiên thời địa lợi nhân h ò a c â u toàn không nói hai lời dêm đầu tiên chọn một t u y ệ t hảo độ lớn của góc chụp được hé ra làm lễ gặp mặt không có sợ hai lúc dêm tỉnh không có lập tức lộ ra hắn cũng không ngại làm một an tính khán giả hảo hảo tôn trọng hai người ra sức diễn xuất chỉ bất quá tại một cái nháy mắt dêm đã cảm thấy có chút đáng tiếc cũng không có hứng thú kế tục nhìn Một đại mỹ nữ bồi một trung niên bụng bự nam, m trung thấy thế nào thế nào đều không hài hòa. Không có tính đại đều lại bồi niên hài nữ bụng nào nào không Không nhẫn bự hòa. a có e sự xuất hiện của hắn bà đang ở vong ngã hưởng thụ dani e l dọa vừa vặn chỉ bất quá có thể trở thành một gã tổng thống tự nhiên cũng là phi thường nhân Rất trong trường, tinh táo nhanh, Daniel liền nhanh chóng đẻ xuống trong lòng hoàng trường, chế tinh táo nhìn chế về cơm đẻ cấp tốc bả mỹ n ữ bí thôi qua một bên hậu muốn rất nhanh chỉnh lý quần áo và đồ dùng hàng ngày khôi phục tổng thống uy nghiêm và tự tôn lai đối mặt sông vào người xa lạ thế nhưng dêem như thế nào hội như hãn nguyện hãn tuyệt đối sẽ không lãng phí giá tuyệt hảo quay c h ụ thời cơ nhuộm daniel có cơ hội bả khố liên tạo nên sở dĩ dêem khoái thả ngoan địa bỏ rơi một cái tát nhuộm daniel trở tay không kịp hơn vô pháp tái chú ý cái khác ba daniel một bên gương mặt lập tức trở nên sưng đỏ d e m một trường này thật đúng là thành thật không khắc khí tổng thống đại nhân nhĩ lao thế nhưng hảo hưởng thụ a ta nghĩ là một nước tổng thống ngươi giá khó có được đối ngoại tính tinh thần phải có rất nhiều người tưởng nhìn thấy sở dĩ hiện tại bắt đầu ta là đạo diễn mà ngươi tắc là của ta diễn viên phải dựa theo ta kịch bản lai diễn hảo của ngươi vai jem vừa nói một bên lộ ra khuôn mặt t r ầ m biếm trong lời nói châm chọc bừa cận nhất thời biểu lộ không bỏ sót daniel tổng thống vừa nghe nhất thời thẹn quá thành giận hắn là tổng thống thân phận hạng t ô n quý chưa bao giờ từng có nhân đảm d á m như thế đối lại hắn hắn hận không thể lập tức nhảy lên một cái tương trước mắt cái này đối với hắn hết sức nhục nhã người của tê thành m ạ n nhỏ phương mổ hắn mối hận trong lòng thế nhưng daniel tổng thống giờ này k h ắ c này lại chỉ có thể tương đầy ngập phẫn nộ g i à n h dụng trong ngực chút nào không dám núp đ í c h bởi vì ngoại trừ trên tay đối phương một trận loại nhỏ máy chụp ảnh ở ngoài hắn đã cảm giác được một thanh vô cùng băng l ã n h kiếm chính khoát lên trên bả vai của hắn người này đến tột cùng là thùy hắn là thế nào xông vào p h ủ tổng thống mà không có bị phát hiện còn là bên ngoài đám kia kẻ bất lực khi nào thì bắt đầu đã thiện tiện rời cương vị công tác tài để cho địch nhân hữu cơ như sấn lẻn vào phòng làm việc của hắn thấy một bên mỹ nữ bí cũng đã bị một người khác khống chế được chính bị dọa đến lạnh run không dám lên tiếng daniel tổng thống liền biết lúc này hay nhất còn là đi vào khuôn khổ thả nhìn đối phương đến tột cùng có gì ý đồ nhưng mà daniel tựa hồ bả tình cảnh của mình nghĩ đến quá tốt đẹp bởi vì hắn không biết kế tiếp phát sinh tất cả thậm chí đủ để cho hắn ôm nỗi h ậ n n u ố t thương tự vận daniel N. ắ c ngộng lập tức bắt đầu rồi chỉ nghe j ê m cười lạnh một tiếng hướng cùng ở bên trong phòng yến dạ nói rằng yến dạ đại nhân làm phiền ngươi ta nghĩ yếu một người nam nhân tăng điểm tình thú Tốt. yến dạ mục vô biểu tình nhưng lập tức quay đầu nhìn về phía một bên đồng dạng đã bị đồng phục một gã vương cung thị vệ định hướng người thị vệ này đi đến Daniel trong nháy mắt ý thức được, sau đó dêm lại cũng không nhiều lời vô ích trích nhẹ nhàng hoảng động một cái hoàn g ắ c ở dani en tổng thống trên vai lấy kiếm hàn quang làm cho dani en phải lần thứ hai tương bên mép còn muốn yếu p h ư n g ra rõ ràng ngất xuống chỉ chốc lát sau đã bắt đầu có chút tuyệt vọng daniel liền thấy hắn phủ tổng thống vệ đội đội trưởng bị nắm nhiều j a m e s hài lòng mỉm cười tương lai kiếm giao cho y ế n d ạ n mà chính hắn tắc đoan chính địa nã hạo camerza dọn xong độ lớn của góc sau đó liền bắt đầu bức bách vẻ mặt cho tàn daniel giữ giá phủ vệ đội đội trưởng liên hợp quay chụp bên trong động tác phiên sáu hai giờ sáng j a m e s và y ế n dạ chờ người liền dẫn tràn đầy thu hoạch ly khai lưu ni á phủ tổng thống phản hồi hưng hoa trang viên hướng dịch tinh thần phúc mệnh giữa đường h ế n dạ cảm t h ẳ n nói không nghĩ tới một tổng thống dĩ nhiên năng như vậy không có hạc gối dêm cười nói để có thể sống xuống xu rất nhiều người đều là không có điểm mấu chốt bất quá ngươi xác định giá một nho nhỏ tần số nhìn là có thể khống chế một vị tổng thống hắn thực sự hội bởi vậy đối với chúng ta nói gì nghe n ơ i sao tiến dạ trung pi điều không phải làm sao thủy nhân không giống j ê m minh bạch làm sao thủy một ít giữ tại bầu không khí không lành mạnh sở dĩ hắn thủy trung điều không phải rất lý giải lần hành động này liền dẫn một chút thần sắc hoài nghi hướng j ê m tìm chứng cứ j ê m t á c bất đồng hắn đối với lần này đương nhiên là lòng tin chắn đấy chỉ thấy hắn mặt mang chặng đáng nói rằng hắn mặc dù có thể cú lên lại chính là hắn nắm giữ dân ý thị dân chúng tuyển cử hắn hắn quyền vị thành lập ở dân ý cơ sở thượng một ngày mất đi dân ý hắn t i u mất đi tất cả để không mất khứ dân ý hắn cũng sẽ không l a i c h ọ chúng c mặc dù hiến dạng ở làm sao thủy thời gian không ngắn thế nhưng hắn vẫn đang vô pháp lý giải làm sao thủy một ít lý niệm vấn đề nhưng nếu jem nói như vậy hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều hiến dạng ngược lại nói rằng ngươi theo chúng ta khứ hưng ơ hoa đ ả o hưng ơ hoa đ ả o tổng thống sẽ an bài công tác của ngươi jem gật đầu bà ca mê ra giao cho hiến dạng l u ni á bộ đội đặc trùng trả thù rốt cục vẫn phải tới nửa đêm hơn một trăm danh lưu ni á bộ đội đặc trùng binh sĩ từ hai người c h ắ c diện đánh vào hưng ơ hoa trang viên dưới sự chỉ huy của e o lần hơn năm mươi danh hưng nước hoa binh sĩ bàn tay trần đối những lưu ni á quân nhân tiến hành rồi vây bắt hành động dịch tinh thần mệnh lệnh hưng ơ hoa trang viên người của không nên người thứ nhất nổ súng lưu ni á bộ đội đặc trùng taxi binh tiến trong trang viên người của bàn tay trần liên cũng rất có ăn ý không có dùng hỏa khí giữ hưng ơ nước hoa binh sĩ tiến hành giao thủ kỳ thực lưu ni á bộ đội đặc trùng taxi binh không có dùng súng ống là bởi vì hắn muốn vận dụng hơn một trăm tên lính không còn là bí mật hành động nếu điều không phải bí mật hành động nếu như bọn họ hoàn nổ súng nói trách nhiệm quá lớn cho dù là tổng thống mệnh lệnh quan chỉ huy cũng không dám gánh chịu tối hậu không ngoài sở liệu thương hoa bên trong trang viên người của còn là toàn thắng lưu n i á bộ đội đặc trùng taxi、si、binh có vài tên lưu n i á bộ đội đặc trùng taxi、si、binh nóng ruột tưởng muốn động thủ cũng bị éo lần nhất nhất sớm giải quyết lưu n i á bộ đội đặc trùng cựu để lại hơn ba mươi danh bắt tù binh giá hạ tử lưu n i á bộ đội đặc trùng rốt cuộc mất hết kiểm dịch tinh thần cười ha ha một tiếng hắn thích loại cảm giác này mệnh lệnh éo lần bả lần này bắt tù binh kể cả chức bắt tù b đều thu nạp đứng lên nhựa hưng hoa bảo toàn công ty báo nguy thuyết bọn họ bị xã hội đen đoàn thể công kích mặt khác trả lại cho lưu ni á đài truyền hình báo chí chờ truyền thông tạp chí yêu sách bọn họ trộm được một đám kẻ trộm nhóm người này binh sĩ mặc kệ bọn họ có phải hay không phụ tổng thống phái ra taxi mình dịch tinh thần đô hội để cho bọn họ trở thành phụ tổng thống phái ra người của cấp d a n i e n thế lực một lần đả kích nặng nghề nhựa tổng thống đại nhân mất mặt một chút cũng là tốt ngày thứ hai lưu ni á nước đầu đường ngoại trừ tổng thống lọt vào bậc đề án đưa tin rất nhiều báo chí lại tăng lên một lần đặc biệt phụ bản cái này phụ bản nội dung trực tiếp bạ đầu mâu nhắm ngay lưu ni á bộ đội đặc trùng ở đưa tin lý ký giả không có trực tiếp một chút khai bộ đội đặc trùng thiên hiệu thế nhưng báo chí lại nói cho dân chúng chi này bộ đội đặc trùng đã bị phủ tổng thống trực tiếp chỉ huy phụ bản lý ký giả dùng trí ít bốn người trang báo báo cáo lưu ni á mố bộ đội đặc trùng ban đêm xông vào tư nhân nhà dân bị bảo an bắt hành hung một chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ cái này đưa tin cũng không bị tổng thống đã bị buộc đề án kích thích tiểu luôn luôn bị dân chúng tín nhiệm bộ đội đặc trùng bọn họ thần bí cái khăn che mặt t h o n g cái bị gật lai xé nát nhét vào trên đường cái c h ỉ có thể nhìn báo cáo quốc dân không ai không mạ một tiếng phủ tổng thống bộ đội đặc trùng lý do rất đơn giản đó chính là lưu ni á bộ đội đặc trùng dĩ nhiên như vậy nhỏ yếu đúng vậy c h í n h quốc gia cho rằng bọn họ rất yếu tiểu nghị hội một ít nghị viên càng trực tiếp khai địa đ ổ pháo công kích quân đội vô năng yêu cầu kiểm tra đối chiếu sự thật quân đội dự toán nơi đi thậm chí còn có nghị viên yêu cầu cắt giảm quân phí lưu ni á quân đội một ít đại biểu thay thế trong lòng tích thế nhưng bọn họ tuyệt không cảm ra đường, đường bộ đội đặc trùng quân bình lại bị một đám bảo an đánh bại còn bị đưa vào cục cảnh sát trong sở câu lưu hơn nhốt tại trong sở câu lưu không ai khứ nộp tiền bảo lãnh phủ tổng thống phước diện đã bị dư luận quan tâm lại không dám hành động thiếu suy nghĩ không ít dân chúng hoàn cố ý khứ bót cảnh sát hỏi thăm có phải là thật hay không sự xác định việc này người của các đều chửi g ầ m lên nhất thời lại đang lưu ni á nước nhấc lên một trận b ậ n sóng kỳ thực lưu ni á nước dân chúng đại đa số cũng không quấn quýt giữ lưu ni á bộ đội đặc trùng có hay không phạm pháp có hay không tự tiện xông vào dân cư bọn họ tương đối quan tâm thị lưu ni á bộ đội đặc trùng dĩ nhiên đánh không lại bảo toàn công ty một đám bảo an là trọng yếu hơn thị ở báo chí công bố hạ Bộ bảo buồn đội một đặc Điều lại nhiều người. cười. chủng chút, nhân hơn thật vẫn an này số sự là ít không ai tiền dám nộp tiền bảo lâu ã n đón, lại có các loại đứng đầu bình luận viên này ra, liên tục phê bình、lưu、Ni h phê đầu có lại loại Liêu các tục Á u ra, q n năng. Không đội vô l â sau kinh động bộ quốc phòng nhất tên tướng quân chiếu tướng tự mình hạ lệnh phái quân pháp quan đi trước bót cảnh sát bả những binh lính này đưa đến tòa án quân sự tiến hành thẩm lý và phán quyết theo sát mà đến rất nhiều người y ế u kỳ rốt cuộc là thế nào một đám bảo an dĩ nhiên có thể đánh thắng bộ đội đặc trùng taxi、si、minh sau đó hưng hoa bảo toàn công ty tên ở lưu ni á nước phát hỏa một lần có thể cân bộ đội đặc trùng đặc trùng binh sĩ cùng so sánh hưng ơ hoa bảo an thoáng c á i tiến nhập bản địa một ít đại phú hào trong mắt bọn họ bắt đầu hỏi hưng ơ hoa bảo toàn công ty bảo tiêu thuê làm giới cách dịch tinh thần biết được mấy tin tức này cười ha ha một tiếng không để ý chút nào dù cho hưng ơ hoa bảo toàn công ty thông báo tuyển dụng không ít xuất ngũ quan quân hưng ơ hoa bảo toàn người c ủ a thủ vẫn đang bất túc sở dĩ hưng ơ hoa bảo toàn công ty tạm thời không có mở rộng nghiệp vụ tìm cách để bảo hộ hưng hoa xí nghiệp an toàn dịch tinh thần hoàn ngại nhân thiếu như thế nào hội tiếp thu một ít đại phú hào bảo tiêu nghiệp vụ phủ tổng thống lực lượng vũ trang đã bị thử bị thương nặng hơn nữa tổng thống bị người bị tâm linh bị thương phủ tổng thống phát ngôn nhân phải đi ra liên hiệp quốc phòng bộ hứa hẹn tăng mạnh huấn luyện quân sự để cao lưu ni á quân nhân quân sự tổ chức cũng không lâu lắm daniel nhằm vào hưng ơ hoa xí nghiệp hành động hoàn toàn không gặp tung tích hưng ơ hoa trang viên hưng ơ hoa diệu hán thư thái nhà hàng ở trên mặt nổi sẽ không còn được gặp lại một người giám thị tòa án quân sự thẩm lý và phán quyết kết thúc đại đa số binh sĩ đã bị trừng phạt nghiêm khắc bộ đội đặc trùng quan chỉ huy cũng bị c h ứ c quân đội muốn hướng dịch tinh thần bồi thường hưng hoa trang viên lọt vào xâm lân thì có một chút vật tổn hại bất quá dịch tinh thần hắn đối tượng thị tổng thống vẫn chưa muốn cùng lưu ni á quân phương quan hệ chuyển biến xấu một vòng lúc hưng hoa đ ả o tổng thống phòng làm việc liễu là lướt d ê m chờ hưng hoa đ ả o quan viên tụ tập cùng một chỗ báo cáo một chút các ngươi phát hiện tình huống liễu là lướt thần sắc ngưng trọng hỏi d ê m trên mặt nghiêm túc nói rằng ba ngày tiền chúng ta pháo hạm phát hiện một ít khả nghi đội t h u y ề n nhiều lần tới gần hưng hoa đảo hải vực mặc dù ở pháo hạm khu t r ụ c hạ bọn họ ly khai hưng hoa đảo hải vực ủ đọc sách thế nhưng chúng ta lại phát hiện một ít tình huống trọng yêu sáu l i u là lướt cắt đức d ê m nói rằng ngươi nói thẳng kết luận của chúng ta hưng ơ hoa đảo bị hải tặc theo dõi j ê m nhìn quanh mọi người nói hải tặc chúng ta làm sao sẽ bị hải tặc theo dõi mọi người đều kinh hãi chúng ta chung quanh hải vực hẳn không có hải tặc c một gã quan viên nghi ngờ nói j ê m gật đầu nói chúng ta p h ụ cận quả thực chưa từng có hải tặc xuất hiện qua bởi vậy ta phán đoán những hải tặc này thiên lý xa xôi đáo hưng ơ hoa đảo hải vực tuyệt đối không phải là một lần ngoài ý mớn liệu là lướt nhất thời c ả kinh hỏi ý tứ của ngươi những hải tặc này mục tiêu hiển nhiên là rất rõ ràng bọn họ tự là hướng về phía chúng ta tới jem nói rằng liệu là lướt xác định hải tặc muốn tới trái lại chấn định lại hỏi như vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối chương bốn trăm mười sáu kế hoạch liệu là lướt câu hỏi nhựa dêm trầm mặc chỉ chốc lát bốn ít một phen suy nghĩ lúc dêm trầm dãi nói rằng sở hữu quân hạm lu phải tăng cường cảnh giới mọi thời tiết cắt lượt chế giám thị đường ven biển đồng thời nếu những hải tặc này đúng là trùng chúng ta mà đến chúng ta đây tự nhiên hoàn phải tăng cường phòng ngự nhưng đây là vấn đề chỗ ở chúng ta hưng hoa đảo hiện giai đoạn lực lượng phòng ngự rất có hạn m ớ i quân hạm giữ vũ trang phi cơ trực thăng còn chưa tới vị một ngày hải tặc xâm chiếm chỉ dựa vào hiện hữu hai chiếc pháo hạm để chống đỡ bọn họ chỉ sợ là lực không hề đãi sở dĩ nhất định phải mau chóng tăng quân sự trang bị tăng mạnh hỏa lực mặt khác hoàn phải nhanh một chút phái người điều tra những hải tặc này để tế đồng thời hướng quốc vương hội báo thỉnh cầu trợ rút liệu là lớp ư tinh tế n g a y tới nhận đồng địa gật đầu d ừ n g một chút dêm t ự a hầu nghĩ tới điều gì giống nhau sắc mặt lập tức chầm xuống tiếp tục nói trừ lần đó ra chúng ta hoàn nhất định phải lý giải những hải tặc này đến tột cùng l à một ít giải rác xâm chiếm người còn là những người khác dẫn tới nghe nói như thế l i ê u lạ l ư ớ t trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ dêm vạch cái này giữ tại uy hiếp đích xác cho nàng nói ra một tỉnh để cho nàng đột nhiên cảm giác được phía sau tựa hồ hoàn cất giấu một ít rất lớn âm mưu dêm nói không có thể như vậy cái gì nói chuyện giật gân lưu ni á nước giữ mã đ ạ t ra tư quốc chi đang lúc hải vực từ trước đến nay không là cái gì đứng đầu đường hàng không hai nước chu vi càng không có hải tặc chiếm giữ thổ nhưỡng cứ theo lệ thường để ý mà nói hải tặc không nên hội vô duyên vô cớ địa để mắt tới cái hải vực này càng không thể nào lai xâm chiếm hưng hoa đạo sở dĩ bọn họ đích xác hẳn là vãng sâu t n g tưởng mà không chỉ có bà đường nhìn đặt ở hải tặc trên người đương nhiên đây hết thảy cho tới bây giờ cũng trích thị suy đoán của bọn họ phải lấy được quả thực đích tình báo hoàn đều cần điều tra bởi vậy liếu là l ư ớ t tiếp nhận rồi xem ý kiến cấp tốc cấp dịch tinh thần gọi điện thoại thông báo hưng hoa đảo sắp tới đụng phải giá một loạt năn đề n g h e xong liếu là l ư ớ t hội báo biết được hưng hoa đảo khả năng tao nổ hải tặc dịch tinh thần trong lòng cũng là cả kinh tuy rằng hưng hoa đảo là một hải đảo nhưng nó tứ diện toàn biển cự ly gần nhất lục địa rất xa thì là được xưng là đảo đơn độc cũng không quá đáng thế nào sẽ trêu chọc hải tặc lên bờ đánh cướp nhi chẳng lẽ là hưng hoa đảo sắp tới phát triển được tương đối khoái tin tức này chuyển ra ngoài mà chọc tới hải tặc mơ ước loại tình huống này dịch tinh thần từ chưa bao giờ gặp trong lúc nhất thời trong mày đảo cũng có chút khó khăn gần nhất tựa hồ có chút không thuận ý dịch tinh thần thị thật không nghĩ tới lúc này mới vừa giải quyết rồi lưu nhi á nước tổng thống đối trọi gây gắt phiền phức phong ba vẫn chưa hoàn toàn quá khứ dĩ nhiên ngay sau đó lại có mới phiền phức xuất hiện chỉ là căn cứ liệu là lớp hội báo tạm thời vẫn không thể xác định những hải tặc này lý do bọn họ phương thức làm việc nhân số cụ thể nhiều ít chờ một chút tin tức. nhưng mặc kệ thế nào chuyện này đều phải lập tức nghĩ cách tương đối hưng nước hoa ở hưng hoa đảo kiến thiết đã đầu nhập không ít không nói đến nếu như hải tặc thực sự xâm chiếm hội cướp đi nhiều ít tài vật hay đã ở hưng hoa đảo an cư lạc nghiệp hưng nước hoa quốc dân cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng dịch tinh thần thị vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho bọn họ làm thương tổn hưng nước hoa con dân dịch tinh thần lập tức rơi vào t r ầ m tư hắn cần lý thanh ý nghĩ của suy nghĩ thật kỹ ứng đối phương pháp d ị tinh thần sở dĩ cẩn thận đối đãi tịnh không phải là bởi vì hắn nghĩ dĩ hưng hoa đảo pháo hạm sức chiến đấu sẽ đối với những hải tặc này thúc thủ v chỉ bất quá hắn bất năng ma túy đại ý ở hải tặc công kích hưng ơ hoa đảo trước phải bảo đảm hưng ơ hoa đảo có tuyệt đối giỏi hơn đối thủ sức chiến đấu trên thực tế dịch tinh thần nghĩ có chút kỳ quái căn cứ hắn mổ làm sao thủy tuy rằng cũng không phải là hoàn toàn không có hải tặc tung tích nhưng bởi vì quốc tế hóa xu thế làm sao thủy các quốc gia không chỉ có đối lãnh thổ vùng trời quốc gia có đặc biệt tiên minh giới hạn đối hải vực phân chia quân hạm thủ vệ phạm vi thế lực cũng đều đặc biệt minh xác thường xuyên không có cùng quốc gia quân hạm ở hải dương lĩnh vực lên tới chỗ tới lui tuần tra bởi vậy làm sao thủy các hải vực không có minh sát lĩnh chủ phạm vi, đã càng phát ra. trở nên linh tinh dù sao cũng phải mà nói hiện tại làm sao thủy thượng bỏ có chút hỗn loạn quốc gia riêng hỗn loạn hải vực ở ngoài đã có hơn hai mươi năm không có nghe n ữ a quá có đại cổ hải tặc xuất hiện xâm chiếm quốc gia nào đường ven biển t i n t ứ c bởi vậy dịch tinh thần đối những hải tặc này chống rông mà đến nghĩ có chút đột n ộ t điểm này thượng hắn và dêm nhưng thật ra không hẹn mà cùng nghĩ tới một khối thứ vì vậy dịch tinh thần lập tức giao cho hưng hoa trí kho một cái nhiệm vụ cấp tốc sai nhân thủ điều tra hưng hoa đảo hải tặc nghe đồn sự kiện đồng thời yêu cầu hưng hoa trí kho điều tra cự ly hưng hoa đảo gần nhất vài cổ biện rộng đạo dịch tinh thần đối với bọn họ đặc biệt cường điệu không chỉ có phải những hải tặc này nhân số của quy mô t r a rõ cũng muốn điều tra rõ bọn họ phía sau hay không còn có cái khác liên lụy thực lực tuy rằng hưng hoa trí kho chủ yếu kinh doanh lưu ni á nước cùng với chu vi những quốc gia khác đích tình báo tin hơi thở thế nhưng song dịch tinh thần ủng hộ hưng hoa trí kho tài chính hùng hậu sở dĩ tương ứng điệu cũng cụ bị càng nhiều càng xâm nhập điều tra con đường và phương thức đồng d ạ n g cũng có thể thu thập làm sao thủy các quốc gia đích tình báo tin hơi thở bởi vì dịch tinh thần hướng hưng hoa trí kho ra lệ thì nhấn mạnh nhiệm vụ này cần kịch liệt sở dĩ ở dịch tinh thần mệnh lệnh vừa hạ đạt không lâu sau hưng hoa trí kho liền nhanh chóng hành động rất nhanh thì đưa tới một phần điện tử hay hải tặc tình báo khu vực đồ dịch tinh thần thả lập tức hạ trên đầu c h u y ệ n tỉ mỉ nghiên cứu phần này khu vực đồ phần này hải tặc tình báo khu vực đồ càng c ậ n kẽ ghi rõ cận mười năm lai l à m sao thủy phát sinh một ít hải tặc sự kiện bao gồm hải tặc xâm chiếm khu vực và cụ thể xâm chiếm thời gian đồng thời cũng kể lại tinh tưởng đối l à m sao thủy những có hành động hải tặc như đồ hình phương thức xác định bọn họ đại thể thế lực khu vực đồng thời đoán chừng thực lực của bọn họ so sánh khu vực đồ thượng tin tức hậu d ị c tinh thần phát hiện tuy rằng làm sao thủy hải tặc cố g mà có vẻ thực lực phổ biến không mạnh vô pháp giữ các hạm đối kháng thế nhưng làm sao thủy hải vực phạm vi quá lớn cũng không phải là sở hữu hải vực đều danh hoa đã có chủ có rất nhiều hải tặc biết làm sao lẩn tránh quân hạm dò xét và công kích ở kẽ hở chúng chuyên môn tập kích thuyền bè dân sự đồng thời bọn họ hành tung bất định hành động tốc độ cực nhanh sở dĩ vẫn đang có tương đương số lượng hải tặc biết làm sao hiểm t r u n g cầu sinh ở khu vực đồ thượng h o à n đặc biệt liệt sáng tỏ làm sao thủy thượng nhất trí danh hai đại hải tặc thường lui tới khu vực một là đông nam á hải vực mà người còn lại là biển ả dập vực hai cái này hải vực sở dĩ sẽ đặc biệt dễ đưa tới hải tặc nguyên nhân chủ yếu thì căn cứ vào bọn họ hoàn cảnh địa lý nhân tố đông nam á hải vực đường hàng không đại bộ phận đều tương đối phức tạp sen kẽ quá nhiều bất hảo quản lý mà biển ả dập vực tắc bởi vì phần nhiều là ta lãnh thổ tương đối nhỏ hơn quốc gia nước giữ quốc chi đang lúc bầu không khí tập quán sai biệt đều rất lớn mà hai cái này hải vực những không thống nhất tính t r á n h tránh hay thích hợp nhất hải tặc sinh sôi thổ nhượng hoàn cảnh nếu như nếu nếu thâm nhập tính toán trong đó biển ả dập vực hải tặc tương đối mà nói thì khả nghi nhất bởi vì những hải tặc này thường l u ý tới pha vi tự ly hưng hoa đạo Bị Đông Nam Á hải vì ự c tạc đắc gần hơn ta. Xong những tin tức này, dịch hải sinh hơn những tinh thần trong lòng có đại khái phương hướng. dài tới tin đại đất, ta. trong động muốn gần Xong này, lòng có v vậy hắn lập tức đi qua hô liên bả phần này hải tặc tình báo khu vực đồ chuyển cho liễu là lướt đồng thời báo cho biết nàng hải tặc có khả năng nhất là đến từ biển ả rập phụ cận m ô quốc gia dịch tinh thần thử cử thì mong muốn hưng hoa đảo phương diện đầu tiên trọng điểm quan tâm một chút cái hải vực này phụ cận nhất sinh động nhóm hải tặc hỏa đồng thời cũng là vì nhuộm liễu là lướt nhiều hơn lưu ý từ cái hải vực này phương hướng tới được đội tuyển hưng hoa đ ả o tổng thống liễu là lướt song dịch tinh thần tin tức chuyển đến cũng là xử sở nhưng nàng rất bất đắc dĩ phát hiện tuy rằng nàng chiếm được mấy tin tức này nhưng bởi vì đều không phải là cụ thể ngón tay hướng một cái minh sắc hải tặc nàng còn là cảm giác có chút vô tòng hạ thủ suy nghĩ một chút nàng không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này ta và người cấp tương đối tương đối có tìm cách jem jem n g ư ờ i đi điều tra một chút b i ể n ả d ậ p hải tặc tình huống ngoại trừ jem tương đối biết phải làm thế nào ứng đối ở ngoài jem là một gã thương nghiệp gián điệp hắn ra ngựa tổng sống khá giả hưng hoa đạo những người khác xuất động jem không có cự tuyệt hắn vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ ly khai hưng ơ hoa đảo cứ điều tra hải tặc đích tình huống nỗ lực tìm ra muốn đối hưng ơ hoa đảo bất lợi hải tặc châu phi bắc bộ một cái quốc nội chính trị hoàn cảnh tương đối hôn loạn quốc gia ở nó vùng duyên hải chính đ ầ u một con thuyền ngụy trang thành thuyền hàng bất minh đội thuyền kỳ thực chiếc thuyền này t h ì một con thuyền thuyền hải tặc thuyền hạm lớn nhất nội khoang thuyền lý một gã khoác cặp ra cụt một tay đại hán đang ở ngụm lớn cắn nhất con gà nướng phía sau hắn đứng bốn ga chiều cao bất đồng mang dùng súng hán tử ngôi ở cụt một tay đại hán trước mặt của còn lại là hai vị khí độ dáng vẽ tuyệt nhiên bất đồng, mặc thẳng Tây trang, biểu tình lãnh hai gã n ó thanh niên người da trắng trên mặt vẽ giận dữ hiện lên trong đó một vị thanh niên bất mãn nói rằng giá giữ hiệp nghị của chúng ta không hợp các ngươi nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua hưng hoa đảo còn có hai chiếc pháo hạng cụt một tay đại hắn đáp hai gã thanh niên sắc mặt giận dữ giảm xuống kỳ thực bọn họ phẫn nộ là cố ý biểu hiện ra nếu cụt một tay đại hán phát hiện mờ ám bọn họ cho nhau thương lượng đắp khả dĩ lại thêm một đoàn súng ống đạt được cụt một tay đại hán ha hà cười nói rằng ta muốn gặp được hàng mới được đậu tốt người hay nhất tuân thủ hứa hẹn hai gã thanh niên đứng lên cụt một tay đại hán gật đầu đáp yên tâm ta như thế nào đi nữa cũng không muốn chọc giận các ngươi mỹ cơ quan tình báo hai gã thanh niên người da trắng ly khai v ù n nhỏ trên tàu chiếu tướng chúng ta thực sự muốn đi cấp đoạn hải đảo cụt một tay đại hán sau lưng một vị hải nói có súng người của tài có tư cách thành vì quốc gia chủ nhân mỹ cơ quan tình báo có thể cung cấp súng ống đ ạ n được chúng ta làm sao có thể cự tuyệt cụt một tay đại hán dứt lời hữu nắm lên còn có một chút ti thịt xương gà tiếp tục lái khẳng hai g ã thanh niên người da trắng ly khai ngụy trang thuyền hải tặc ngồi thượng cano rất nhanh lái rời lên bờ bọn họ vội vã ly khai là vì hướng về phía trước cấp hội báo bọn họ đàm phán kết quả mặt khác bọn họ cũng là muốn phải nhanh một chút bà súng ống đ ạ n được vận chuyển nhiều thúc đẩy hải tặc tiến công hưng hoa đạo nơi này hải tặc tên là tác mã hải tặc là cả biển ả rập lớn nhất một người nhóm hải tập bọn họ chính mình chỉ ít tam chiến thuyền pháo hạng cùng với các t h ứ c đội t h u y ề n thành viên quá thiên ở xa xôi mỹ nước mỹ đích tình báo tổng cục có một cắt đứt tất cả thiết bị điện tử phòng họp lúc này phòng họp đại môn đ ó n g c h ặ t do quốc gia cơ quan tình báo cục trưởng tự mình dưới sự chủ trì một tuyệt mật hội nghị đang ở cử hành tham gia hội nghị thành viên chủ yếu bao quát cơ quan tình báo tinh anh hải quân đại biểu cùng với tổng thống đại biểu đây là một lần cấp bậc cực cao bí mật hội nghị sẽ quyết định một quốc gia sinh tử tồn vong đầu tiên cơ quan tình báo cục trưởng hướng đang ngồi hơn mười vị tham dự hội nghị thành viên kể lại giới thiệu tình huống căn cứ mỹ quốc gia viện nghiên cứu báo cáo chúng ta còn không có phá giải không gian kỹ thuật tiến triển hầu như là số 06. quốc gia cơ quan tình báo cục trưởng hơi chút dừng lại tiếp tục nói không có tiến triển nguyên nhân có rất nhiều nhất thị thiếu khuyết không gian vật phẩm vô pháp tiến hành tiêu hao tính t h ử nghiệm hai là khuyết thiếu tương quan kỹ thuật c h i trì mễ k ỳ nước thất bại t h ử nghiệm nói cho chúng ta biết nếu như bất năng nắm giữ không gian kỹ thuật nguyên lý mạnh mẽ phá giải hội tạo thành cực kỳ nguy hiểm hậu quả sáu chúng ta sở dĩ nhằm vào hưng hoa đảo nhất thị hưng hoa đảo thị hưng hoa thương thành lãnh địa hai là n h cục trường dứt lời đón một vị hành động tổ tổ trưởng hướng mọi người đang ngồi nhân giới thiệu hành động của bọn họ tiến triển tắc mã hải tặc tiếp nhận rồi điều kiện của chúng ta xuống ống đạt được giao cho hải tặc là lúc cũng chính là hưng hoa đảo tan biến là lúc nếu như cướp bóc hưng hoa đảo Vẫn vô đang nhất sở dĩ chúng ta cái hội nghị này cấp bậc thị tuyết mất cấp bất luận kẻ nào đều không được tiết lộ nửa câu nội dung bất luận cái gì một vị tham dự hành động mỹ nhân đều phải bảo mật cơ quan tình báo cục trưởng nói rằng mặc kệ như thế nào đi nữa thu mua hải tặc cướp bóc nước h á n thị phạm tội đối với chúng ta mỹ mà nói đều không phải là cái gì tốt danh tiếng hơn nữa ta rất hoài nghi những hải tặc này có hay không có thể thành công tổng thống đại biểu nói rằng ta lo lắng duy nhất là chúng ta có hay không năng thu được không gian kỹ thuật nếu như bọn hải đạo xong không gian kỹ thuật làm sao bảo đảm bọn họ phải giao cho trong tay của chúng ta cục trưởng mỉm cười nói rằng ngoại trừ hải tặc chúng ta hải quân nhất phương cũng sẽ phái một ít vũ trang nhân viên hiệp đồng tiến công phòng ngừa hải tặc độc chiếm không có ta môn chi trì bọn họ vô pháp tái cướp bóc lúc bình yên ly khai đại biểu quân đội chút nào không lo lắng nói rằng chương bốn trăm mười bảy xác định ở hội nghị này trong phòng mỗi cái ban ngành chính phủ nhân vật đại biểu đều dồn dập phát biểu lấy bọn họ thiết thân lợi ích vì là điểm xuất phát ý kiến ít nhiều gì đều có tranh nhau phát huy chính mình bản bộ môn thực lực ý vị bất quá nhưng không có người nào kiên quyết phản đối lần này lợi dụng hải tặc đi cướp bóc hưng hoa đ ả o kế hoạch chương mới nhất xem tất cả mọi người lưu ý hầu như đều chỉ là làm sao mới có thể bảo đảm hành động không có sơ hở nào bởi vì chỉ cần lần hành động này thành công bọn họ nhất định thu lợi rất lớn một phen bàn tán sôi nổi sau khi cục tình báo cục trưởng ra hiệu mọi người bình tĩnh lại làm hội nghị tổng kết trật tự nói rằng lần hành động này kế hoạch danh hiệu săn bắn ngư lấy mỹ lợi kiên cục tình báo dẫn đầu liên hợp lục quân cùng hải quân các loại chờ mười mấy cái bộ ngành phối hợp đồng thời được tổng thống đồng ý ta chính là lần hành động này tổng chỉ huy so với lợi á la phật khi nhìn các ngươi có thể cẩn thận chăm chú đối xử không thể xuất hiện chỗ sơ xuất giữa lúc mỹ lợi kiên cục tình báo ở chiên chống d ù m ben mưu tính bọn họ săn bắn ngư hành động thời khắc cách xa ở lam thủy tinh một đ ầ u khác hoa quốc tình báo tổng cục nhưng là không hẹn mà cùng cũng đang tiến hành một lần cao t ầ n g tình báo hội nghị liên tịch nhưng không giống chính là hoa quốc tình báo tổng cục hội nghị nội dung nhưng không phải cùng mỹ lợi kiên tình báo tổng cục như thế ở mưu tính hưng hoa đ ả o không gian kỹ thuật trái lại là bởi vì hưng hoa đ ả o quốc cục tình báo hướng về năm chúng ta phát tới hiệp trợ tình cầu bọn họ cần biển ả dập quanh thân hải tặc thế lực tình báo h mặt mặt sau, sau đó bởi vì hắn đã từng phụng mệnh tự mình cùng hưng hoa thương thành tiếp xúc đối với hưng hoa thương thành hiểu rõ tương đối nhiều sau đó lại đã từng đi qua hưng hoa đảo Tổ chức. vì lẽ đó la lương muốn nghe một chút hẳn ý kiến giá trị tham khảo hẳn là càng cao chút lý nghị bị điểm tên ngược lại cũng không hoảng hốt hắn thoáng suy tư một lát nói rằng ta cho rằng chúng ta hẳn là cùng bọn họ ở tình báo lĩnh vực tiến hành hợp tác này vừa nói la lương nhất thời sáng mắt lên đề n g hoa, hoa, hoa, hoa quốc từ lâu cùng hưng hoa đảo từng có giao dịch vắng lai nếu như hoa quốc muốn cùng hưng hoa đảo cụ thể tới nói muốn cùng hưng hoa thương thành có tiến một bước chặt chẽ hợp tác lần này chính là cơ hội tốt nhất bởi vậy la lương muốn từ lý nghị trong miệng nghe được càng nhiều liền ra hiệu hắn kế tục tiếp tục nói lý nghị t h ấ y thế gật gù suy nghĩ một chút liền tinh tế nói đến hưng hoa đảo quốc cùng hưng hoa thương thành mật thiết quan hệ là không thể nghi ngờ vì lẽ đó nếu như chúng ta muốn cùng hưng hoa thương thành trong tương lai có càng nhiều hợp tác khả năng như vậy đáp ứng hiệp trợ hưng hoa đảo tự nhiên là tối chuyện đương nhiên lựa chọn lý nghị nói tới chỗ này thoáng dừng lại một chút bởi vì hắn nhìn thấy cái khắc cục tình báo người đều dồn dập gật đầu hẳn là tựa hồ được cổ vũ lý nghị lên tiếng liền tiến thêm một bước trên thực tế chúng ta xác thực h ẳ n là tranh thủ cùng h phát triển càng thâm nhập hợp tác la lương trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn đây chính là hắn ý nghĩ vì lẽ đó hắn tiếp theo lý nghị nói rằng hưng ơ hoa thương thành ở không gian kỹ thuật lĩnh vực thực lực sắp thực xa xa dẫn trước chúng ta hoa quốc nếu như chúng ta có thể nắm giữ đến bọn họ cái này kỹ thuật đối với hoa quốc phát triển có thể đưa đến thúc đẩy tác dụng là không thể đánh giá bởi vậy lần này là một lần cơ hội cực kỳ tốt chúng ta lẽ ra nên nắm vì lẽ đó cái này tình báo chúng ta hẳn là hướng về chính phủ xác nhận đồng thời đúng lúc lấy hành động tương quan la lương phân tích mạch lạc rõ ràng người ở chỗ này tự nhiên không có ai có nửa câu không ủng hộ la lương cân nhắc kỳ thực còn có một chút hoa quốc nếu cùng hưng hoa đảo đã thành lập quan hệ ngoại giao ở tỉnh việc này hẳn là rút chỉ cần bọn họ vơ vét hữu hiệu tình báo chuyển giao cho hưng hoa đảo chính phủ tự nhiên cũng có thể có được hảo cảm của bọn họ mà có lý nếu như hải tặc thật sự c ấ p bóc hưng hoa đảo hai nước trong lúc đó mậu dịch hoạt động cũng sẽ chịu ảnh hưởng tình báo liên hệ có thể bảo đảm hai nước chính phủ cũng có thể sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị hoặc là tạm dừng kinh tế hoạt động v ắ n lai liền có thể làm cho hai nước sẽ không bởi vì hải tặc q ấ y nhi hải tặc thật sự sẽ liều lĩnh đối với cấp đoạt hưng ơ hoa đạo ạ n g h e xong la lương phân tích đúng là có nhân viên tình báo cảm thấy có chút kỳ quái một tên trong đó sĩ quan tình báo viên không nhịn được mở miệng hỏi bọn họ cũng không giống lý nghị không có cùng hưng ơ hoa thương thành hoặc là hưng ơ hoa đạo từng có trực tiếp tiếp xúc đối với la lương nói tới tình báo bọn họ còn nhiều một phần khó có thể tin bọn họ cho rằng hưng ơ hoa đạo cũng không phải là tài nguyên phong phú tiền tài phong phú hải đạo bất quá chính là cùng hưng hoa thương thành có liên hệ làm sao sẽ trêu chọc hải tặc mơ ước nhi vì lẽ đó bọn họ dù sao cũng hơi hoài nghi tình báo có thể tin dù sao Cái này n t ì hương báo là h hoa đảo trực t i ế p c h y n đến, không năng, có hay không có khả họ là bọn p ư diện, c diện hiện nhiên được thiết s á t thực tin tức bằng không cũng sẽ không chắc chắn như thế càng sẽ không hướng chúng ta tìm kiếm h i ệ p trợ nếu như tình báo bản thân sai lầm vậy bọn họ há không phải náo loạn c h u y ệ n cười tự nhiên là sẽ không như thế liều lĩnh lý nghị lúc này l ắ p đầu phủ định cái này suy đoán bởi vì trong đầu của hắn hiện ra dịch ngôi sao dung cùng cử động chỉ bằng vào hắn tác phong làm việc liền tuyệt đối không khả năng sẽ có như vậy sai lầm hoa quốc cục tình báo bên trong cuối cùng đạt thành nhất trí q ý ý ý bài tra hải tặc dịch ngôi sao cũng không phải là thông tin hưng hoa trí khố tình báo siêu tập năng lực nhưng hắn biết hoa quốc cục tình báo tài nguyên cùng con đường so với hưng hoa trí khố thực lực là càng hơn một bậc vì lẽ đó hắn hy vọng mượn hoa quốc tình báo con đường tinh chuẩn hơn khoa chặt hải tặc sắt thực thiết tin tức rất nhanh hưng hoa đạo được hoa quốc đáp lại hoa quốc cục tình báo hướng về hưng hoa đảo cung cấp một phần so với hưng hoa trí khố thu thập tình báo càng thêm tỉ mỉ tình báo hàng năm hoa quốc quốc nội đều sẽ ở châu phi cùng vùng trung đông khu vực nhập khẩu lượng lớn dầu mỏ khoáng tràng tài nguyên vì bảo đảm quốc tế mậu dịch an toàn hoa quốc cục tình báo đối với biển ả rập đặc biệt là á đinh loan hải tặc vấn đề tiến hành tỉ mỉ điều tra ở phần này điều tra trong tình báo hoa quốc cục tình báo cho rằng ở hưng hoa đảo bắc bộ chủ yếu có hai đại hải tặc tổ chức đối với hưng hoa đảo có thể sẽ tạo thành khá lớn uy hiếp hai người này hải tặc tổ chức phân biệt là tác mã hải tặc cùng với màu đỏ vải bạt hải tặc có càng xác thực nhóm hải tặc hỏa tin tức sự tình thì càng thêm dễ làm liệu y y lập tức đem phần tình báo này chuyển giao cho chiêm m ẫ tư chiêm m ẫ tư như nhặt được trí bảo hoa quốc cục tình báo phần tình báo này thực sự là quá đúng lúc nó rút ngắn rất nhiều chiêm m ẫ tư điều tra phạm vi cũng tự nhiên có thể trợ giúp hắn tỉnh mất không ít công phu rất nhanh chiêm m ẫ tư liền từ bắc phi tình báo giới bên trong mua được một phần tình báo t ắ t mã hải tặc chính đang chiêu binh mãi mã tụ tập bên trong tiểu nhóm hải tập thể kế hoạch làm một bút đại buôn bán vốn là chiêm m ẫ tư tìm tới mục tiêu thực sự nên un dung một ít nhưng là khi hắn xem tiêu tốn của cải khổng lồ chiếm được tình báo nhất thời cảm thấy vô cùng nghiêm trọng nguyên bản tắc mã hải tặc thực lực cũng không phải rất mạnh cũng chỉ là ở gần biển tiến hành một ít cướp bóc hoạt động nhưng là ở tình báo mới nhất bên trong tắc mã hải tặc chịu đến nào đó quốc chống đỡ được đại món tiền vốn cùng súng đạn viện trợ thậm chí tắc mã hải tặc liên hợp hải tặc làm to buôn bán cũng là nào đó quốc gia ở thúc đẩy quan trọng nhất chính là trong tình báo biểu hiện tắc mã hải tặc tụ tập lên hải tặc tổ chức nắm giữ ba chiếc pháo hạng hai chiếc vũ lực vận tải tàu thực lực vượt xa hưng hoa đảo hưng hoa đảo ở hải quân quân lực trên y chiếm mỗi tư cảm thấy sợ h ã i chính là một cái nào đó quốc gia phát đạt cũng tham dự hưng ơ hoa đảo có thể sẽ không chiếm được lưu ni á quốc cùng mộ tờ thêm tư quốc hải quân trợ rút chiếm mỗi tư lập tức hướng về liệu y y y để báo cáo hắn phát hiện liệu y y ì chưa quen thuộc phòng thủ biển đem tình báo chuyển cho dịch ngôi sao dịch ngôi sao đầu tiên khẳng định chiếm mỗi tư công tác mệnh lệnh liệu y y y y làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui dịch ngôi sao không phải một cái kẻ lỗ mãng nếu như hưng hoa đảo thật sự không cách nào ngăn cản hải tặc hắn nói không chừng liền muốn bỏ chạy hưng hoa đảo cư dân đương nhiên này không phải là từ bỏ hải Quốc tiếp ế xã h ộ tất nhiên h i sẽ k n Hương trùng kiến, chỉ cần tương ứng quân mua đúng trách. thể thành, có chỉ Hoa Đảo liền mua lúc hoàn thành, liền có thể tự vệ.、Tiếp、theo dịch ngôi sao lại làm ra một cái quyết định hưng ơ hoa đảo hướng về mộ tờ thêm tư quốc lưu ni á quốc cùng với hoa quốc thỉnh cầu có thủ lao hiệp phòng hưng ơ hoa đảo có thể vì thế thanh toán một số lớn hải quân thuê phí dụ nhưng là c h i n mỗi tư dự phán rất chuẩn xác ba quốc gia lưu ni á quốc tổng thống bởi vì tư toán lý do từ chối hưng hoa đảo thỉnh cầu mộ tờ thêm tư quốc tựa hồ bị người đã cảnh cáo dĩ nhiên cũng không có kiếm tiền ý nghĩ huyện chuyển từ chối hoa quốc phương diện đúng là đáp ứng rồi hưng hoa đảo thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần hoa quốc điều khiển gần nhất hoa quốc hải quân quân hạm á đinh loan hạm đội hộ tống cũng cần một tuần lễ mới có thể chạy tới lưu ni á quốc hải quân là khoảng cách hưng hoa đảo gần nhất đáng tiếc dịch ngôi sao ở lưu ni á quốc quân d ư ớ i đặc biệt là hải quân bên trong sức ảnh hưởng gần như với không lưu ni á quốc hải quân từ chối hưng hoa đảo sau khi dịch ngôi sao từ lưu ni á quốc chạy tới hưng hoa đảo dịch ngôi sao nhìn hưng hoa đảo mới tinh kiến trúc cùng chính đang kiến thiết kiến trúc vừa nghĩ tới chúng nó có thể bị hủy bởi lửa đạn bên trong liền cảm giác khó nhịp càng mớn dịch ngôi sao l chưa từng một trận chiến liền muốn tránh lui h ả từ nước bị bảo hộ dân góc độ mà nói dịch ngôi sao hẳn là tránh một chút nhưng là dịch ngôi sao thật sự không c ă m lòng đối với này dịch ngôi sao cố ý triệu tập hưng ơ hoa đảo mọi người cử hành một lần toàn đảo hội nghị dịch ngôi sao đem mình không muốn t r á n h tránh ý nghĩ nói cho liều ý thì ý thì trở, các loại, chờ, người. Liều người. ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý h ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đảo vong người vòng quan điểm dịch ngôi sao thật cao hứng hắn nhìn thấy hưng hoa quốc quốc dân tinh thần bất khuất trải qua một phen thảo luận dịch ngôi sao l i ề u ý liệu ý liệu trên mộ tư các loại chờ người thỏa thuận hưng hoa đảo phản kích hải t ậ c kế hoạch hành động hai ngày sau một cái ban đêm đen kịt khoảng cách hưng hoa đảo năm mươi hải lý vị trí một nhánh thành quy mô hạm đội chính hướng về hưng hoa đảo phương hướng lai tới trung gian một chiếc cỡ t r u n g pháo hạm trong b ù n g lái cụt một tay đại hán thỉnh thoảng quan tâm lôi đạt máy quét trên tình huống có phát hiện hay không hưng hoa đảo pháo hạm báo cáo thuyền trưởng không có phát hiện cụt một tay đ t ắ t tể mã t ắ t tể mã hơi s ữ n g sở bọn họ không tới một canh giờ phải nhờ vào gần hưng ơ hoa đảo hưng ơ hoa đảo pháo hạm không ra chặn lại bọn họ lẽ nào không sợ bọn họ tiếp cận hưng ơ hoa đảo đối với hưng ơ hoa đảo tiến hành pháo kích các người chú ý lôi đạt biến hóa bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo t ắ t tể mã nói rằng lúc này hưng ơ hoa đảo hai chiếc pháo hạm không có ở hưng ơ hoa đảo chu vi tới lui tuần tra bọn họ bỏ neo ở hưng ơ hoa đảo nam bộ một cái không người tiểu đảo hai chiếc pháo hạm thuyền t r ư ờ n g được mệnh lệnh là ẩn giấu khi chiếm được quốc vương mệnh lệnh lệnh ọ mới có thể xuất kích đột kích gây trên mỗi tư hướng về dịch ngôi sao báo cáo ta biết rồi dịch ngôi sao đáp lúc này toàn bộ hưng hoa trên đảo láo nhược cư dân đã bị đưa đến dị thế hưng hoa quốc nhưng là này không có nghĩa là hưng hoa đảo không đề phòng hưng hoa đảo vẫn không có chịu thuân nghi dịch ngôi sao từ dị thế hưng hoa quốc điều khiển một nhánh lính tác chiến nhập t r ú hưng hoa đảo trốn ở đảo bên trong phòng dưới đất bên trong bởi vì hải tặc hải chiến sức mạnh so với hưng hoa đảo mạnh hơn ưu ư u đọc sách dịch ngôi sao bọn họ cấp tốc lập ra một cái đảo bên trong phán kích kế hoạch dựa theo hưng hoa đảo thu thập được tình báo biểu hiện những hải tặc này mục đích là thiền, là lợi ích. bởi vậy dịch ngôi sao bọn họ có thể trăm phần trăm thật sự định hải tặc nhất định sẽ cướp than đổ bộ chiếm lĩnh toàn bộ hưng ơ hoa đảo dịch ngôi sao kế hoạch của bọn họ chính là đem những này lên đảo hải tặc toàn bộ tiêu diệt đầu tiên kỳ địch lấy nhược một mặt giảm thiểu hưng ơ hoa đảo bên trong kiến trúc tổn hại mặt khác dẫn hải tặc lên bờ chỉ cần hải tặc lên bờ bọn họ sẽ mất đi pháo h ạ m ưu thế dịch ngôi sao cho rằng không có pháo h ạ m ưu thế đối phó hải tặc không hề áp lực đến thời điểm hải tặc cùng hưng hoa quốc người hôn cùng nhau hải tặc pháo h ạ n khẳng định không dám tùy ý nã pháo công kích nay thì có dịch ngôi sao b hải tặc đổ bộ thủ lĩnh hưng hoa đảo đến giữa lúc tác mã nhóm hải tặc thủ lĩnh tắc tề mã k ỳ quái hưng hoa đảo phản ứng có chút khác thường thời khắc phó thuyền trưởng đến bên cạnh hắn hướng về hắn báo cáo đội tàu tiến lên tình huống tắc tề mã nghe vậy lập tức đứng dậy leo lên bong tàu chỗ cao nhất sau đó giơ lên trong tay kính viết vọng xa xa mà quan sát hưng hoa trên đảo tình huống không nhìn không biết vừa nhìn tắc tề mã nhất thời bị sợ hết hồn tại sao một điểm ánh sáng đều không có rất không bình thường tắc tề mã phát hiện dị thường nhất thời kinh têu thành tiếng này hưng hoa đảo là cái quỷ đả phía trên này không phải còn ở một cái quốc gia người sao thế nhưng nếu như là thật có người ở vậy này đưa tay không thấy được năm ngón buổi tối làm sao sẽ toàn bộ trên đảo một điểm quang đều không có chuyện này thực sự là quá q u ỷ dị lẽ nào này người trên đảo lập tức toàn bộ biến mất rồi hả nếu như không phải vậy bọn họ là hết sức đóng lại hết thể ánh đèn à không có ánh đèn chiều sáng thậm chí đều không thấy rõ người trên đảo đều đang làm gì t ắ t t ể mạ mã nghĩ mãi mà không ra nhưng cũng bởi vậy không dám có tiến một bước động tác hưng hoa đảo người có thể hay không là đã phát hiện chúng ta toàn bộ đều ẩ đi một tên đi theo ở t á t t ề thân ngựa một bên mang theo song thương hải tặc đại hán tuy rằng không có kính viết vọng không thấy rõ trên đảo tình huống nhưng tương tự bởi vì nhìn thấy toàn bộ đảo đều bị bóng tối bao trùm lập tức cũng bị kinh ngạc xứng sở có chút n ơ m n ớ p lo sợ nói rằng hỏi do tiểu ư n g hảo hương hoa đảo tình huống một lát t á t t ề mã quyết định chú ý bắt đầu hướng về thủ hạ truyền đạt chỉ lệnh chuẩn bị an bài hành động tiểu ư n g hảo là hải tặc liên hợp bên trong một chiếc cỡ chung vũ trang chuyển vận hạm khoảng chừng có hơn một trăm tên t h u y viên tắc tể mã sở dĩ vào lúc này đầu tiên vận dụng tiểu ương hảo là b nhưng nó càng mánh liệt hơn dùng kỳ thực là mỹ lợi kiên quốc trên biển di động trung tâm tình báo bình đại hết thảy tiểu hưng hào nắm giữ cực kỳ tiên tiến tin tức thiết bị trinh sát thiết bị cùng với súng đạn thiết bị đồng thời ở trên thuyền vẫn xứng bị một nhánh mỹ lợi kiên hải quân lục chiến đội vì lẽ đó t ắ t tệ mã đánh tới tiểu hưng hào chủ ý mà hắn hỏi d i tiểu hưng hào mục đích là m u ố n biết này hưng hoa trên đảo có phải là thật hay không có người ở lại nếu như không phải hoa n g đ ả o tại sao vào giờ phút này trên đảo nhưng không có bóng người tung tích phía trên này có phải là đã bày xuống cái gì thiên la địa võng chờ bọn họ tự động đưa tới cửa nhưng rất nhanh t ắ t tể mã hoài nghi lại bị lật đổ tiểu hưng hào chuyển quay lại tin tức trên đảo tất cả bình thường t ắ t tể mã nghe vậy trong lòng sự nghi ngờ đột ngột sinh ra lẽ nào thật sự chỉ là hắn đang nghi nhưng trên đảo này không có quang lại là chuyện gì xảy ra chỉ có điều hắn đồng thời cũng là rõ ràng mỹ lợi kiên cục tình báo là ở gia hiệu hắn có thể kế tục vốn có cướp bóc kế hoạch tiểu hưng hào tình báo trong tin tức dung có hạn t ắ t tể mã không cách nào tiến một bước xác định trên đảo tình huống chấm tư ban nữa tắc tể mã lập tức quyết định cùng với tiến thối lương an không bằng bông tay đi làm liền tắc tể mã linh hoạt ứng đối trên đảo không biết tình huống chuẩn bị đ ạ i pháo nhắm vào hưng ơ hoa đảo thủ lĩnh chúng ta tại sao không lặng l ẽ đánh lén tắc tề thân ngựa một bên một người khác mang đầu bạc cân hải tặc tiểu binh hỏi tắc tề mã lắc đầu một cái lúc này phủ định đề nghị này đồng thời tinh tế nói ra ý nghĩ của hắn nếu như mỹ lợi kiên tình báo không sai trên đảo này đã có người bọn họ nhưng đem hết thẻ ánh đèn đều tắt h i ệ n nhiên chính là đã sớm biết chúng ta sẽ đến đặt mai phục đối với trả cho chúng ta nếu như chúng ta tùy tiện leo lên đảo đi liền khó nói chắc là ai đánh lén ai các anh em nếu như không công đ ư ơ mệnh vậy coi như thành làm ăn lỗ vốn mặc kệ như thế nào chúng ta trước tiên a n h tạc một lần Vừa đến, coi như không coi thứ ể thể để đem đảo đều đem đánh đắc động đem đều đây. thêm người trên đảo tất cả đều nổ không còn, ít cũng có thể trước tiên phản kháng của bọn họ ý chí triệt để đánh không còn. Chúng ta cũng thì càng thêm dễ dàng đắc thủ. Không chừng, bọn họ còn giao trước triệt cải tất ít ta thì thủ. t ra cả chí có của chí có chủ động đem của họ họ h sự ý dễ hai người trên đảo hẳn là không nghĩ tới chúng ta sẽ dùng đạn pháo oanh tạc bọn họ vì lẽ đó này một nổ liền có thể đem trốn người tất cả đều nổ đi ra chúng ta lại đang đảo thì liền có thể miễn đi đối phương mai phục nguy hiểm thủ lĩnh có người nói hưng ơ hoa đảo hùng có thần kỳ nhận không gian sáu song thương h ả i tặc đại hắn vừa nghe thủ lĩnh vẫn là quyết định muốn lên đảo thì nhất thời sáng mắt lên nói tiếp hắn sẽ chờ thủ lĩnh ra lệnh lên đảo sau khi bỏ qua đại làm cố gắng s i ê u lược một phen chính là muốn tìm ra trong truyền thuyết cái kia thần hồng kỳ bà bối nghe được nhận không gian tắc tể mã tuy rằng không có nói tiếp nhưng trong mắt của hắn đồng dạng lóe qua một đạo dị dạng hết sạch nhìn phía xa đen kịt đến quỷ dị hưng hoa đ ả o hắn quyết tâm khiêu chiến này không biết m ệ n hoặc h không sai tắc tể mã sở dĩ tình nguyện mang theo huynh đệ của hắn liệu lĩnh lớn như vậy nguy hiểm chính là vì truyền thuyết này bên trong mang theo thần kỳ s ắ p thái b o bối hắn đúng là đối với nhận không gian động lòng chỉ cần hắn có thể từ hưng ơ hoa trên đảo cấp tới đây cái làm thành này cọp buôn bán bọn họ một quãng thời gian rất dài đều không cần bận việc này nhiều năm hải tặc cuộc đời để tắt tề mã có không phải bình thường nghề nghiệp khứu rác phán đoán của hắn cực kỳ nhạy cảm cái này cũng là tại sao t ắ t mã hải tặc có thể có thể đặt chân duyên cớ đương nhiên hắn cũng sẽ không quá đáng lộ ra tắt tề mã có thể c h ư a q u ê n lần này cũng không phải hắn đội một mình hành động ở tại bọn hắn sau lưng có một con to lớn tay ở thúc đẩy bọ tắt tề mã rất rõ ràng mỹ lợi kiên người mục đích là không biết đúng hay không tồn tại hưng hoa không gian viện nghiên cứu bên trong không gian kỹ thuật vang vang vang theo t ắ t tề mã kiên định về phía thủ hạ truyền đạt chỉ lệnh sau khi hải tặc ba chiếc pháo hạng liên tục đánh ba lân đại pháo to lớn đạn pháo tiếng ầm ầm vang vọng này đen k ỳ tiên t ĩ n h buổi tối hưng hoa trên đảo bộ phận kiến trúc bởi vì này đại pháo oanh tạc mà bị triệt để hủy hoại càng nhiều đạn pháo đánh vào bến tàu khu vực tắc tề mã hạ lệnh trọng điểm công kích khu vực này mục đích chính là muốn đầu tiền càn quét bến tàu phụ cận hắn muốn bảo đảm bến tàu chu vi không có hưng ơ hoa đảo người ở dự sớm mai phục phòng ngừa tao nộ bất kỳ phản kích như vậy hắn sau khi mới có thể hạ lệnh để các anh em cách thuyền đ ă n g đảo đại pháo luân phiên doanh tạc chấn động đến mức tác mã thuyền hải tặc trên hải tặc thần kinh đều bởi vậy chăm chú banh bọn họ vừa căng thẳng lại hưng phấn tựa hồ đã thấy trên đảo kẻ địch bị bom tiêu diệt cảnh tượng mười lăm phút qua đi hưng ơ hoa đảo ngoại trừ có thể thấy được dần dần tỏ khắp đạn pháo khói thuốc súng ở ngoài không hề có một chút biến hóa chớ đừng nói có kẻ địch đi ra phản kích tắc tể mãiêu những mày h hướng trên đảo tỉ mỉ mà tìm tòi một lần hưng hoa trên đảo vẫn là liền một điểm đèn b ư ớ c ánh sáng đều chưa từng xuất hiện tựa hồ bọn họ đạn pháo đều ở ví bất quá là ở oanh t ạ c một tòa hoa đảo t ắ t tề mã cao mày trước mắt h i ệ n nhiên là không cần sử dụng nữa đại pháo nhưng nghi ngờ trong lòng của hắn cũng cũng không có vì vậy tiêu trừ tiểu hưng hào tổng sẽ không phải cho bọn họ tình báo sai lầm có thể này đến tội cùng là chuyện gì xảy ra một lát t ắ t tề mã có chút phi lòng thực sự cũng đồng ý suy nghĩ nhiều liền xoay người đối với song thương hải tặc đại hắn nói rằng chuẩn bị t h u y bé đang n ụ c chiến song thương hải tặc đại hán rốt c ụ c đ ợ i được thủ lĩnh hiệu lệnh nhất thời hưng phấn rời đi đi pháo h ạ m chu vi thuyền bé chuẩn bị lên thuyền xuất kích tắc thể mã liêu không nghĩ tới trên thực tế ở hắn thuyền hải tặc vẫn không có tiếp cận hưng hoa đảo trước dịch ngôi sao bọn họ liền đã chiếm được thuyền hải tặc s á c thực tại triều bọn họ mà đến tin tức vì ở thực thi kế hoạch trong quá trình giảm thiểu thương vong dịch ngôi sao đem hưng hoa đảo cư dân đều di đổi về hưng hoa quốc cái khác làm thủy tinh người đều sớm yêu cầu bọn họ đi thuyền rời đi hưng hoa đảo dịch ngôi sao ở hưng hoa trên đảo bố trí một trăm tên, tên vương c do kéo lần lãnh đạo ẩn nút ở hưng ơ hoa đảo lòng đất nhà kho hai tầng những người này đều là phản kích hải tặc chủ lực hưng ơ hoa đảo lòng đất nhà kho ở thiết kế ban đầu cũng đã cân nhắc đến phòng không vấn đề cố ý gia cố đặc biệt là phòng dưới đất tầng thứ hai dù cho là đạn pháo đem hưng ơ hoa đảo tiêu diệt ở phòng hầm tầng thứ hai người cũng có thể bình yên vô sự vì lẽ đó dịch ngôi sao mệnh lệnh trên đảo không thể lưu người hết thể lưu thủ hưng ơ hoa đảo người đều phải chờ ở phòng hầm ở mọi người mãnh liệt dưới sự yêu cầu dịch ngôi sao không có ở lại hưng hoa đảo mà là trên mặt đất mở ra con môn ở hải tặc nã ph dịch ngôi sao mới có thể trở về hưng ơ hoa đảo pháo kích qua đi hải tặc pháo hạng cùng chuyển vận h ạ mặt trên hạ xuống hơn hai mươi chiếc thuyền nhỏ hơn hai trăm l i n ê n võ trang đầy đủ hải tặc ở dưới ánh trăng nhằm phía hưng ơ hoa đảo căn cứ tình báo cục phân tích hưng ơ hoa đảo khả năng nắm giữ một cái khoa học viện nghiên cứu nhiệm vụ của các ngươi là tìm tòi hưng ơ hoa đảo không gian kỹ thuật viện nghiên cứu đồng thời đem tài liệu bên trong thiết bị toàn bộ mang đi sáu một chiếc hình thể trọng đại hải tặc thuyền bé một tên ăn mặc không có bất kỳ đánh dấu quân phục cường tráng tỏ rõ vẻ nhiều màu sắt thanh niên giảng giải nhiệm vụ của bọn họ bọn họ xem ra không giống như là hải tặc trái lại như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân kỳ thực những người này chính là hôn tạp ở hải tặc bên trong mỹ lợi kiên quốc hải quân lục chiến đội mục tiêu của bọn họ không phải của cải mà là hưng h ò a trên đảo khả năng tồn tại kỹ thuật tư liệu vì những n à y hành động mỹ lợi kiên phương diện tập trung vào một nhánh năm mươi người quy mô hải quân lục chiến đội cùng với hai chiếc hải quân tàu đổ bộ quan chỉ huy của bọn họ là có đặc trùng kinh nghiệm tác chiến đô bang trung tá sắp cập bờ bọn hải tặc cũng tới thuyền mở tàu đổ bộ mỹ lợi kiên quân nhân nhắc nhở ba tàu đổ bộ sông lên bãi cát. sau năm phút u đỗ bang chúng ta xuất lĩnh hải quân lục chiến đội không có bất kỳ trở ngại vọt tới hưng hoa đảo thành nhỏ biên giới đại gia cẩn thận hưng hoa đảo không có phản ứng chút nào điều này làm cho đỗ bang chúng ta cảm thấy kinh ngạc đồng thời mơ hồ có loại cảm giác bất an hải quân lục chiến đội mấy tên lính tự động đảm nhiệm điều tra binh xuất trước một bước cẩn thận đi tới càng vị trí hải t ắ c các tiểu binh đã bắt đầu cấp đ o ạ t hoạt động thỉnh thoảng vang lên tiếng súng nhưng là đỗ bang một điểm ung dung cảm giác đều không có bởi vì những n à y tiếng súng hiển nhiên khá là đơn điệu không có bất kỳ đối kháng đánh trả lẽ nào hưng hoa đảo người đều chạy sạch lẽ nào bọn họ có chuẩn bị đỗ bang t r u n g t á nghĩ thầm nếu như hưng hoa đảo người đều chạy sạch chẳng phải là viện nghiên cứu cũng mang đi đỗ bang chúng ta giật nảy cả mình hắn nhưng không hy vọng thật sự xảy ra chuyện như vậy nếu như chuyện như vậy phát sinh vậy thì mang ý nghĩa mỹ lợi kiên cục tình báo kế hoạch xuất hiện chỗ sơ xuất có thể để lộ bí mật mặc kệ tình huống như thế nào đều sẽ đạo trí nhiệm vụ của bọn họ thất bại đố bang t r u n g t á thấy điều tra binh không có phát hiện nguy hiểm mệnh lệnh còn lại binh sĩ nhanh chóng thiết vào trong thành nhưng là không hề có một chút ánh đèn đường phố không có một bóng người đố bang t r u n g t á mang đội tiến vào hương hoa đảo thành thị nhìn lặng lẽ kiến trúc trong lòng bất an càng lúc càng lớn tìm tòi tìm ra phòng d i ớ i đất đố bang chúng ta nói rằng mỹ lợi kiên cục tình báo tình báo biểu hiện hương hoa đảo nắm giữ lòng đất không gian căn cứ tình báo nhân viên phân tích viện nghiên cứu hoặc là phòng nghiên cứu liền dưới đất vì thế đỗ bang trung tá bộ đội còn mang đến rất nhiều tham c h ắ c khí dùng cho dò xét lòng đất không gian hải quân lục chiến đội vừa phân tán tìm tòi hưng hoa đảo lại có một đám người trùng vào trong thành là bọn hải tặc đến rồi bộ phận bọn hải tặc mục tiêu là hưng hoa trên đảo to lớn nhất kiến trúc hưng hoa đảo âm nhạc p h ò n g khách còn có bộ phận hải tặc bắt đầu xông vào cư dân phòng úc siêu tầm tất cả đáng giá vật phẩm đỗ bang chúng ta không để ý đến hải tặc căn cứ thỏa thuận những hải tặc này cùng hải quân lục chiến đội là quan hệ hợp tác a nơi này có hoàng kim ta phát tài bức họa này là tác phẩm nghệ thuật tả đây là một chuỗi bảo thạch dây chuyền đây là đồ cổ hạ đừng cướp đây là ta hưng hoa trên đảo cư dân nơi ở trong lầu còn có thật nhiều hưng hoa đảo cư dân không kịp mang đi vật phẩm bọn hải tặc nhìn thấy mỗi một dạng nghi tự đáng giá vật phẩm đều rất hưng phấn thậm chí hải tặc trong lúc đó còn có một chút nho nhỏ ma sát vốn là liền không phải một hải tặc tổ chức mà là lâm thời thành lập hải tặc liên hợp đ o à n đội từ từ hải tặc trong lúc đó phân công bắt đầu hỗn loạn từ người tâm tư vơ vét lên của cả đến đồ bang t r u n g t á bên thai thỉnh thoảng truyền đến bọn hải tặc tâm thanh trong mắt là thần sắc khinh thường t r u n g t á chúng ta phát hiện phòng dưới đất một tên binh lính dùng vô tuyến điện kêu gọi đồ bang t r u n g t á đồ bang t r u n g t á nghe vậy tâm tình thật tốt đắp bảo vệ vào miệng l ố i vào người của chúng ta muôn cái thứ nhất đi vào hắn nhanh chóng chạy tới chỉ chốc lát sau đồ bang cùng với hắn xuất lĩnh hải quân lục chiến đội đứng ở hương hoa đảo lòng đất nhà kho t ầ n g thứ nhất lối vào nơi lúc này hương hoa đảo lòng đất nhà kho là khóa lại hải quân lục chiến đội đã sớm chuẩn bị đồ bang chúng ta đến phòng dưới đất lối vào thì ưu đọc sách đã có hai tên lính, ở lối vào. đã r á n lên hai khối định hướng phá thuốc nổ hộp đ ố bang chúng ta đi tới một tên thiếu uy hướng về đ ố bang xin chỉ thị b ư ớ c kế tiếp hành động đ ố bang chúng ta ra lệnh cho bọn họ dựa theo kế hoạch làm việc nổ tung lòng đất nhà kho trước tiên nhảy vào vảnh và một tiếng vang thật lớn lòng đất nhà kho bị nổ tung cái này tiếng nổ mạnh còn đã kinh động khắp nơi s i ê u tầm của cải bọn hải tặc đ ố bang chúng ta không có chỉ hoãn thời gian ý nghĩ lưu lại hai mươi tên lính trông coi nhà kho và miệng lôi vào còn lại binh sĩ ở đô bang dẫn dắt đi tiến vào nhà kho lòng đất nhà kho đen thổi không gặp một tay không giống trên mặt đất còn có ánh trăng chiếu sạng đỗ bang m ệ chúng l ta lớn n vội dọa n vàng kho, lượng lớn vật tư vội vàng hướng i n t trong tay vô tuyến điện hô bọn hải tặc tao ngộ hưng hoa đảo người công kích cửa thủ vệ binh lính lập tức hướng trong kho hô ngựa khí rất là căng thẳng nghiễm nhiên như gặp đại địch trận chiến đ ô bang t r u n g t á nghe vậy nhất thời giật n ả y cả mình hắn còn tưởng rằng trên đảo đã không có hưng ơ hoa đảo người nơi nào nghĩ đến nguyên lai đối phương từ lâu thiết thật mãi phục chính chờ đảo người ngoài lên mở, sau đó liền đến cái bắt ba ba trong dọ nếu như không phải bọn hải tặc trước tiên đụng với vững vàng n à y sẽ tao nộ g hưng ơ hoa đảo người p h ụ c kích chính là bọn họ mỹ lợi kiên hải quân nhưng nếu bọn hải tặc đang cùng hưng ơ hoa đảo người giao hỏa cũng coi như là vì bọn họ mỹ lợi kiên hải quân tranh thủ thời gian vì lẽ đó đỗ bang chúng ta cấp tốc phản ứng nắm lấy thời cơ Quyết đối ị n n h thật h a với ế n đô ộ bang chúng ta đ tới bây nói chỉ cần hưng hoa đảo người trong thời gian ngắn không có đụng tới trước mắt hẳn đến hắn đều sẽ không đình chỉ bọn họ lần hành động này chân chính nhiệm vụ cướp đoạt hưng hoa thương thành nhận không gian để thu được trong đó không gian kỹ thuật đến ở mặt đất trên đang cùng hưng hoa đảo người kịch liệt bác hỏa hải tặc đố bang t r u n g t á khỏe miệng dâng lên cười lạnh một tiếng sự sống chết của bọn họ cùng mỹ lợi kiên không quan hệ tuy rằng ở lần hành động này bên trong cùng mỹ lợi kiên hải quân song phương là liên hợp hành động quân đồng minh nhưng trên thực tế đối với mỹ lợi kiên hải quân mà nói bọn họ sau lưng chân chính ý nghĩ bất quá là lợi dụng hải tặc đánh cắp kỹ thuật mà thôi đồng thời cũng vì bảo đảm bảo vệ bọn họ mỹ lợi kiên hải quân không thích hợp công khai đứng ra bí mật nói chăng ra mỹ lợi kiên quốc chính là lợi dụng những hải tặc này mà không phải thật cùng bọn họ thành cỡ nào chặt chẽ bàn giao vì lẽ đó, vào giờ phút này mặc kệ trên mặt đất bọn hải tặc thương vong đều sẽ có bao nhiêu nặng nề g h hoặc là có thể đủ tất cả thân trở ra đều cùng bọn họ mỹ lợi kiên hải quân không quan hệ bọn họ duy nhất muốn thủ vững chính là không thể vào lúc này liền lùi về sau bằng không lần hành động này có thể sẽ k i ê m tuổi ba năm tiêu một ư giờ đây là đố bang chúng ta không thể cho phép sẽ phát sinh tình huống nhưng là đố bang chúng ta rất nhanh sẽ phát hiện kho khố món đồ bên trong đại đa số bất quá đều chỉ là rất phổ thông dân dụng vật tư thấy thế nào đều không giống sẽ có n h ữ n không gian tung tích quan trên không có bất kỳ phát hiện nào bị đỗ bang trung tá mệnh lệnh phân tán tìm t ỏ i mỗi cái thủ hạng cũng lục tục chuyển đến không thu hoạch được gì báo cáo càng là tiến một bước xác minh đỗ bang trung tá hoài nghi ta tin tưởng nơi này còn có phòng tối nhất định phải tìm ra đỗ bang t r u n g t á rất không cam tâm liền như vậy tay không mà quay về k h ẽ cắn răng tin chắc không nghi ngờ nói rằng nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân lục chiến đội không có một tên binh lính đối với đỗ bang trung tá mệnh lệnh có nửa điểm nghi vấn lập tức l í n h mệnh lần thứ hai cấp tốc hành động đối với cái này lòng đất nhà kho tiến hành lại một lần nữa hơn nữa càng thêm tỉ mỉ tỉm tỏi cùng lúc đó trên mặt đất từ lâu khói thuốc súng tràn ngập quả nhiên các loại, chờ, tới đây chút tham lam đáng trách không biết trời cao đất rộng hải tặc lên đảo cấp đoạt hưng hoa đảo người phản kích cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi từ dịch ngôi sao biệt thự bắt đầu k éo lần xuất lĩnh mọi người lặng yên không một tiếng động từ biệt thự lối ra mở miệng đi ra sau đó dịch ngôi sao giết chóc mệnh lệnh một thoáng k éo lần bọn họ liền đại khai sát giới có thể đủ kiếm giải quyết k éo lần bọn họ hay dùng kiếm không thể dùng kiếm hay dùng thương tập kích sát thương hải tặc mượn bóng đêm hơn nữa quan trọng hơn chính là công lúc bất ngờ chiếm hết địa lý ưu thế éo lần bọn họ lợi dụng hoàn cảnh nhiệm hộ cấp tốc sát thương rất nhiều hải sớm không có kết cấu mất đi tổ chức bọn hải tặc càng là thất kinh hoàn g loạn trong lúc đó bọn hải tặc ở n ồ n g đậm trong bóng đêm càng là không cách nào phân rõ phương hướng cùng người trước mặt chỉ có thể vì bảo toàn chính mình mà tùy ý nổ súng bởi vậy bởi vì đêm đen bởi vì hưng người hoa đánh lén hải tặc vị trí phân tán bọn họ khó có thể phân biệt địch ta bắt đầu ở hồn nhiên không biết tình hôn g dưới tự giết lẫn nhau cho tới không ít hải tặc h u y n h đ ệ vì vậy mà đưa mạng quan trên nơi này phát hiện một cái cường ẩm công phu không phụ l ò người lòng đất nhà kho bên này hải quân lục chiến đội một tên binh lính rốt cục phát hiện một cái vào miệng lôi vào có vẻ như là có thể đi về lòng đất nhà kho tầng thứ hai liền hắn lập tức xoay người hướng về đố bang t r u n g t á báo cáo đố bang t r u n g t á nghe vậy cực kỳ kinh hỷ hắn lập tức mệnh lệnh hết t h ể binh sĩ tập trung đến cái này cửa ngầm ở ngoài ba mươi tên hải quân lục chiến đội đội viên lập tức cấp tốc tụ hội lại đây vốn tưởng rằng sự tình có rất lớn tiến triển đố bang t r u n g t á ở cẩn thận kiểm tra cái này cửa ngầm sau khi nhưng là lập tức liền phát hiện khác một cái phiến p h ứ c cái này cửa ngầm là một cái cửa hợp kim bình thường định hướng bom đố bang bọn họ không dám sử dụng lo lắng sẽ đem lòng đất không gian nổ sụt mặt khác cái này cửa hợp kim không phải cái gì c hải quân lục chiến đội mang theo điện tử phá giải khí hoàn toàn vô dụng nếu như mậu tùy tiện miễn cưỡng muốn sử dụng không chỉ có không cách nào phá giải mở này nói cửa ngầm trái lại rất có thể sẽ dẫn đến cửa ngầm bị khóa trái vì lẽ đó đố bang chúng ta sắc mặt rất khó nhìn việc này thực sự là khó khăn tầm tầng nay cũng không mang ý nghĩa bọn họ đối với này nói cửa ngầm bó tay toàn tập chỉ có điều điều này cũng khiến cho bọn họ cần phải hao phí nhiều thời gian hơn đến phá giải nhưng vấn đề là trên mặt đất hải tặc không biết còn có thể kiên trì bao lâu nếu như hưng hoa đạo người chế phục hải tặc chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bọn họ đố bang chúng ta càng nhiều là đang lo lắng. bọn họ có thể hành động thời gian đã không nhiều trên thực tế đ ô bang suy đoán s ắ c thực không phải là không có đạo lý căn cứ ở cửa kho hàng khẩu canh gác binh l í n h báo cáo hưng hoa đảo người vượt nhưng đã bắt đầu p h ả n kích hơn nữa bọn hải tặc có vẻ hơi đáp ứng không x u y h ĩ vậy hắn cũng liền không có cách nào hy vọng hải tặc có thể vì bọn họ kéo dài bao nhiêu thời gian mặt khác đ ô bang còn phát hiện bởi vì bọn họ lên mở, bọn họ hải tặc pháo hạm bởi bận tâm an toàn của bọn họ h i ệ n nhiên không cách nào cung cấp hỏa lực trợ giút kế tục đối với hưng hoa đảo tiến hành pháo kích mặt khác đa thượng úy ngươi mang theo mười tên lục chiến đội binh sĩ đi trợ giúp hải Ba. c lúc này đ a n g lục đỉnh liên lạc viên chuyển tới một tin tức để đố bang t h ú n g ta nhất thời cảm thấy hai mặt thụ địch song trọng áp lực có chiến hạm địch xuất hiện cần lưu lại đố bang chúng ta nghe vậy kinh hãi quay về mịt rổ phồn nói rằng chúng ta cần ba mươi phút đợi thêm ba mươi phút trong vòng ba mươi phút chạy tới bãi biển trên bờ biển đ ă n g lục định chuyển đến tin tức nhất định phải tăng nhanh hành động đố bang t r u n g t á lập tức mệnh lệnh binh sĩ lắp đặt bom bọn họ muốn ở trong vòng mười phút nổ tung cửa ngầm vào giờ phút này đố bang t r u n g t á đã hoàn toàn dứt bỏ trên mặt đất tất cả dành cho tinh thần của hắn áp lực mặc kệ bên ngoài chính ở xảy ra tình huống gì hắn cũng đã đến cái này cửa ngầm trước mặt nếu như không nỗ lực một thoáng liền lập tức lui lại nói thế nào hắn đều sẽ không c a m lòng mỹ lợi kiên hại quân lục chiến đội là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện bộ đội đặc trùng một trong bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện động tác cấp tốc trong vòng một phút lắp đặt bom Sau đó, Vì phòng khiến cho binh ngừa nổ tung sẽ khiến cho xuống, các binh sĩ ở trên sụt sẽ sĩ các cửa ở một ạ n bang trung tá lập tức ra lệnh cho bọn họ toàn h khỏe khi, cho họ bom b sau ra đồ tá tức lập rời xa cửa ngầm、6. Bang! m ộ tiếng b a n g thật lớn lập tức sản sinh lòng đất nhà kho cũng bởi vậy phát sinh cự chấn động mạnh thậm chí bộ phận nhà kho đỉnh c h ó t phát sinh sổ ụ xuống tình huống thời gian cấp bách chưa kịp cho b ụ i hoàn toàn tán đi đồ bang t r u n g t á liền lập tức dẫn thuộc hạ chạy tới cửa ngầm nơi kiểm tra tình huống hải quân lục chiến đội, đội viên dùng liên hệ đèn cường quang chiếu rọi cửa ngầm vị trí đồ bang chúng ta chỉ thấy nhà kho cửa ngầm đã bị nổ thành biến hình đồng thời miễn cưỡng xuất hiện một cái có thể chứa được một người thông qua cái miệng nhỏ đỗ bang t r u n g t á mệnh lệnh hai tên lính đi vào trước chỉ chốc lát sau hai tên lính báo cáo phát hiện hai tên nằm trên đất hưng hoa đảo người bên cạnh bọn họ có vũ khí thế nhưng đã không có sinh mệnh dấu hiệu hai người kia hiển nhiên là hưng hoa đảo vũ trang nhân viên bọn họ đứng ở cửa hợp kim mặt sau hẳn là địa đạo thủ vệ nếu như hải quân lục chiến đội binh lính tùy tiện mở ra cửa hợp kim nhất định sẽ chịu đến sự công kích của bọn họ nhưng không ngờ bởi vì thời gian quan hệ đỗ bang chúng ta quyết định bạo lực phá cửa đại uy sản sinh sóng trùng kích công kích chấn động đến mức hưng ơ hoa đảo người trong n g á y mắt mất đi sinh mệnh thấy tình huống như vậy đỗ bang t r u n g t á hoài nghi trong thông đạo còn có kẻ địch mệnh lệnh các binh sĩ hành sự cẩn thận nhưng là bởi không đủ thời gian đỗ bang t r u n g t á vẫn là không thể không d ụ c các binh sĩ tiếp tục tiến lên đỗ bang t r u n g t á phi thường hy vọng cái này thông đạo dưới lòng đất đ i ệ t cối là dẫn tới không gian viện nghiên cứu hải quân lục chiến đội binh sĩ tiếp tục tiến lên ẩm ầm ầm sáu trong lối đi vang lên liên tiếp tiếng súng hải quân lục chiến đội phía trước binh sĩ chịu đến công kích phía trước nhắc binh lính trúng đạn ngã xuống đất còn có kẻ địch hỏa lực của kẻ địch rất mạnh hiện nhiên còn có hưng ơ hoa đảo người bảo vệ đường nối ngăn trở chặn lại rồi hải quân lục chiến đội binh lính không cho bọn họ tiếp tục tiến lên đ ỗ b a n g trong lòng mây đen nổi lên trong lòng đổ bộ tới nay hắn sẽ không có cái gì tốt cảm giác không gian kỹ thuật tư liệu một điểm cái bóng đều không có nhìn thấy liền đụng tới không ít chướng ngại vật đ ỗ b a n g c h u n g t á mệnh lệnh binh sĩ cấp tốc giám trả công kích đi tới thế nhưng hưng ơ hoa đảo người hỏa lực không kém không hề có một chút nào tiết kiệm đạn dược ý nghĩ lấy hỏa lực á p chế độ băng chúng ta hải quân lục chiến đội đường nối quá chật hẹp kẻ địch hỏa lực rất mạnh chúng ta không cách nào đi tới. hải quân lục chiến đội binh lính mấy lần thử nghiệm tiến công tao ngộ ngăn chặn không thể không hướng về đỗ bang t r u n g t á báo cáo b o m khói đỗ bang t r u n g t á lập tức hạ lệnh ở lối đi hẹp bên trong sử dụng b o m khói hiện nhiên là một loại bất đắc dĩ cử động vừa ảnh hưởng đối phương cũng ảnh hưởng phe mình hành động không phù hợp hải quân lục chiến đội nhanh chóng giải quyết chiến đấu thời gian hạn chế nhưng là đỗ bang t r u n g t á bất đắc dĩ hắn nhất định phải lấy bất luận biện pháp gì công vào lòng đất、thất. bọn họ chỉ còn lại m ư ơ i chín phút đỗ bang chúng ta sự bất đắc dĩ mệnh lệnh rất nhanh lại không thể không bị cắt đ ư ớ Hán lần bộ đàm tiếp h ứ theo đỗ bang i cắt đ chúng n h ư về hán báo cáo, bọn họ hưng h bọn cáo, ta, ta mệnh lệnh binh sĩ bắt đầu lui lại hải quân lục chiến đội lại từ cửa ngầm bên trong bỏ ra ngoài sau đó hướng về cửa ngầm bên trong làm mất đi ba cái bong khói phòng ngừa bên trong hưng hoa đảo người đuổi theo ra đến lúc này bọn họ là thoát thân tự nhiên là muốn vạn phần cẩn thận đi ra lòng đất nhà kho đố bang t r u n g t á ngoài ý muốn không có tiếp tục nghe thấy bất kỳ tiếng súng bọn hải t ặ c nghi bao lâu không có nghe thấy tiếng súng hắn lập tức hỏi dò canh giữ ở cửa binh lính binh sĩ trả lời năm phút đồng hồ trước lại không tiếng súng tiếp theo đố bang t r u n g t á liên hệ đi chợ giúp hải tặc mặc khắc đa thượng úy tiểu đội mặc khắc đa thượng úy không hề có một chữ đáp lại lúc này đố bang chúng ta lại không biết tình thế khẩn cấp liền không phải một vị thân kinh bách chiến quân hắn không có kế tục hỏi do mặc khắc đa tin tức mà là mệnh lệnh binh sĩ có thứ tự mặt khác đồ bang t r u n g t á dự cảm không hay máy liệt hắn lo lắng bọn họ tay trắng trở về lập tức liên tiếp mỹ lợi kiên di động tình báo bình đài đem bọn họ đổ bộ hưng hoa đảo tới nay hành động con đường cùng từng binh sĩ thiết bị quay chụp hạ xuống thời chiến hình ảnh vừa chuyển tư liệu vừa rút đi hưng hoa đảo đường phố vẫn là rất tiến tĩnh nhưng là trên đất nhưng thêm ra không ít thi thể đồ bang t r u n g t á liền phân biệt ra được những thi thể này đại đa số đều là hải tặc này không thể nghi ngờ chứng minh hải tặc gặp phải hưng hoa đảo phản kích đồng thời tổn thất nặng n ề hưng hoa đảo cảng hải tặc đang lục đỉnh khoảng cách đồ bang bọn họ g đỗ bang trung tá bọn họ bị phát hiện hưng ơ hoa đảo người đem bọn họ v ề nuốt đỗ bang t r u n g t á mệnh lệnh binh sĩ vừa phản kích vừa lui lại đỗ bang t r u n g t á không nghĩ tới chính mình đội ngũ hành động rút lui dĩ nhiên gian nan như vậy bọn họ gặp phải đến từ bốn phương tám hướng công kích có viên đạn còn có phi đao hải quân lục chiến đội rơi vào tập h diện mai phục bên trong ưu đọc sách hát cám cho kẻ địch che chở tốt nhất nguyên bản đánh lén hải quân lục chiến đội trở thành ngọn đèn sáng hơn nữa tựa hồ đánh như thế nào đều đánh không chúng trong bóng tối kẻ địch lần này đỗ bang lại không dám kế tục ở lại hưng hoa trên đảo tăng nhanh lui lại bước chân b là thương vong của bọn họ càng thêm nặng nề rốt cuộc ở trả giá hơn hai mươi hải quân lục chiến đội đội viên thương vong đánh đổi đố bang trung tá mới dẫn dắt còn sót lại người nhìn thấy bọn họ đang lục đỉnh nhưng là đố bang tiến vào đang lục đỉnh nhưng cực kỳ kinh hoàng phát hiện đang lục đỉnh trên người cũng không thấy tiếp theo một luồng gió lạnh vội qua đố bang cảm giác được một trận đau lòng tựa hồ một cái lợi kiếm xuyên qua trái tim của chính mình sau đó triệt để mất đi ý thức chương bốn trăm hai mươi chuyển ngoặt một lát hưng hoa trên đảo lần thứ hai khôi phục yên tĩnh khác nào vừa nãy kịch liệt tác chiến cũng chưa từng xảy ra bình thường trương mới n h ấ t xem n o lần một mặt lạnh lùng đứng ở đăng lục đỉnh bên trong n à y chiếc đăng lục đỉnh là mỹ lợi kiên hải quân lục chiến đội ngừng ở hưng ơ hoa đảo trên bờ cát chuẩn bị lui lại tác dụng nhưng không nghĩ ở hưng ơ hoa đảo người m á n h liệt phản kích bên dưới mỹ lợi kiên hải quân lục chiến đội binh lính hầu như toàn quân bị diệt nhưng n o lần đối mặt ngã cũng ở trước mặt hắn những hải quân này lục chiến đội binh sĩ thi thể thì nhưng là không có nửa điểm thương hại ngược lại là thống hận vặt phần bởi vì trước mặt những người này không giống bình thường hải tặc bọn họ nghi tiến tối có thứ tự hơn nữa thương pháp đều rất tốt đồng thời giỏi về lẫn nhau hiệp hộ cùng bọn họ đối chiến tuyệt nhiên không giống với đối kháng hải tặc hải tặc bị đánh cuống lên sẽ dối loạn kết cấu cũng bởi vậy càng thêm dễ dàng chế phục nhưng những n à y lục chiến đội binh sĩ lại làm cho người càng vướng tay chân vì lẽ đó ác chiến bên dưới đối với hương hoa quốc binh lính tạo thành thương tổn nghiêm trọng tử thương rồi không ít hương hoa đảo người tự nhiên để hẻo lần đối với lục chiến đội binh sĩ thống hận rất nhiều thương quân trên đảo hải tặc đã thanh lý xong xuôi lúc này một tên cận vệ quân binh sĩ đi tới hẻo lần, lần bẩm báo trên đảo tình huống kéo lần gật g ủ cho biết là hiểu hắn không tiếp tục để ý ngã trên mặt đất những thi thể này mà là ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa biển rộng nói rằng hiện tại liền xem hương hoa đảo pháo h ạ m biểu hiện kéo lần trong miệng nói tới hương hoa đảo pháo h ạ m là chỉ dịch ngôi sao cố ý sai khiến đến hương hoa đảo phụ cận hải vực dùng tới đối phó tắc mã hải tặc trên thực tế ở hải tặc đổ bộ hương hoa đảo sau không tới một canh giờ hương hoa đảo chu vi hải vực liền xuất hiện hai chiếc hương hoa đảo tuần tra pháo h ạ m hương hoa đảo tuần tra pháo h ạ n đệ nhất quan trên sở văn sở văn hóa ra là hưng hoa quốc một tên công dân lúc trước dịch ngôi sao ở hưng hoa quốc đờ ơ y ra cải chế chính sách thời điểm ở dòng họ cải chế thì đờ ơ y ra tám đại tính tự mình lựa chọn sở tính sau đó còn chính mình cho mình lấy cái tên sở văn sau khi hưng hoa quốc có ý định bồi dưỡng quốc dân các hạng tố chất mà sở văn cũng nắm lấy cái này kỳ ngộ trải qua một loạt học tập sau sở văn cùng cái khác vài tên năng lực b ộ t xuất đối với hải quân tri thức đối lập tương đối thông thạo hưng người trung quốc bị chọn lựa trở thành hưng hoa đạo hải quân quân dự bị quan sau đó càng là bắt đầu thành lập trên biện đội tuần tra sau đó sở văn càng là bởi vì ở trong quân biểu hiện đột xuất mà được bổ nhiệm làm một chiếc pháo hạng quan chỉ huy tuy rằng lần này đội tuần tra nhiệm vụ là đối kháng hải tặc quấy nhiễu từ ý nghĩa trên không coi là chân chính trên b i ể n chiến dịch nhưng này trung quy là sở văn lần thứ nhất hải chiến vì lẽ đó nội tâm hắn là vừa hưng phấn vừa xuất sáng tự nhiên cũng cực kỳ coi trọng thận trọng căn cứ quốc vương ra lệnh lần này đội tuần tra cụ thể nhiệm vụ yếu lĩnh là ở bảo vệ hưng ơ hoa đảo pháo h ạ m điều kiện tiên quyết tận lực kéo hải tặc không cho hải tặc thong dong công kích hưng hoa đảo cơ hội chỉ chờ tới lúc hàn quốc quân h ạ n tham gia hưng hoa đảo sẽ an toàn. Cái gọi là hưng hoa đảo có thể hy vọng chính là hoa quốc viễn dương quân h ạ n mộ tở thêm tư quốc hải quân hoặc là lưu ni h á quốc hải quân ba người ở trong hoa quốc viễn dương quân h ạ n đối với hưng hoa quốc mà nói là nhất là tin cậy chỉ có điều tuy rằng hoa quốc cũng biểu thị ngay lập tức sẽ điều khiển gần nhất hạm đội đi tới hưng hoa đảo trợ giúp nhưng bởi vì hoa quốc khoảng cách hưng hoa đảo là nhất là xa xôi vì lẽ đó phải cần một khoảng thời gian chờ đợi đến của bọn họ mà hai người sau tuy rằng khoảng cách tương đối gần hơn nhưng này hai nước đều không có biểu hiện ra cùng hoa quốc như thế sáng tỏ thái độ trước mắt hưng hoa đảo quan ngoại giao viên c ũ ngoài chỉ có ra nay n hai nước tự nhiên cũng sẽ không cho hải tặc cung cấp tiếp tế vì lẽ đó liền coi như bọn họ cuối cùng không muốn tiêu tốn bổn quốc binh lực liên hợp hưng hoa đảo đối kháng hải tặc nhưng tối thiểu bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cùng hải tặc cấu kết liền coi như Hải phạm, tội tắc nếu là làm vì lẽ đó này hai nước tự nhiên cũng là không thể không phòng nói tóm lại hải tặc tay không rời đi chính là nhất định cục diện ở cơ sở này trên hưng ơ hoa, một một hoa đảo pháo hạm đối ộ t kích g với hải tặc pháo hạm phát động tấn công hưng ơ hoa đảo tuần tra pháo hạm hạm đội bọn họ không có chính diện cùng hải tặc pháo hạm dây dưa mà là không ngừng lấy đột kích gây dối chiến thuật công kích hải tặc chiến hạm dựa theo hưng ơ hoa quốc lập ra kế hoạch tác chiến chỉ cần hưng ơ hoa đảo pháo hạm không có bị hao tổn hải tặc pháo hạm ở mệnh mọi ứng đối hưng ơ hoa pháo hạm tình hưng dưới tự nhiên là không cách nào thoải mái tay chân h i ệ u hiệu địa chi viên đổ bộ hưng ơ hoa đảo hải tặc phân tán hải tặc pháo hạm sự chú ý sau khi trên đảo hưng ơ hoa quốc binh sĩ liền có thể chuyên tâm ứng đối lên đảo hải tặc đem tiêu d i ệ t t ắ t tể mã kỳ hạm chính là hưng ơ hoa pháo hạm mục tiêu một trong hưng ơ hoa pháo hạm luân phiên công kích bên l i n giới hắn kỳ hạm chấn động động không ngừng tắc tể mã g i khác này lòng vẫn còn sợ hãi bởi vì vừa kẻ địch đạn pháo thiếu t ắ t tể mã sợ hai không nớt bọn họ từ đâu tới đây bọn họ hẳn là liền ẩn giấu ở phụ cận thủ hạ hướng về t ắ t tể mã báo cáo có bao nhiêu chiếc thuyền t ắ t tể mã hỏi lại lôi đặt biểu hiện hai cái nhưng không cách nào xác định bọn họ là còn có hay không việc quân thủ hạ đáp t ắ t tể mã trong lòng hoặc rồi hắn lập tức mệnh lệnh còn lại hai chiếc pháo h ạ m lấy một trọi một phương thức công kích hưng ơ hoa đảo pháo h ạ m chí ít muốn trục xuất này hai chiếc pháo h ạ n tiếp theo tắc tể mã lo lắng đêm dài lắm mộng hưng hoa đảo hai chiếc pháo h ạ n vẫn bên trái đánh gần kích bọn họ vì lẽ đó bọn họ trước mắt đã không cách nào trợ giúp đổ bộ hải tặc không chỉ có như vậy bọn họ thậm chí không cách nào chủ động tiếp về bọn hải tặc vì lẽ đó tắc tể mã giờ khắc này có thể làm sự chính là muốn dành thời gian làm hết sức nghĩ cách đem đã đổ bộ hải tặc an toàn tiếp trở về lúc này tắc tể mã cũng chỉ có thể hy vọng đổ bộ hưng ơ hoa đảo hải tặc đã cướp sạch hưng ơ hoa đảo bọn họ lần này không đến nỗi tay không mà quay về sáu thuyền hải tặc trên nhân viên truyền tin liên hệ đang lục đỉnh tần số truyền tin không có bất kỳ hồi âm đang đảo hải tặc không có bất kỳ đáp lại tắc tể mã biết vậy nên không ổn hắn ra lệnh nhân viên truyền tin kế tục tiến hành vô tuyến điện liên lạc mặt khác phái quan sát nhân viên dùng kính viễn vọng quan sát hưng ơ hoa đảo tình huống nhưng là hưng ơ hoa đảo chỉ có một cái mơ hồ không rõ đường v i ể n bọn họ căn bản là không nhìn thấy bất kỳ một điểm ánh đèn tắc tề mã quyết định lại phái đổ dự bị cano đi tới hưng ơ hoa đảo hải tặc trong đội ngũ có một chiếc thuyền cũng phát hiện trên hải đảo dị thường chiếc thuyền này chính là mỹ lợi kiên quốc hải quân tương ứng trung tâm tình báo bình đại bọn họ tiếp thu đô bang chúng ta phát ra tin tức lúc này trên thuyền trung tâm kiểm soát không lưu trên màn ảnh lớn đô bang chúng ta lui lại thực thì hình ảnh đ đô bang chúng ta hẳn là hy sinh chúng ta hẳn là lập tức rời đi một tiên cục tình báo đặc công nói rằng chúng ta nhất định phải muốn cứu bọn hắn bọn họ là chiến hữu của chúng ta hải quân quan quân phản đối nói nhiệm vụ của chúng ta là muốn đem tình báo mang về một khi chúng ta mỹ lợi kiên quốc tham dự hải tặc hành động c ấ p sạch một cái địa khu sự t ì n h bộc lộ đối với chúng ta mỹ lợi kiên quốc thương tổn là cực kỳ to lớn tình báo đặc công nói rằng liệp ưng hành động thất bại chúng ta lui lại trên thuyền quan chỉ huy không thể không truyền đạt ra lệnh rút lui hưng hoa đảo pháo hạm xuất hiện bọn họ không thể kế tục ở lại chỗ này nhất định phải sớm ngày thoát ly hải tặc đội ngũ hơn nữa thực thì tin tức biểu hiện đội bang t r u n g t á bọn họ đã thất bại quan chỉ huy không thể hành động theo cảm tình kế tục tiếp tục tiến hành mỹ lợi kiên hải quân di động tình báo thuyền bắt đầu thay đổi đội thuyền rút đi hải tặc đội ngũ vẫn quan tâm t ắ t để mã rất nhanh sẽ phát hiện mỹ lợi kiên hải quân thuyền h ư ớ n g đi bọn họ khẳng định được tin tức gì bằng không không sẽ chủ động rút đi t ắ t để mã bất mãn mỹ lợi kiên quốc từ bỏ chính mình cách làm nhưng là hắn vẫn đúng là không thể đến trước mặt bọn họ h ắ giận chủ động hỏi g i bọn họ vì sao rút đi t ắ t tể mã đối với nhân viên truyền tin nói rằng để hắn hỏi dò mỹ lợi kiên thuyền chỉ chốc lát sau t ắ t tể mã được tạm thời rút đi cơ ước đối với này t ắ t tể mã cấp tốc cân nhắc thế cuộc phát hiện hai chiếc hải tặc pháo h ạ m căn bản là đối với hưng ơ hoa đảo pháo h ạ m không thể ra sức lần này quy mô lớn hải tặc hành động không hề có một chút t i lời t ắ t tể mã không nỡ lòng bỏ rời đi hắn một khi rời đi liền chứng minh hắn thất bại chuyện này với hắn danh vọng là đả kích thật lớn nhìn từ từ tới gần hải tặc cano tắc tể mã lại xuống lệnh pháo kích hưng hoa đảo thủ lĩnh trên đảo còn có chúng ta người không không có nếu như bọn họ còn sống sót hắn hẳn là dùng máy chuyển tin hướng về ta liên lạc bọn họ không có liên lạc hoặc là là bọn họ làm phản hoặc là bị tóm tắt tể mã khôi phục hải tặc thủ lĩnh bản sắc đối với trên đảo hải tặc sinh mệnh không cần thiết chút nào hắn liền muốn xác minh một chuyện vậy thì là hưng ơ hoa trên đảo hải tặc có phải là đều từ hết nếu như bọn họ đều từ hết như vậy tiến công hưng ơ hoa đảo có thể chính là một cái bẫy lần này cướp bóc hành động hoàn toàn thất bại không người nào dám nghi vấn tắt tể mã quyết định rất nhanh tân đạn pháo nhét vào xong xuôi lần thứ hai phóng ra văng văng văng nhanh trốn vào phòng không phòng dưới đất eo lần hô lớn mỗi một vị hưng ơ hoa quốc binh sĩ đều là hưng ơ hoa quốc quý giá của cải hắn không hy vọng bọn họ chết ở đạn pháo công kích dưới hải tặc pháo hạm lần thứ hai pháo kích là eo lần không nghĩ tới mọi người trốn t ầ n g thứ hai phòng không phòng dưới đất bên trong eo lần kiểm kê nhân số nhất thời tức giận không nớt bao quát tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai thông đạo dưới lòng đất hy sinh người bọn họ vẫn là tổn thất hai mươi hai tên cận vệ quân binh sĩ bọn họ vĩnh viễn cũng lại tình không đến điều này làm cho eo lần cảm thấy bi thương bọn họ đều là hưng hoa quốc binh lính tinh n u y ệ n đối với mưu đồ hương hoa quốc của cải kẻ địch ẹo lần càng thêm thống hận chỉ chốc lát sau hải tặc ca n o chuyển quay lại tin tức bọn họ không dám tới gần hương hoa đảo cảng thế nhưng bọn họ không phải không thu hoạch được gì bọn họ xa xa quan sát hải tặc đang lục đỉnh không có phát hiện bất kỳ một vị hải tặc bọn họ phát hiện tín hiệu cũng không có bất kỳ đáp lại bước đầu có thể xác định đ a n g đảo hải tặc toàn quân bị diệt chiếm được tin tức này tắt tể mã không do dự nữa lập tức mệnh lệnh hải tặc đội ngũ rút đi hương hoa đảo hải vực hắn không thể xác định có còn hay không cái gì cảm ấy đang đợi bọn họ hải tặc đội ngũ ở tắt tể mã m trên h h a y đổi đầu, đầu u t thực đầu ngược Truy k h tế hải tặc đội ngũ ở tắt tề mã truyền đạt mệnh lệnh rút lui thời điểm liền phân liệt Không, thuyền hải tặc, nghi vấn không bao lâu có chút chính là vẹn vẹn mắc súng máy hạng nặng loại nhỏ thuyền hải tặc rời đi tắt tề mã hải tặc đội ngũ muốn đi hưng hoa đảo cứu ra bọn họ người tắt tề mã đối với bọn họ không để ý tới mệnh lệnh pháo hạng nhanh nhanh rời đi sở văn đối với hải tặc pháo hạm không có truy kích không có nghĩa là hắn có thể khoan dung một ít tiểu tạp ngư hải tặc hắn ra lệnh pháo hạm không tiếp tất cả công kích tiểu thuyền hải tặc thanh lý hưng ơ hoa đảo hải vực hải tặc một chiếc thuyền đều không muốn để lại đình chỉ truy kích hải tặc pháo hạm thanh lý hưng ơ hoa đảo hải vực trên hết thẻ thuyền hải tặc chỉ sở văn ra lệnh ưu đọc sách sở văn truyền đ ạ t nên mệnh lệnh còn có một cái nguyên nhân trọng yếu vậy thì là hưng hoa quốc quốc vương ở mấy tiếng sau khi thông suốt quá đường hầm không gian trở về hưng hoa đảo vì cho quốc vương một cái an toàn hoàn cảnh sở văn muốn bảo đảm hư không thể chịu đựng bất luận cái nào hải tặc kế tục ở lại hưng ơ hoa đảo hải vực trên rời đi hưng ơ hoa đảo hải vực tắt tề mã không một chút nào cảm thấy ung dung hôn loạn sóng điện đang không ngừng dây dưa bọn họ một ít tùy tùng tắt tề mã đường về hải tặc bọn họ đối với tắt tề mã mệnh lệnh cảm thấy phẫn nộ bọn họ không thể nào hiểu được tắt tề mã lo lắng bất quá tắt tề mã vốn là b i ể n rộng trộm thủ lĩnh căn bản là không để ý tới những này tiểu nhóm hải tặc hắn vẫn cứ đang suy tư một chuyện vậy thì là mỹ lợi kiên người vì sao lại rời đi mỹ lợi kiên người chủ động rút đi hoàn toàn không hợp tắt tề m trên hải quân, hiện nhiên phi quân, là thực ư ờ n g bá đ ạ tế từ vừa mới bắt đầu mỹ lợi kiên phương cùng bọn họ tác mã hải tặc hợp tác c h í nguyên h là t ừ n người mang ý x ấ r nhân chính là như vậy hãn tiêu điểm cũng không phải ở chửi bới mỹ lợi kiên hải quân mà là ở một bên hạ lệnh lui lại vừa bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể từ mỹ lợi kiên cục tình báo ra tay bộ khuyết sự tổn thất của chính mình May là, ở song phương quyết định muốn hợp tác sau khi t ắ t tể mã bởi vì cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm mỹ lợi kiên hải quân vì lẽ đó vào lần này cướp bóc trong hành động t ắ t tể mã theo bản năng có thêm cái tâm nhãn đặc biệt thu thập không ít mỹ lợi kiên cục tình báo trung ương kia tham dự tư liệu t ắ t tể mã nghĩ thầm nếu như song phương hợp tác vui vẻ cũng là tường an vô sự nhưng v ắ n nhất mỹ lợi kiên người trở mặt không công nhận tay mình trên đầu chí ít cũng có thể có chút dựa vào không đến nỗi nằm ở trạng thái bị động đồng thời tắc tể mã cũng phải phòng ngừa mỹ lợi kiên cục tình báo không chỉ có trở mặt còn ác ý h ã n hại hắn ngược lại lúc trước tắt tể mã chỉ vì lo trước khỏi hỏa m à thôi nhưng không nghĩ tới lần này cướp bóc hành động thất bại mỹ lợi kiên người quả nhiên lập tức đem t ắ t mã hải tặc bỏ đi không thèm để ý vì lẽ đó tắt tể mã nghĩ thầm dù như thế nào bọn họ đều nhất định phải được đầy đủ bồi thường phía trước xuất hiện quân hạng giữa lúc tắt tể mã trong lòng âm thầm tính toán thời khắc một tên thủ hạ cấp tốc đi tới hướng về tắt tể mã báo cáo tình huống cũng bởi vậy đánh gây hắn tâm tư tắt tể mã nghe vậy lập tức tập trung ý chí cấp tốc hướng đi tàu trên lôi đạt thiết bị phụ cận vừa nhìn lúc này tắt tề mã nhìn thấy lôi đạt hình ảnh trên. quả nhiên xuất nhiên hiện 5 cái vừa vặn vào lúc này máy truyền tin một đầu khác lần thứ hai truyền đến đối phương tín hiệu yêu cầu yêu cầu tắt tể mã bọn họ cho thấy thân phận tin tức trước tiên tuân hỏi thân phận của bọn họ bị mỹ lợi kiên người xếp đặt một đạo sau tắt tể mã mọi việc càng là đều nhiều hơn cái phòng bị không muốn đầu tiên tiết lộ thân phận của chính mình h ú n g chi bọn họ là hải tặc vốn là không thấy được ánh sáng tắt tể mã mệnh lệnh một t h o á n Hải từ cái này chấm đỏ nhỏ tốc độ di động tắt tể mã bắt đầu có chút hoài nghi cũng không phải phía trước không biết quân hạm bên trong một chiếc bởi vì tốc độ của nó rất nhanh tuyệt đối không phải quân hạm tốc độ sáu đông nhiên một ý nghĩ lóe qua tắt tể mã đầu hắn lập tức kinh hoàng không ngớt há to miệng muốn nói cái gì nhưng như là kẹt ở hết hầu a bọn họ phóng ra đạn đạo phụ trách lôi đạt thuộc h ạ đúng là kinh hãi đến biến sắc dành trước nói ra định luận không hẹn mà cùng ở giữa t á t tể mã suy đoán băng một tiếng cùng t á t tể mã pháo hạm liền nhau khác một chiếc hải tặc pháo hạm gặp phải đạn đạo công kích phát sinh nổ tung lại có đạn đạo mục tiêu của bọn họ là chúng ta mau bỏ đi toàn nhanh rời đi t á t tể mã pháo hạm trên nhân viên nhất thời một trận hoảng loạn thất thố luồn cuốn tay chân nhìn thấy trước mặt tình cảnh này cùng với xác định chu vi phát sinh tất cả sau khi nếu như tắt tề mã lại không biết tình huống không đúng liền thật sự t r ò n váng rất hiển nhiên bọn họ bị mai phục tắt tề mặt ngựa trên nhất thời một trận â m l ã n h trước mặt bọn họ gặp được mai phục tuyệt đối không phải hưng ơ hoa đảo người làm cái này suy đoán thậm chí có thể chắc chắn nói chính là sự thực chân tướng bởi vì vào giờ phút này hưng ơ hoa đảo người vẫn c ư ở hưng ơ hoa trên đảo đối phó trên đảo xâm lấn hải tặc mặc dù chính là hưng ơ hoa pháo hạm lúc này cũng không có ở truy kích bọ vì lẽ đó rõ ràng ngoại trừ mỹ lợi kiên cục tình báo ở ngoài Căn bản không có ai còn có bản không ai thời khắc này hắn cuối cùng cũng coi như thấy rõ mỹ lợi kiên cục tình báo ở toàn bộ trong hành động nguyên lai không chỉ có mưu tính phải đem hưng ơ hoa đảo không gian kỹ thuật cướp đoạt lại rất khả năng ở cùng bọn họ tác mã hải tặc quyết định hợp tác thời khắc cũng đã đối với bọn họ động sắc cơ tắc thể mã trong lúc nhất thời lại phẫn nộ lại ảo não nhưng là trước mắt bọn họ ở thế yếu nếu như lại có mấy phần do dự rất khả năng sẽ đưa mạng huynh đệ mệnh còn ở trên tay hắn tắc thể mã lập tức khẽ c ặ n g hắn răng đem lửa giận trong lòng mạnh mẽ đ è xuống nhưng cùng lúc cũng ở trong lòng âm thầm đối với mình x i n thể chỉ cần ngày hôm nay bọn họ có thể đủ tất cả thân trở ra ngày khác nhất định phải lần thứ hai tụ tập thực lực t ì mỹ lợi kiên cục t ì n báo cố gắng toán thanh ngày h nhưng trước mắt tắc tề mã b i ế tòa hắn nhất định tòa giá t chuyển làm u đến tiếng nổ cực lớn tiếp theo liền chỉ thấy no giấy lên lửa lớn rừng rực chỉ chốt lát sau tắc tề mã tòa giá liền biến thành một quả cầu lửa chìm vào trong biển khoảng cách này diệt hải tặc pháo hạm cách đó không xa trên mặt biển từ từ xuất hiện một nhánh hải quân hạm đội nay chi hải quân hạm đội treo lơ lửng mỹ lợi kiên quốc kỳ hiển nhiên tắc tể mã trước khi chết không đoan sai s ắ c thực mỹ lợi kiên hải quân tiêu diệt bọn họ lúc này này chi hải quân hạm đội trên xoáy hạm có hai người chính đang nói chuyện tắc mã hải t ạ c d i ệ t đây chính là một cái không nhỏ công lao một tên ăn mặc không quân hàm quân phục người nói rằng điều này cũng dựa vào tình báo của các ngươi một người khác thì lại ăn mặc một thân thiếu tướng quân phục hai người r ứ t lời nhìn nhau n ở nụ cười chi hạm đội này là mỹ lợi kiên quốc biển ả rập hạm đội một cái hải quân tri đội trên người mặc thiếu tướng quân phục người chính là này chi hải quân quan chỉ huy xử mật tư thiếu tướng đ ứ n bước kế tiếp chúng ta hẳn là đi tới hưng hoa đảo húy hỏi một chút hưng hoa đảo quốc dân chúng ta nhất định phải nói cho bọn họ biết một chuyện chỉ cần có mỹ lợi kiên quốc địa phương bọn họ thì sẽ không lại chịu đến hải tặc đột kích gây dối sử mật tư thiếu tướng gật gật đầu nói chúng ta là bọn họ chúa cứu thế thái dương chậm rãi bay lên chơi cũng từ từ biển sáng dịch ngôi sao đứng ở hương hoa đảo âm nhạc phòng khách đỉnh chót nhìn xuống hương hoa đảo còn lại kiến trúc sắc mặt khá là khó coi ở pháo hạm công kích d ư ớ i hương hoa đảo ba mươi kiến trúc gặp phải sự đà kích mang tính chất hủy diệt nhất định phải t r ù n g kiến cứ việc có mấy trăm cụ hải tặc thi thể đặt tại trên bờ cát dịch ngôi sao vẫn cứ bởi vì hương hoa quốc mười mấy người t ử t h ư ơ n g cảm thấy hết sức khó chịu lần này nếu như không phải sớm nhận được tin tức nói không chừng hương hoa đảo sẽ ở hải tặc tập kích bên trong tổn thất nặng n ề dịch ngôi sao trong lòng đã đang ấp ủ trả thù nhất dịch ngôi sao đối ể với liệu y thủy thì nói rằng liệu y thủy thì đáp chứng kiến công tác đã bắt đầu nhìn hưng hoa đảo gặp phải phá hoại kiến trúc dịch ngôi sao không cái gì tâm tình kế tục ở lại âm nhạc thính tầng cao nhất dịch ngôi sao cũng không cái gì tâm tình đến xem hải tặc thi thể hắn dặn dò l i ề u y y chủ trì hưng ơ hoa đảo sự vụ mau chóng thanh lý đồng thời khôi phục hưng ơ hoa đảo trật tự đón lấy dịch ngôi sao còn có một đống lớn sự tình muốn bận hiệu l i ề u y y y y nhìn ra dịch ngôi sao tâm tình không tốt nàng cũng không nói thêm gì nàng là hưng ơ hoa đảo tổng thống đây là nàng công tác nàng không thể chối tử l i ề u y y y xoay người rời đi chỉ huy hưng ơ hoa đảo cư dân kiểm kê tổn thất dịch ngôi sao cùng kéo lần đồng thời trở về biệt thự lần này chiến đấu kéo lần năm lấy mấy cái người sống dịch ngôi sao để hắn ném cho bố l i ân phụ trách thẩm vấn dịch ngôi sao yêu cầu bố lai ân sử dụng toàn bộ bản lĩnh làm rõ đến cùng là cái nào một luồng hải tặc dám tấn công hương hoa đảo vâng không dịch ngôi sao nuốt không trôi cơn gờ ý ân l n à y trở lại biệt thự éo lần quỳ gối dịch ngôi sao trước hướng về hắn t ỉ n h tội vậy hạ chúng ta mất đi mấy người éo lần sắc mặt không tốt lam thủy tinh khoa học kỹ thuật tạo nên tiên tiến vũ khí chúng ta có thể có chiến tích này dĩ nhiên là thật dịch ngôi sao an ủi éo lần hắn tiến lên nâng dậy éo lần bất quá éo lần tâm vẫn không thể bình tĩnh lần này một khi điều tra rõ hải tặc thân phận ta nhất định để bọn họ hối hận tấn công hương hoa đảo dịch ngôi sao nói rằng xin mời bệ hạ cho ta cơ hội này eo lần lần thứ hai quý nói thật ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi dịch ngôi sao đáp chỉ chốc lát sau eo lần lui ra dịch ngôi sao một người chở ở biệt thự trong phòng khách lần này hải tặc công kích dịch ngôi sao quốc vương biệt thự không cái gì bị hao tổn bởi vì biệt thự thư phòng có phòng d ư ớ i đất lối ra mở miệng eo lần các loại chở hưng hoa quốc phục binh bọn họ coi đây là phản công cứ điểm đối với hải tặc tiến hành phản kích ở hải tặc vẫn không có tiến vào biệt thự trước eo lần bọn họ liền xuất kích chưa cho hải tặc cơ hội gì làm phá hoại vì lẽ đó biệt thự đúng là tương đối hoàn hảo dịch ngôi sao thở dài một hơi chúng kiến cùng kiến thiết hưng ơ hoa đ ả o các loại kiến trúc cần đại lượng nhân thủ cùng kiến tải đón lấy hắn cần ở hưng ơ hoa đ ả o đợi một thời gian ngắn duy trì đường hầm không gian thông suốt dịch ngôi sao vừa mở ra đường nối không lâu liệu y y Y lại vội vã chạy vào hướng về hắn b ẩ m báo hưng ơ hoa đ ả o hải vực xuất hiện một nhánh mỹ lợi kiên hạm đội dịch ngôi sao giật này cả mình lập tức ở trong lòng suy tư chơi đã sáng mỹ lợi kiên hạm đội lại đối với hương hoa đảo tới một lần công kích. hưng ơ hoa quốc một quãng thời gian tới nay nỗ lực khả năng liền muốn trôi theo dòng nước b ậ y hạ ngươi có muốn hay không trở về hưng ơ hoa quốc liệu y hữu y h ỏ i dịch ngôi sao lắc đầu từ chối lúc này hắn cũng không muốn còn chưa do mỹ lợi kiên hạm đội đến mục đích liền như thế trốn đi hỏi do mỹ lợi kiên hạm đội vì sao xuất hiện ở đây mặt khác báo cho đối phương hưng ơ hoa đảo là chủ quyền quốc gia được quốc tế công pháp bảo vệ dịch ngôi sao nói rằng liệu y hữu y lập tức đáp chúng ta đã ở cùng bọn họ tiến hành giao tiếp chỉ chốt lát sau lại có một người đi vào hướng về dịch ngôi sao cùng liệu y h y hề báo cáo mỹ lợi kiên hạm đội giải thích là bọn họ gặp phải hải tặc chính đang càn quét hải tặc bọn họ đối với hưng ơ hoa đảo tao n g ộ hải tặc cảm thấy tiếc nuối hỏi dò hưng ơ hoa đảo có hay không cần viện trợ dịch ngôi sao nghe vậy trong lòng đung lòng mỹ lợi kiên hạm đội tỏ thái độ là hòa hoãn chỉ ít bọn họ nói như vậy liền không thể làm tiếp ra biển trộm c ư ớ p lược hành vi dịch ngôi sao để liều ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý khi biết này chi đột nhiên xuất hiện mỹ lợi kiên hạm đội biên chế dịch ngôi sao liền không phản đối tiến vào vào lòng đất thất quan sát tình huống xuất hiện ở hưng hoa đ ả o phụ cận mỹ lợi kiên hạm đội do một chiếc loại cỡ lớn đạn đạo khu trục hạm hai chiếc loại nhẹ tuần dương hạm hai chiếc tần hải chiến đại chiến thuyền tạo thành n à y chi mỹ lợi kiên hạm đội thực lực đối lập với hưng hoa đ ả o phòng thủ biện chiến hạm thực lực không thể nghi ngờ là voi lớn cùng con kiến bất quá hưng hoa đạo pháo hạm không có lùi bước hưng hoa đ ả o thực chất trên hải quân quan chỉ huy sở văn ưu đọc sách mệnh lệnh h a i chiếc pháo hạm trước mặt đối đầu mỹ lợ sức mạnh so sánh không còn quan trọng nữa trọng yếu chính là một cái quốc gia tôn nghiêm vì lẽ đó dịch ngôi sao cũng không có ngăn cản sở văn ngăn cản hương hoa đảo phòng thủ biện chiến hạm động tác không nghĩ tới hương hoa đảo phòng thủ biện thực lực giữ âm sử mật tư thiếu tướng thở dài nói là mỹ lợi kiên hải quân quan quân sử mật tư vẫn tương đối bội phục cái khác nhỏ yếu quốc gia có dũng khí hải quân hiện tại chúng ta phải làm gì sử mật tư thiếu tướng hỏi ở bên cạnh hắn cục tình báo quan trước trầm mặc không nói ở mỹ lợi kiên thượng tầm tính toán mưu đồ bên trong mặc kệ lần này cướp bóc có thể thành công hay không hương hoa đảo đều sẽ gặp phải mỹ lợi kiên hải quân lấy c h u a cứu thế tư thái xuất hiện cũng có thể được hưng hoa đảo hảo cảm cùng hưng hoa thương thành kết giao là mỹ lợi kiên quốc thượng tầng dự định chính là một mặt làm người xấu một mặt khác làm người tốt lựa gạt hưng hoa đảo tín nhiệm chương 422, c h ư ơ n g 422. Hiện nhiên, t ì n h h u ố n g bây g i ờ cũng không p h ả i hai o toàn à n d ự theo b chương tượng phát triển tiểu thuyết, tình lẽ đó, cục bốn o q u chức trăm h không ể không thận t n cân g hai mươi kiên hai chuyện này t Cục tình báo quan chức tình mắt tối quan ánh báo quan chức, nói rằng, Sau đó, sự mật lại, tư thiếu tướng ngược lại hướng phía dưới trúc phát hiệu lệnh cho hưng hoa đảo gợi thư tin tức hướng về bọn họ biểu đạt chúng ta muốn phỏng vấn hưng hoa đảo ý đồ sự mật tư thiếu tướng bọn họ ở tính toán chỉnh chuyện này trong quá trình thậm chí hầu như căn bản cũng không có nghĩ tới bọn họ hướng về hưng hoa đảo quốc phát sinh phỏng vấn ý đồ sẽ có thể bị hưng hoa đảo phương diện từ chối điều này là bởi vì nắm giữ tuyệt đối vũ lực mỹ lợi kiên hạm đội luôn luôn quen thuộc bá đạo cái này cũng là cơ cho bọn họ mỹ lợi kiên quốc xưa nay mạnh mẽ thực lực quân sự cùng với ở quốc tế xã hội trên dẫn trước địa vị mà sản sinh cường quốc như vậy tâm thái kỳ thực cũng không phải là lần thứ nhất quan trọng hơn chính là bọn họ vậy cũng là là tham dò tính cách làm nếu như hưng hoa đảo từ chối bọn họ mỹ lợi kiên hạm đội phỏng vấn bọn họ là có thể có bao nhiêu giống như lý do đi định luận hưng hoa đảo cái này bất hữu thiện cử động tỉ như hướng về toàn thế giới tuyên bố dư luận dẫn dắt thế nhân nhận định ở hưng hoa đảo lãnh thổ trên tồn tại phần tử khủng bố hoạt động vết tích hưng ơ hoa đảo quốc chính mật mưu cái gì phản thế giới cử động vì lẽ đó từ chối cùng mỹ lợi kiên quốc hữu hảo vắng lai chỉ cần có thể để quốc tế xã hội hoài nghi hưng ơ hoa đảo quốc rất có thể đã cùng phần tử khủng bố trong bóng tối treo lên câu như vậy vẫn có hướng về toàn thế giới biểu thị tận sức với giữ gìn hòa bình thế giới đảm đương thế giới cảnh sát nhân vật mỹ lợi kiên quốc liền có thể có đường hoàng lý do lấy chính nghĩa tư thái hướng về hưng ơ hoa đảo phát động công kích sau đó là có thể quy mô lớn đổ bộ hưng hoa đảo thậm chí can thiệp hưng hoa đảo quốc nội chính cũng sẽ không có bất kỳ một quốc gia nào người đối với hành động của bọn họ còn nghi vấn đến lúc đó, bọn họ là có thể trên đời người không hề phát hiện tình h u ố n g dưới được luôn luôn ham muốn g i à n h không gian kỹ thuật mỹ lợi kiên hạm đội muốn đối với hưng ơ hoa đảo quốc tiến hành hữu hảo phỏng vấn tin tức rất nhanh sẽ t r u y ề n khắp hưng ơ hoa đảo lúc này dịch ngôi sao các loại chờ mọi người liền tụ tập ở biệt thự cho ông trao đổi ứng đối ra sao mỹ lợi kiên hạm đội cái này phỏng vấn yêu cầu kéo lần các loại chờ tại chỗ biểu thị cũng không đồng ý vào lúc này để mỹ lợi kiên hạm đội đang đảo vừa đến hưng hoa, hoa đảo tốt nhất là có thể tập trung toàn lực chuẩn bị bắt đầu kế hoạch thế nào chữa trị trên đảo bị tổn hại tất cả cùng với động viên dân sinh sinh hoạt mà không phải lại phân tán tinh lực đi chú ý cái khác ngoại lai、like、sự t ì n h thứ hai ở hưng hoa đảo vừa gặp tập k á c h khi làm khẩu mỹ lợi kiên hạm đội liền biểu thị muốn đến đây phỏng vấn càng là thời kỳ mất cảm thì lại càng có thể nhìn ra mỹ lợi kiên quốc rõ ràng là không an hảo tâm gì tư vì lẽ đó kéo lần các loại chờ người tại chỗ sắc mặt tâm trầm đối với việc này biểu thị rất không ủng hộ thế nhưng liệu ý gợi đối với mỹ lợi kiên hạm đội này đột nhiên tới phỏng vấn yêu cầu nhưng là nắm có sự khác biệt ý kiến liệu y g ợ thì trung quy là hưng hoa đảo quốc tổng thống thân phận làm hưng ơ hoa đảo q u ố c người dẫn đầu nàng đối với bất cứ vấn đề gì mức đo lường thì cần muốn chú ý mọi phương diện nàng suy nghĩ một chút vẫn là bình tĩnh về phía dịch ngôi sao biểu đạt chính mình ý kiến mặc kệ ngày hôm nay mỹ lợi kiên hạm đội đến tột cùng là mang theo một cái thế nào tâm tư yêu cầu phỏng vấn hưng ơ hoa đảo hưng ơ hoa đảo nếu như không có đầy đủ ở b ề ngoài lý do thì không nên từ chối mỹ lợi kiên hạm đội phỏng vấn vừa đến mỹ lợi kiên hạm đội càng là giấu trong lòng gây dối ý đồ đến đây hưng hoa đảo thì lại càng không nên lạc nhân cầu thật một khi hưng hoa đảo lấy lạnh leo cứng rắn tư th thì lại khó tránh khỏi sẽ đưa tới mỹ lợi kiên quốc nạn lấy dự đoán bước kế tiếp hành động thứ hai ngày hôm nay tao n ộ hải tặc tập, tập kích mà mỹ lợi kiên hạm đội cứ việc vừa vặn đến muộn một bước không có đúng lúc hướng về bọn họ làm cứu viện nhưng lúc này bọn họ trung quy là đến rồi bọn họ là có thể hướng về toàn thế giới biểu thị bọn họ là đến chống đỡ hưng ơ hoa đảo nếu như đúng là như vậy hưng ơ hoa đảo còn từ chối nên tiếp mỹ lợi kiên hạm đội thì có tổn hưng ơ hoa đảo quốc quốc tế hình tượng còn nữa trước mắt việc này bất quá là cái phóng ba hưng hoa đảo quốc nếu là lấy một cái du lịch quốc gia diễn thế lại c à là, là ngược k h ô ó lại tránh h k hưng hoa đảo quốc chỉ cần đón lấy thời khắc kiên trì quốc gia mình chủ quyền như vậy có hạm đội cho phép người ngoại lai thì như mỹ lợi kiên hạm đội phỏng vấn ngược lại là một chuyện tốt bởi vì làm như vậy liền có thể càng có lợi hơn với hưng hoa đảo mau chóng tranh thủ quốc tế xã hội tán đồng đầu tiên chỉ cần hưng ơ hoa đảo hướng về thế giới các quốc gia biểu thị ra hoan n ê n các quốc gia thân mật tới chơi liền có thể tranh thủ đến quốc gia liên minh tán thành thành v ị quốc tế một phần tử của xã hội mà này cũng là lúc trước hưng ơ hoa đảo quốc lập quốc sau khi chủ yếu nhất cường quốc chi sách Thứ thể trở thành Thủy Tinh trên hải phỏng hương hoa hương hoa hải yếu, quân quốc quốc siêu quốc, quân Mỹ Mỹ Lam Mỹ lợi là lên lợi là lợi là kiên kiên kiên vấn cũng cường cũng đảo, đảo cấp. có bậc hưng ơ hoa đảo thậm chí có thể mượn cái này tuyên truyền mà đem một tin tức truyền cho cái k h á c quốc hưng ơ hoa đảo đã là một cái được mỹ lợi kiên quốc thừa nhận chủ quyền quốc gia loại này tin tức mỹ lợi kiên quốc chỉ cần không phủ nhận hưng ơ hoa đảo là có thể lợi dụng liệu y y cho rằng mỹ lợi kiên quốc còn không có được hoàn toàn không gian kỹ thuật bọn họ là vô cùng có khả năng ngầm thừa nhận hưng ơ hoa đảo cách làm dịch ngôi sao tỉ mỉ nghe liệu y y y y thì h ả i phân tích chầm mặc b á n nữa không thể không nói tuy rằng d ị c ngôi sao rất tán thành n o lần các loại chờ đối với mỹ lợi kiên hạm đội yêu cầu phỏng vấn ý đồ làm ra suy đoán nhưng cố dịch ngôi sao càng nhiều là đối với liều y ý n g ý, ý nghĩ biểu thị có cộng hưởng vì lẽ đó dịch ngôi sao lúc này đồng ý kế hoạch của nàng đồng thời cho nàng rất lớn quyền lợi có liên quan với hưng hoa đảo sự vụ song giao tất cả cho liều y ý n g phụ trách không lâu hưng hoa đảo đáp lại mỹ lợi kiên hạm đội đáp ứng bọn họ phỏng vấn cũng đưa ra yêu cầu hạn chế nhân số mỹ lợi kiên hạm đội không có phản đối rất nhanh một chiếc chiến đấu hạm tập bờ ở một tên thiếu tá quan quân dẫn dắt đi một đội mỹ lợi kiên hải quân binh sĩ phỏng vấn hưng hoa đảo mỹ lợi kiên hải quân phỏng vấn đoàn đưa ra thình cầu bọn họ muốn gặp một lần hải tặc lấy phân biệt hải tặc thân phận xác định một ít phần tử tội phạm lấy l i ề u y y cầm đầu hưng ơ hoa đảo chính phủ đồng ý tình h cầu phái người mang theo mỹ lợi kiên hải quân phòng v ấ n đoàn quan sát trên bờ biển di thể Tiếp theo, ý thì, thì Tham tính, thuận tiện thưởng thức thì tạp, nhất liều mời lợi kiên hải Liều phải hải đối với phòng phức phỏng nhạc nhạc. đích không những chức, hương hoa đảo ông có nhất định hào、cảm. Chỉ họ đoàn. đoàn đảo quân quan muốn quân quan y y này Mỹ âm câm mục cảm. vấn cũng nàng vấn ông cần bọn đ có thể sẽ vì hương hoa đảo nói chuyện. đương nhiên l i ề u y cũng không rõ ràng chính mình như thế làm kết quả thế nhưng nàng là hưng hoa đảo tổng thống nàng cần muốn làm như thế hưng hoa đảo âm nhạc tính hệ lụy xe âm nhạc đoàn thể ra trận biểu diễn hai cái khúc mục phỏng vấn đoàn mỹ lợi kiên hải quân quan chức quả nhiên đối với hệ lụy xe âm nhạc b cái thứ nhất khúc mục kết thúc hầu như một nửa người liền đối với hệ lụy xe biểu thị sùng kính tri tâm một số ít quan quân còn chủ động hỏi do hệ lụy xe tình huống mời hệ lụy xe đi tới mỹ lợi kiên quốc biểu diễn liệu y cớ hưng hoa đảo cùng mỹ lợi kiên quốc không có kiến giao hai nước nhân viên giao lưu không khoái liệu sẽ k h y y thì ha ha. n đem i t mỹ lợi kiên hải quân phỏng vấn đoàn phỏng vấn quá trình dùng máy chụp hình từng cái ghi chép xuống giao cho dịch ngôi sao hưng ơ hoa đảo tạm thời không có thành lập hỗn nghệ và chính thức trang web cần hưng hoa thương thành thay tuyên truyền phỏng vấn kết thúc mỹ lợi kiên hạm đội thiếu tá phỏng vấn đoàn vừa cưỡi tàu chuyên trở rời đi hưng ơ hoa đảo cảng không tới năm phút đồng hồ có một cái bất ngờ sự tình phát sinh vậy thì là một chiếc đạn đạo khu trục hạm xuất hiện ở hưng ơ hoa đảo ngoại vi hải vực hưng ơ hoa đảo nhất thời tăng cao cảnh giác bọn họ lo lắng lai giả bất tiện đồng thời mỹ lợi kiên hạm đội cũng rất hồi hộp thế nhưng trải qua một phen sóng điện giao lưu hưng ơ hoa đảo mọi người yên lòng đây là đồng minh của bọn họ đến hiện nay hưng hoa đảo chỉ có một cái minh hữu vậy thì là hoa quốc nay chiếc đạn đạo khu trục hạm đ ế từ hoa quốc viễn dương hạm đội hộ t bọn họ được hoa quốc hải quân tổng bộ mệnh lệnh thoát ly hạm đội hộ tống chạy tới cứu viện đối với này hưng hoa đảo cấp tốc phát sinh cảm tạ tin tức tiếp theo nhìn thấy hai hạm gặp vỡ hưng hoa đảo lại lo lắng hoa quốc cùng mỹ lợi kiên quốc hải quân xuất hiện hiểu lầm xung đột hưng hoa đảo ở bên gặp xui xẻo mau mau giao thiệp đối với hoa quốc hải quân cùng mỹ lợi kiên hải quân mà nói nhưng là chuyện ngoài ý muốn hai phe không nghĩ tới bọn họ sẽ ở hưng hoa đảo gặp vỡ hoa quốc đạn đảo khu trục hạm suýt chút nữa liền cho rằng hải tặc chính là mỹ lợi kiên hạm đội trong khoảng đương nhiên mỹ lợi kiên hạm đội cũng lấy tương tự biện pháp nhưng là hoa quốc cùng mỹ lợi kiên quốc quân hạm bất kỳ không nhiên cũng manh hai phe gặp gỡ, dám đội n g Dù sao, a h nước đều không phải tiểu quốc. Ba bên lẫn nhau quốc. đều tiểu phải phát Ba sự i giao n h l ư tỉnh chuyển quay lại đi t r ư n g ngàn trận chiến mệnh lệnh hạm trên thông tin quan quân hướng về hạm đội hộ tống phát tin nói do tình huống của bọn họ chuẩn bị bất chắc hưng ơ hoa đảo chính phủ phát tới tin tức nhân viên truyền tin đ áp bọn họ xưng mỹ lợi kiên hạm đội xuất hiện ở đây là một lần ngẫu nhiên mỹ lợi kiên hạm đội trên xoáy hạm sử mật tư thiếu tướng cũng phi thường bất ngờ hoa hạm sẽ xuất hiện ở đây hoa hạm có thể chưa từng có xuất hiện ở cái này trong vùng biển hoa hạm làm sao sẽ xuất hiện ở đây sử mật tư thiếu tướng hỏi mỹ lợi kiên cục tình báo trung ương kia quan chức hướng về sử mật tư giải thích chúng ta nhận được tin tức hưng ơ hoa đảo sớm được hải tặc tập, tập kích kế hoạch đã từng hướng về hoa quốc tỉnh h cầu trợ rút sử mật tư nhịu nhữ mày nói rằng hưng ơ hoa đảo vì sao không hướng về lưu ni á quốc cùng mộ t ờ thêm tư quốc hải quân tỉnh h cầu trợ rút cục tình báo quan chức khẽ mỉm cười đắp kỳ thực hưng ơ hoa đảo là lại hướng về hai nước tỉnh h cầu trợ rút bất quá hai nước chính phủ đều kéo dài sử mật tư nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ hắn rõ ràng kết quả cuối cùng nhất định là lưu ni á quốc cùng mộ tợ thêm tư quốc hải quân không có điều động tiếp theo Hắn h n ì tiếp theo n b hoa quốc cùng mỹ lợi kiên quốc hải quân dựa theo hai nước hải quân hiệu ngầm lẫn nhau xác minh thân phận liền giải trừ đề phòng mỹ lợi kiên hạm đội rời đi hưng hoa đảo hoa quốc khu trục hạm mới lái vào hưng hoa đảo hải vực đối xử hoa quốc hải quân qua quân hưng hoa đảo biểu đạt hoàn toàn hoan nghênh cho phép hoa quốc quân hạm ở hưng hoa đảo chu vi tự do hoạt động dịch ngôi sao chủ động gọi điện thoại cho lưu ni á quốc hoa quốc đại sứ quán hướng về đại sứ biểu đạt chính mình cảm tạ tình hoa quốc thông qua đại sứ quán hướng về dịch ngôi sao biểu đạt rất lớn thiện ý đồng thời còn chủ động biểu thị này chiếc đạn đạo khu trục hạm đều sẽ ở hưng hoa đảo dừng lại một quãng thời gian mãi đến tận hưng hoa đảo ở hoa quốc mua quân hạm đến trước mới sẽ rời đi Đối đọc với ngôi này, lần ngỏ ơn. dịch cảm thứ sao ý UU đặt hàng hai chiếc gần biển chiến hạm ủy thác hoa quốc bồi dưỡng càng nhiều hải quân nhân tài đây là dịch ngôi sao đối với hoa quốc khu trục hạm tới rồi cử động làm ra hữu hào đáp lại hoa quốc cao tầng cấp tốc quyết định đem hoa quốc hải quân bên trong hai chiếc tại ngũ chiến đấu hạm bán cho hưng hoa đảo dịch ngôi sao cùng liều ý ý nghĩa các loại chờ một đám hưng hoa đảo cao tầng cẩn thận có lợi hơn nữa hưng hoa đảo mua hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang đến hưng hoa đảo liền nắm giữ một luồng khá mạnh phòng thủ biện sức mạnh đến thời điểm bọn họ là có thể không nhìn hải tặc ở hoa quốc khu trục hạm cùng hưng hoa đả bắt đầu ngày kiến, kiến kích không không thời mới phải hại ngôi hết hết đồng tăng nhanh mới xây du lịch kiến trúc tốc độ. Hương tỉnh, cẩn cũng không có hết sức tuyên truyền. Chuyện n độ. Đảo gặp trúc tốc tặc tập lịch Hoa dịch sao xây du dấu, có sức có sức sự đối Đảo với nói, phải Hương Hoa đảo mà nói, không phải chuyện mà thứ ố t đẹp gì, sẽ ả n hưởng du khách h tiến Ngày du t bảo. hai hương hoa thương thành trang web đầu tiên theo r a mỹ lợi kiên hạm đội phỏng vấn hương hoa đ ả o bức ảnh